t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai nô tổng ngươi thấy thế nào bất quá nô lai có n ô lai cân nhắc hắn nhìn chúng adthas kia vạn nam khó gặp tạo hóa thân thể thể chất muốn nhận hắn làm đệ tử mặc dù adthas không có đáp ứng nhưng là n ô lai thương tiếc thể chất của hắn hiếm thấy tu vi không dễ vì vậy đem hắn cho thả dĩ nhiên đây cũng là căn cứ vào hắn thực lực cương đại nếu như hắn cần phí rất lớn công phu mới có thể bắt adthas hoặc là chiến thắng adthas không dễ dàng nô lai mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho adthas đâu hắn lại không nóc cũng không có vở ngớ ngẩn nô lai đã quyết định cho dù mọi người không đồng ý cũng không có biện pháp không người có thể thay đổi ngô lai quyết định quyết định của hắn giống như là ý chí của hắn cường g i ả ý chí là sẽ không dễ dàng dao động cái gì thả no một sắc mặt lập tức đổ xuống giọng nói cũng hơi có chút biến hóa kết quả như vậy là no một không thể nào tiếp thu được cũng là hắn thế nào cũng không nghĩ ra giống như a thật cường đại như vậy người làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện thả đâu lớn như vậy uy hiếp thả ra ngoài chính là cho mình tìm phiền thả trời ạ, chẳng lẽ ngô lai vờ ngớ ngẩn cho dù thương tiếc thực lực của hắn tới không dễ không muốn giết hắn cũng có thể đem hắn nuốt mà không phải thả a no một không hiểu rất không hiểu đây là kẻ ngu chuyện của tài cán nô lai thế nào như vậy không sáng suốt đâu một mình nguyên là lợi hại có thể mang hắn tông lấy nhưng là những người khác đều không phải đối thủ của hắn à. nô khải giải thích tiểu lai muốn nhận ạ t t h a t làm đồ đệ bất quá ạ t t h a t không có đáp ứng tiểu lai không muốn giết hắn liền đem hắn cho thả nghe được nô khải thoại no một giác đắc cái thế giới này quả thực quá điên cuồng đường đường việt nam long tổ tổ trưởng lại muốn thu một cái em mở nước lao hơn nữa còn là em mở nước siêu năng đặc hiện đội, đội trưởng làm đồ đệ thiên tư chất cứ như vậy thật để cho ngô lai cũng động tâm nếu quả như thật trở thành n ô lai đồ đệ đến lúc đó khi sư diệt tổ ngược lại đối phó việt nam làm sao bây giờ em mở nước lão cũng không có cái loại đó tôn sư trọng đạo tư tưởng bọn họ cho tới bây giờ liền không có vấn đề trung thành thật may là cái đó ả thật không có đáp ứng no một nghĩ trong đầu bất quá no một trong điện thoại thở dài nói ngại cho dù không muốn giết hắn nhốt hắn cũng tốt ta giống như người như ả thật tồn tại đối với việt nam thật sự là to lớn uy hiếp a nô khải hiển nhiên biết no một lo lắng h ắ n khuyên đủ thủ trưởng n g à i c ứ yên tâm đi có tiểu lai ở cái đó ả thật không lật nội lãng hơn nữa khiếp sợ tiểu lai cường đại hắn căn bản không dám nữa đối với chúng ta việt nam có lòng mơ ước phải biết tiểu lai muốn giết hắn dễ như trở bàn tay giống như như vậy có thực lực như thế người hắn hơn quan tâm tánh mạng của mình vậy cũng tốt hy vọng các ngươi không muốn đùa lửa no một không thể không nhắc nhở một câu như vậy nhìn tổng quát lịch sử đùa lửa người không thể đếm thủ trưởng điểm này ngài không cần lo lắng tiểu lai sẽ không hại mọi người nô g khải tự nhiên đối với ngô lai có lòng tin nô g lai cho tới bây giờ không làm chuyện không có năm chắc sau l ư n g tự tin là tuyệt đối thực lực no một suy nghĩ một chút đúng vào ơ ý a có thể thắng được cả thật chỉ có ngô lai một người h ắ nô đều k h n lắng cha mẹ hắn an nguy, nói hắn g lo cha mẹ vậy đã tổng í n cảng, còn lắng no nói tránh đi, ta biết em nước nhất không cam lòng Nam hiện Sơn đánh như an. h thật cho hơi cho hồ trước một ta biết trực ta Việt Việt, tại ta ta chút bát t được có cái cam Dục kỹ gì có đi siêu Lai, Vì vậy lo đạo, đâu. để đắc âm Vũ vị em mở mơ bị Nô tổng, người thấy thế nào nô khải lên tiếng thủ trưởng em mở nước khiêm tốn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy gần đây nhưng lại rất khác thường hiển nhiên bọn họ nhất định có âm mưu hơn nữa còn là nhằm vào chúng ta hoa hạ âm mưu ngoài ra em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội cũng ẩn n h ấ t mười năm gần đây mới có động tác thực lực lại nhất minh kinh nhân không thể không để cho chúng ta cảnh giác no một giọng nói trầm trọng nói đây chính là ta sợ lo lắng trước k i a em mở nước hiêu trương b ạ c hố dương n anh múa vớt địch nhân như vậy thật ra thì không đáng sợ đáng sợ là những khiêm tốn đó địch nhân dương n anh múa vớt địch nhân bên ngoài mạnh bên trong yếu thật ra thì nội tâm bọn họ là cực kỳ sợ nhưng lại giả bộ một bộ phách lối dáng vẻ chẳng qua là vì che giấu bất an trong lòng thôi em mở nước hành động vừa vạn phản ứng em mở nước bất an xâm nhập đến trong cốt từ bất an bọn họ sợ bị siêu việt trong cả ngày lo lắng nhất trực lo lắng bất an vì nước khác cường đại bất an vì không thể không thế lực bất an bọn họ khắp nơi khơi mào chiến tranh không có đối với tay liền giả tưởng một cái đối thủ thậm chí lấy cái gọi là dị hình hoặc là ngoại tinh nhân là giả muốn địch cho nên ta thật ra thì nhất trực làm em mở nước là con cọc giấy nhưng là kể từ ta việt nam cường đại sau em mở nước l á o khẳng định ý thức được tiếp tục t i ê u ngạo thêm bất lợi cho phát triển tiếp tục cẩn nhẫn mà hoa hạ cường đại kích thích hơn em mở nước quốc dân rất nhiều mâu thuẫn cũng phải để giải quyết cho nên bây giờ em mở nước không còn là một con con cọc giấy mà là thật l ã hổ mặc dù ta hoa hạ thực lực quân sự đã vô cùng c ư ờ n g đại nếu như nhưng là em mở nước liên hiệp những quốc gia khác và chúng ta đối kháng ai chết vào tay ai còn chưa biết được ngoài ra em mở nước siêu năng đặc hiện đội những dị năng giả kia đánh vỡ những ràng buộc chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy bọn họ hoặc giả nắm giữ đánh vỡ những ràng buộc phương pháp có thể để cho thực lực của đội viên nhanh chóng tăng lên coi như việt nam nguyên thủ no một tự nhiên có đặc biệt nhắc quang lập tức là có thể thấy mấu chốt của vấn đề cùng thực chất no một thoại để cho ngô khải đột nhiên dung một cái thủ trưởng nghe ngài vừa nói như vậy ta giác đắc em mở nước siêu năng đặc hiện đội hoặc giả thật đúng là nắm giữ đánh vỡ dị năng giả những ràng buộc cũng để cho đội viên thực lực nhanh chóng tăng lên phương pháp em mở nước siêu năng đặc hiện đội thành lập nhiều năm như vậy nhất trực không có xuất hiện qua ss cấp dị năng giả không nghĩ tới bây giờ thập cấp dị năng giả đều có cựu cấp dị năng giả cũng là có vài cái ngắn ngủi mười năm bọn họ có thể lớn lên đến trình độ như vậy là để cho người ta chuyện bất khả tư nghị ở chúng ta việt nam trừ tiểu lai ra không người có nhanh như vậy tốc độ tu luyện mà tiểu lai cũng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới có bây giờ thực lực cường đại cho nên trong này nhất định có to lớn bí mật tồn tại em ở nước nước rất s â u a đúng vờ ơ ia nếu như bọn họ thật nắm giữ cái loại đó phương pháp đối với chúng ta hoa hạ uy hiếp sẽ không thể lường được no một giọng nói vẫn nặng nề thủ trưởng thật ra thì ngài không cần thiết quá mức lo lắng binh tới đem địch nước tới đất hiển cho dù em ở quốc hưu âm hưu ở trước lực lượng tuyệt đối mặt hết thể đều là con cọc giấy ở lúc cần thiết tiểu lai nhất định sẽ sẽ xuất thủ n ô khải mở lời an ủi đạo no một chấm ngâm chốc lát cũng hạ kình vạn trượng địa nói ngươi nói đúng chúng ta việt nam là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia có cường đại quân đội lại có cường đại thực lực kinh tế làm hậu thuẫn tổng hợp quốc lực lại càng ngày càng tăng cho dù em mở nước vì bản thân tư lợi khơi màu thế giới đại chiến chúng ta cũng không sợ hãi no một đã ạ ý thức được trốn tránh cùng lo lắng không thể giải quyết vấn đề cho dù em mở nước còn nữa âm mưu trước thực lực tuyệt đối cũng không lật nổi sóng lớn trò chuyện với ngô khải một phen thời gian dài sau no một đối với tương lai càng thêm tràn đầy lòng tin nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi ba nếu nói chuyên gia nô lai bê quan lần bê quan này không biết phải bao lâu bởi vì trên tâm thần bị thương là rất khó khăn khôi phục cho nên hắn cũng không có để cho hàn tuyết chúng nữ cũng tiến vào vô cực thánh cảnh mà là cho các nàng nguyên vẹn tự do thời gian trôi mau trong nháy mắt nô lai cũng bê quan một tháng coi như ở trong vô cực thánh cảnh chính là tám năm ở quan vũ sơn trang hàn tuyết chúng nữ đều có chút buồn bực ngắn ngẩm đứng lên người dù sao yêu không tại người bên cuộc sống đó là tương đối đau khổ hàn tuyết chúng nữ mỗi ngày đều mọi mắt chờ mong mong mọi n ô lai sớ ngày xuất quan hoàn hảo mỗi ngày đều có liệu như yên tiếng đàn có thể chấn an chúng nữ cửa tịch mị tâm nếu không chúng nữ cũng chỉ được vùi đầu vào trong tu luyện khô khăn đi sau giờ ngọ liễu như yên lại bắt đầu k h ả i đàn đây là hơn nàng năm làm thành thói quen gió mặc gió mưa mặc mưa đặc biệt là tu chân sau nhìn trời đạo nhiều một phen cảm nộ liễu như yên ở trên cầm nghệ thành tựu nâng cao một bước du dương tiếng đàn dễ nghe di tâm như thanh tuyền nước chạy theo gió nhẹ bay vào không trùng vang vọng ở bên trong trời đất tựa như thiên địa cũng vì đó ngừng chỉ còn lại có thể nói đại đạo tiên âm tiếng đàn một khúc đàn thôi quan vũ sơn trang tất cả mọi người trở về chỗ vô cùng liễu yên cầm âm giống như tiên dự vậy g ộ t rửa mọi người trong cơ thể dỡ bẩn để cho người ta thần thanh khí sảng trên người lỗ chân lông toàn bộ thư g i ã n mở mỗi lần lắng nghe như vậy tiên âm mọi người càng phát ra cảm thấy mình muốn vũ hóa đăng tiên không hổ là lăng vân trên tinh tinh danh động thiên hạ như yên đại gia thiên tri tiêu nữ tiểu thư nói trên nét đông phương quốc tế thương thành đang giảm giá bán giảm giá đâu chúng ta có phải hay không đi xem một chút chờ liệu như yên đàn s o n g c ầ m tiểu thúy liền ở cạnh liệu như yên nhị kỷ kỷ cha cha nói tiểu thúy làm ộ t không ở không được người trước kia ở dưới lăng vân tinh, tinh lúc theo liệu như yên vân dung à y cũng rất thích loại này khắp nơi phiêu bạc cuộc sống hôm nay đến địa cầu đổi một loại hoàn cảnh tràn đầy hiện đại khí tức nhiều hơn l a n g vân tinh tinh muốn vào bước phải càng làm cho tiểu thúy cảm thấy ngạc nhiên tiểu thúy rất nhanh biến chuyển tới không chỉ có học được lai xe còn thích đứng người hiện đại ăn mặc thích đi dạo phố thích đi dạo thương trường thích đến dạp chiếu bóng xem c h i ế u bóng thích vọc máy vi tính thích các loại tiết mục giải trí bất quá nàng đối với cái gọi là minh tinh đều khịt mũi coi thường phải nói mỹ lệ có ai hơn được như yên đại gia nàng khuyên quốc khinh thành giống như cựu tiên tiên nữ hạ phản trần phải nói cầm nghệ có ai hơn được như yên đ nàng cầm nghệ vô song một khúc tiên âm chỉ ứng tiên trên có phải nói vũ đạo có ai hơn được như yên đại gia nàng giáng múa huyện c h u y ể n kinh doanh có một phong cách riêng để cho người ta sáng mắt lên phải nói tiếng hát có ai hơn được như yên đại gia tiếng hát của nàng như thiên lại trầm đồng vui vẻ trí cực như hành vân lưu thủy sung sướng nếu như lâu hạ n gặp cam lộ vậy để cho người ta h ỉ từ trong tâm tới l i ê u như yên dung mạo cầm âm tiếng hát giáng múa tứ tuyệt tuyệt không phải có tiếng không có miếng theo tiểu thúy nhận thấy những minh tinh ca muốn gương mặt không mặt mũi trứng muốn vóc người không có vóc người muốn chọc g i ậ n c h ư t không có khí chết ngay cả nàng đều còn kém rất rất xa dĩ nhiên nàng bỏ quên một chút chính nàng cũng là cấp họa thủy mỹ nữ tu chân sau càng thêm thanh lệ xuất trưởng ở trước liêu như yên mặt những đợt xưng đó đệ nhất mỹ nữ rõ ràng cũng sẽ lộ ra ảm đạm phai m ở trên thực tế ngay cả bách hoa cũng sẽ ở trước mặt l i ê u như yên thất sắc người nhà đầu này ngày hôm trước không phải mới vừa đi đi dạo quá sao l i ê u như yên cười mắng tiểu t h ủ y cái gì cũng tốt chính là ngồi không yên chuyện của trên đối với địa cầu vật đều cảm thấy tân kỳ đều cảm thấy chơi thật á dĩ nhiên l i ễ u như yên đương nhiên sẽ không trách cứ nàng cái gì hai nàng mặc dù danh nghĩa là chủ tớ thật là tỉ m ộ i cảm tình sâu nhất tiểu thúy chơi được rất vui vẻ l i ễ u như yên thấy nàng vui vẻ bộ dáng cũng cảm thấy rất vui vẻ tiểu thư ta nghe người ta nhà nói nữ nhân tiên sinh liền yêu đi dạ o phố không thích nữ nhân của đi dạ o phố sao có thể tính là được với là chân tránh nữ nhân đâu tiểu thúy lời thề son sắt điệu giải thích đây là người nào n g ụ y biện a l i ễ u như yên bật cười nụ cười này để cho quan vũ sơn trang k ở i mở các loại tiên hoa cũng không có màu sắc liệu như yên đối với đi dạo phố ngược lại không giống như tiểu thúy như vậy có hương thịnh như vậy thú nhưng cũng không phải là nói nàng không thích đi dạo phố tiểu thúy nghiêm trang hồi đáp tiểu thư đây chính là trên nét một vị chuyên gia nói chuyên gia nói nga không thể không tin thơ liệu như yên cười nói tướng công nói những cái được gọi là giáo sư chuyên gia phải gọi chuyên gia gọi thú bản chuyên cục gạch giá t h ú thú, thú l ờ i của bọn họ cho tới bây giờ lại không thể tin thơ tin tưởng hắn cửa thoại theo mẹ cũng có thể lên câu câu kia tin thơ chuyên gia phải vĩnh sinh tuyệt đối đừng coi là thật nếu không chết cũng không biết chết thế nào liệu như yên thoại thanh tất cả mọi người cho cười hiện tại việt nam cái gì cũng tốt trừ lưu hành một cái cực kỳ không tốt p h o n g khí đó chính là trong khoảng thời gian ngắn toát ra không ít cái gọi là chuyên gia học giả như măng mọc sau cơn mưa vậy tựa hồ khắp nơi có thể gặp đến chuyên gia thân ảnh chuyên gia không chỗ nào không có mặt có mặt khắp nơi không gì không thể t u ổ i gạo dầu muối ăn ở các ngành các nghề mọi thứ đều phải tìm chuyên gia khắp nơi đều phải hỏi ý kiến chuyên gia các loại xí nghiệp đều phải tìm chuyên gia đại sứ hình tượng cái gì công trình hạng mục đều nói là trải qua chuyên gia luật chứng tuyệt đối đáng tin dù sao nói tất xưng chuyên gia nói chuyên gia bày tỏ chuyên gia đề nghị cho nên chuyên gia tràn lan nhưng là nếu nói văn hóa đại sư qua n hoàn giới nghi ngờ nặng nề nếu nói dưỡng sinh đ ặ t người học thuyết lại không hề khoa học y theo nếu nói quyền uy nhân sĩ luôn luận thường thường tự mâu thuẫn đây chính là trong truyền thuyết chuyên gia biểu hiện còn có truyền thông mỗi lần ra ánh sáng thực phẩm vấn đề lúc cá biệt chuyên gia chỉ biết nhảy ra bàn luận viễn t ô n g vị sĩ nghiệp giải vây thay sĩ nghiệp nói chuyện nói ra một bộ dường như khoa học thật là ngụy biện luôn luận tới muốn cho người tiêu thụ ăn một viên định tâm hoàn định dùng loại phương thức này tới lắng xuống sự kiện cách làm như vậy không thể không đưa tới mọi người phỏng đoán những chuyên gia này cùng sĩ nghiệp có tồn tại hay không lợi ích quan hệ chuyên gia là đang vì khoa học đại sứ hình tượng còn là vì lợi ích đại sứ hình tượng chuyên gia rốt cuộc là ở thay a i nói chuyện mọi người đã đối với chuyên gia từ mới đầu phi thường sùng bái đến bây giờ không tín nhiệm cho tới thất vọng cùng phỉ nổ chuyên gia một từ cơ hồ đã trở thành nghĩa xấu tựa hồ việt nam cũng không nếu nói chuyên gia chuyên gia đã bị gọi đùa là chuyên gia những thứ này chuyên gia không để cầu thật biết vì mục đích nói chuyện cũng cho tới bây giờ không chịu trách nhiệm hán nàng cửa mục tiêu cuối cùng chính là lợi ích vì lợi ích bọn họ cái gì cũng làm cho ra tới đâu để ý người khác sống chết tiểu thư bất kể ngươi tin không tin ta nhưng là tin tuyết phu nhân ngươi thấy thế nào tiểu thúy nghiêng đầu đi hỏi hàn thuyết hàn thuyết cười yếu ớt đạo mặc dù ta cũng không tin cái gọi là chuyên gia nhưng là tiểu thúy lời nói mới rồi ta cũng là tin nữ nhân sao làm sao có thể không thích đi dạo phố đâu ta văn tỷ còn có giai giai m ộ i m ộ i đều thích đi dạo phố hà văn cùng tống giai cũng hiểu ý gật đầu một cái tiểu thư ngươi xem tuyết phu nhân các nàng đều cho rằng ta nói rất đúng đối với đâu tiểu thúy đắc ý nói đi dạo phố nhưng là nữ nhân tiến tính nữ nhân đối với đi dạo phố sở thích cái cố này điên cùng sức mạnh là hoàn toàn không thể nói lý không thể dùng lẽ thường giải thích nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi bốn bi thôi n g ạ o tiên liệu như yên nhìn một chút tiểu thúy có chút bất đắc dĩ nói cũng biết người nhà đầu này không ở không được vốn là ở như thơ như họa quan vũ sân trang thần tiến đất đâu còn có lưu luyên tâm tư của trên thế gian chỉ sợ hận không được cả cuộc đời cũng ở tại nơi này tiên cảnh nhưng là nếu như ở một nơi ngây ngô lâu tổng hội tinh tế ngay ngay ở quan vũ sơn trang cũng sẽ bực bội sẽ không trò chuyện coi như là tiên nữ cũng sẽ tư p h à m bụi muốn len lén hạ giới húng chi người loại này kiểu quần cư sinh vật thích náo nhiệt cho nên tiểu thúy muốn đi ra ngoài tâm lý của đi dạo một chút rất bình thường cho dù không phải đi đi dạo phố đi ra ngoài hóng mát một chút cũng t ố ta tu chân nhất là khô khan vô vị mặc dù tu chân đất phần lớn đều là động thiên phúc địa người người cũng hướng tới chỉ khi nào và ở đi một lúc sau chỉ biết giác đất nhàm đây chính là cái gọi là hết ngoài thành người l i ề u mạng muốn đi vào mà trong thành người lại muốn đi ra ngoài sở dĩ sẽ có lịch luyện quy củ một trong những mục đích chính là vì phong phú người tu chân cuộc sống để cho những người tu chân kia giác đắc không đến nổi như vậy khô khan cùng tình m ị c h dĩ nhiên tu chân nhất định phải chịu được nhàm chán vậy giác đắc buồn chán đều là những tu chân đó thời gian không lâu tu chân giả tâm tính không chậm ổn những lao đ ổ cổ đó tu chân giả là thường thường khả năng được tình m ị c h thường thường bế quan mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm hàn tuyết t ê n nhiên cười nói tốt lắm hôm nay khi trời tốt chúng ta liền cùng đi ra ngoài đi dạo một chút đi thật ra thì hàn tuyết cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút cùng khổ như vậy chờ ngô lai xuất quan còn không bằng làm mở ra chuyện của tâm đi dạo phố chính là hạng nhất làm cho các nàng chuyện của vui vẻ một chút hàn tuyết thoại tự nhiên lấy được chúng nữ hưởng ứng vốn là tất cả mọi người chỉ nghe lệnh nàng nếu nàng đều nói như vậy mọi người yên không có cùng ý lý lẽ cao hứng nhất dĩ nhiên không nhỏ thúy mặc chúc nàng thiếu chút nữa thì muốn nhào tới hôn hàn tuyết một hớp nhưng là nàng biết làm như vậy là không được sẽ bị người tưởng lầm lạ kéo kéo l ệ lạ vậy thì chăm miệng cũng không thể bảo chữa hai chiếc hào hoa ra trưởng bản nạo g vũ xe hơi lái vào đông phương quốc tế thương thành bãi đậu xe đây là tối đỉnh cấp phối trí một đời mới nạo g vũ xe hơi thân xe thiết kế đường cong đơn giản lưu loát trình thể phong cách vô cùng khí chất quý tộc nội sức hào hoa không gian rất lớn tiếng ồn c ự c thấp dị t h ư ờ n g vững vàng t h ư thích không lắc lư không đung đưa cho ngồi xe người lấy cực lớn hưởng thụ dĩ nhiên như vậy giá xe cách không rẻ không phải người bình thường có thể mua được hơn nữa cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được như vậy có thể thấy được người trong xe khẳng định không phải người bình thường ngồi hai chiếc này nạo vũ xe hơi dĩ nhiên là hàn tuyết một nhóm trước mặt mọi người nữ từ trong xe đi ra lúc y ê u nhã phong tư tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh hàn tuyết một nhóm tổng cộng có chín người chứ hàn tuyết hà văn tống giai cùng như yên bốn n g o à i nữ còn có tiểu thúy tử ngưng công chủ an ni an ni an ni trần khiết cùng với nghiêm ngạo thiên trong đó tiểu thúy cùng nghiêm ngạo thiên là tài xế vốn là nghiêm ngạo thiên là vô cùng không muốn đi nhưng tống giai câu nói đầu tiên để cho nghiêm ngạo thiên không thể không đi tống giai cười h í p mắt nói với nghiêm ngạo thiên ngạo thiên còn có nhớ hay không ban đầu ở vạn tượng tông phi thăng đài ngươi đã đáp ứng chúng ta cái gì không nghiêm ngạo thiên rất nhớ nói xư lương đều đi qua đã lâu như vậy đ ệ tử đâu còn có thể nhớ nhưng là lại bị tống gia i ánh mắt hung tận cho trận trở về tống giai sâu xa nói ngươi đã đáp ứng chúng ta sau này chúng ta đi d ạ n phố chỉ cần ngươi mua được thì giúp ta cửa đại thọ còn giúp chúng ta cầm đồ đúng không nghiêm n ạ o tiên không thể không gật đầu nói đối với sư nương nói không sai thật có chuyện này ỷ lại là ỷ lại không hết nếu không sau này bị ngô lai biết cuộc đời của hắn không biết gặp nhau trở nên giường nào bi thảm hoặc giả chỉ biết t á m vô thiên nhật thấy nghiêm n ạ o tiên sảng khoái thừa nhận tống giai cười nói vậy thì đúng rồi chúng ta bây giờ muốn đi d ạ n phố ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi n g i ê m não tiên sơ qua trần chờ một chút sắc mặt của tống giai cố ý trầm xuống đạo ngạo tiên h chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý là n g ư ơ i cần phải đỉnh thiên lập địa trọng cam kết cần tuân sư nương dạy bảo đệ tử lập tức đổi sư nương lên đường nghiêm n ạ o thiên vội vàng lên tiếng đắc tội ai cũng có thể không thể đắc tội sư nương a đặc biệt là vị này tiểu sư nương nhưng là ngô lai cực kỳ sùng ái cái này đúng rồi sao không hưởng công chúng ta quan tâm như vậy ngươi thương yêu ngươi tống giai lao khí hoành thu nói lần này đem mọi người cũng cho cười mà n g i ê m não thiên lúc này lại cực kỳ hối tiếc ở trong lòng âm thầm tiêu khổ mà ơi sớm biết cũng không xuất quan vừa xuất quan liền bị kéo ra làm khổ công lại bỏ tiền lại xuất lực hiệu làm tài xế hiệu làm b ả o tiêu mệnh thật khổ a nguyên lai、like、hắn vừa xuất quan lại không nhỏ tâm lại và má chảo nghiêm n ạ o thiên bản thân tu vi đã sớm đạt tới nguyên anh hậu kỳ hiện tại xuất quan sau lại đạt tới nguyên anh hậu kỳ liên phong chỉ nửa bước bước vào phân thần sơ kỳ đây là hắn hết sức áp chế kết quả nô lai nhất trực cảnh cáo mọi người muốn đánh thật trụ cột không nên tùy tiện đột phá trụ ộ t đánh càng tù càng vững chắc sau này tu luyện nhận việc nửa công đội hơn nữa độ t i ê n tiếp lúc có năm chắc hơn nghiêm não thiên tự nhiên cần tuân ngô lai、like、dạy bảo mỗi đi một bước cũng ổn chắc ổn cho tới bây giờ không cầu mạo tiến bất quá mặc dù như vậy tu vi của hắn tăng lên vẫn là vô cùng mau hắn hơn hối tiếc sớm biết ban đầu cũng không đáp ứng tống dai cái điều kiện này nên đổi một điều kiện vốn là cho là cái điều kiện này rất dễ dàng thực hiện là sư nương yêu mến hắn mới tùy tiện nhắc tới không nghĩ tới cũng là mình đào hối n g ả y vào đi hắn nào biết ban đầu hắn miệng đầy đáp ứng lúc vương phi cùng tống kiến hai người ánh mắt nhìn hắn đều là thương hại cùng đồng tình trong lòng nói đều là ơ mẹn lại là một cái số khổ hải tử một cái chân đã bước vào phân mộ các nữ nhân đi dạo phố cái cố này mạnh điên cùng bọn họ đã sớm đã biết tràn đầy lãnh hội a bồi hàn g tuyết các nàng đi dạo qua một lần sau vương phi cùng tống kiến cũng không muốn đi dạo nữa lần thứ hai nghiêm nạo thiên đã không phải là lần đầu tiên bị kéo đi cùng các nàng đi dạo phố trước liền thể nghiệm qua một lần dĩ nhiên là thống khổ không chịu nổi lần này ngay cả khóc tâm đều có đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hở bán một câu nói làm bậy không thể sống a dĩ nhiên nghiêm nạo thiên không biết trên thế giới có bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu đơn giản là hâm mộ ghen tị thêm hận a trần khiết nhất trực nương nhờ quan vũ sơn trang quan vũ sơn trang hoàn cảnh có thể so với các nàng trần gia sơn trang phải tốt hơn nhiều linh ký đầy đủ lợi cho tu luyện hơn nữa bách hoa trường thịnh không suy đẹp không thể tả dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì có hàn tuyết chúng nữ ở nàng sẽ không cô đơn tình mình dĩ nhiên nàng nương nhờ quan vũ sơn trang lý do chính là bồi hàn tuyết tỉ tỉ hàn tuyết tự nhiên đồng ý nàng ở lại chỗ này nô lai cũng không có phản đối quan vũ sơn trang nhiều như vậy gian p h ò n g tử lớn như vậy không gian nhiều nàng một người không nhiều đi dạo phố tự nhiên không thiếu được trật khiết chúng nữ mang rộng lớn mặc kính dâm ăn mặc thời thượng khí chất cao quý hấp dẫn mọi người con mắt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi năm đông phương quốc tế thương thành trên đường cái heo ca cùng tia cửa cũng không chấp mắt nhìn chúng nữ có thậm chí nước miếng chạy r ò n g đây chính là tiêu chuẩn heo ca đây chính là chân chính tia tám vị mỹ nữ vô luận là khí chất còn là dáng vẻ cũng không có nhưng kén chọn mặc dù ở long kinh mỹ nữ cũng không hiếm thấy nhưng lập tức xuất hiện tám vị tịnh lệ mỹ nữ đi chung với nhau vô luận thời khắc nào cũng sẽ làm người khác chú ý tự nhiên hàn tuyết các nàng như vậy đoàn người bị tất cả mọi người xem trú ánh mắt vô số cũng rơi xuống trên người các nàng tới đông vương quốc tế thương thành mua đồ các nữ sĩ cũng ghen tị hướng hàn tuyết trên giới các nàng quan sát vô luận là vóc người mặc ăn mặc không người nào có thể cùng các nàng để bằng thật sự là người này so với người khác tức chết người mà đông đảo nam sĩ trong mắt là hiện lên kim quang muốn cùng chúng ù n g c nữ đối ứng đứng ứng lên. thật n nữ g m ra n lớn g m thì n râm, chính l không phải lần đầu tiên tới đông phương quốc tế thương thành đông phương quốc tế thương thành là long thành phố bắc kinh sang trọng nhất xa hoa nhất thương hạ bên trong thương phẩm đều là quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu là cực kỳ cao đoan xa xí phẩm cả nóc thương thành buôn bán biểu diễn bố cục khôi hoành đại khí vô cùng hiện đại hóa không gian hoàn cảnh giàu có sáng ý mua đồ hoàn cảnh ấm áp thư thích là đạt quan quý nhân nhà giàu minh tinh danh mô chờ mua đồ lựa chọn hàng đầu đất cả l ầ u nóc chia làm thập nhị tầng l ầ u một đến l ầ u ba đều là danh phẩm thiên địa chủ yếu là quốc tế danh phẩm mỹ phẩm đồng hồ châu báu t r ở l ầ u bốn đến l ầ u sáu đều là thuộc nữ vân ư hoa bao gồm thời thượng nữ trang tinh phẩm nữ trang nữ dày nữ miệt nữ túi nữ tính phối x ư c còn có nữ sĩ nội y địa chờ đều lâu à chín thời là thân sĩ hành lang giải chủ yếu kinh doanh tinh phẩm nam trang thời thượng nam trang dày hạng sang đồ ra trở, là thành công nam sĩ nhạc viên lâu mười là nữ sĩ hưu nhàn lúp cung cấp chuyên nghiệp mỹ dung hỏi ý kiến phục vụ cùng với a n mặc phối hợp hỏi ý kiến phục vụ có đỉnh cấp mỹ dung đại sư cùng g i bộ hỏi ý kiến sư toa trấn lâu mười một thời là khách quý hội sở là đồng phương quốc tế thương thành thẻ khách quý người chủ nơi tụ tập cung khách quý cửa hưu nhàn có hạng sang phòng cà phê bão linh quán hiện thân quán chở không có thẻ khách quý là không thể vào lầu mười hai là văn phòng của thương thành khu hành tránh ngoài ra đông vương quốc tế thương trường cũng có dưới đất mỹ thực quảng trường hội tụ toàn thế giới các loại kinh đ i ể n mỹ thực hòa phong vị ăn vặt dĩ nhiên sang trọng như vậy thương thành bên trong thương phẩm giá cả nhất định là không rẻ tùy tiện đồ của liếc mắt nhìn hoặc giả liền đủ vậy bách tính cuộc sống của một năm chi phí hơn nữa vật này hoặc giả cũng chỉ là bình thường nhất như vậy hào hoa thương thành tự nhiên không phải người bình thường có thể đi vào tới nơi này mua đồ đều có tiền chủ tất nhiên cũng bao gồm dùng công khoản tiêu phí đám người còn bao gồm một ít mang tiểu tam đại khoản cùng mang người giỏi phú bà lúc này chúng nữ bên cạnh nghiêm nạo thiên giống như vạn trong bội hoa một mảnh lục diệp lại đặc biệt làm người khác chú ý vô số đạo ánh mắt muốn giết người như lợi kiếm rơi vào trên thân nghiêm nạo thiên tức giận mọi người hận không được xông lên phía trước đem hắn tới cái cùng làm thịt ngừng một lát đáng chết t a đáng chết cao phu soái đi chết đi dựa vào tiểu tử này có tài đất gì lại lấy được nhiều như vậy nữ thần xem trọng đáng hận a lao thiên bất công a tại sao nữ thần đều bị cao phu soái cho cùng quả thực quá đau đớn l Trời ạ, chẳng lẽ bây giờ nữ cũng như vậy không có nhãn con sao thích những thứ này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa cao phu x o á i ta kia yếu ớt trái tim nhỏ không chịu đựng được đả kích như vậy a lao tử không phục lao tử muốn cùng tên mặt trắng nhỏ này quyết đấu hoặc giả tên mặt trắng nhỏ này là nữ thần cửa bao dưỡng đâu người phụ nữ đều thích mi thanh mục tú tiêu chuẩn mặt trắng nhỏ ta cũng vậy mặt trắng nhỏ a thế nào không chiếm được nữ thần xem trọ n g a t r ờ i ạ cái thế giới này rốt cuộc thế nào tại sao ta cứ như vậy khổ bi nhà chỉ có một thiếu phụ cả ngày nhìn liền muốn nói ừ chờ lao tử có tiền túi tờ mười hai mươi nhị n mãi tới cái mười p hai mươi p không không thành thật chớ quáy dày tỏ rõ tiến lên một bước là hạnh phúc phê lìn c i t ì lui về phía sau một bước là cô độc ta chỉ cần tiến lên chủ động bày tỏ nói không chừng thì có thể được đến nữ thần xem trọng tiểu tử kia chỉ là một người không thể nào tất cả nữ thần cũng xem trọng hắn sáu ánh mắt nếu là có thể giết người m a n g chửi người có thể m a n g chết người thoại nghiêm n ạ o thiên không biết chết bao nhiêu hồi nhận ra được những ánh mắt bất thiện đó nghe được mọi người nghị luận nghiêm n ạ o thiên nghĩ trong đầu em đi ta oan uổng a ta ta không muốn tới a ta nhưng thật ra là bị buộc tới ai có thể biết trong lòng ta khổ h thử hỏi trên đời này có ai so với ta càng bi thảm hơn dĩ nhiên những thứ này heo ca cùng tia thì sẽ không biết hát khổ người ta đang ước ao ghen tị đâu thật ra thì lấy ngô khải một nhà tài lực nâng đông phương quốc tế thương thành mua lại đó là nhẹ mà dịch rời vô ích đông phương quốc tế thương thành nói với chúng nữ tới cũng là t i ể u kỳ nhưng là chúng nữ nghĩ chẳng qua là đi dạo thương trường cái loại đó quá trình mà không phải mua tất cả vật phẩm cũng xuống kết quả nếu không làm sao có thể thể hiện ra đi dạo đâu cho dù mọi người tiếng nghị luận nhỏ nữa lấy tu vi chúng nữ tự nhiên cũng có thể nghe được nghiêm n ạ o thiên đáng thương địa cho tống gia truyền âm nói sư lương nếu không đệ tử vẫn là cùng các ngươi tách ra đi thôi nếu không không bị những người đó m a n g chết cũng phải bị bọn họ ghen tị chết tống giai lập tức trở về đạo cái này có gì có nhiều như vậy mỹ nữ ở cạnh thân ngươi, ngươi nên g ư ơ i n cảm thấy vinh hạnh m ớ i đúng không biết có bao nhiêu người hâm mộ còn ngươi ngươi phải biết quý trọng cơ hội như vậy nghiêm n ạ o thiên cười khổ nói đệ tử chỉ là sợ rước lấy phiền thoái trong lòng suy nghĩ cơ hội như vậy ta thả không muốn a phiền thoái có cái gì phiền t h o i lớn như vậy thương thành chẳng lẽ còn có người dám tới cấp sát sao chỉ cần có người dám chúng ta lập tức phế hắm nếu g ngươi không ạ o Thiên phải A, là như tống n a giai á t đem việc này nói cho nô lai tiếng nghiêm ngạo thiên ở trong nô、no、lai、like、tâm hình tượng sẽ là một cái không tuân thủ cam kết người đây là nghiêm ngạo thiên tuyệt đối không hy vọng phát sinh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện từ r Truyền ư người ờ n nói thật tốt, vô luận là Xuân Phong,、Thu、Phong, Tứ Quy Phong, còn La Báo, Hùng Phong, Long Quyền Phong, bên gối cũng không sánh nổi g gối Dây Thúy. Quy thật tốt, Thu Tứ t Phị Phong. Có vô là La Báo, xưa đến nay nữa tới tương lai thúc đẩy vũ trụ thay đổi cản k h ô n duy nhất động lực bên gối chính là phong bên gối này phong thế tới nhẹ nhàng thổi thế ônu nhưng lực lượng lại đủ để phiên tiên phúc địa bãi sơn đ à o hải bên gối phong này phong tuy nhỏ nhưng lại tập nhân cốt tủy khiến người thành cũng này phong bại cũng này phong từ xưa tới nay đều là bị mọi người đặc biệt xem trọng cho nên nghiêm n ạ o thiên nhất là không dám đắc tội chính là mấy vị sư nương nếu như bị các nàng ở cạnh n ô lai nhị h ò n g gió một chút hắn sẽ rất thảm rất thảm nghe tống gia uy hiếp sau nghiêm n ạ o thiên hoàn toàn bỏ đi tách ra đi ý niệm dù sao những người đó mắng bất tử mình cũng ghen tị bất tử mình có gì thật lo lắng cho cho dù rước lấy phiền thoái cũng binh tới đem địch nước tới đất tiện đông phương quốc tế thương thành lầu một chủ yếu là kinh doanh châu đáo cùng đồng hồ nổi tiếng đi vào sau m ạ n g tính châu quan bảo khí đập vào mặt để cho người ta hoa cả mắt lần đầu tiên tới người rất dễ dàng bị lạc ở nơi này trong thế giới của châu đáo nữ nhân thiên sinh đối với xinh đẹp đồ có vô cùng yêu thích châu đáo đồ trang sức có thể để cho nữ nhân làm dạng dỡ không ít dĩ nhiên là nữ nhân thích nhất là để cho nữ nhân tự nguyện móc tiền túi đại sắc khí bất quá đông phương quốc tế thương thành lầu một trong quầy châu đáo đồ trang sức giá cả cực kỳ đắt tiền tiện nghi căn bản không có tư cách tiến vào nơi này q u ầ y dĩ nhiên tiền nào đồ đ ấ y phẩm chất hoàn toàn có thể được bảo đảm tới nơi này mình tinh danh m ô nhà giàu cự cổ thường thường đâu chỉ vùng tiền như rác triệu triệu hơn cũng không tính là bởi vì có châu đáo đồ trang sức một món sẽ phải mấy triệu thậm chí hơn mười triệu đi tới trước một cái quầy tiểu thúy đột nhiên ngừng lại vào、wow, lại ra khỏi không ít kiểu mới tiểu thúy đối với châu đáo đồ trang sức nhưng là tỉnh có độc trung năm đó ở lang vân tinh tinh như yên đại gia vân du thiên hạ chỗ đi qua các nơi mộ danh mà đến đạt quan quý nhân thương gia cự cổ văn nhân sĩ tử cũng rối rít đưa hậu lễ lấy lấy được mỹ nhân cười một tiếng trong những lễ vật này tự nhiên không thiếu châu đáo đồ trang sức như yên đại gia xưa nay hào phóng tiện tay thưởng cho tiểu thúy cùng hạ nhân rất nhiều đáng tiếc là như yên đại gia một hơn bảy năm đại bộ phận châu đáo đồ trang sức cũng bán thành tiền mặc dù như yên đại gia đối với lần này thấy rất n h ạ t nhưng là tiểu thúy nhưng vẫn tâm h biểu tiết cho a mặc dù đã là tu chân giả nhưng tiểu thúy vẫn phảm tâm không giảm thế tục quan niệm không biết cái này sao mau chỉ biết thay đổi mặc dù những châu đáo kia theo tu chân giả nhận thấy căn bản không có bất kỳ giá trị gì không có gì năng lượng ba động nhưng tiểu thúy cũng không nhìn như vậy trước đó vài ngày nàng cũng đã mua không ít châu đáo đồ trang sức nhưng là dưới cái nhìn của nàng châu đáo đồ trang sức không chê n h i ề u a dù sao nàng đã biết quan vũ tập đoàn trên là địa cầu lớn nhất tập đoàn l â khải người một nhà phú khả đ í c quốc mua chút châu đáo đồ trang sức căn bản không tính là cái gì hơn nữa Châu đáo. nơi này châu đáo toàn bộ do thế giới nổi tiếng châu đáo thiết kế sư gia hệ nổ tiên sinh thiết, thiết kế châu đáo sắc sơ loa mắt sáng chói trói, trói mắt sức sống bắn ra bờ phía trọn vẹn biểu diễn hắn phong phú trí tưởng tượng cùng thâm hậu nghệ thuật căn cơ làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tận cắm rỗ mà mộng địch toa hoàn mỹ công nghệ cùng tới chăn p h ẩ m chất là hoàn mỹ giải thích ra h n ổ tiên sinh thiết kế lý niệm và nội hàm thấy chúng nữ nghỉ chân quay phục vụ viên tiểu thư lập tức nhiệt tình chào hỏi cũng giới thiệu mộng địch toa châu đáo là thế giới nổi tiếng châu đáo nhãn hiệu kỳ hạ có rất nhiều châu đáo thiết kế đại sư trong đó ra h n ổ nổi danh nhất ra h n ổ chính là cái đó nhìn tương đối thô b ị ngoại quốc lao đầu tiểu thúy một câu nói để cho phục vụ viên tiểu thư rợ khóc rợi lần đầu tiên nghe được có người nói ra h nộ thô bỉ phải biết ra h nộ là thế giới nổi danh nhất châu đáo thiết kế sư giống như thời thượng giới thỉnh、thoảng. hơn là rất trong lòng của nữ nhân không thể tiết độc tồn tại h o ặ c giả cũng chỉ có tiểu thúy mới nói như vậy mà hàn t u y ế t đám người là thiếu chút nữa cởi phun sở dĩ biết ra hệ nổ là bởi vì tiểu thúy từng ở trên truyền hình thấy ra hệ nổ kiểu mới châu đ á o thiết kế buổi họp báo lúc ấy nàng liền bị những sáng chói đó châu đ á o hấp dẫn cũng nhớ cái đó kỳ mạo xấu xí lao đầu ông trời a tha thứ cái này khinh nhuần ra hệ nổ tiên sinh nữ nhân đi từ cạnh đi qua một cái ăn mặc m ố t trong lòng của nữ nhân ở như thế đ ạ o nàng đi nhanh quá thì giống như không muốn cùng tiểu thúy vi ngũ vậy đem sợi dây truyền này lấy ra xem một chút đi tiểu thúy chỉ trong quầy hàng một cái rực rỡ tươi đẹp trói mắt dây chuyền nói phục vụ viên tiểu thư liền vội vàng giới thiệu tiểu thư ngài nhãn quang thật tốt sợi dây chuyền này là chúng ta quầy c h ấ n quý c h i bảo thuộc về diano sợ hủy tỷ hàng loạt tác phẩm tiêu biểu khoản tiền này trên liên nạm đầy phỉ thúy hơn nữa còn là thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy cực kỳ c h â n quý phỉ thúy được gọi là ngọc thạch vua trong đó đặc biệt lục sắc vi tôn đế vương xanh biếc là trong phỉ thúy màu sắc tốt nhất giá trị cao nhất xanh biếp cũng xư ngọc lục bảo sắc làm cho người ta cảm thấy ngưng trọng cao quý vẻ cảm thủy tinh loại đế vương x a n h b i ế thuý sở dĩ c â n q cũng không tự ạ loại loại i với triệt, với tinh nước tớt. màu mà nào nào là thấu sắc của nó có cỡ nào đẹp, loại nước có cỡ Thủy đang thưa nó nó đẹp, phỉ thúy nhiên cũng rất ít nhưng là còn có thể thường thấy mãn xanh phỉ t h ú y cũng giống như vậy có chút cao xanh phỉ t h ú y cũng có thể xưng là đế vương xanh nhưng là hai người kết hợp cũng rất hiếm thấy bởi vì thủy tinh loại liêu tử đa số vô sắc bởi vì kỳ hình thành nguyên nhân phức tạp và nhiều thay đổi tính kém coi lục sắc cũng không nhiều thấy mà có đ ầ m rực g i màu xanh thủy tinh loại là ít lại càng ít dùng vật lấy hy vi quý những lời này để hình dung thủy tinh loại đế vương xanh biết là không thể thích hợp hơn chỉ thấy trong quầy hàng sợi dây chuyền kia trên điếu truy viên kia phỉ thúy gần như trong s u ố t ngọc chất nhưng lại phơi bày ra đậm đà lục sắc lóe lên hoạt tính quang huy ở dưới ánh đèn soi không có một chút xíu tì vết nào thông s u ố t rực rỡ tươi đẹp tản mát ra một loại khiến người ta say mê s á t thái đôi mắt tiểu thúy một cái liền chọn chúng khoản này dây chuyền phỉ thúy trên thực tế coi như là không biết phỉ thúy người đều biết sợi dây chuyền này quý trọng tiểu thúy trợn trắng mắt nhìn phục vụ viên tiểu thư nhãn q u a n có thể không được không đây là trong q u y nhất quang mang long lánh châu cáu hơn nữa minh mã đề giá là đắt tiền nhất giá tiền là mười hai triệu tiền hoa hạ. mười hai triệu tiền hoa hạ a mới mua một sợi dây chuyền như vậy giá cả tự nhiên để cho rất nhiều người t r ú n bước bất quá phục vụ viên tiểu thư lại cũng không có lấy ra sợi dây chuyền kia mà là có chút hơi khó nói tiểu thư ngài thật muốn mua sao chẳng lẽ nhìn đều không thể nhìn tiểu thúy tức giận nghe phục vụ viên ý tứ của tiểu thư giống như nhất định phải mua mới cho lấy ra nhìn phục vụ viên tiểu thư ấy nấy nói xấu hổ bởi vì chúng ta khoản này đ ồ trang sức vô cùng đắt tiền bình thường là không tùy tiện lấy ra cho khách nhân nhìn nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái c hơn ư g tu r chân hộ ư ơ năm g Việt của hạng ư v i thuyết khách chúng nữ đã sớm đối với những thứ này thế tục châu đáo đồ trang sức miễn dịch khá hơn nữa xinh đẹp nữa đồ trang sức nào có ngô lai đưa các nàng thật các nàng đi dạo thương trường chính là vì hưởng thụ đi dạo quá trình phục vụ viên tiểu thư t r ầ mặc m mặc dù hàn g tuyết chúng nữ mặc hoa lệ nghiêm n ạ o thiên cũng là tuấn tú lịch sự nhìn giống như phú nhị đại nhưng là đồng phương này quốc tế thương thành rộng mở đại môn đ ó n khách người nào cũng có thể đi vào chỉ cần áo mũ chỉnh tề là được cho nên cũng không đại biểu mặc hoa lệ người thì nhất định là người có tiền khoản tiền này lên i giá mười hai triệu giá cả cao như vậy ngang không phải a miêu a cầu cũng có thể nhìn phục vụ viên tiểu thư đương nhiên phải cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải nếu như quý trọng như vậy dây chuyển tùy tùy tiện tiện lấy ra cho người ta nhìn bị thiên nhân sở vạn người đụng Chân chính của còn hoặc cam cho coi khác. Coi cũng chưa như Thử, thường thủy như Tinh Tinh, Vân, người muốn Yên lặng giống người mãn. Lan nàng từng giả g ai triệu. Tiểu mua mua mắt à. là là là ặ rất bất ở phục p ả i loại tình nay. hôm h p vụ viên tiểu thư trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn lễ phép giải thích tiểu thư thật xấu hổ chúng ta q u ầ y có quy định chỉ có ở chúng ta q u ầ y tiêu phí mãn một triệu nguyên hoặc là cầm thương thành thẻ khách quý khách hàng mới bị cho phép thử đái khoản tiền này liên thẻ khách quý đúng không tiểu thúy biến ma thuật tựa như lấy một tấm tạp đi ra cơ cơ nhìn một chút đây là cái gì thấy tấm thẻ này phục vụ viên sắc mặt của tiểu thư thì trở nên t r ờ i ạ lại là trong truyền thuyết thẻ kim cương ta không biết nhìn hoa mắt đi n à n g rốt cuộc là thân phận gì ạ phải biết tiểu thúy trong tay tấm thẻ này cũng không phải là phổ thông t ạ m đây chính là chân chính đông phương quốc tế thương thành thẻ khách quý hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý xưng là kim cương thẻ khách quý đông phương quốc tế thương thành thẻ khách quý phân phổ thông thẻ khách quý b ạ c h ngân thẻ khách quý hoàng kim thẻ khách quý b ạ c h kim thẻ khách quý cùng với kim cương thẻ khách quý năm loại lấy quan vũ tập đoàn tài lực cùng thực lực muốn làm mấy tờ đông phương quốc tế thương thành thẻ khách quý dĩ nhiên là rất dễ dàng mà thẻ kim cương dĩ nhiên là đông phương quốc tế thương thành lao bạn cho ngô khải mặt mũi hơn nữa quan vũ tập đoàn cũng là đông phương quốc tế thương thành cổ đông một trong b ă n g tờ này thẻ kim cương có thể ở đông phương quốc tế thương thành đánh bớt năm mươi phần trăm ưu đãi chớ xem thường bớt năm mươi phần trăm này đối với giá cả cao như vậy ngang thương phẩm bớt năm mươi phần trăm ưu đãi tương đối khả quan hơn nữa đối với cầm loại này người của thẻ khách quý mà nói có bớt hay không cũng không thèm để ý hình dáng gì đủ tư cách thử đái khoản tiền này lên đi tiểu thúy rất là đắc ý nói tôn kính khách quý ngài xin chờ một chút phục vụ viên tiểu thư không do dự nữa lãnh l ệ đ i ệ u mở ra quầy đeo lên tơ lụa thủ sáo tiểu tâm rực rực bưng ra cái kia giá trị triệu trở lên dây truyền p h thúy tiểu thúy gỡ xuống mặc kính dâm cẩn thận thưởng thức sợi dây đây là một chuỗi do phỉ thúy mải đi ra ngoài dây chuyền mỗi viên châu viên đại tiểu hoàn toàn tương tự cả chuỗi trên dây chuyền mỗi một viên phỉ thúy cũng tàn mát ra vô tận vô cùng sức dụ dỗ hào quang của sinh luận mà trên điếu truy viên kia phỉ thúy ở dưới thương thành ánh đèn chiều sáng thông s u ố t bít lục thuần chính minh lượng đậm đà đều đều tìm không ra bất kỳ tì vết nào để cho người ta trừ mê trên dây chuyền tất cả phỉ thúy đều là giống nhau thủy tinh loại đế vương xanh biết nếu không phải điếu truy viên kia phỉ thúy cũng không lớn giá cả nhất định sẽ cao hơn không tệ quả nhiên là t ự c phẩm thủy tinh loại đế vương xanh biết tiểu thúy gật đầu nói tiểu th không nhìn ra ngươi vẫn thật hiểu sao nghiêm ngạo thiên chen vào một c â u miệng tiểu thúy đắc ý nói đó là dĩ nhiên đối với phỉ thúy ta còn là rất có nghiên cứu bất quá phỉ thúy học vấn lớn đâu nói ngươi cũng không hiểu nghiêm ngạo thiên nhất thời hướng nàng đạo cặp mắt trắng d i ã đạo ngươi đã như vậy biết nói như vậy nói nhìn cũng cho chúng ta được thêm kiến thức tiểu thúy tự nhiên cũng không từ chối đạo vậy ngươi hảo, hảo nghe phỉ thúy được gọi là ngọc thạch vua trong đó đặc biệt lục sắc vi tôn việt nam cổ nhân cho là phỉ thúy vốn là bầu trời thạch đầu có thể mang đến may mắn tượng trưng thuần khiết thái dương công chính dũng khí hài hòa cùng với thuần khiết tinh thần Bình trong h đó lấy thủy tinh loại là tốt nhất thủy tinh loại phỉ thúy hoàn toàn không thấy được kết tinh hột có thủy tinh sáng bóng trong suốt độ cao chất địa nhắn nhủi thuần khiết không chút tì vết nào là trong phỉ thúy thượng phẩm hoặc thực phẩm có câu nói ngoài nghề nhìn sắc nội hành nhìn loại nhìn loại phân là nhìn phỉ t h ú y một trong mấu chốt khắc mấu chốt chính là nhìn nước ngoài nghề nhìn sắc nội hành nhìn nước nước cũng gọi là thủy đầu là chỉ ngón tay phỉ t h ú y trong suốt độ trong suốt độ cao tay tổ xưng là thủy đầu trường ngược lại trong suốt độ kém xưng là thủy đầu ngắn thủy đầu thật trong suốt độ cao phỉ t h ú y trong suốt thấu lượng có loại thủy hông n ô n g cảm giác hành thoại hình tượng xưng là lượng nước chân nó có thể thêm phỉ t h ú y lục sắc ánh chiếu phải hơn mỹ lệ dễ chịu tiên hoạt linh động làm người ta say mê nếu như quang tuyến đại bộ phận không thể xuyên thấu qua phỉ thuý mặt ngoài phỉ thuý màu sắc liền lộ ra từ bản đờ đẫn k h ô người hấp dẫn n g h à có thể o ạ xem thật kỹ một chút tiểu thúy nói liên tục để cho mọi người rất là khiếp sợ tay tổ vừa ra tay liền biết có hay không không nghĩ tới tiểu thúy lại biết nhiều như vậy h i ệ n nhiên ở phương diện này xuống thời gian lợi hại bội p h ụ nghiêm ngạo thiên không thể không bày tỏ khâm phục lấy nhãn lực của hắn không cần lấy tới nhìn cũng biết phỉ thúy này là c ự c phẩm dựa theo tiểu thúy đối với phỉ thúy giới thiệu chính là thủy tinh loại đế vương xanh biết trong c ự c phẩm c ự c phẩm thật không giả rồi giả thật không nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi tám thinh dò mười ba phục vụ viên tiểu thư nghe được tiểu thúy một phen giảng thuật sau cảm thấy kính nghệ kính nghệ đ ị a nói không nghĩ tới tiểu thư là phương diện này tay tổ a chơi ngọc thạch muốn trở thành tay tổ cũng không dễ dàng rất dễ dàng nhìn nhầm ngoài ra chứ những thường xuyên cùng đó phỉ thúy ngọc thạch giao thiệp người ra có thể đem phỉ thúy một ít thông thường nói liên tục người cũng không nhiều trước mắt tiểu thúy lại như vậy quen thuộc phỉ thúy tri thức tất nhiên ở phương diện này có chút nghiên cứu dĩ nhiên chỉ cần mổ ngọc thạch tương quan thông thường sau tiểu thúy các nàng vậy sẽ không nhìn nhầm hơn nữa thật ra thì phỉ thúy này nói với tiểu thúy các nàng tới căn bản không có giá trị gì ẩn ch đối với tu luyện không nhiều lắm trợ giúp thuần thường thức thôi đây cũng là hàn t u y ế t chúng nữ biểu hiện rất lạnh nhạt nguyên nhân tiểu thúy lạnh nhạt nói tay tổ chưa nói tới chẳng qua là cha xét phương diện này tư liêu hiểu nhiều hơn một chút mà thôi cũng chỉ là lý luận xung thôi lúc này nàng lại có vẻ rất khiêm đường tiểu thư ngài quá khiêm đường biết tiểu thúy có trong truyền thuyết kim cương thẻ khách quý sau phục vụ viên tiểu thư thái độ đối với nàng tự nhiên tốt không được dưới cái nhìn của nàng tiểu thúy tất nhiên đến từ một cái có quyền thế có tiền đại gia tộc gỡ xuống mặc kính dâm tiểu thúy gõ má tinh xảo vô hạn hoàng ngọc vậy chán đoán phục vụ viên tiểu thư gần trong g tự nhiên thấy rất chân thiết chỉ thấy trên mặt tiểu thúy không có bất kỳ lấm tấm tí vết nào rất hoàn mỹ phục vụ viên tiểu thư đối với lần này hâm mộ vô cùng trời ạ nàng thật trắng d a thị thật t chân mềm nàng bình thường lấy cái gì bảng hiệu mỹ phẩm dưỡng ra à. được bảo dưỡng tốt như vậy thật là cấp họa thủy mỹ nữ nếu như ta là nam nhất định sẽ yêu nàng Trước bất kể phục vụ viên tiểu thư như thế nào y y, có ở đây không xa xa có người lại cầm điện thoại, không không nhận, điện thoại di động nhưng là chụp lén cần thiết thần khí vô cùng cường đại trước kia có đôi lời gọi là người phải học trần hai mươi mang theo người máy chụp hình mà bây giờ ứng đội thành mang theo người trí năng kia nhận ra được có người chụp lén tiểu thúy khen như mày bất quá không nói gì nàng biết năm đó ở l a n g vân tinh tinh thời điểm nếu như l a n g vân tinh tinh có địa cầu như vậy phát đ ặ t thoại nàng và liễu như y ê n đã sớm thành bị chụp lén đối tượng tiểu thúy thưởng thức một hồi trên tay dây c h u y ể n liền đem dây c h u y ể n cho đ e o lên nhất thời lộ ra càng thêm trói lọi hấp dẫn vô số nam sĩ con mắt c h ơ i ả mi gọt đẹp ta phát hiện ta yêu ta yêu nàng sáu mắt thấy tiểu thúy xinh đẹp động người như vậy mọi người lập tức biết còn lại chúng nữ dung mạo khẳng định không kém vô số người chụp ảnh lấy r a thần của bọn họ k i một trận cùng đợi lúc này một cái bụng vệ âu phục nam đi tới mang trên mặt rất có lễ phép làm thế nào nhìn thế nào cảm giác rất thô bị mỉm cười xem ra thật có không sợ chết heo c a A. thật dũng cảm thay chúng ta đánh trận đầu tiến lên một b ư ớ c là hạnh phúc phe lìn city lui về phía sau một b ư ớ c là cô độc rất có dũng khi a nói không chừng có thể lấy được mỹ nhân cười một tiếng như vậy cũng đáng sáu xem náo nhiệt nhìn có chút hả hê người nơi nơi đầu năm nay tia heo k không thiếu được không chỗ nào không có mặt nếu không phải ở đồng phương quốc tế thương thành có người thậm chí thổi lưu manh tiếu mập mạp âu phục nam của mọi người người kia nhìn chăm chú dưới đi về phía tiểu thúy lấy ra một tấm mạp vàng danh thiếp đưa cho nàng đồng thời tự giới thiệu mình vị tiểu thư này ta là vô song giải trí công ty hữu hạn trợ lý đạo diễn từ ba người ta gọi là mba rất hân hạnh được biết ngươi nga tiểu thúy nhàn nhạt đáp một tiếng tự nhiên dựa theo gương cũng không có nhận danh thiếp con rồi khắp nơi đều có tiểu thúy không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi bất quá nể mặt mập m ạ này coi như lễ phép không cùng hơn hắn so đo bởi vì vô song giải trí công ty hữu hạn trước mắt là việt nam náo nhiệt nhất giải trí truyền thông công ty có đông đảo đại bài đạo diễn vô rất nhiều đặc khách điện ảnh phát hành vô số tờ dễ bán đĩa nhạc cũng bưng đỏ rất nhiều minh tinh không ít tiến vào vô song giải trí công ty hữu hạn nghệ nhân trong một đêm ma tức thay đổi phượng hoàng hồng biến đại giang nam bắc nếu như có thể vào vô song giải trí công ty hữu h ạ thì có một đêm thành danh cơ hội tự nhiên hấp dẫn vô số nghệ nhân cùng với mộng tưởng thành danh thanh niên nam nữ có chút nữ thậm chí không thiết hy sinh nhan sắc muốn đi vào dĩ nhiên cũng tạo cho vô số xì căng đan dĩ nhiên ở làng giải trí xì căng đan à, q u y t ắ c m à, a đó là tư không kiến quán sự t ì n h căn bản không đáng giá kinh ngạc không đáng giá ngạc nhiên nhưng tiểu thúy là một đặc biệt mặc dù nàng biết vô song giải trí công ty hữu h ạ cũng biết danh tiếng của nó nhưng là nàng thì như thế nào sẽ ở tử như vậy ngu nhạc công ty đâu bất quá mặc dù đụng phải lãnh đạo nối lãi mật ba dù sao trải qua gió to sóng lớn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tiếp tục nói với tiểu thúy tiểu thư hình tượng và của ngươi khí chất rất thích hợp ở ảnh nghệ vòng phát triển không biết có hứng thú hay không từ nghệ đâu không có hứng thú tiểu thúy giọng nói vẫn rất đạm mạc mật ba vẫn chưa từ bỏ ý định tiểu thư suy nghĩ một chút nữa đi chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua chúng ta vô song giải trí danh tiếng vô song vô song thiên hạ vô song à. tiến vào chúng ta vô song giải trí có thể nhất phi trùng thiên lặp lại lần nữa ta không có hứng thú vốn là tiểu t h ú cô iep đặt ra thái độ lãnh đạo chính là để cho hắn biết khó mà lui không nghĩ tới tự s ư n g này mập ba mập mạp lại kiên nhẫn không bỏ để cho tiểu thúy không khỏi rất tức giận giọng nói càng thêm lãnh đạo thậm chí có chút lạnh như b ă n g vị đạo tiểu thư nhìn dán g dấp mập ba còn không có bông t h á cho c ú tiểu t thúy mắt hạnh t r ầ n tròn q u á t ra một tiếng này một tiếng này cút giống như tình thiên phích lịch để cho toàn trường ngạc nhiên lập tức toàn bộ thế giới tự a hồ cũng an t ĩ n h lại ma ơi quá v m vỡ ba khí bên lậu a thật là hung hãn mỹ nữ sáu mập sắc mặt ba lập tức biến thành chư can sắc trong lòng hắn tức giận tự nhiên có thể tưởng tượng được em đi đừng tưởng rằng là mỹ nữ cứ như vậy p h í c lối nếu không phải lão tử cũng mơ ước sắc đẹp của người lão tử làm sao biết thấp như vậy t h a n h giới khí mập ba trong lòng thầm nói cái này mập ba tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì coi như tinh tinh do đào đã có tiềm lực tân tinh trừ có tiền huê hồng ra còn có thể có quy tắc ngầm cơ hội qua nhiều năm như vậy hắn thông qua thủ đoạn đem không thiếu nữ tinh tinh thu được giường trong đó bao gồm một ít đường hồng nữ minh tinh mỗi lần thấy nam dâm cửa đối với những nữ minh tinh đó y ý, ý lúc hắn cũng có rất đắc ý trong lòng k i n h bị hắc hắc lão tử sớm đã đem trong lòng các ngươi nữ thần cho cùng lần này hắn giống vậy ôm tâm thái của kể trên cùng mục đích nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi chín bình hoa mà thôi thấy mập ba gặp đãi ngộ như thế rất nhiều heo ca kia cũng nhìn có chút hạ hê đứng lên bọn họ vốn là có chút bận tâm mập ba hoặc giả vận khí tốt là có thể đến gần thành công cho dù không thành công hòa mỹ nữ đáp mấy câu khang cũng tất ta không nghĩ tới cái này mập ba lại là vô song giải trí công ty hữu hạn tinh tinh do đó là rất được những nhất trực đó làm mình tinh mậu đẹp các thiếu nữ hoan nghênh không xem qua t r ư ớ c mỹ nữ hiển nhiên không ăn bộ này để cho heo ca tia cửa thở phào nhẹ nhõm hiện tại những thứ này heo ca tâm tư của tia cực kỳ phức tạp trong lòng rất nhớ thân cận mỹ nữ trước muốn lên hòa mỹ nữ đến gần nhưng lại tự ti mặc cảm nhưng lại không muốn để cho người khác đến gần hoặc là không nhìn được người khác đi đến gần duy ngã cũng là tia một quả cũng có như vậy tâm tính h ắ c mà mậu địch toa quậy phục vụ viên tiểu thư là dùng ánh mắt khinh thường nhìn mà ba thầm nghĩ trong lòng người ta nhưng là có kim cương trí tôn tạc chủ làm sao có thể đi từ nghệ đó thật đúng là không có chuyện làm phải biết mỹ nữ đến trong giới diễn viên lăn lộn cùng bán mình không khác nhau nhiều giới diễn viên giảm quy tắc ngầm màn đen cùng dâm loạn đó là người đi đường đều biết mập mạp c h ế t b ẩm t ù y ý ngươi nói nát ba tấc l ư ớ i người ta cũng sẽ không đ i ể u vì có thể có quy tắc ngầm cơ hội mập ba cố gắng để cho mình bình tĩnh lại tiếp tục nở nụ cười nói với tiểu thúy tiểu thư nếu như ngươi gia nhập liên minh chúng ta vô song giải trí ta dám đánh cam đoan trải qua chúng ta thùng hàng ngươi nhất định sẽ đỏ tía hồng biến đại giang nam bắc thậm chí trở thành quốc tế tự tinh ngươi xem tôn băng băng vương mịch trương tuyết lưu lị đám nổi danh nữ minh tinh đều là chúng ta vô song giải trí kỳ các nàng vốn là không có tiếng t â m gì trải qua chúng ta vô song giải trí bồi dưỡng hiện tại ở việt nam đã không người không biết không người không hiểu hơn nữa ở trên quốc tế cũng rất có sức ảnh hưởng tương lai ngươi nhất định sẽ cùng các nàng vậy vinh quang t u ộ đ ỉ n h thậm chí siêu việt các nàng tiểu thúy đối với mập ba dày d a mặt đã tương đối hết ý kiến nghĩ trong đầu m á ơi người này trên mặt d a khẳng định dày hơn d a heo còn vốn là tâm tình rất tốt hiện tại đều bị heo mập này làm hỏng hừ tôn băng băng các nàng tính là gì bình hoa mà thôi chớ bắt ta cùng các nàng so với tiểu thúy hử lạnh nói tiểu thúy vốn là đối với những cái được gọi là vinh quang tột đỉnh nữ minh tinh khịt mũi coi thường g h é t nhất bắt các nàng cùng mình so dưới cái nhìn của nàng những minh tinh ca muốn gương mặt không mặt mũi trứng muốn vóc người không có vóc người muốn chọc g i ậ n chất không có khí chất thuần túy bình hoa còn kém rất rất xa nàng cùng các nàng so với vậy đơn giản chính là mất mặt ta vứt xuống nhà bà nội tiểu thúy lời của vừa rơi xuống toàn trường xôn xao đông vương quốc tế thương thành lầu một càng thêm lộ ra náo nhiệt cô gái này rốt cuộc là ai à lại nói khoác mà không biết ngượng pháo anh tôn băng băng các nước tế nổi tiếng nữ minh tinh vì bình hoa là rốt á t còn là xào làm còn là làm dáng nhờ vào đó nổi ra anh ừ nàng cho là nàng là ai a tôn băng băng thích nhất của ta che vài cái ảnh hậu tại sao có thể là bình hoa đâu đúng vờ ơ ý a ta thích nhất vương mịch nàng thanh thuần khả ái hoàn toàn xứng đáng ngọc nữ trưởng m g ô n nhân t r ư ơ n g tuyết nữ thần của ta không thể khinh nhuận ta yêu lưu lị sáu tôn băng băng chờ nổi danh nữ minh tinh người hâm mộ bắt đầu bắt m ắ n lên mặc dù nhỏ thúy rất đẹp nhưng là nàng vũ nhục mọi người trong lòng tình nhân trong n ộ n g tự nhiên cũng sẽ gặp phải mọi người nghiêm trọng kháng nghị đỏ tía có ích lợi gì tiểu thúy một câu nói thiếu chút nữa thanh mập bà cho hỏi ở t r ờ i ạ nữ nhân này chẳng lẽ đầu não không quá linh quang có vấn đề mập ba cảm thấy vô cùng buồn rầu hôm nay coi như là cật biết ăn được nhà hắn an ủi mình một chút thiếu chút nữa hỏng mất tâm trong đầu đột nhiên linh quang c h ậ t lóe thật chẳng lẽ chính là nữ nhân của càng mỹ lệ hơn chỉ số thông minh càng thấp như vậy mình còn có cơ hội à. nói không chừng nữ nhân như vậy dễ dàng nhất l ừ a g ạ t chỉ cần đánh động nàng thì có cơ hội đưa nàng lừa gạt giường nghĩ tới đây mập ba đột nhiên trở nên phấn khởi thì giống như ăn xuân thuốc vậy đảo qua trước u thế suy sụp hăm hở điện ó i tiểu thư đỏ tía chỗ tốt n h ư n h i ề u lại nghe ta mập ba trộ một khi ngươi hồng đứng lên rất nhiều đại bài đạo diễn cũng sẽ tranh c ư p giành giật ném tới ngươi ra cành ô liu cho ngươi đi khi bọn hắn mới mảnh vai chính diễn đại bài đạo diễn điện ảnh phòng bán vé đều có bảo đảm tùy tiện nhất bộ là có thể để cho ngươi hồng càng thêm hồng còn có các loại công ty s ư ở n g cũng sẽ tìm tới ngươi để cho ngươi đại sứ hình tượng công ty bọn họ sản phẩm quảng cáo sáu mà tất cả những thứ này cũng sẽ lấy được số lớn thủ lao đến lúc đó tiền giống như tuyết rơi vậy bay tới năm thu nhập quá trăm triệu không là giấc mơ muốn mua gì mua cái gì xe sang biệt thự máy bay tư nhân du thuyền cái gì cần có đ ề u có chẳng phải là cuộc sống một đại chuyện vui h a năm thu nhập quá trăm triệu như vậy đáng là gì tiểu thúy gương mặt không thèm mọi người nhất thời trận tròn mắt cái gì năm thu nhập quá trăm triệu cũng không tính là cái gì khẩu khí thật là lớn a cho dù hiện tại việt nam như vậy phát đạt năm thu nhập người của quá trăm triệu cũng chỉ là số y t a chỉ nghe tiểu thúy tiếp tục nói chẳng lẽ bản tiểu thư giống như là người thiếu tiền sao chẳng lẽ bản tiểu thư cần vì chút tiền này tới nơi xuất đầu lộ diện sao chẳng lẽ bản tiểu thư hiện tại cũng không phải là muốn mua gì mua cái gì sao tiểu thúy mấy câu chẳng lẽ để cho mập ba tương đối t á vợ hắn hôm nay bị đánh, đánh không được ngoại trừ mập ba r a chúng heo ca tia gấp cũng lần bị đả kích t r ờ i ạ mau cứu ta đi nàng rốt cuộc là ai a đột nhiên mập ba tỉnh ngộ lại nàng nhất định là đại gia tộc nào thiên kim tiểu thư mới đúng đi làng giải trí phát triển thờ ơ phải biết đại gia tộc thiên kim tiểu thư chỗ đi cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi vậy đều là chính trị đ á m hỏi đối phương cũng là đại gia tộc không thể nào muốn ở làng giải trí trà trộn tức phụ cho dù cưới cũng sẽ vứt bỏ gia đình bình thường nữ hải ma tước thay đổi phương hoàng muốn lấy vào hà môn tia dễ dàng như vậy chơi ạ ta đây là làm chuyện vô ích a mập đọa tần lúc cảm thấy mình giống như cái tiểu、xỉu. mọi u muốn muốn đâu. Tuấn Tiêu lưu đều quá nhiều xuống cuộc quá luyến. ố Giống n này, một cái thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên ngươi thế nào không hỏi một chút ta muốn không muốn nghệ như vậy anh Tuấn Tiêu Sái, người của phong lưu phong khoáng, ngươi đều đang thưởng, cũng quá không có ánh mắt đi. Chỉ nghe len ken len ken mấy tiếng, rất nhiều người cũng không nổi. Cũng tìm một trôi một thai thế một chút ta tử ta mắt rất té đất, rốt tờ mở quá tự âm mấy mở m cái Lúc cái của coi có Chỉ Sái, hỏi đi. ai lỗ lỗ là vào. vào vậy vậy? dậy Đây ghé bỏ người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là tiểu thúy bên cạnh nghiêm nạo tiên trong mắt bọn họ phú nhị đại cao phú soái không phải không thừa nhận nghiêm nạo tiên quả thật rất t u tú rất khóc lấy hình tượng của hắn nếu như và khí chất ở giới điện ảnh và truyền hình phát triển nhất định là thần tượng phái nhân vật đại biểu không biết sẽ đoạt được bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân trái tim hiện trường thì có một ít nữ sĩ hướng hắn ném m ị nhãn còn có chút nữ h à i nhỏ giọng thầm t h ỉ không biết đang nói chút thần mã rất đeo cờ trai cờ giỏi nếu như có thể cùng hắn ngủ một đêm cuộc đời này vô hối một cái kiều tích tích thanh â m chui vào nghiêm ngạo thiên l ô thai để cho nghiêm ngạo thiên không khỏi có chút tâm thần dạo d ự n nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi tôn băng băng nghiêm nạo thiên linh thức thăm dò qua đi phát hiện người nói chuyện lại là một đầu mập thai to trung niên nữ nhân thể trọng liếc mắt vượt qua hai trăm cân ăn mặc phi thường q u ý khí phải là phú bà không thể nghi ngờ đột nhiên trong đầu nghiêm nạo thiên hiện ra như vậy một cái cảnh tượng một cái thể trọng vượt qua hai trăm cân phì bà đẻ ở một người vóc dáng gầy nhỏ nam nhân trong miệng òn à òn ẻn điệm nói thân ái c ò mon c ò mon mà cái đó gầy nhỏ nam nhân là trực sủi bấm mép nghĩ tới đây nghiêm nạo thiên cả người lập tức nổi ra gà lên thiếu chút nữa té ngã trên đất trời ạ ta lại bị p h ì bà cho y y, ta tở mở không sống được cũng may nghiêm nạo g thiên cũng là người tâm trí kiên định không có làm trò cười cho thiên hạ mà tiểu thúy đám người là che miệng cười trộm dĩ nhiên tử ngưng công chủ ngoại trừ nhìn nghiêm nạo g thiên mập ba không tin vấn đạo tiên sinh người n g h ĩ t ừ nghệ không biết là nói đùa sao mắt thấy nghiêm nạo g thiên giống như là tiểu thúy người hầu điển hình phú nhị đại áo mũ chỉnh tề công tử ca một cái người của đại gia tộc làm sao có thể t ừ nghệ chẳng lẽ là cố ý chơi mình đùa dỡn ta đây sao phong độ nhẹ nhàng là làm ảnh đế thí sinh tốt nhất chẳng lẽ không đúng sao nghiêm nạo thiên hỏi ngược lại Mập ba dở khóc dở cười nghĩ trong đầu người anh em ngươi cũng quá lạc quan quá đem mình làm hồi sự đi nếu là ảnh đế dễ dàng như vậy làm thoại toàn việt nam chẳng phải liền ảnh đế bay đầy trời ảnh hậu đầy đường chạy ta xem ngươi căn bản là động cơ không thuần đối với nàng liền đại lấy lòng đối với ta liền dùng mọi cách qua loa lấy lệ rõ ràng bụng dạ khó l ư ợ n g nghiêm n ạ o thiên lớn tiếng m ắ n g nói ngươi rốt cuộc là có ý gì mọi người chung quanh cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn mập ba mập ba vội vàng giải thích ngươi đừng ngậm mọi p h ư n người ta ta nào có cái gì manh tâm a ta chỉ là muốn mời vị tiểu thư này gia nhập chúng ta vô song giải trí công ty hữu hạn mà thôi bởi vì nàng rất thích hợp từ nghệ phù hợp chúng ta vô song giải trí chọn tinh tinh tiêu chuẩn chẳng lẽ ta không thích hợp nghiêm n ạ o thiên cư cao lâm hạ vân đạo mập ba dùng không tự tin giọng nói đáp có thích hợp hay không không phải ta quyết định trên còn phải đồng ý mới được ta chỉ phụ trách tuyển chọn nữ minh tinh nghiêm n ạ o thiên h ừ lạnh nói h ừ rõ ràng không có thành ý đối với xinh đẹp nữ sĩ manh tâm bất lương cút đi mập bọa tần lúc cảm giác tựa hồ có một nguồn sức mạnh thúc đẩy mình nhưng là lại không người đụng c h ẳ n hắn chẳng lẽ gặp ỉ lúc này chúng heo ca tia nhìn có chút hả hê ồn ào lên đạo cút cút đi mập ba hận hận nhìn nghiêm nạo thiên ảo não rời đi nghiêm nạo thiên như thế nào không phát hiện được mập ba hoán hận chỉ bất quá đối với loại này tiểu nhân vật căm ghét hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không để ở trong lòng thấy mập ba đi tiểu thúy lại có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác đáng chết con rổi rốt cuộc bay đi không nghĩ tới con rổi này như vậy nghiêm mập ba vừa đi người xem náo nhiệt cũng chỉ từ từ giải tán tiểu thúy cũng càng an tâm địa soi gương thật ra thì nữ hải tử đi dạo phố cũng không phải là muốn mua cái gì các nàng càng thích cái loại đó thử đáy hoặc mặc thử cảm giác các ũ n nàng h đi phân ố quá t r h Dĩ n biệt n này điểm ra được những người đó là đang kêu một cái tên tôn băng băng thanh âm đều rất kích động cùng cầu nhiệt chẳng lẽ là tôn băng băng tới mới vừa rồi còn nhắc tới nàng đâu chẳng lẽ nói tào tháo tào tháo đến mọi người linh thức bên dưới giò xét phát hiện ở thương thành cửa một người mặc thấp ngực sâu bên lễ phục hấp dẫn xe xì、si、mỹ nữ đang đi lên t h ả g đỏ phía trước có bảo an hộ giá bên người có mấy tên mặc kính dâm hí hiển nam đi theo đều là một thức t á m trở lên đầu thống nhất âu phục màu đen cả vạn nhĩ mạch có sao coi chức năng mặc kính dâm phi thường khốc vòng ngoài cũng có trang phục bảo an hộ vệ không ít ký giả đuổi theo chụp hình phía sau thời là nhóm lớn người h ái mộ ở hô to tôn băng băng ta yêu ngươi tôn băng băng cho ta ký cái tên đi tình cảnh phi thường náo nhiệt người mỹ nữ này trước mắt chính là việt nam nhất đương hồng nữ minh tính tôn băng t ừ n à n g xuất hành phô trương liền có thể biết nàng được hoan g n ê n trình độ hạ à tuyết đám người mới hiểu được tại sao cửa cửa hàng thảm đỏ nguyên lai là vì nên đón tôn băng băng lần này tôn băng băng tới đông phương quốc tế thương thành cũng không phải tới mua đồ mà là ứng yêu tham gia một thương phẩm đại sứ hình tượng hoạt động hừ bình hoa mà thôi tiểu thúy tự mình dựa theo gương hạ à tuyết chúng nữ đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ cũng sẽ không nhìn nhiều so với mình dung mạo kém minh tinh mà nghiêm n ạ o thiên nhất trực đâm vào tuyệt sắt trồng đống đối với sắc đẹp rất miễn dịch cho nên đối với tôn băng băng cũng không có bất kỳ hứng thú gì n g địch toa quẩy phục vụ viên tiểu thư mặc dù cũng thích tôn bang bang. nhưng là trước mắt đối với nàng mà nói quan trọng hơn là làm thật cuộc trao đổi này nàng có thể bắt được hơi khả quan tiền h u y hồng toàn bộ lầu một phòng trừ ngoại n g trừ hàn tuyết mọi người không có hứng thú ra những người khác đều chạy đi nhìn tôn băng băng c ù n g như vậy đại bài minh tinh tiếp xúc gần vui đó là cực kỳ khó được cơ hội nói không chừng có có thể được nàng thân bút ký tên thậm chí còn có thể chụp chung đâu bất quá l à m tôn băng băng đến gần lầu một đại sảnh ánh mắt liền nhìn về phía hàn tuyết chúng nữ bên dù sao quả thực rất nổi bật thấy hàn tuyết chúng nữ đối với nàng đến tựa hồ thợ ơ mà nhìn dáng dấp phi thường k h ó c lại đẹp trai phú nhị đại nghiêm ngạo thiên vừa ra thần tự tại căn bản không có hướng nàng nhìn bên này tới điều này làm cho nhất trực được nhìn chăm chú nàng cảm thấy rất tức giận phải biết nàng tôn băng băng ở việt nam nhưng là không người không biết không người không hiểu à là vô số việt nam nam nhân ý ý đối tượng lần này lại bị không người nào coi trong lòng nàng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được đột nhiên nàng người mối l a i ở cạnh nàng nhĩ nhỏ giọng nói mấy câu tôn băng sắc mặt của nước đã lúc này thay đổi nhìn về phía ánh mắt của tiểu thúy lại mang địch ý cùng độ hỏa mà tiểu thúy là phát hiện cái đó mập ba cũng xen lẫn trong tôn băng băng trong đám người kia dùng ánh mắt khiêu khích nhìn các nàng tựa hồ muốn nói chờ coi tiểu thúy tự nhiên rất vui sướng thức đến mập ba khẳng định thanh mới vừa rồi tự mình nói tôn băng băng đám nữ minh tinh bất quá là bình hoa mà thôi thoại nói cho tôn băng nước đá có môi giới người mà tôn băng nước đá người mới lái lại đem thoại truyền cáo cho tôn băng băng sự thật chính là như vậy mập ba vốn chính là vô song giải trí công ty hữu hạn có chút danh tiếng nhân vật tôn băng, băng tự nhiên biết hắn hơn nữa còn đã từng quen biết cho nên mập ba rất tự nhiên gia nhập đội ngũ của bọn họ thật ra thì mập trước ba cũng mơ ước tôn băng nước đá sắc đẹ mắt thấy tôn băng băng đi về phía hàn tuyết mọi người lại nhìn thấy mập ba đi ở phía sau trước vây xem chúng heo ca tia hiển nhiên biết mập ba tố cáo mật thậm chí còn có thể thêm dầu thêm m ỡ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi mốt không với cao nổi bất quá l à m tôn băng băng đến gần tiểu t h ú y sau đột nhiên cảm thấy cước bộ của mình trở nên trầm trọng sắc mặt lại đ ạ biến không cái này không thể nào trước kia tôn băng băng vẫn cho là mình là việt nam nữ nhân đẹp nhất bất kể là dung mạo hay là tất chất rất ít người có thể cùng nàng so sánh cho dù vương mịch t r ư ơ n g tuyết lưu lị những thứ này cùng nàng cùng nổi danh đương hồng nữ minh tinh nàng đều không có thế nào coi ra gì phải biết nàng một năm vai chính điện ảnh có mười mấy bộ cũng là lớn bài đạo diễn đạo diễn k u y ế t á c trên căn bản mỗi bộ cũng b á n chạy nàng liên tục mấy năm chiếm đoạt việt nam nữ minh tinh thu nhập bảng đứng đầu bảng năm thu nhập đạt hai ước tiền hoa hạng vương mịch đám người căn bản là không có cách cùng nàng sánh vai nhưng khi nhìn đến sau tiểu thúy chi luôn luôn lấy dung mạo tiêu nạo g tôn băng băng lần đầu tiên đối với mình dung mạo không tự tin đứng lên trước mắt tiểu thúy có thể nói hồng nhan hòa thủy cấp huynh quốc huynh thành mỹ nữ đúng như đang đổ tử háo sắc phú bên trong miêu tả con của đông g i a như vậy tăng một trong phân là quá dài giảm một trong phân là quá ngắn chứ phấn là thái bạch thi chu là quá xích may như thúy vũ cơ như bạch tuyết eo như b u ộ c làm răng như trắng như ngọc trên cổ đặc biệt là đeo cái tia dây truyền phỉ thúy lại hấp dẫn mọi người con mắt mặc dù tôn băng băng mặc thấp ngược sâu về lễ phục lộ ra vai hấp dẫn xe si vô cùng để cho rất nhiều heo ca tia chảy nước miếng nhưng là ở trước tiểu thúy mặt cảm giác kia thì không phải là biểu hiện hấp dẫn sexy mà là phô trường phong tao không nàng nhất định là hóa trang nhưng là tôn băng băng biết nàng nghĩ như vậy chẳng qua là lừa mình dối người trên mặt tiểu thúy không thấy được hóa trang chứ phân dấu vết rõ ràng cho thấy tố nhan tôn băng băng trong lòng t ê u lên trời ạ ngay cả tố nhan cũng đẹp như vậy đặc biệt là gương mặt tinh xảo vô hạn so với ngọc còn phải b ạ c h không có bất kỳ lấm tấm tí vết nào đó là giường nào hoàn m ỹ gương mặt ta nàng bình thường lấy cái gì bảng hiệu mỹ phẩm dưỡng ra、A. ta cho dù ngày ngày dùng sữa bọt tắm ngày ngày dùng đảo hoa mỹ dùng trên mặt vẫn còn có chút cho phép lâm tấm vẫn có lồi l õ m địa phương cái chán cùng khỏe mắt vẫn sẽ xuất hiện chút nếp nhăn nếu có thể cùng nàng làm bằng hữu hỏi nàng một chút mỹ dung bị chuyển vậy ta còn có thể tiếp tục giữ thanh xuân mỹ lệ tiếp tục hồng đi xuống nghĩ tới đây tôn băng trong băng tâm nhất thời có chủ ý thấy tôn băng băng nhất trực không chớp mắt nhìn mình chằm chằm tiểu thúy không khỏi nhữ mày một cái vô cùng không khách khí nói uy nhị lao nhìn ta chằm chằm làm gì chẳng lẽ trên mặt ta có hoa h à tuyết chúng nữ nghe vậy cũng che miệng mà cười tiểu thúy nói chuyện luôn là lớn như vậy là lạc, lạc tôn băng băng là người phải biết bình thờ mọi người nói chuyện cùng cũng k h á c h khí như sợ đường đột gia nhân dáng vẻ này tiểu thúy như vậy không chút k h á c h khí căn bản không xem nàng như m ì n h tinh nhìn hoặc giả nàng không biết mình tôn băng băng như vậy an ủi mình nghĩ như vậy trong lòng nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh mang trên mặt trắc n g h i ệ p tính mê người mỉm cười nói vị tiểu thư này ta là tôn băng băng rất hân hạnh được biết ngươi hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu vốn là chúng người ái mộ đều rất nhiệt tình rất kích động đi theo tôn băng đằng sau băng đương nhiên lớn bộ phận đều bị bảo an cả lại nhưng là còn có một bộ phận đi theo đi vào đột nhiên thấy nhỏ hơn tôn băng băng còn phải sinh đẹp thúy đều ngần ra trời ạ đẹp hơn tôn băng băng càng giống như nữ thần nữ a nàng rốt cuộc là vị kêu minh tinh trong ấn tượng thật không có giống nàng a chẳng lẽ là danh mô cũng không có ấn tượng a bất quá bọn họ thủy chung là tôn băng băng trung thật nhất người h ái mộ thấy tôn băng băng như vậy khiêm tốn chào hỏi tiểu thúy trong lòng càng thêm khâm phục đây chính là ta cửa thích tôn băng băng nàng luôn là như vậy bình dị gần gũi luôn là như vậy khiêm tốn tôn băng băng chúng ta yêu ngươi chúng ta vĩnh viên ủng hộ ngươi sáu đồng thời mọi người cũng rất â m mộ tiểu thúy lại có thể để cho tôn băng băng chủ động nói lên phải làm bằng hữu Phải biết, mị nữ vậy không sẽ c ù nghĩ so với m ì n người của đẹp hơn làm bằng hữu, nếu như đi chung với nhau, á lịch, áp lực, sơn đại a. Không n g đi với đại của lịch, lực, đẹp áp hữu, làm á tới tiểu thúy trả lời lại cực kỳ ngoài dự đoán mọi người nga ta đối với bình hoa cho tới bây giờ không có hứng thú cũng không với c a o nổi làm bằng hữu thì m i ễ n đi lại cự tuyệt nhất thời lầu một nga xuống một đám lớn còn có một số người thành hóa cùng thật sự là quá ngông cống a thái vô chỗ cố kỵ a rất rõ ràng tiểu thúy chính là trâm trọc tôn băng băng là bình hoa là như vậy rõ ràng mọi người không phải người ngu cũng không phải u mê dốt nát tiểu hải tử tự như i ê n nghe đều ra vậy vô luận là từ ngoài a na hình hoa lệ mặt ngoài hoa văn còn là bóng loáng xúc cảm mà nói đều giống như cực kỳ cô gái xinh đẹp vóc người ma quỷ liêu nhân vóc người xinh đẹp dung nhan sáng bóng tế nộn da thịt nhưng là bình hoa không giá trị thực dụng chẳng qua là đợi ở một cái địa phương hơn nữa hơi không lưu ý sẽ còn len ken một tiếng đánh á t giống như x i n h đẹp cũng không nao vô năng lực nữ nhân vậy không có nội hàm bình hoa chỉ là một bài trí cho nên dùng bình hoa tới tỷ dụ những mỹ lệ đó cũng không nội hàm nữ nhân là lại không quá thích hợp trong cuộc sống như vậy nữ nhân là bình hoa trong giới diễn viên lại như vậy bao nhiêu x i n h đẹp nữ diễn viên là dựa vào quy tắc ngầm trở thành trói mắt minh tinh ở trước ống kính nhưng dù sao là mang cho người ta cửa bề ngoài mỹ quan bên trong nông cạn thậm chí thấp kém cảm giác như vậy không học hỏi là triệt đầu triệt đôi địa hoa bình sao bất quá truyền thông đối với tôn băng nước đa đánh giá nhất trực rất tốt xì căng đ ă n thiếu phụ diện tin tức thiếu diễn kỹ cũng không tệ lắm Có c thể h â nếu tránh nhập vai tuồng, khát thanh nhập cũng h vai vui vẻ, là vô i âm là số như a m t i ế u truy nữ phùng thần t ợ n phần nàng năm g Về m đó ộ tôn pháo tàu hồng có phải hồng hay h tàu có k g giao không dựa vào tính giao dịch, vào vậy tính thì băng i đối ế Nếu t tương mặt tượng. tôn được, nhưng như nàng vẫn là tương đối ngay mặt hình là là b băng như vậy ảnh hậu quốc tế nổi tiếng ngôi sao điện ảnh đều là bình hoa kia như thế nào mới không phải bình hoa mà tiểu thúy nàng vậy là cái gì chẳng lẽ bởi vì nàng đẹp hơn tôn băng băng thì không phải là bình hoa mọi người thích tôn băng băng không chỉ có riêng là bởi vì nàng đẹp a nàng còn là một cái rất có nội hàm mỹ nữ mà làm vì người trong cuộc tôn băng băng nghe lần thứ hai đến tiểu thúy nói nàng là bình hoa lần đầu tiên là gián tiếp nghe được lần thứ hai là trực tiếp nghe được trên mặt lúc thì trắng một trận xanh đáng chết ta ta đều như vậy khiêm tốn nàng còn lớn lối như vậy quá k h ô n g thức sĩ cử tiểu thư quá k h i n a thật ra thì băng băng luôn cảm thấy nữ nhân nên giống như bình hoa bề ngoài mỹ quan nữ nhân không cần quá mức thông minh quá thông minh nữ nhân của quá cường thế là không chiếm được nam nhân thích tôn băng băng bất động thanh sắp nói nhưng ý của thoại hiển nhiên cùng ý của tiểu thúy là đối đầu gay gắt t chương nước ba trăm bảy mươi hai dũng mãnh đối với tiểu thúy bén nhọn lời nói tôn băng nước đã trả lời tương đối thất điều tương đối đúng trọng tâm cũng dành được mọi người tại đây hào cảm ngược lại đối với tiểu thúy mọi người ngược lại có chút không thích đứng lên dù sao tất cả mọi người có đồng tình người yếu tâm tính thôn băng băng chúng ta yêu ngươi băng băng ngươi không phải bình hoa băng băng cho dù ngươi là bình hoa chúng ta cũng vẫn yêu ngươi vĩnh viễn ủng hộ ngươi đ ừ n g t ì m cô đó chấp nhận r á n g r ấ p đẹp mắt thì thế nào cao ngạo kiêu ngạo không người sẽ t h í c h sáu có vô số người hái mộ chỗ dựa thôn băng mặt băng lộ đắc sắc nàng thâm tình hướng về mọi người bái một cái trước ngực một đôi đại hung khí miêu tả sinh động lộ ra gần nửa đường công động nhân trắng như tuyết hồn viên cùng một cái danh vũ sâu h o m thấy chúng heo ca tia nhất thời tâm triều mênh ô n g mó múi hoành lưu băng băng cảm ơn mọi người dày yêu cảm ơn các ngươi băng băng thương các ngươi nói đưa cho mọi người một cái nhiệt tình vi vẫn thấy cảnh này chúng heo ca tia lập tức kích t ì n h bộc phát em đi quá rụ rỗ thật muốn chiếm hữu nàng ta tờ mờ cũng muốn vén dựa vào các ngươi có hay không công đ ư ớ c tâm nàng là mọi m người chúng ta n ữ thần không thể bị khinh nhuận đi nờ mờ giờ, đừng nói ngươi tờ mờ không có nghĩ như vậy ngươi cho rằng mình là liễu hạ huệ a theo ý ta a liễu hạ huệ nhưng thật ra là tính vô năng sáu ừ cho dù ngươi so với ta đẹp thì thế nào ngươi không có người ái mộ ủng hộ không có bị mọi người công nhận không có được cái gọi là thế như thế nào cùng ta so với thấy những thoáng đó cho điểm ngon ngọt giống như hít thuốc lắc v ậ y tia heo c a cửa tôn băng trong băng tâm không khỏi đắc ý thầm nói ừ người nào hiếm những nam nhân xấu kia chẳng lẽ ta còn cần lấy được bọn họ công nhận sao tiểu thúy những lời này vừa ra khỏi miệng cơ hồ tất cả mọi người đều hòa đá ngay cả nghiêm ngạo thiên ở một bên trên mặt đều cảm thấy nóng h ừ n g h ự c cũng là nam người hắn a cũng coi là bị tiểu thúy cùng chửi h à n tuyết chúng nữ là thủy trung là thờ ơ lạnh nhạt coi như xem náo nhiệt cũng coi là là nhất gần cuộc sống tẻ nhạt tăng thêm một điểm nhỏ v u i dũng mạnh a đông phương quốc tế thương thành lại tới như vậy một vị dũng manh nữ thôn băng băng đã hoàn toàn hết ý kiến nàng coi như là bị đánh bại không biết nói cái gì cho phải mọi người cũng không biết như thế nào tiết lời đi theo ký giả một trận công đập những thứ này cũng đều là bán điểm a hoặc giả ngày mai giải trí tin tức đầu bản trang đầu chỉ biết báo cáo dũng manh nữ khiêu khích tôn băng băng là lấy lòng mọi người còn là cố làm thanh cao tôn băng băng bị nhóm vì bình hoa cười trốn c h í m gật đầu thừa nhận tôn băng băng tự thừa là bình hoa tôn băng băng cho là nữ nhân t i ệ u ứng t a i thị bình hoa sáu tôn băng băng cùng tiểu thúy lẫn nhau không đi tới tiểu thúy tự mình dựa theo gương m chúng n ta nơi g là m ộ này g châu báu toàn bộ do thế giới nổi tiếng châu báu thiết kế đại sư tôn băng băng ngắt lời nói là ra hệ nổ tiên sinh thiết kế đi phục vụ viên tiểu thư gật đầu nói chính là ra hệ nổ tiên sinh và ta là bạn cũ châu đáo của ta đ ồ trang sức toàn bộ là xin hắn thiết kế nói h i ể n bãi tựa như huyễn huyễn trên người nàng châu đáo đ ồ trang sức những thứ này đ ồ trang sức đều là đặc biệt thiết kế ý nghĩ tinh xảo s ắ c sỡ l o a mắt tràn đầy sức sống trọn vẹn phô bày ra ẹ ệ nộ vị này châu đáo thiết kế đại sư thiên mã hành không trí tưởng tượng cùng thâm hậu s á t thật nghệ thuật căn cơ hơn nữa những thứ này đ ồ trang sức phối hợp tôn băng nước đá khí chất càng làm cho nàng sáng trói trói mắt trở thành nhất loé sáng linh tinh dĩ nhiên mời ra hệ nộ thiết kế những thứ này đổ trang sức bỏ ra không ít giá cao bất quá làm một tên châu đáo nghệ thuật ra, ra mà là giao ra hài lòng đặc q u y ể n chung quanh có người cũng không biết ra hệ nổ vì vậy nhỏ giọng vấn đạo ra hệ nổ là ai rất nổi danh sao những người khác đều giống như liếc s i nhìn hắn thiết thậm chí ngay cả ra hệ nổ tiên sinh cũng không biết xem ra ngươi không đủ thời thượng à ngươi đ ã ố út tiểu thúy thanh â m lười biếng chuyển tới kê t h u bị lão đầu lại vì ngươi thiết kế châu b á o đồ trang sức hắn thật là có nhãn quang a nhìn như khen ngợi thật là t r n g t r ọ n g để cho mọi người bị thương rất nặng chơi a thế giới nổi tiếng châu đảo thiết kế đại sư lại bị cô nàng này nói thành là thô bị lão đầu nàng muốn trở thành châu bảo giới cùng thời thượng giới công đ ị c sao chỉ nghe tiểu thúy tiếp tục nói ha ha đoạn thời gian trước kia thô bị lão đầu khóc kêu cầu một vị của ta tìm muội muốn t hay nàng thiết kế một bộ đồ trang sức nàng không có hiếm sau đó lại cầu ta ta xem hắn đáng thương liền bất đắc dĩ đáp ứng thỉnh cầu của hắn thật là không lôi người chết không đền mạng a cái gì trải qua ra hệ nổ thiết kế châu đáo đồ trang sức đều là có giá trị không nhỏ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật có cực cao cất giữ giá trị cùng nghệ thuật giá trị như vậy tiếng t â m lừng lấy đại sư làm sao có thể xin làm người thiết kế đồ trang sức đâu cái này có phải hay không thật ra nàng không sẽ ở khoác l á c đi nếu như là khoác l á c ra châu cũng thổi quá lớn thật ra thì tiểu thúy tự nhiên chưa tính là khoác l á c chẳng qua là thoáng khoa t r ư ơ n g một chút xíu ban đầu ra hệ nổ thấy ạn ni an n n ni m ặ áo cới hình lúc này kinh vi thiên nhân liền tích cực liên lạc vương vinh một nhà bày tỏ nên vì ạn ni an ni an thiết kế châu đáo đồ trang sức anh hùng phân phối bảo kiếm hồng phấn tặng giai nhân ra e n o cho là như vậy đẹp như thiên tiên nữ nhân nên hợp với hắn thiết kế châu đáo đồ trang sức đó mới chân chính hoà n mỹ hơn nữa ra e n o bày tỏ t u y ệ t không thu lấy thiết kế phí chỉ lấy một chút tiền chi phí dùng bất quá an nỉ an nỉ an nỉ cũng không có lộ ra bất kỳ hứng thú gì đối với lần này ra e n o nhất trực thật đáng tiếc ma tiểu thúy đối với châu đáo đồ trang sức nhất trực rất có hứng thú nàng liên lạc ra h nộ nói mình là an nỉ an n tỉ mụi tự mình nghĩ xin hắn thiết kế châu đáo đồ trang sức ra hắn không nguyện để y tới nhưng là thấy đến sau tiểu thúy vì đeo sẽ đồng ý vì nàng thiết kế vài khoản đồ trang sức nhất định là khoác lác da hẹn ổ tiên sinh là người nào làm sao biết ă n nói khép nép đi cầu người chỉ có người khác cầu hắn a em đi không khoác lác sẽ chết a thôn băng băng dẫn đến cả người trực phát dun xem ra nữ nhân này là cố ý tới cùng mình không qua được cái gì đều cùng mình tương đối châm phong để cho mình mất hết mặt mũi không phải cố ý tìm cớ là cái gì nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi ba diễm phúc tề thiên trước chẳng lẽ mình đắc tội người nào phải biết mình làm việc luôn luôn cẩn tiệu thật vì như sợ đắc tội với người chỉ sợ bị người âm thầm sử bán t ử a chẳng lẽ lần này nằm cũng trúng thương tôn băng băng biết trên cái thế giới này có quá nhiều người không đắc tội nổi ra lại tên nhiều hơn nữa người thích thì như thế nào cường quyền cường thế mới là đạo lý quyết định nhiều năm trước một nổi tiếng nữ minh tinh bị trói chiếc chụp hình sự kiện còn ký ức chưa phai chuyện như vậy món để cho đông đảo nữ minh tinh biết còn nữa tên cũng chỉ là một cái con hát đảm nhiệm những người có quyền thế đó đùa bỡn hơi không vừa ý chỉ biết để cho ngươi thân bại danh liệt chính vì vậy nữ minh tinh tiếp r ư ợ u thậm chí bồi ngủ đều rất bình thường thật ra thì rất nhiều nhà giàu đại lão đều thích mời rất nhiều minh tinh tiếp r ư ợ u ấm áp c h à n g trợ hứng những phú hào này đại lão cũng có thế lực khổng lồ căn bản không đắc tội nổi rốt cuộc đắc tội với ai muốn như vậy cả ta tôn băng băng trong lòng nghĩ ngợi nghĩ tới nghĩ lui tôn băng băng cũng muốn không ra được mình đắc tội với ai ngoại trừ bồi ngủ ra nên bồi rượu tiếp diệu n ê n diễn diễn nên hát hát trung quy trung c ủ ứng đối khéo léo không có đắc tội cái nào đại nhân và ta tính mình không đáng ngợi như cùng so tài mình nhưng là việt nam nổi danh nhất nữ minh tình cần gì phải so đo với một cái vô danh tiểu tốt hơn nữa vạn nhất người nữ nhân này phía sau đài thật rất cứng thoại nàng càng thêm không thể đắc tội thôn băng băng thật sâu nhìn tiểu thúy rời đi vừa thấy thôn băng băng xoay người rời đi mọi người thổn thức không dứt có người liền kêu đạo băng băng sợ nàng làm gì chúng ta cũng ủng hộ ngươi đối với chúng ta cũng ủng hộ ngươi a băng băng chớ đi a băng băng、Sáu. tôn băng băng cũng không trở về ứng bọn họ mà tôn băng nước đá người mối lái là lớn tiếng nói cảm ơn mọi người ủng hộ bất quá băng băng hiện tại có chuyện quan trọng trong người xin mọi người hiểu băng băng dứt lời cũng không quay đầu lại đi theo tôn băng băng rời đi một tua này giao p h ò n g lại lấy tiểu thúy thắng lợi chấm dứt tiểu thúy nhìn một chút rời đi tôn băng băng khuôn mặt lộ ra một k i a nụ cười khinh thường bất quá liệu như yên cũng là khe nhữ mày đứng lên quay đầu thật tốt thật giáo dục một chút tiểu thúy người ta tôn băng băng lăn lộn cho tới bây giờ mức này thật không dễ dàng không thích tôn băng băng không để ý tới nàng là được cần gì phải tố khổ nàng đâu. Theo so sánh nàng ở l a n g vân tinh tinh tôn b a n g b a n g coi như là hoa hạ hoa khôi đều là con hát xuất thân liệu như yên sẽ không xem thường tôn b a n g b a n g dù sao con hát khó xử à. tiểu thúy hiện tại quá ưu việt cuộc sống quả thật có vẻ hơi t r ư ơ n g cùng liều lĩnh thậm chí lơ lối đây không phải là liệu như yên nguyện ý thấy nếu như tôn b a n g b a n g biết liệu như yên như vậy hiểu nàng nhất định sẽ cảm động đến khóc r ò n g r ò n g tiểu thúy thích l i ề n mua còn mẹ nheo cái gì nha hiện tại tôn b a n g b a n g cũng bị tức giận bỏ đi nghiêm nạo thiên cũng không có gì náo nhiệt có thể nhịn vì vậy không nhịn được thúc giục chỉ ngươi nhất cấp chạy đi đầu thai a tiểu thúy trợt trắng mắt nhìn không nói chuyện tuy nói như vậy tiểu thúy còn là lấy x u ố n g mang trên cổ dây chuyển phỉ thúy đưa cho quầy phục vụ viên tiểu thư phân phó nói đánh cho ta túi khai phiếu ta mua t ố t t ố t ngài chờ một chút phục vụ viên tiểu thư lộ ra kích động vô cùng vội vàng dây chuyển phỉ thúy tiểu tâm dực rực bỏ vào bên trong quầy sau đó mở lên phiếu tới tiểu thúy nhất trực mang sợi dây chuyển này nhất trực chưa nói muốn mua để cho nàng rất thấp t h ỏ g mặc dù tiểu thúy có kim cương trí tô tạc nhưng là mua sợi dây chuyển này cũng phải sáu triệu a coi trọng là một chuyện mua là một chuyện khác dù sao có tiền cũng không nhất định sẽ phú phú phí t h chi sáu triệu không coi là nhỏ số lượng nếu như sợi dây chuyền này có thể bán ra đi nàng được không ít tiền huê hồng hiện tại tiểu thúy nói muốn mua làm sao không để cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ phục vụ viên tiểu thư thời khắc này tâm như tiểu lộc loạn tràng bậy đập bịp b ị c h cách đó không xa có mấy cái quần áo gọn gàng du đầu phấn diện thanh niên chính thần sắp phách lối đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn về phía tiểu thúy bên các nàng mấy cái này thanh niên chính giữa vây quanh người là một người mặc màu xám cho hưu nhà đâu phục thanh niên tướng mạo anh tuấn bất phảm nhìn phi thường trầm ổn nhưng lại mang theo điểm trường c ù n liều lĩnh bất quá lộ ra mũi nhọn cũng không rất đ ô n người không phải phong man tất lộ cái cũng không phải là tất cả hoàng khố cũng hiêu trường b n hô có chút phú nhị đại công tử ca ở gia đình hoàn cảnh nhị tuyển con mắt nhổm dưới biết khiêm tốn thu liễm chẳng phải trưng dương trong xương cốt nhưng bọn hắn cảm giác ưu việt là rất khó che lại tổng hội có ở đây không kinh ý đang lúc tiết lộ như vậy một tia ngạo khí cùng t r ư ơ n g cuồng l i ề u lĩnh hiện nhiên chính là chúng người hắn đầu so với bên cạnh mấy cái thanh niên du đầu phấn diện tạo thành tươi sáng đối với lại lộ ra hạc đứng trong b ầ y gà từ trên khí t r à n g đến xem lai lịch của người thanh niên này khẳng định không đơn giản kim thiếu cái này nàng không tệ chứ bên cạnh một người thanh niên lịnh hót nói nghe được cái này người thanh ni trung gian kim trên gương mặt anh tuấn của thiếu lộ r a tà ta đủ cười ngoạn vị đạo không tệ đủ tay ta chỉ thích thuần phục liệt mã vốn là đuổi theo tôn băng băng tới không nghĩ tới gặp như vậy thực phẩm ông trời thật là đối đ ạ i ta không tệ à. vốn là hắn chính là tới gặp tôn băng nước đá không nghĩ tới lại thấy đến tiểu thúy tiêu thanh tuyền vậy con người hoa sen mới n ở vậy gò má nhất thời kinh vi thiên nhân trong lòng nhất trực tính toán phải đem tiểu thúy thu vào tay đùa bỡn một phen đó là bởi vì kim thiếu luôn luôn diễm phúc tề thiên một người thanh niên khắc cung duy nói kim thiếu nhất thời tâm tình thật tốt ha ha cười nói được lắm diễm phúc tề thiên không chỉ có là cái đó nàng không tệ bên người nàng mấy nàng kia chắc cũng làm bị nữ nếu có thể cùng nhau thu đây mới thật sự là diễm phúc tề thiên kim thiếu làm sao thấy được kim thiếu ngạo nghệ nói đái lớn như vậy nữ nhân của mặc kính dâm vậy có hai loại một loại là quá xấu không dám lấy mặt mũi thực gặp người sợ hù được người khác một loại khác chính là rất đẹp sợ đưa tới phiền thoái không cần thiết nghe nói không thiếu nữ tinh tinh ra cửa chỉ thích mang kính mát sợ bị người nhận ra ta nghĩ nàng cửa nên thuộc về người sau mọi người nhất tề gật đầu đạo kim thiếu anh minh chỉ bất quá bên cạnh các nàng cái đó mặt trắng nhỏ quá cản trở kim thiếu có phải hay không các minh đệ có một người thanh niên nhìn nghiêm ngạo tiên không có hảo ý nói rất rõ ràng đám này thanh niên cũng muốn đập kim tiếu h định bợ ừ hắn nếu dám cản trở ta sẽ để cho hắn hối hận sống trên thế giới này hy vọng hắn thức thời một chút thấy nghiêm ngạo tiên nói cười với chúng nữ vui vẻ kim thiếu thật ra thì lên cơn giận dữ nghe người thanh niên này nhắc tới sắc mặt lúc này thì trở nên giọng nói cũng biến thành vô cùng âm sâu để cho người ta g i ậ n cả tóc gáy những người khác phụ họa nói kim nói ít rất đúng đối với nếu như cái đó mặt trắng nhỏ thức thời chúng ta liền đại nhân co số lớn tha hắn một lần nếu như không thức thời liền vô dụng hắn chương ế n h v ậ trình cái mặt t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi bốn có hay không công đất tâm đột nhiên bên trên nhất một cái hoảng màu thanh niên chỉ bên tiểu thúy nói kim thiếu trên ngươi xem cái đó nàng giống như muốn mua lại sợi dây chuyền kia đâu kim thiếu vung tay lên khi đi đến g trước quá khứ mặt tiểu thúy lúc kim thiếu khuôn mặt lộ ra tự cho là rất đủ cười mê người cùng hai hàng chỉnh tề hàm răng t h ă n vãn tao nhã lịch sự điệu nói loại giọng nói này hắn vẫn rất ít sử dụng đây kim thiếu chung quanh tia mấy cái du đầu phấn diện thanh niên tự nhiên thần sắc của cũng cùng ngạo đi theo người người cũng chương cùng liều lĩnh vô cùng trong mắt không người lộ ra rất có khí thế mà nghiêm ngạo thiên thì bị trở thành không khí giống như căn bản không tồn tại vậy không người nhìn lâu hắn một cái dĩ nhiên nghiêm ngạo thiên tự nhiên cũng sẽ không những người này chấp nhận cao nhân phải có cao nhân khí độ tranh với người bình thường mạnh đầu tàn nhẫn quả thực quá điệu giới cường giả chân chính phải không tiết v u đi làm những thứ này là ngô lai nhất trực giáo dục hắn mà nghiêm ngạo thiên cũng một chữ không kém đ i ệ u trong lòng di tặc đầu năm nay con ruồi con mới hơn thật đúng là tiểu thúy rất là buồn dầu không nghĩ tới đi một con ghét con ruồi sau lại bay tới một con đối với như vậy con ruồi tiểu thúy trực tiếp lựa chọn không nhìn thái độ nàng từ trong phục vụ viên tiểu thư tay nhận lấy lái đảng hoàng phiếu xuất nhập vấn đạo ở đâu đài thọ xin mời đi theo ta phục vụ viên tiểu thư vội vàng cấp tiểu thúy dẫn đường hai triệu trở lên giao dịch đều có chuyên môn vịm thông đạo bất quá các nàng lập tức bị kim thiếu bên người mấy tên thanh niên kia cả lại cái đó hoàng mau thanh niên ở mỹ đạo uy tiểu lưu chúng ta kim bất ở nói chuyện cùng ngươi đâu có nghe hay không tiểu thúy khen h ữ mày khinh thường dễu cợt nói chó nhà ai ở chỗ này kêu là đê ứ nơi này chính là nơi công cộng có hay không công đ ư c tâm a người kia hoàng mau thanh niên mặt nhất thời phòng thành trư can sắc chỉ tiểu thúy không nói ra lời nếu như tiểu thúy không phải phụ nữ thoại hắn đã sớm mấy bàn tay đập tới đi phải biết nói thế nào hắn cũng là có thân phận có địa vị con em nhà giàu bị người xích trần trần đ ị a m mắng thành l à chó để cho hắn làm sao chịu nổi còn gì là mặt mũi can dỡ t ừ p h à m như thế nào cùng mỹ nữ nói chuyện nhanh lên nhận lỗi với nàng kim thiếu hai mắt trừ một cái nghiêm nghị quát hoàng b a o thanh niên t ừ p h à m kim thiếu thoại không nghi ngờ gì nữa t ừ p h à m vội vàng lên tiếng là kim thiếu hắn ở trong lòng nói kim thiếu huynh đệ vì diễm phúc của ngươi hết thầy đều không có vấn đề tiếp theo tư phạm đối với tiểu thúy bãi một cái giọng thanh khẩn đ i ệ nói tiểu thư là ta sai lầm rồi tiểu thúy k h o á t k h o á t tay không cần người nói xin lỗi ta còn không giải thích thúng chi là chó t r ờ i ạ cùng chó như vậy trao đổi ta cảm thấy mình quá liệu giới tiểu thúy vốn là nữ nhân thuộc về cái loại đó tính tình hướng ngoại tương đối cay cú đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có sắc mặt tốt hoàng b a o thanh niên từ phạm i ậ n đến trực phát r u n chung quanh thanh niên cũng lộ ra vô cùng c ă m giận cô gái này miệng cũng quá độc nếu như không phải kim thiếu coi trong nàng sớm tờ m ở tiến lên quất nàng nha nhưng là kim bất ở một bên bọn họ không tốt nổi giận chỉ đành phải im hơi lạp tiếng nha chờ kim thiếu chơi xong ngơi mấy ca nhất định sẽ phát huy lý ngày một tinh thần tìm cơ hội thay phiên ngươi xem ngươi cãi lại tiệc không tiểu thư không biết ta có không có cái đó vinh hạnh biết phương dành của ngươi kim thiếu kia giàu có từ tính thanh lâm vang lên lần nữa ở một bên phục vụ viên tiểu thư nghĩ trong đầu nam nhân đều một cái thánh t ỉ n h thấy mỹ nữ liền muốn đến gần mục đích còn chưa phải là chỉ có như vậy một cái người địa cầu đều biết tiểu thúy vốn là muốn hét lớn một tiếng cút nhưng là vẫn nhị n được giọng nói lạnh như băng nói ta không thích cùng người xa lạ nói chuyện với nhau càng không thích tùy tiện thanh tên nói cho người khác biết kim trên mặt thiếu nhất thời lộ ra ngoạn vị nụ cười chỉ sợ ngươi không lý tới chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện thì có cơ hội tự giới thiệu mình một chút ta tên là bất quá kim thiếu nói được nửa câu trực tiếp bị tiểu thúy ngắt lời nói ta biết người tên là kim thiếu không cần thiết cường điệu một lần nữa tiểu thúy làm sao không biết kim thiếu chẳng qua là hắn đám kia tiểu đệ đối với hắn tôn xưng mà không phải tên của hắn dĩ nhiên hắn họ kim đó là không thể nghi ngờ chúng thanh niên không khỏi mừng rỡ nha đầu này muốn quá ngu dại một chút đi kim thiếu có thể là kim thiếu tính danh sao xem ra chỉ cần kim thiếu tướng nàng lắc lư tốt lắm là có thể rất nhanh mắc câu trở thành kim thiếu thân giới vưu vật nói không chừng chờ kim thi sẽ ban thưởng cho bọn họ vui đùa một chút mà hàn t u y ế t mọi người là cười t r ộ n nha đầu này nhất định là cố ý kim ít có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mang theo lúng túng cười nói ha ha kim thiếu chẳng qua là mọi người cổ động cho mặt mũi xưng hô như vậy ta tên là kim Vũ. Kim ngư tiểu thúy trên giới quan sát kim Vũ, đạo nhìn ngươi thế nào cũng không giống kim ngư a kim vũ dợ khóc dợ cười là kim Vũ, vũ chủ vũ nga ta còn tưởng rằng là kim ngư đâu chúng thanh niên cũng cố nén không cười lên tiến tới kim vũ l ư ờ chúng thanh niên ôn nu nói với tiểu thúy tiểu thư nói đùa hiện tại chúng ta đã chưa tính là người xa lạ đi không biết không nghĩ tới thoại lại bị tiểu thúy vô tình cắt đứt ta hiện tại phải đi đài thọ không danh lý tới ngươi chờ đài thọ sau đó mới nói tiểu thư không biết ta có không có cái này vinh hạnh giúp ngươi tính tiền đâu kim vũ đề nghị cho mỹ nữ tính tiền dễ dàng hơn lắc lư đến mỹ nữ lừa mỹ nữ tới tay đây là thường dùng mánh khỏe kim vũ đương nhiên phải nghị trăm phương ngàn kế dùng đến một ngày mánh khỏe hàn tuyết chúng nữ vốn tưởng rằng tiểu thúy sẽ cự tuyệt không nghĩ tới tiểu thúy lại mặt lộ vẻ vui mừng đ ạ o tốt nàng không khách khí chút nào đem vật cầm trong tay phiếu xuất nhập đưa cho kim vũ mua đồ có người đài thọ đây chính là thiên đại hảo sự tiểu nàng còn hy vọng như vậy n h i ệ tâm t người có thể nhiều hơn một chút đâu k i m vũ nhất thời giác đắc cơ hội tới phải nói tiền nhà hắn có là mỹ nữ như vậy nếu như đập ít tiền có thể cua được tay như vậy rất đáng giá a bất quá khi hắn nhìn lướt qua phiếu xuất nhập trên mặt thấy sở đ i ể n số tiền lúc hắn vẫn không nhịn được dùng mình một cái tay run run một chút m á ơi mười hai triệu làm sao biết nhiều như vậy dựa vào đây là cái gì dây chuyền à cũng không phải là bạc kim kim cương đã vậy còn có đắt coi như là bạc kim kim cương cũng phải không được nhiều như vậy a đây không phải là rõ ràng bẫy cha sao dây chuyền này kim âm thanh của vũ đều có chút thay đổi hắn không phải chưa thấy qua đắt tiền vật phẩm chỉ bất quá hoa hơn mười triệu mới mua sợi dây chuyền không đáng giá một ư ơ i hai triệu à, ở long kinh có thể mua một bộ rất lớn biệt thự nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi năm quá mất mặt dây chuyền này thế nào tiểu t h u cố ý vấn đạo quay phục vụ viên tiểu thư cũng dựng lên lỗ thai muốn nghe một chút kim vũ sẽ nói chút gì dù sao quan hồ nàng muốn b quay phục vụ viên quy tắc điều thứ nhất chính là muốn tôn trọng khách hàng nghiêm túc lắng nghe ý kiến của khách hàng cùng đề nghị kim vũ nửa ngày mới biệt xuất một câu nói dây chuyền này là thật sao đương nhiên là thật chẳng lẽ ngươi cho là đông phương quốc tế thương thành sẽ còn bán hàng giả tiểu thúy nhất thời dùng ánh mắt khinh bị nhìn kim vũ trong giọng nói cũng mang nồng nặc không thèm phục vụ viên tiểu thư thâm dĩ vi nhiên địa điểm gật đầu nhìn về phía kim ánh mắt của vũ cũng thay đổi ni mã vốn là cho là tiêu tiền như nước phú gia công tử ca đâu không nghĩ tới là tới giả bộ mười ba quá mất、mặt. ngay cả kim vũ mấy cái tiểu đệ đều cảm thấy lần này ném người kia ném này hát bọn họ thật muốn tìm một cái lỗ chui vào dưới cái nhìn của bọn họ phó cái món nợ đối với kim vũ tài sản mà nói lại coi là cái gì kim vũ biểu hiện như thế quả thực để cho bọn họ r ắ c đắc mất thể diện dĩ nhiên mọi người cũng không nhìn thấy trên giấy tính tiền số tiền cho là chỉ cần mấy vạn thậm chí mười mấy vạn là có thể giải quyết không phải là một sợi dây chuyên sao dưới cái nhìn của bọn họ mười mấy vạn đã coi như là t h i ê n giới chút tiền lẻ này căn bản không đặt ở trong mắt bọn họ kim vũ mình cũng r ắ c đắc lần này quá mất mặt đang muốn biện pháp bổ túc lại nghe tiểu thúy hời hợt nói đây là một cái thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy dây chuyền có thể nói c ự c phẩm mới mười hai triệu rất tiện nghi coi như con em nhà giàu kim vũ tự nhiên nghe qua thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy danh tiếng gia đình hắn thì có một bộ thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy đồ trang sức đâu là gia chuyển chi bảo có giá trị không nhỏ mười hai triệu cái giá tiền này thật lòng mà nói thật ra thì không mắc mới hai triệu còn rất tiện nghi cái của ta đi mười hai triệu a tiểu thúy hời hợt kia giọng nói để cho kim vũ cập kỳ tiểu đệ đều có chút trận tròn mắt Kim vũ bọn tiểu đệ mới hiểu vũ bọn đẻ đ ư ợ cho là là t ạ triệu. Triệu dù kim vũ nhà có tiền có thế nhưng mười hai triệu đối với hắn mà nói cũng tuyệt không phải một cái có thể tùy tiện phung phí số lượng nhỏ tính cũng biết ngươi không mua nổi hay là ta mình phó đi、Ai? ta nói cùng quỷ cũng đừng lão suy nghĩ đến gần giả bộ mười ba căn bản không có ý nghĩa sẽ còn mất mặt tiểu thúy tiệt chê c ư ờ i thoại không thể nghi ngờ cho kim vũ một cái vang dội bằng hai cùng quỷ hai chữ thật sâu chọc giận hắn thì sẽ là có khá hơn nữa tu dưỡng người cũng sẽ không khống chế được cảm xúc của mình t h ú n g chi kim vũ luôn luôn cuồng ngạo dưới mắt không còn ai cao ta tờ mờ nhưng là tung hoành kinh thành kinh thành tứ thiếu một trong a lại bị một cái nữ nhân của ngực lớn nhưng không có đầu góc cho nhìn kinh bị thật xui không phải là mười hai triệu sao ta tờ mờ thật đúng là không quan tâm kim vũ đầu nao nóng lên tâm đưa ngang một cái đạo tiểu tư không nói g ặ n người nhà ta hơn cái gì cũng không chính là nhiều tiền chút tiền lẻ này thật đúng là không tính là cái gì tiếp theo hắn cố làm ra vẻ tiêu sái địa đối với phục vụ viên tiểu thư phất tay một cái đạo mang ta đi tính tiền đi Tốt, tốt phục vụ viên tiểu thư sau khi nghe không ngừng bận rộn đáp ứng người nào tính tiền đều được chỉ cần có người bỏ tiền hắn tuyết mọi người thấy vậy cũng lắc đầu một cái lại một cái tinh trùng lên ó c ra hỏa thật là bi ai a đến lúc đó bị tiểu thúy bán còn đang là nàng kiếm tiền đâu hai tử đ ắ n g thương ậ mẹn uy người rốt cuộc có được hay không a tiểu thúy e sợ cho thiên hạ bất loạn Kim vũ tiêu sái quay đầu lại nói tiểu thư nam nhân kiên kỵ nhất nói không được tuyệt đối đừng cứng r ắ n chống đỡ chớ đến chết vẫn sĩ diện tiểu thúy tiếp tục q u ạ t gió thổi lửa hoàng mau thanh niên tử p h à m không nhịn được nói tiểu thư ngươi cũng quá coi thường chúng ta kim ít đi hắn nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong không phải một ít vẫn đứng ở bên cạnh không nhúc n í c h mặt trắng nhỏ có thể so sánh được dứt lời khiêu khích tựa như nhìn nghiêm nạo thiên nghiêm nạo thiên không khỏi c ư ờ i khổ cái của ta đi ta giống như cũng không nói gì chẳng hề làm gì cả nam cũng trúng thương tờ mờ còn có thiên lý hay không kinh thành tứ thiếu một trong a nghe rất trâu tựa như. Tiểu thúy chúng thanh niên nghĩ trong đầu tiểu thư ngươi là r ố t nát còn là không sợ đâu kinh thành tứ thiếu còn không c h â u người nào c h â u n h à đi về phía vim ê thông đạo lúc k i m trái tim của vũ thật ra thì đang dỉ máu mười hai triệu a nhà hắn là có tiền nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiêu tiền như nước hắn là hoàng cố hắn là kinh thành đại thiếu nhưng không có nghĩa là hắn coi mười hai triệu như cỏ giấy bất quá tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn đổi ý ném cái gì cũng không có thể mất mặt đầu như đoạn máu như n g lưu mặt m u i triệu không thể ném hừ đừng cho là ta tiền là dễ lựa như vậy lần này ta nhất định phải đưa người thu được giường không chỉ có như vậy còn muốn đem bên cạnh ngươi kia mấy cái nữ cũng biết lên giường để cho các ngươi đều trở thành ta kim thiếu đồ chơi kim vũ hung tợn nghĩ đạo đúng rồi ta còn giống như có một tấm đông p h ư ơ n g quốc tế thương thành hoàng kim thẻ khách quý có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi như vậy còn có thể tiết kiệm được một chút e m đi, lần này thật bị cái hố đài h ắ t bởi vì kim vũ có hoàng kim thẻ khách quý đài thọ lúc đánh mười phần trăm tiết kiệm một trăm hai mươi vạn cả thẻ thời điểm kim vũ rất là đau lòng ngay cả tay đều không mò tới liền tốn hơn mười triệu nhưng chỉ có thể cố làm hào phóng tiền trọng yếu mặt mũi quan trọng hơn kim đại thiếu đâu bất khởi cái này người h lúc trở lại kim vũ mấy cái tiểu đệ cũng mặt lộ vẻ vẻ sùng k í n h không hổ là kim t i ể u a vì bác mỹ nhân nhất cười tốn hơn mười triệu lại mặt không đổi sắc phân khí độ này bọn họ là kém xa tít tắc a phục vụ viên tiểu thư mặt mày hớn hở mấy vạn khối tiền huê hồng đã là vật trong túi có thể không khai tâm sao bất quá nàng ở trong nội tâm thật ra thì rất khinh bị kim vũ mới hoàng kim thẻ khách quý lại đang kim cương thẻ khách quý trước mặt người cầm được giả bộ đại khoản đây không phải là rất buồn cười sao hơn nữa vì đến gần lại chị hoa hơn mười triệu cũng chỉ có kẻ ngu cùng những đem tiền đó làm giấy vụn phú ra công tử ca mới có thể làm như vậy tuyệt đẹp dây chuyền thùng hàng hộp tới tay sau tiểu thúy xoay người liền chuẩn bị rời đi căn bản không nhiều liếc nhìn kim vũ cũng không có đạo nhất câu tạng dưới cái nhìn của nàng đây vốn chính là ngươi tình ta chuyện của nguyện một người muốn đánh một người muốn bị đánh có cái gì tốt nói cảm ơn cái đó tiểu thư kim vũ muốn nói lại thôi hưởng công tốn hơn mười triệu chỗ tốt gì đều không mò được kim vũ tự nhiên không cam lòng thế nào đều không thể để cho tiểu thúy cứ như vậy đi à hơn nữa h ắ n đến gần tiểu thúy mục đích chính là đến gần t á g á i lên giường cuối cùng n g o n n g đá một cái bay ra ngoài vạn lý trường trinh ngay cả bước đầu tiên đều không đi hết đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi sáu ngươi chơi ta thế nào ngươi còn có việc sao tiểu thuy cố làm nghi ngờ vân đạo lấy không người ta đài thọ hơn mười triệu mua dây chuyền làm sao có thể không có sao người ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp nàng đài thọ chẳng lẽ nha đầu này thật thần như vậy trải qua đại điều chúng thanh niên thầm nói bất quá càng thần kinh nữ nhân của đại đ i ề u càng dễ dàng l ừ a g ạ t chỉ cần có kiên nhẫn hơn nữa thấy thế nào nha đầu này đều giống như hàng nguyên đai n g u y ê n t i ệ n đáng giá đầu tư xem ra kim thiếu lần này hy vọng rất lớn chúng thanh niên rất là mong đợi đã trải qua phong n g u y ệ t tràng lao thủ kim vũ như thế nào giải quyết tiểu thúy lúc này kim vũ lại nhất thời không biết thế nào trả lời chỉ đành phải nói ếch không có sao nếu không còn chuyện gì vậy ngươi còn đi theo ta sao tiểu thúy khuôn mặt không hiểu thuần chân biết ở trên mặt thì giống như ra đời không lâu tiểu nha đầu vậy nghiêm nào t i ê n nhịn được không cười truyền âm nói giả bộ thật sẽ giả bộ a xem ra tiểu thúy ngươi thật có thiên phú của ảnh hậu đâu tiểu thúy đáp lại phải không vậy ta cân nhắc một chút nói không chừng hay cùng cái đó m ậ p ba đi từ nghệ đâu cũng coi là một loại tu hành thể nghiệm cuộc sống h ắ c h ắ c đến lúc đó các ngươi đem tận mắt chứng kiến một vị thiên hậu đàn sinh nghiêm n g ạ o thiên khinh bị nói thiết chỉ cần ngươi không cảm thấy chán ghét ngươi đi ngay từ nghệ đi n h ớ vậy ta mới vừa rồi nhưng là vì ngươi tốn hơn mười triệu a ngươi sẽ không cho là đó là hơn một ngàn khối đi kim trong lòng vũ vô cùng biệt k h ta gặp phải như vậy một cái kỳ hoa hắn cảm thấy rất không nói cho nên cho hắn đều bắt đầu có chút cả làm ta tiểu n cùng n thúy cự tuyệt nói đồng thời chỉ chỉ bên cạnh hàn tuyết mọi người hàn tuyết mọi người vẫn một bộ phong khinh vân đạm bộ giáng thì giống như hết thạy đều không có quan hệ gì với bọn họ tựa như kim vũ ở trong lòng điên cuồng gào thét làm sao có thể không sử dụng đây nếu như ngươi đi ta tìm ai đi thế nào đem ta tổn thất mỏ trở lại ta là nhất định phải đem ngươi lên giường nếu không ta sẽ thua l ô lớn ta kim thiếu cũng không cách nào ở lòng kinh thành đặt chân không được ta nhất định phải đổ thừa không đi cho tới khi ngươi giải quyết kim vũ dùng giàu có từ tính thanh âm ôn nhu nói ta không vội vàng dội danh r ấ t có thể cùng ngươi đi dạo nếu như ngươi còn muốn mua cái gì ta có thể giúp ngươi tính tiền h á n t ự hồ cũng bị thanh âm của mình cho đào túy trời ạ đây là tự ta nói ra hoàn mỹ nhất thanh âm nếu như tiểu thúy đám người biết chính hắn ý nghĩ lúc này nhất định sẽ quát to một tiếng cao nhà thật là tự luyến hào phóng như vậy a tiểu thúy vốn làm ừ n g rỡ bất quá đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó nhìn một chút kim vũ dùng giọng hoài nghi nói không đúng vô sự lấy lòng không gian tức đạo ngươi là không phải có mục đích gì nhờ vậy đại tỷ mới nghĩ đến điểm này a người đi đường đều biết hắn là có mục đích có thể nói kim vũ lòng người đi đường đều biết ta người ta chính là tới đến gần nhà nếu không đối với ngươi như vậy lấy lòng làm gì bị tiểu t h ú trực tiếp chỉ ra điểm này không i m Vũ ơ i i b đơn thuần là kim vũ ngay cả các tiểu đệ của hắn đều bị tiểu thúy rung manh cho kinh hãi cô nàng này quả thực quá trực tiếp trực tiếp phải nhường người không lời để cho người ta tán vợ hoặc giả cùng với nàng thời gian lâu dài sẽ thật tinh thần hỏng mất hàn tuyết chúng nữ đều bị lôi đến nghiêm n ạ o thiên cũng tốt giống như là lần đầu tiên nhận biết tiểu thúy vậy mặt lộ vẻ k i n h sợ sư nương tiểu thúy quả thực quả thực quá quá và vỡ nghiêm n ạ o thiên cho liễu như yên truyền â m nói nha đầu này liễu như yên không biết nói gì chẳng lẽ không muốn vậy coi như xong tiểu thúy lộ ra rất thất vọng nhỏ giọng nói thật là không có loại nam nhân không ta muốn ta muốn lên giường với ngươi kim vũ đ ấ y lòng không biết từ đâu toát ra rút khí thần sứ quỷ sai địa nói ra những lời này hơn nữa vang vang có lực nói năng có khí phách toàn bộ thế giới đều giống như vào giờ khắc này an tĩnh lại Kim vũ bọn tiểu đệ đều dùng ánh mắt của sùng kính nhìn kim vũ thì giống như đ a n g nói huy o lao đại ngươi quả thực quá tuân tú quá có nam nhân vị quá man ngươi chính là chúng ta thần tượng a bất quá chúng thanh niên sùng kính rất nhanh bị tiểu thúy vô tình thanh âm cho phá thoái hử hơn mười triệu liền muốn lên giường với lão nương ngươi coi lão nương là người nào như tôn băng băng các nàng là bình hoa sao trực tiếp quá tờ mở trực tiếp đây là chúng thanh niên cảm giác đầu tiên bọn họ đã biết tiểu thúy chính là cái loại đó bề ngoài thanh thuần mà trên thực tế tính cách tương đối hướng bên ngoài cày cú nữ nhân bất quá hơn mười triệu vẫn còn chê ít sao h i ệ người t chơi là n ta kim n thiếu t rốt cuộc bản tính lộ ra giọng nói cũng biến thành nghiêm nghị tiểu thúy tựa hộ bị bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước đạo chơi ngươi không dám ngay bọn hắn nói ngươi, nhưng là kinh thành tứ thiếu một chồng nào dám chơi ngươi nha kim trên mặt vũ âm tình bất định ở long kinh không Coi có chuyện của không giải quyết được, có cũng coi cho cũng việc phong hoán Việt kim thiếu giải kinh thiếu kinh giải phải biến khỏi gian, phải như Nam, không hắn không hắn nhưng thành thành nhân muốn nữ nhân, không khăn, như nữ nhân hồ thể hô khó thế không khó. là là là là à, ở ở vật vũ, tựa quyết tứ quyết một mất sau kêu đó quá để xem ra người nữ nhân này lòng tham đại cũng rất tham ngay cả hơn mười triệu đều cảm thấy thiếu truyền thuyết ban đầu cái đó bị trói chiếc mạnh gian đập trần chiếu nữ minh tinh cũng là bởi vì lòng tham hiện mười triệu quá ít mà bị trả thù dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết chất tướng của sự tỉnh cụ thể là cái gì không biết được lòng tham chưa đủ rắn vớt voi chớ bởi vì nhỏ mất lớn quyên mất lưu hai mươi dẫm vào vết xe đổ kim vũ nói lưu hai mươi dĩ nhiên là ban đầu cái đó bị trả t h ù nữ minh tinh không sai chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng lưu hai mươi kết quả giống nhau kim vũ bọn tiểu đệ ồn ào lên đạo các ngươi đây là uy hiếp ta tiểu thúy mặt trầm xuống ta rất sợ đó a nhưng là lại không có sợ biểu tình kim vũ lạnh nhạt nói uy hiếp ta kim thiếu cho tới bây giờ không uy hiếp thức thời nữ nhân nếu như nhưng là không thức thời thoại vậy thì coi là chuyện khác tiểu thúy miệm phải một cái đạo đáng tiếc ta có bạn trai ở bên người của người nào uy hiếp ta đều không sợ lời vừa nói ra hàn t u y ế t tất cả mọi người giáp đ ắ p phi thường kỳ quái tiểu thúy ngươi làm cái gì phi cơ n g ư ơ i ở đâu ra bạn trai nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi bảy đóng vai một chút nghiêm nạo thiên đang lúc kỳ quái bên hai liền chuyển tới tiểu thúy truyền âm nạo thiên đóng vai một chút quay đầu mời ngươi ăn cơm cái gì trong miệng nha đầu này nói bạn trai là ta dựa vào làm cái gì phi cơ n g i ê m nạo thiên lập tức phản đối nói uy k h ô nghiêm có c sao ớ đem đ ta cho kéo đi vào, ta và vị ta ta thế. ngươi không quen.、Lại、nói, ta có vị hơn Lại nói, nói không có nạo g thiên nghiêm túc nói đây không phải là hẹp hòi không keo kiệt vấn đề chuyện này chuyện liên quan đến danh dự của ta bất quá nghiêm nạo g thiên lúc này sẽ cùng tiểu thúy thông qua truyền âm cãi đã chậm h i ể u lầm đã sinh ra cái này không nói tiếng nào ngu si mặt trắng nhỏ là của ngươi bạn trai kim vũ cùng các tiểu đệ của hắn cũng cảm thấy ngoài ý mớn mới vừa rồi nghiêm nạo g thiên nhất trực không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh để cho bọn họ g ắ á c đắc nghiêm nạo g thiên cùng tiểu thúy chẳng qua là bằng hữu bình thường nhưng là tiểu thúy thoại để cho bọn họ không thể không lần nữa dò xét nghiêm nạo g thiên dù sao bên cạnh tiểu thúy liền nghiêm nạo g thiên một người nam trong miệng tiểu thúy nói bạn trai không phải nghiêm nạo g thiên còn có ai k i m vũ hung tợn nhìn nghiêm nạo g thiên nghĩ trong đầu cao như vậy không có loại túng người lại có thể lừa gạt đến mỹ nữa như vậy xem ra cô gái này thật sự là n g ự c lớn nhưng không có đầu vào c bạn trai ta cũng không phải là mặt trắng nhỏ tiểu thúy đột nhiên khoác lên nghiêm nạo thiên cạnh mật tựa、như. điều này làm cho hàn tuyết trên đầu chúng nữ nhất thời nổi lên vô số đạo quê mùa hạt tuyến mà khi chuyện người nghiêm n ạ o thiên lại nhức đầu trời ạ nha đầu này nhất định là điên rồi hắn muốn tránh thoát nhưng là tiểu thúy cũng không có để cho hắn được như ý nhờ vậy n g ư ờ i rốt cuộc muốn như thế nào nghiêm n ạ o thiên không vui nói tiểu thúy lơ đến truyền âm nói chẳng qua là để cho ngươi đóng vai một chút bạn trai mà thôi có cái gì ngạc nhiên ngươi là sốt u còn là tư xuân chớ ăn ta đậu hủ ta nhưng là có người của vị hôn thê nghiêm não thiên cảnh cáo nói hắn nhưng là thuần khiết chuyên nhất đại hào thanh niên dưới đại đình quảng chúng bị tiểu thúy như vậy kéo để cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên phải biết hắn và tử ngưng công chủ đều không như vậy thân mật qua đây tử ngưng công chủ đối với hắn cảm tình hắn làm sao không biết trong lòng của chị bất quá nhất trực không có bông xuống thải vân tiên tử cao ta còn không có để những người khác nam nhân c h ạ m qua đâu để cho ngươi đóng vai một chút bạn trai là nể mặt ngươi chớ được tiện nghi còn khoe tài tiểu thúy mắng nghiêm ngạo thiên buồn bực nói rốt cuộc ai mới là người bị hại ai muốn ý chiếm tiện nghi của ngươi người nào chiếm đi không có quan hệ gì với ta ta cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm tiểu thúy đạo đã mượn bọn họ đã hiểu lầm kim vũ thấy tiểu thúy vén lên n g i ê m n ạ o thiên cánh tay lại lên cơn giận dữ ở trong lòng hét e m đi, đ á n g chết mặt chóng nhỏ lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi đừng đụng nữ nhân của ta nếu như nghiêm nạo thiên có thể nghe được kim vũ trong lòng điên cuồng hét lên nhất định sẽ kêu to hoan l u ồ n ta tờ mở là người bị hại a ta bị bạn trai tiểu tử cho ngươi hai con đường chọn một là chủ động rời đi vị tiểu thư sinh đẹp này chúng ta kim thiếu sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng con đường thứ hai chính là trực tiếp cút đi kim vũ một cái nổ đầu nhỏ đệ đằng đằng sát khi nói với nghiêm nạo thiên b ọ n tiểu đệ tự nhiên rất hiểu kim tâm tư của vũ nghiêm nạo thiên lắc đầu một cái dựa vào lại tờ mở nằm trúng thương sớm biết liền lại đi bế quan sống chết không cùng các nàng đi dạo phố còn là bế quan tu lại tốt lại thanh tĩnh vừa có thể tăng cao thực lực mà lúc này trong nhãn tình của tử ngưng công chủ giống như ở phút lửa thật ngươi cái nghiêm nạo thiên lại sau lưng cùng tiểu thúy kể vai s á t cánh còn nói mình có vị hôn thê không nghĩ có lỗi với nàng bản công chúa coi như là nhìn thấu ngươi bản công chúa kia điểm so ra cái nàng t ử ngưng sư muội đừng hiểu lầm a ta là người bị hại ta cùng tiểu thúy không có bất kỳ quan hệ gì nghe được tử ngưng công chủ tức giận chuyên âm nghiêm nạo thiên không khỏi dùng mình một cái trong lòng mắng tiểu thúy a ngươi cái này phong nha đầu rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ muốn hại chết ta tiểu thúy ngươi vội vàng giải thích với tử ngưng một chút nếu không đợi lát nữa ta nhất định và ngươi không xong hơn nữa sư tôn xuất q u a n cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nghiêm nạo g thiên không thể không hướng về tiểu thúy phát ra nghiêm chính cảnh cáo còn mang ra ngô lai ai nha vốn là giác đắc chơi thật h á lại quên tử ngưng một ngày cha tiểu thúy hiện tại mới nhớ tới tử ngưng công chủ còn ở bên cạnh đâu tử ngưng công chủ vốn là đối với nghiêm ngạo thiên liền có chút ý đó nàng như vậy đối với nghiêm nạo tiên nhất định sẽ tạo thành hiệu lầm hơn nữa nghiêm nạo thiên nhắc tới ngô lai cũng để cho tiểu thúy sợ tiểu thúy mặc dù không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn là sợ nô lai ban đầu nếu không phải mọi người cầu tha thứ nàng cũng chỉ có thể ở lại làng vân tinh đâu còn có thể giống như bây giờ hưởng thụ tốt đẹp thanh xuân hưởng thụ như vậy ưu việt cuộc sống hết thẻ này cũng coi như là nô lai ban cho nô lai tự nhiên cũng có thể thu hồi nếu là thật c h ọ c g i ậ n nô lai sợ rằng nàng sau này sẽ không ngày sống dễ chịu lần này nếu quả như thật tạo thành tử ngưng cùng nghiêm ngạo thiên giữa hiệu lầm khẳng định cũng sẽ trọc dẫn nô lai liệu như yên cũng cho tiểu thúy truyền âm tiểu thúy ngươi rốt cuộc nội điên làm gì nghe ngữ khí hiển nhiên là tức giận hàn tuyết chúng nữ mặc dù không có cho tiểu thúy truyền âm nhưng là chắc hẳn cũng đúng tiểu thúy rất bất mãn vui bừa một chút có thể nhưng là quá mức cả giận thì không đúng tiểu thúy vội vàng nghĩ biện pháp bổ túc đối với tử ngưng công chủ truyền âm nói tử ngưng công chủ có lỗi với a ta chỉ là muốn t r e o chọc một chút cái này phú nhị đại cho nên tìm nghiêm ngạo thiên đóng vai một chút b ạ n t r a i ta và hắn thật không có bất kỳ quan hệ gì ta có thể thể ngươi nhất định phải tin tưởng ta cũng phải tin tưởng hắn ừ sau này mở ra cái khác loại này nói dỡn phải biết có chút đùa dỡn không mở ra được thử ngưng công chủ nói một cách lạnh lùng đạo đối với tiểu thúy thoại thử ngưng công chủ lựa chọn tin tưởng dù sao nghiêm n g ạ o thiên làm người nàng vẫn tương đối hiểu rõ tiểu thúy vội vàng nói đối với ngươi nói đúng là ta sơ sót ta xin lỗi ngươi tiểu tử ngươi lắc đầu là có ý gì nổ đầu nghiêm nghị v ấ n đạo ta muốn biết nếu như ta chọn con đường thứ nhất sẽ cho ta bao nhiêu bồi thường nghiêm n g ạ o thiên yếu y ế u hỏi n h i n l i ê n cùng g ắ n bám mặt trắng nhỏ vậy lại túng lại sợ chuyện vẫn còn tham lam kim vũ đánh cái hừng ư chỉ đạo bình g ộ lựa chọn sáng suốt mặt trắng nhỏ người muốn bao nhiêu hai trăm ngàn như thế nào nghiêm nào thiên mặt biểu tình thất vọng mới hai trăm ngàn quá ít điểm đi chẳng lẽ nàng chỉ trị giá hai trăm n g à n không mặt t r ắ n g nhỏ ngươi nhiều nhất chỉ trị giá hai trăm n g à n trên thực tế ngay cả hai trăm n g à n đều không trị giá kim vũ phách lối nói không được quá ít nghiêm ngạo thiên quả quyết nói thì giống như rốt cuộc ngạnh khí một lần c h ọ n vẹn thể hiện mặt trắng nhỏ tham lam nổ đầu uy hiếp nói tiểu tử chẳng lẽ ngươi nghĩ chọn con đường thứ hai chúng ta kim thiếu đáp ứng cho ngươi hai trăm n g à n chia tay phí đã là rất để mắt ngươi chớ tờ m ờ cho thể diện mà không cần đến lúc đó hối hận không kịp nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn Gia ngài nhập s á chương thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn sau này lợi lại đọc vô mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi tám là mất mặt nghiêm ngạo thiên còn chưa nói cái gì tiểu thúy liền ở mỹ đạo mới hai trăm n g à n đổi khiếu hóa tự á các ngươi coi bản tiểu thư như người nào mới hai trăm n g à n chia tay phí rõ ràng chính là đối với nàng làm đủ tiểu thư rời đi tên quỷ nghèo này đi đi theo như vậy mặt trắng nhỏ có cái gì tốt hắn có thể cho ngươi hạnh phúc phê l i n city sao hắn có thể cho ngươi qua an nhàn thư thích cuộc sống sao hắn có thể cho ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó sao phải biết ở trên thế giới này người có quyền thế mới có thể lẫn vào mở rất rõ ràng chúng ta kim thiếu chính là như vậy công tử nhà giàu đi theo hắn ngươi là có thể qua thiếu n ã i n ã i khoát thái thái vậy xa hoa cuộc sống chỉ có hắn mới có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc phệ lìn ct chẳng lẽ ngươi không muốn gả vào hào môn sao đó chính là một bước lên trời a nộ đầu thanh niên ngữ trọng tâm trường nói với tiểu thúy h ừ các ngươi làm sao biết ta đi theo hắn không hạnh phúc các ngươi làm sao biết ta cuộc sống bây giờ không thư thích đàn chẳng lẽ ta bây giờ không phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó sao chính là có các ngươi những thứ này ghét con rồi xú trùng tồn tại mới để cho ta giác đắc không hạnh phúc mới để cho ta giác đắc cái thế giới này là như vậy bẩn thỉu xấu xa tiểu thúy không che giấu chút nào đối với kim vũ đám người chán ghét các ngươi những người tuổi trẻ này à chỉ biết là đùa b ỡ n nữ hài tử nơi nào biết tình yêu chân tránh các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao nghe được tiểu thúy thoại kim vũ bọn người cười khinh miệt cao hiện tại cũng niên đại gì còn nói gì tình yêu chân tránh không phải chê cười sao ái tình có thể đáng giá mấy đồng tiền có thể làm cơm ăn sao có cái gì tốt xấu hổ cái niên đại này không có tiền mới xấu hổ Tin tưởng i n t bất kỳ vật phẩm gì đều có nhất định bằng giá cho dù là cái gọi là ái tình hoặc giả hai trăm ngàn ít một chút như vậy cho ngươi ba trăm ngàn hình dáng gì kỳ vũ nghiêm trang nói với nghiêm n ạ o thiên mặt trắng nhỏ làm người phải hiểu được biết đủ không nên quá lòng tham không đ ấ y ý uy hiếp không cần nói cũng biết còn không chờ nghiêm n ạ o thiên trả lời nổ đầu liền c ư ớ p uy hiếp nói tiểu tử ba trăm ngàn đã không ít ngươi còn là kịp lúc cầm tiền c ũ n g ngay tiểu thư xinh đẹp như vậy không phải như ngươi vậy mặt trắng nhỏ có thể có người uy hiếp ta nhất trực trầm mặc nghiêm n ạ o thiên lần nữa ngạnh khí đứng lên t i ế ánh mắt s ắ bén để cho nổ đầu thanh niên đều có chút không dám nhìn thẳng. nổ đầu trong lòng lột bột một chút dựa vào tiểu tử này lại dám chừng lao tử thật l à sống phải không nhịn được lao tử sửa c h ư a trôi qua mặt trắng nhỏ hài đi không có một ngàn cũng có tám trăm chẳng lẽ lao tử còn sợ ngươi tên mặt trắng nhỏ này sao bất quá ánh mắt của tiểu tử này thật là có chút d o a người hắn hư lạnh một tiếng đạo hư uy hiếp cũng tốt thật nói khuyên giải cũng tốt tóm lại ngươi tốt nhất thức thời một chút chẳng lẽ ngươi thật muốn chọn con đường thứ hai đến lúc đó đừng nói ba trăm ngàn ngay cả tam lao tiền cũng không có nghiêm nào thiên lại biến trở về cái loại đó yếu ớt thần thái ba trăm ngàn còn là ít một chút、à. các ngươi không phải là không biết bây giờ giá phòng cùng vật giá cũng đắt vô cùng nổ đầu nhất thời ở trong lòng khinh bị nói thiết còn tưởng rằng tên mặt trắng nhỏ này sẽ thật ngạnh khí đứng lên nhìn dáng dấp bất quá là tốt mã rẻ tuổi thôi hắn phách lối nhìn nghiêm ngạo thiên tiểu tử chúng ta kim thiếu có thể đáp ứng cho ngươi ba trăm ngàn đã là lòng từ bi nếu như ngươi dài dòng nữa một câu chúng ta liền cho rằng ngươi bung ô tha cho con đường thứ nhất tự nguyện chọn con đường thứ hai đến lúc đó cũng đừng hối hận dựa vào bản thiếu không so đo với chúng mày đó là bởi vì bản thiếu không thèm so đo những chuyện nhỏ nhặt này lại còn coi bản thiếu gọi là ăn mày ba trăm ngàn vừa muốn đem bản thiếu cho đ đừng nói tiền hoa hạ coi như là o nguyên đ ồ không được nói thật các người đám người này mới thật sự là cùng quỷ không có tiền vẫn còn ở trước mặt bản thiếu xung đại khoản ba trăm ngàn chút tiền lẻ này cũng đem ra được không thể không để cho ta khinh bị các người hơn nữa còn là cực độ khinh bị nghiêm n ạ o thiên lập tức bộc phát giống như đổi một người tựa như trước đảo qua ăn bám mặt trắng nhỏ như vậy trạng thái lộ ra cao lớn uy mãnh trên khuôn mặt cũng viết đầy c ư ờ n g nghị cùng quả cảm lúc này nghiêm n ạ o tiên h mới thật sự là nam nhân không phải cái gì phú nhị đại cũng không phải cái gì mặt trắng nhỏ lại có vẻ vô cùng man một người làm sao có thể trước sau biến hóa lớn như vậy chứ ta có phải hay không nhìn hoa mắt c u n g quỷ hai chữ lần nữa thật sâu kích thích đến kim vũ hắn đã là nghe lần thứ hai đến cái từ này trước nghe được tiểu thùy nói cũng đã kích thích đến hắn lần này lại lần nữa nghe được trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được a a a ta tờ mờ nhưng là tung hoành kinh thành kinh thành tứ thiếu một trong a lại lần nữa bị người cho nhìn kinh bỉ c u n g quỷ như vậy từ có thể thêm ở trên bản thiếu đầu nếu như có thể thoại lao thiên thật đúng là mắt mù kim vũ đối với nghiêm nạo tiên h quát lên mù mắt chó của ngươi bản thiếu là cùng quỷ sao bản thiếu nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong trong nhà có chính là tiền hắn mưu toan trên t r ư ớ c khí thế áp đảo nghiêm nạo t i ê n nhưng này bất quá là hắn một phía tình nguyện ý tưởng thôi nghiêm nạo thiên cười khẩy xuất thủ như vậy sự keo k i ệ t giống như là này trạng thái của là có tiền sao chớ tờ m ở lừa mình dối người kinh thành nếu như tứ thiếu đều giống như ngươi loại hóa s ắ c này vậy thì thật là lãng đắc hư danh a mất mặt vứt xuống nhà bà nội ngươi lại nói chúng ta kinh thành tứ thiếu lãng đắc hư danh mặt t r ắ n g nhỏ ngươi thật có loại dám đắc tội chúng ta kinh thành tứ thiếu ngươi tờ mờ có còn muốn hay không ở kinh thành lạ lộn kim vũ có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu điện ó i vô hình trung hắn trên chức khí thế kém hơn một chú nghiêm n ạ o thiên lắc đầu một cái nếu như kinh thành tứ thiếu đều là ngươi như vậy mặt hàng bản thiếu thật đúng là không có đem các ngươi cho má kinh thành tứ thiếu coi ra gì làm mất mặt xích trần khỏa thân làm mất mặt hơn nữa không đơn thuần là đánh lại đạp thậm chí ngay cả kinh thành tứ thiếu cũng cùng nhau đạp ba khí a k i m vũ bọn tiểu đệ đều trận tròn mắt phách lối như nổ đầu như vậy lại há to miệng l a n g thị một câu nói không có nói ra kinh thành tứ thiếu a đắc tội người của bọn họ cũng không có kết quả tốt thường là cửa nát nhà tan còn không có nơi nói lý trước mắt hiện tại tên mặt trắng nhỏ này không biết là uống lộn thuốc chứ Dáng theo kim vũ bọn tiểu đệ nhận thấy nghiêm nạo thiên hành động này không khác nào tìm chết phải biết kinh thành tứ thiếu làm sao có thể lãng đắc hư danh đâu ở sau lưng của bọn họ đều có cực kỳ cường ngạnh phía sau đài nổ đầu bọn người là phú nhị đại không có một gia thất kém nhưng ở kim trước mặt vũ lại không thể không tự nhận tiểu đệ nguyên nhân ở chỗ nào cũng là bởi vì kim vũ thế lực của nhà khổng lồ căn bản không đắc tội nổi nếu không lấy nổ đầu đám người cuồng ngạo làm sao có thể tùy tiện thần phục người khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi chín gia thế hiển hách tiểu tử ta xem ngươi là không hiểu tình huống kinh thành nếu như tứ thiếu lãng đắc hư danh thoại việt nam trên căn bản cũng chưa có tên kia tới thật t h u về ngươi biết kim thiếu gia đình bối cảnh sao kim vũ một tên tiểu đệ có lòng tốt địa nhắc nhở có cần không gia đình bối cảnh thật là có thể một tay che trời nghiêm ngạo thiên gương mặt không có vấn đề kim vũ bọn tiểu đệ giống như liếc s i nhìn một cái nghiêm ngạo t h i ê n một người trong đó cười lạnh nói có lúc cuồng vọng cũng không thể thay mặt chứ cái gì mà r ố t nát mới là lớn nhất bi a i a sẽ để cho ca giúp ngươi mổ giải thích đi người hãy nghe cho kỹ kim thiếu ra ra trước k i ệ t nhưng là đang cấp nước ngươi biết đang cấp nước đại biểu cái gì không đó chính là hoa hạ tầng cao nhất mặc dù đã lui xuống nhưng không có ai có thể hoài nghi tầm ảnh hưởng của hắn hắn nói một câu toàn bộ việt nam đều phải run một cái kim thiếu trước mắt đại bá là phó quốc cấp là nắm giữ thực quyền việt nam người lãnh đạo một trong ba hắn cùng thúc thúc hắn đều là tỉnh bộ cấp đại quan tiểu tử ngươi nói xem kim thiếu coi như kinh thành tứ thiếu một trong chẳng lẽ là lãng đắc hư danh sao kim vũ tiểu đệ hời hợt nói kim vũ ra thế đi ra kim vũ tự nhiên không có ngăn cản ngược lại hắn còn rất đắc ý đây là hắn vô liếng bởi vì hắn nhà có quyền thế cho nên hắn có thể muốn làm gì thì làm tùy ý trả đạo pháp luật không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn mọi người đều biết ở việt nam quan lớn nhất cấp chính là cấp quốc gia tranh chức cũng chính là đang cấp nước trên căn bản môi giới chính phủ cũng chỉ có bốn vị đang cấp nước bên giới ở tại chính là cấp quốc gia phó trước số lần nữa chính là tỉnh bộ cấp Hiện nhiên, Kim vũ ra thế phi thường hiển hách, người nhà cũng thân Kim người cũng Vũ ra trước, yếu cư ở v i ệ trên Nam chính đàn vô cùng sức ảnh hưởng, không nói tay một sức che vô t ờ người thường i cái, Việt Nam đều phải phát sinh đại tội nói cái gì tiền đồ cùng tương lai, dài hơi cũng có chân chấn. đắc cùng có còn sống cho dù không tệ, cho dù sống sót, cũng chỉ có vũ. phong hoán Nam Nếu như bình bọn như không tương sống không sống tàn. gì sót, thể một phát thì thể tệ, thể t hô họ, kéo vậy Dâm dù dù địa đều đổ là Ở r thế giới này căn bản không có công bình chân chính bóng đá tranh tài là giả cầu hát tiếu nghệ giáo dự thi cùng làng giải trí có quy tắc ngầm tuyển mỹ tuyển tú có hộp tối thao tác xúc phạm hình luật có tìm thế thân gánh tội hay cũng có ở trên tội tác làm văn đặc quyền giai cấp ngay cả có đặc quyền bởi vì bọn họ có thế lực cường đại làm hậu thuẫn nói với bọn họ công bình vậy đơn giản chính là đùa dỡn nếu như là người bình thường nghe được kim vũ ra thế nhất định sẽ hít vào một n g ụ m khí lạnh mà ơi phía sau đài cứng như thế không đáp tội nổi a đừng nói đang cấp nước cùng phó quốc cấp cho dù tỉnh bộ cấp lại có ai có thể tùy tiện chọn nổi ở việt nam hơi có chút phía sau đài liền có thể mắt cao hơn hạng thống chi sanh ra ở loại này gia đình hoặc giả trong nhà khi bọn hắn làm việc vặt điểm thời gian công cũng sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo rất tự hào giác đắc tài trí hơn người ngay cả một cái ca hát sơ qua kiếm ra một chút danh tiếng con gái của hắn cũng phách lối vô cùng chó cậy kỳ thế xúc phạm pháp luật sau dễ dàng giải quyết chính là bởi vì ra thế hiển hách kim vũ mới có cái loại đó cảm giác yêu việt mới coi trời bằng vùng cùng ngạo phách lối dĩ nhiên hắn quả thật cũng giống thái tử vậy bị chúng tinh phủ nguyệt nghiêm ngạo thiên vỗ tay đạo nga nguyên lai là thái tử cấp bậc thiếu ra a thật là t h ấ t kính lời tuy nói như vậy trên mặt nhưng hắn lại không có bất kỳ kính ý biểu tình ngược lại làm cho kim vũ nghe có chút trói t a i biết lợi chưa ở long kinh thành chúng ta kim thiếu chính là ngày t nếu không, nếu không i muốn muốn không không một năm trước có một mắt không mở tiểu tử lại cùng kim thiếu cấp ngựa tử còn theo gào cha của hắn thị trường thành phố hiện tại thế nào hắn ngồi xe lăn cuộc sống không thể tự lo liệu mà hắn thị trường lá bà đang trong mục giam tỉnh lại đâu bất quá nửa tỉnh lại cũng vô ích không vững trái để ngồi xuyên hắn là không ra được ta rất sợ đó a còn để cho ta muốn chết không phải cầu sinh không thể b ả n thiếu nói cho ngươi biết bây giờ là xã hội pháp chế cũng không do các ngươi làm sằng người nào cho các ngươi đặc quyền để cho các ngươi muốn làm gì thì làm quốc gia pháp luật cùng tám hạng quy định chẳng lẽ là bài trí sao ngươi là thật trắng si đâu hay là cố ý giả bộ ngu và chúng ta nói pháp chế nói tám hạng quy định ha ha kim thiếu bắt đầu cười ha hả các tiểu đệ của hắn cũng ở đây một bên cười ầm lên hoặc giả chính phủ sẽ tuyên bố là xã hội công chính thủ hộ giả người người cung ứng được hưởng bình đẳng cơ hội pháp luật là thần thánh nhất bất kỳ người nào đều không thể siêu việt luật pháp quyền hạn nhưng là đây đều là dân chúng mỹ hảo nguyện vọng thôi quốc gia pháp luật đều là để ước thúc bình thường dân chúng tám hạng quy định tốt thì tốt nhưng là trên có chính sách dưới có đối sách danh tiếng căng thẳng bọn họ hãy thu liếm một ít danh tiếng vừa qua lại như cũ nên làm gì làm gì những thứ này cũng giảng buộc không được đặc quyền cấp bậc chỉ cần bọn họ thế lực sau lưng vẫn còn ở là có thể vĩnh hưởng đặc quyền đặc quyền đó là chuyện của tốt đẹp dường nào và ta có thể ngự trị ở bên trên luật pháp quốc gia ngự trị ở bên trên dân chúng bình thường muốn làm gì thì làm coi như đặc quyền cấp bậc bọn họ sẽ đem chính mình có đặc quyền vương thà cho sao câu trả lời dĩ nhiên là sẽ không kẻ ngu mới có thể đâu nghiêm nạo thiên khinh thường nói cử ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật không có như vậy ra thế ngươi m a u đều không phải là bất học vô thuật cuồng vọng vô năng thật không biết nhà ngươi thế nào ra khỏi như ngươi vậy xuất sinh thật là cho các ngươi kim ra mất thể diện cho ngươi ra ra mất mặt mọi người thường nói phú bất quá tam đại nhìn dáng dấp nói thế không giả nhà các ngươi nhất định sẽ thua ở trên người ngươi kim vũ bọn tiểu đệ nghe vậy cũng dẫn tí mật liền muốn tiến lên đối với nghiêm nạo thiên độc thủ bất quá kim vũ không có lên tiếng bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mặt t r ắ n g nhỏ quả nhiên miệng lưỡi bén h ọ n bất quá trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là vô ích hy vọng sau lưng ngươi thế lực có miệng của ngươi lợi hại như vậy nếu không ngươi sẽ vì ngươi đã nói trả giá thật lớn kim vũ đằng đằng sát khí cảnh cáo nói hắn đã vô cùng phẫn nộ nếu là đổi lại là ở bình thời kim vũ sớm bảo bọn tiểu đệ tiến lên rút ra người bất quá bây giờ ở đông phương quốc tế thương thành trước mặt mọi người không hiếu động tay bất quá nghiêm nào thiên đôi với kim vũ cảnh cáo từ chối cho ý kiến thanh n i ê n kim vũ ra thế hiển hách ở việt nam quyền thế ngốt trời nhưng là nhà như vậy đời chỉ có thể nhằm vào người bình thường mới tác dụng đối với nghiêm ngạo t h i ê n đám người mà nói bọn họ căn bản là khinh thường chẳng lẽ tu chân giả còn sợ người bình thường uy hiếp nghiêm ngạo thiên chỉ coi kim vũ là ở thùi lắm ghét con rồi cửa cúc đi sớm biết mang theo người sát trung tể phun phun một cái con rồi đào qua quang nghe được nghiêm ngạo thiên thoại tiểu thúy bọn người n ở nụ cười kim vũ hận hận nhìn nghiêm ngạo thiên hy vọng các ngươi sau này còn có thể cười được dứt lời liền nổi giận đùng đùng mang chúng tiểu đệ rời đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi để cho hắn cuộc sống không thể tự lo liệu từ kim vũ đám người ánh mắt ác độc cũng có thể thấy được bọn họ là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ những thứ này hiêu chương bạt hô thiếu ra từ trước đến giờ là n h a i t í phải trả nhưng là nghiêm n ạ o thiên đám người biết sợ sao bọn họ căn bản là không có thanh kim vũ đám người để ở trong lòng bởi vì sư tử là vĩnh viễn sẽ không sợ dễ uy hiếp tiểu thúy ngôi nha đầu chết tiệt kia này cũng quá làm loạn đ á bên cạnh ngoài không có người thời điểm liệu như yên không nhịn được mắng tiểu thư lần sau không dám tiểu thúy đeo lên nàng mặc kính dâm hướng liệu như yên làm cái mặt quỷ liệu như yên lông mày dựng lên quắt lên còn có lần sau lần sau cũng không để cho ngươi đi ra ở nhà hảo hảo bế quan tỉnh lại tiểu thúy m ặ t khổ tương c ầ u khẩn nói tiểu thư nếu như nói như vậy còn không bằng để cho ta chết tính đừng cho ta giả bộ đáng thương sau khi về nhà ngươi đi ngay bế q u a n đi liệu như yên không có bị tiểu thúy đáng thương tương cho m g n g tế mà là trực tiếp xuống thông điệp cuối cùng tiểu thư ngươi quá á tâm bên cạnh nghiêm nào thiên nhìn có chút hạ h a nói tiểu thúy sư nương để cho ngươi bế quan là vì ngươi mạnh khỏe ngươi liền ngoan ngoắn nghe lời đi thiết tại sao ngươi không đi bế quan tiểu thúy hỏi ngược lại ai nói ta không bế quan trở về ta liền bế quan nghiêm nạo thiên trong lòng tăng thêm một câu ta hiện tại liền muốn trở về đây đi dạo phố thật không là nam nhân có thể làm chuyện liệu như yên tán thưởng nhìn nghiêm nạo thiên nói với tiểu thúy tiểu thúy ngươi xem hơn nạo thiên tự giác hơn ngươi nên học tập hắn tiểu thúy chấp miệng không nói gì kim vũ đám người xuất hiện chẳng qua là một đoạn nhạc định hiện tại thời gian còn sớm đi dạo thương trường vẫn đang tiếp tục lúc này nghiêm ngạo thiên tự nhiên đã là bao lớn bao nhỏ nơi tay quần áo sách tay g i à y cái gì cần có đều có nghiêm ngạo thiên khổ không thể tả bởi vì toàn bộ thương thành đều có video theo dõi cho nên nghiêm ngạo thiên tự nhiên không thể tùy tiện mua mua thương phẩm thu vào trong nhẫn của chữ vật người tu h chân năng lực không thể tùy tiện trước mặt đang bình thường người biểu hiện đã sớm này là nhận thức chung hàn g tuyết chúng nữ là tay không vừa đi vừa nghỉ nhìn chỗ này một chút kia nhìn một chút thử một chút này sở chỗ kia một chút nhìn bao lớn bao nhỏ trong người nghiêm ngạo thiên các nàng cũng mép cười trúng c h í m có miễn phí khổ lực thật tốt ở ngoài đông phương quốc tế thương thành kim vũ bọn tiểu đệ đều là khuôn mặt tức giận kim thiếu tiểu tử kia quả thực quá tiêu n ạ o đúng ở ơ ia dám cùng kim thiếu đối nghịch thật là không biết sống chết thật là người không biết không sợ a cuộc đời của hắn đã bắt đầu đảo kế thì sáu kim thiếu khoát tay một cái không cần các người nói b ả n thiếu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn chúng ta kinh thành tứ thiếu tôn nghiêm không cho m ạ o phạm phạm chúng ta thiên vi người tuy xa phải chết đây là chúng ta kinh thành tứ thiếu nhận thức chung để hắn chết lợi cho quá rồi b chứng chứng, ả nói kim vũ lấy tay nắm vào trong hư không một cái sau đó hung hăng bóp một cái khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười tạ ác thì giống như nghiêm ngạo thiên chứng chớ g đã bị hắn bóp vỡ vậy nghiêm ngạo thiên vốn là cầm bao lớn bao nhỏ phía giới đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo không khỏi nghĩ đạo chẳng lẽ có người đánh ta phía dưới chủ ý cao thật là ta á p đi không chỉ là nghiêm ngạo tiền kim vũ chúng tiểu đệ thấy kim động tác của vũ phía dưới đều cảm giác lạnh sưu sưu nếu là chứng chứng bị b ó c nát kia cả đời cũng xong rồi mặt t r ắ n g nhỏ ngươi tự hơn như phúc đi ờ mẹn mọi người đã trong lòng vì nghiêm ngạo tiền mặc niệm bọn họ biết kim vũ làm chuyện như vậy đã không phải là một lần hai lần đã từng có người đắc tội kim vũ bị đánh nát b ấ y tính g ã y xương giang toàn bộ dụng chứng chứng bị vỡ còn là kim vũ tự mình đã hạ thủ theo thống kê kim thiếu bóp nát không dưới mười chứng, chứng loại cảm giác đó giống như là một sự hưởng thụ vậy đối với bóp vỡ mặt trắng nhỏ kia chứng chứng nhìn một chút nha có phải hay không như cái miệng của hắn cứng rắn tất cả mọi người phụ hòa nói tiếp theo tất cả mọi người cười lớn tựa như nghiêm nạo g tiên đã bị bọn họ chỉnh cuộc sống không thể tự lo liệu n ổ đầu thanh niên vấn đạo kim thiếu tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bọn họ đi ra sao kim vũ cười lạnh một tiếng đạo phải đối phó bọn họ còn không đơn giản b ả n thiếu trước tiên đánh điện thoại nói liền lấy điện thoại di động ra từ trong thông tấn lục tìm được một cái mã số sau đó gọi đi ra ngoài điện thoại di động đầu kia rất nhanh chuyển tới một chấm thấp giọng nam uy ta là phương hướng dân xin hỏi ngài là vị kia phương kinh lý ta là kim gia kim vũ vì sợ đối phương không biết mình kim vũ đặc biệt ở phía trước tên mình tăng thêm kim gia hai chữ kim gia kim vũ điện thoại di động đầu kia phương hướng dân là người theo bản năng vấn đạo ngài là kim thiếu là ta kim thiếu ngài có cái gì phân phó phương hướng dân rõ ràng giọng nói có chút kích động mặc dù nghiêm ngạo thiên đám người mặc sắc kim vũ nhưng là những người khác đều biết kim vũ năng lượng a kim vũ đây chính là kinh thành tứ thiếu một trong a ra thế hiện hách vô cùng Ở Việt ban đầu phương hướng dân từng ở đông phương quốc tế thương thành tiếp đãi quá kim vũ kim vũ giắc đắc hắn cũng không tệ lắm vì vậy cất mã số của hắn nếu không tiểu nhân vật như vậy kim vũ phải không thiết kế giao cảm nhận được phương hướng dân trong giọng nói kích động kim vũ lạnh nhạt nói phân phó không dám ta có việc muốn mời người rút một tay Đã sớm t h ó nếu như làm xong lấy được kim thiếu thưởng thức vậy thì thật sự là một bước lên trời phương hướng dân đều có chút phiêu phiêu nhiên vì kim thiếu làm việc đó là ta phương hướng dân vinh hạnh kim thiếu xin phân phó chỉ cần ta có thể làm được quyết không từ chối phương hướng dân ở bên đầu điện thoại k i a lời thề son s á t điện nói nghe được phương hướng dân thoại kim vũ hải lòng gật đầu một cái đạo thật mới vừa rồi ở các ngươi thương thành có mấy cái tên gia hỏa có mắt không chồng đắc tội b ả n thiếu cái gì có người dám đắc tội kim thiếu ngài hắn c h ă n sống phương hướng dân nhất thời lộ ra lòng đầy cam phẫn kim thiếu là người nào lại có người dám đắc tội hắn thật sự là an gan hù mật đ ấ u nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên kim vũ vẫn một bộ lạnh nhạt giọng nói có lẽ vậy người biết luôn có một số người thích giả bộ m ộ ư ơ i ba phương hướng dân phụ họa nói là kim nói ít rất đúng đối với bọn họ lại đang kim trước mặt thiếu giả bộ một ư ơ i ba thật là không biết sống chết đã bắt đầu vì kim vũ nói người hắn mặc nghiệm bởi vì phạm là đắc tội kim người của vũ không có một cái có kết quả tốt hơn nữa kinh thành tứ thiếu như thể chân tay gác tội một người trong đó thì đồng nghĩa với mạo phạm tứ thiếu tô nghiêm n cho dù một thiếu đại độ không n g h ĩ quá mức so đo nhưng còn lại tam thiếu không làm à đến lúc đó muốn không thảm đều khó khăn kim vũ đạo mấy tên kia là một nam tam nữ nam là một trẻ tuổi m ặ t trắng nhỏ nữ cũng mang tương đối rộng lớn m ặ t kính dâm đặc thù rất rõ ràng thì ở l ầ một tốt lắm b ả n thiếu muốn cho ngươi chấn cho bọn hắn video theo dõi phát cho ta h ừ dám trêu b ả n thiếu b ả n thiếu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ kim thiếu cái này vừa nghe nói muốn video theo dõi phương hướng dân nhất thời trần trờ thế nào có khó khăn kim vũ giọng nói có chút không đúng coi như cao cao tại thượng kinh thành tứ thiếu một t r o n g lời của hắn không cho người khác nghi ngờ đề nghị cũng không cho phép người khác cự tuyệt phương hướng dân vội vàng giải thích kim thiếu chúng ta thương thành có quy định không thể tự tiện thanh video theo dõi phát cho người khác dù sao vậy cũng tính là chẳng lẽ điểm này việc nhỏ cũng không chịu bang bản thiếu cũng không phải là muốn người thanh tất cả theo dõi phát cho bản thiếu bản thiếu chỉ là muốn biết xe của bọn họ c h i ế c tin tức như thế nào mặc dù là giọng thương lượng nhưng lại không nghi ngờ gì nữa phương hướng dân hơi do dự một chút liền đáp ứng không thành vấn đề ngài x i n c h ờ một chút mấy phút phương hướng dân biết coi như mình không đem theo dõi phát cho kim vũ lấy kim vũ năng lượng muốn cha rõ mấy người kia tương quan tình huống cũng không khó còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền cũng có thể thắng được kim vũ hào cảm đến lúc đó nói không chừng thật sẽ một bước lên mây rất nhanh kim trên điện thoại di động của vũ hay thu đến phương hướng dân gửi tới video căn cứ kim vũ miêu tả phương hướng dân tự nhiên rất nhanh sẽ tìm được liên quan tới nghiêm ngạo thiền đám người video theo dõi vì vậy lấy ra bọn họ từ dưới bãi đậu xe xe đến vào đông phương quốc tế thương thành bộ phận kia video sau đó phát cho kim vũ mấy vị thật xin lỗi ta quả thực không đắc tội nổi kim thiếu ai bảo các ngươi không mở mắt đâu đắc tội ai không thật hết lần này tới lần khác phải đắc tội kim thiếu phương hướng dân trong lòng nói trên điện thoại di động của nhìn hơi rõ ràng video theo dõi sau kim vũ cười lạnh một chút vung tay lên nói với chúng tiểu đệ đi đi bãi đậu xe ở đông phương quốc tế thương thành bãi đậu xe kim vũ thấy được nghiêm nạo tiền đám người ngồi kia hai chiếc hào hoa g i a t r ư ở n g bản nạo vũ xe hơi so sánh video theo dõi sau kim vũ chỉ hai chiếc xe kia nói phải là hai chiếc này xe hoàng m a o thanh niên tiểu tâm rực rực nói kim thiếu hai chiếc này xe nhìn không đơn giản á một đời mới hào hoa g i a t r ư ở n g bản không biết phối trí như thế nào lão g a tử nhà ta luôn muốn làm một chiếc nhưng không có thể làm được nghe hoàng mau thanh niên vừa nói như vậy kim vũ những thứ khác tiểu đệ lên một lượt dưới quan sát hai chiếc này n g ạ o vũ xe hơi tới mọi người đều biết hoàng mao thanh niên mặc dù ra thế so ra kém kim vũ nhưng hắn ra lão ra tử ít nhất cũng là t ỉ n h bộ cấp lại không có thể làm được như vậy xe hơi nhà kia đợi muốn đạt tới trình độ nào mới có thể lấy được ca hiện tại lập tức xuất hiện hai chiếc hơn nữa bị chứng minh là cái đó phách lối mặt trắng nhỏ đám người lái cái này chẳng lẽ nói cái đó mặt trắng nhỏ ra thế cũng không đơn giản chẳng lẽ là vùng khác thái tử tổ tông tra chú đều là phong cương đại lại một cái địa phương nhân vật số một bất quá Coi như là sương bá một phương đi tới long kinh thành là l o n g phải cột lại là hổ phải đan g nằm long này kinh thành a là kinh thành tứ thiếu địa b ả n ngoại lai thế lực muốn vào l o n g kinh thành làm ra điểm danh đường quả thực thật quá khó khăn như vậy xe nhà ta có hai chiếc không có gì to t á c kim vũ khinh thường nói coi như người tuổi trẻ kim vũ bọn người đối với đỉnh cấp xe thể thao tỉnh có độc trung đối với hào hoa gia trưởng bản kiệu sa là hứng thú ít một chút vậy loại xe này đều là thành công trung niên nhân tỏa giá kim vũ cũng không biết loại xe này rất khó lấy được hơn nữa nghiêm nào thiên bọn họ hai chiếc xe đều là tối đỉnh cấp phố trí so với người khác có xe phối trí cao hơn toàn việt nam đều không vượt qua năm t h i ế c kim thiếu tiếp theo làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta ở nơi này hai chiếc bên cạnh xe、chở? chờ chờ b ả n thiếu thời gian quý báo r ấ t làm sao có thời giờ chờ mấy ca ít người cho b ả n thiếu đập hai chiếc này xe kim vũ cực kỳ phách lối nói đại thiếu b ả n xác hiện ra hết vô dư cái gì đập hai chiếc này xe tất cả mọi người kinh hãi hai chiếc này xe b ê ngoài n nhìn qua mỹ quan đại khí chỉnh thể phong cách có quý tộc khí tức giá cả nhất định không rẻ trên thực tế tiêu phối hào hoa g i a trưởng bản ngạo vũ xe hơi giá đều ở đây năm mươi triệu trở lên mà nghiêm ngạo thiền đám người hai chiếc này mỗi chiếc giá cả lại quá trăm triệu nguyên hoa hạ tiền nếu như cứ như vậy bị đập hư thú rất đáng tiếc ca đừng nói đập b ể cho dù hoa mấy đạo dấu vết đều phải tốn nhiều tiền đi tu bù đối với đập hết thẻ do bản thiếu phụ trách kim vũ dừng dưng điện nói đắc tội người của hắn đều bị hắn làm cho sống không bằng chết đối với hắn mà nói hiện tại đập hai chiếc xe lại coi là cái gì có kim vũ những lời này trong lòng mọi người phi thường thực tế cho dù xảy ra chuyện cũng có kim vũ chịa v o hơn nữa trên căn bản không có gì không chịu nổi không phải hai chiếc xe sao đập cũng chỉ đập kim thiếu đập bọn họ thật đúng là dám để c á i em v sao chỉ chốc lát mỗi người đều cầm ít nhất một món công cụ gây án trở lại bao gồm búa búa cái r ú a cưa điện trở, cái gì cần có đều có những công cụ này đều là từ trong mỗi người bọn họ xe lấy ra hiển nhiên bình thường chuyện ác không làm thiếu trong xe nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy công cụ gây án các linh đệ bắt đầu làm việc đi kim vũ ra lệnh một tiếng chúng tiểu đệ liền chuẩn bị đối với hai chiếc này xe ném đá dấu tay đông phương quốc tế thương thành bãi đậu xe mấy cái bảo an vốn là trước muốn lên quản m ộ t ống nếu như dù sao bãi đậu xe xe xảy ra vấn đề bọn họ là phải phụ trách nhưng là n ổ đầu thanh niên hung tợn cảnh cáo nói hử ta khuyên các ngươi không cần nhiều sen vào chuyện của người khác xe là của người khác mệnh cũng là chính các ngươi chúng ta kim thiếu là kinh thành tứ thiếu một trong hắn chuyện muốn làm các ngươi dám ngăn cản chẳng lẽ chán sống rồi thật hiểm mình mạng lớn kinh thành uy danh của tứ thiếu đã sớm uy t r ấ n lòng kinh thành mấy cái này bảo an cũng là từng va chạm xã hội tự nhiên nghe nói qua kim thiếu sự tích trước mắt thấy trận thế này lập tức nhanh chóng lùi về phía sau trong miệng nói các ngươi tùy ý chúng ta cái gì cũng không thấy cũng cùng chúng ta không liên quan hào hán không ăn thua thiệt trước mắt nếu như bọn họ quản chuyện này khẳng định không có quảng ngon ăn còn không bằng coi như cái gì cũng không thấy để cho chủ xe đi với kim thiếu tờ cờ đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi hai đập xe kim vũ bọn tiểu đệ bắt đầu không chút kiên kỵ đập lên xe tới chỉ thấy nổ đầu thanh niên một búa hung hăng trước đờ ờ p tờ về phía kính chắn gió xa xa bảo an đều không nhẫn nhìn tiếp tốt như vậy xe chỉ lát nữa là phải bị đập hư thối rất đáng tiếc ca nhưng là bọn họ vô lực ngăn cản chỉ có thể trí thân sự ngoại nếu không bọn họ cũng phải t a o thương bất quá kính chắn gió bị đập rách tình huống cũng không có xuất hiện hơn nữa tựa hồ một chút việc cũng không có chẳng lẽ là k i ế n g chống đạn xe sang phân phối k i ế n g chống đạn rất bình thường bởi vì lái xe sang đều có tiền người tự nhiên muốn cho mình an toàn hơn k i ế n g chống đạn mặc dù đắt điểm nhưng là đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì kiếm chống đạn chia làm tam đại hệ liệt đầu tiên là hàng không kiếm chống đạn Thứ năm h ì đó một nước nào đó tổng thống ở trong ngồi một chiếc xe hơi về nhà đồ đột nhiên từ dưới bóng đêm bao phủ trong rừng rẫm thoát ra hai mươi nhiều sát thủ ném tới tổng thống ngồi xe điên cuồng bắn càn quét cũng lựu đạn rất nhanh xe hơi cũng vết thương thật mệt mỏi nhưng may mắn là tổng thống lông tóc không tổn thao gì là cái gì bảo vệ tổng thống tránh thoát tràn thai nạn này đâu chính l không không đỡ đỡ ừ coi như là kiếm chống đạn đánh thêm mấy cái cũng sẽ nứt ra ta cũng không tin đập b ấ t phá có nổ đầu thanh niên dẫn đầu còn lại thanh niên cũng dối dít luân khởi công cụ đập có đập cửa sổ xe có đập cửa sáu đập đến kinh hoàng hoặc giả trên thế giới không còn việc của so với đập xe sang thoải mái hơn rồi bất quá rất nhanh mọi người phát hiện mình vẫn đang làm c ô n g công vô luận như thế nào đập đều không thể phá hư hai chiếc này ngạo vũ xe sang chút nào không chỉ có cửa kiếm xe cùng kính chăn gió đập b ấ t phá ngay cả vết rách cũng không có hơn nữa nghện ở xe trên thể xe thể không có bất kỳ biến hình ngay cả tất đều không rơi một h ố i xa xa bảo an cũng ngây ngốc nhìn một màn này đây chính là trong truyền thuyết xe sang như vậy giày vọt đều không sao có tiền thật tốt ta bọn họ càng phát ra hâm mộ lên người có tiền tới em đi thật đúng là tà môn chúng tiểu đệ không tin tả hoặc giả cho là xe tốt chính là như vậy bất quá chỉ cần thêm bả kính là có thể giải quyết nếu không đó cũng quá bất khả tư nghị xe chẳng lẽ còn là phòng đập sao xe sang mặc dù hệ số an toàn cao nhưng là không thể cao đến trình độ như vậy đi tiếp tục đập chúng tiểu đệ tiếp tục khí thế ngất trời đ i ệ u đập bất quá mặc cho bọn hắn dùng mọi cách d à y vò đều không thể phá hư hai chiếc xe kia chút nào bọn họ nơi nào biết nghiêm nạo g t i ê n bọn họ mở hai chiếc này xe nhưng là đặc biệt đình chế lấy quan vũ tập đoàn tài nghệ chế tạo tinh tế chiến hạm đều không ở giới thoại thống chi là xe hơi đâu hai chiếc này xe đều là dùng chế tạo tinh tế chiến hạm hợp kim chế tạo cường độ có thể tưởng tượng được bằng bọn họ những công cụ đó muốn phá hư đó là nằm mộng ban ngày rất nhanh chúng tiểu đệ bi kịch phát hiện bọn họ những công cụ đó cũng c h ế t xe không thay đổi hình búa mình biến hình búa khoát c ư a điện mình gậy t ậ t mờ còn là xe hơi sao cảm giác giống như là pháo đài kiên cô a không chỉ có là chúng tiểu đệ kim vũ cũng là miệng há thật lớn trận mắt há mồm nhìn hết thẻ này hoàn toàn này lật đổ hắn nhận t ứ ca đập chuyện xe hắn cũng không phải là chưa làm qua xe sang cũng đập vài chiếc chưa từng có gặp phải chuyện như vậy cao bọn họ thế nào mua được như vậy xe chẳng lẽ nhà kia hai chiếc cũng là như vậy k i m vũ không khỏi nghĩ đạo gia đình hắn ngạo vũ xe hơi tính năng hắn cũng không hiểu rất rõ dù sao người tuổi trẻ đều thích vận động hình xe thể thao thích theo đuổi tốc độ cùng kích thích cảm cái loại đó tứ bình bất ổn an nhàn thư thích xe cũ kỹ không phải của hắn món ăn mọi người đập xe cử động đã sớm hấp dẫn rất nhiều người vây xem dù sao rất nhiều người đều thích xem náo nhiệt hơn nữa đập như vậy xe sang đó là giường nào kinh bạo chuyện của con mắt ta dĩ nhiên có vài người cũng vì hai chiếc xe kia mặc n i ệ m vì chủ xe cảm thấy bất hạnh c h ọ vô hình chung kim vũ đám người cho ngạo vũ xe hơi đánh một cái cực tốt quảng cáo nói như thế nghiêm ngạo thiên đám người còn phải cảm tạ kim vũ bất quá quan vũ tập đoàn sản phẩm chất lượng đặt ở kia đã sớm tạo thành một cái ký hiệu Đánh kim h ô n g t ớ quảng quá nếu yêu cũng không nói, ngạo như tính năng người bình thường thật đúng là không cáo chỉ có vũ k hơi thế thật việt biết. i bất xe là thiếu làm sao bây giờ một tên tiểu đệ góp đi lên v ấ n đạo muốn đập xe lại vô tòng h hạ thủ điều này làm cho kim vũ cảm thấy vô cùng bếp khuất chẳng lẽ ta kim vũ cũng sẽ gặp gỡ họa tờ lù không không thể chịu đựng vô pháp dễ dàng tha thứ ừ trước làm rõ ràng con đường của bọn họ chúng ta trên đường về của khi bọn hắn trận bọn họ kim vũ như đ i n h chém sát điện nói kim thiếu thế nào làm vậy tiểu đệ vẫn có chút không rõ kim vũ vốn là trên đang bực bội mà ngươi tờ mờ hóc heo a tứ minh thúc thúc không phải ở long thành phố bắc kinh đóng quản cục sao để cho hắn giúp một tay t r a một chút hai chiếc này xe đường đi không phải xong rồi con dùng này phải chứ bản thiếu phân phó sao bên cạnh gọi từ minh tiểu đệ sau khi nghe lập tức nói kim thiếu ta đã liên lạc qua thúc thúc ta hắn tra được hai chiếc này xe lai lịch là quan vũ tập đoàn trước đập xe thời điểm từ minh liền để ý liên lạc thúc thúc hắn nghe nói là vì kim vũ làm việc thúc thúc hắn tự nhiên không nói hai lời đã giúp hắn tra được tới rất nhanh tra được hai chiếc xe lai lịch là quan vũ tập đoàn danh hạ kim vũ cười lạnh nói ngạo vũ xe hơi vốn chính là quan vũ tập đoàn cái này còn phải nói sao bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng đạo nguyên là nói hai chiếc này sẽ là quan vũ tập đoàn danh hạ tứ minh gật đầu nói đối với đây là ta thúc thúc thông qua tra bảng số sẽ ghi danh tra được nguyên lai、like、bọn họ là quan vũ tập đoàn khó trách lớn lối như vậy kim vũ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ lần này cũng tốt giải thích hai chiếc này sẽ là quan vũ nội bộ tập đoàn nhân viên tất cả tính năng tự nhiên ư u việt nội bộ sản phẩm thường thường phải tốt hơn bên ngoài b á n sản phẩm còn giống như đặc cũng vậy hơn nữa cái này cần tội kim thiếu tám nữ một nam rất có thể là quan vũ tập đoàn cao tầng con cái cũng là phú nhị đại a không đúng vậy không thể nào mở ra như vậy sẽ sang nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi ba mai phục kim thiếu bọn họ là quan vũ tập đoàn vậy chúng ta còn phải đối phó bọn họ sao hoàng bao thanh niên vấn đạo tất cả mọi người nhất tề nhìn kim vũ phải biết bây giờ quan vũ tập đoàn lại lần nữa có thời quốc gia cũng lớn lực ủng hộ toàn người hoa dân cũng ủng hộ quan vũ tập đoàn nếu như nhằm vào quan vũ tập đoàn thoại rất có thể sẽ trở thành toàn dân công địch muốn thế nào không muốn bọn họ là quan vũ tập đoàn liền chỗi là có thể ở trước bản thiếu mặt lừa lối chính là quan vũ tập đoàn là cái quái gì có thể hù dọa bản thiếu kim vũ vô cùng phách lối nói theo kim vũ nhận thấy quan vũ tập đoàn nữa châu í cũng chỉ là tư sĩ, là thường mà hắn kim gia tộc của vũ nhưng là hoa hạ cao tầng l à quan dân không đấu với quan thương cũng không đấu với quan đây là việt nam từ xưa tới nay liền hình thành nhận thức chung cho dù quan vũ tập đoàn lão tổng nô khải hiện tại rất châu rất uy phong còn treo một cuộc họp thường ủy ủy viên đầu hàm nhưng so sánh kim vũ nhà những đại lão kia cửa mà nói căn bản không tính là cái gì một cái đang cấp nước một cái phó quốc cấp mấy cái tỉnh bộ cấp thậm chí còn có ở quân đội có thể nói là việt nam quan trường lớn nhất quyền thế gia tộc dậm chân một cái việt nam muốn trên đầu mấy đầu đây chính là kim vũ phân khích chỗ ở long kinh có một cái cường đại địa hạ thế lực gọi thái tử đảng ở long kinh cơ hồ một tay che trời làm việc phách lối việt nam cao tầng đ ề u biết lại thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì thái tử đảng thủ lĩnh thái tử tống ngày trước là tổng lý tống gia con trai của xanh theo kim vũ nhận thấy tống gia thực lực còn kém hơn hắn cựa kim gia dù sao tống gia sinh lui khỏi vị trí nhị tuyến sau ảnh hưởng ngày càng suy thoái trước mắt tống ra địa vị tối cao cũng chỉ t ỉ n h bộ cấp thái tử đảng phía sau đại cơ hồ cũng ngã nhưng thái tử đảng làm việc vẫn phách lối thái tử tống ngày vẫn rất không biết điều làm t à n người của r ế t chết đến không hết quốc gia cũng không có thanh thái tử đảng cùng hắn hình dáng gì kim ra có so với tống ra càng lộ vẻ hách ra thế hắn kim vũ vi hà không thể phách lối một chút đâu nếu như không phải tống sáng sớm sinh hai mươi năm hoặc giả thái tử đảng này thái tử sẽ phải đến phiên hắn kim vũ đi thật ra thì hắn cũng rất muốn thành lập một cái thái tử đảng vui lùa một chút chỉ bất quá long kinh thành ngoại trừ thái tử đảng ra còn có còn lại tam thiếu sắp xỉ nhà h ắ n lợi một mình hắn muốn thành lập một cái như vậy thế lực thật quá khó khăn bất quá kinh thành tứ thiếu như thể chân tay trong lòng sớm có á n ý đã sớm tạo thành vô hình liên minh không sai biệt lắm là một cái tiểu thái tử đảng mặc dù không cách nào so sánh với thái tử đảng nhưng thế lực cũng không nhưng kinh tưởng thật ra thì kim vũ không biết là tống gia thực lực há là hắn kim gia có thể so sánh được sau l ư n g tống gia còn có gia tộc họ tống tống thể lương trần tứ đại gia tộc người bình thường không biết nhưng là bọn họ nhưng là gia tộc t u c trân truyền thương ngàn năm vô cùng cường đại q nếu, nếu như kim vũ biết không biết sẽ có dạng gì ý tưởng mặc dù quốc gia hiện tại ở nâng đỡ quan vũ tập đoàn nhưng là mình kim vũ dạy dỗ quan vũ tập đoàn mấy người tuổi trẻ vậy coi như tiểu hài từ giữa quấy dối chẳng lẽ quốc gia còn có thể cùng mình so đo cho dù bóp vỡ cái đó nam chứng chứng lấy bọn họ quan vũ tập đoàn y nghệ thuật cũng có thể chữa khỏi kim vũ tả ác thầm nói nghe kim vũ vừa nói như vậy từ minh lại liên lạc thúc thúc hắn rất nhanh biết nghiêm ngạo thiên đám người đường đi trên đường bởi vì đều có cao thanh theo dõi cho nên nắm giữ nghiêm ngạo thiên đám người đường đi đối với đóng quản người của cục mà nói cũng không phải là việc khó làm kim vũ trên điện thoại di động của thấy từ minh thúc thúc g ử i tới đường đi sau rất là hài lòng tới chúng ta tới thương lượng một chút ở đâu trận bọn họ tốt nhất kim vũ hiệu triệu tất cả mọi người tới phân tích trải qua một phen phân tích kim vũ lựa chọn một chỗ giao thông không dày đặc người ở cũng tương đối thưa thất địa phương bọn họ quyết định ở chỗ này mai phục trận nghiêm ngạo thiên bọn họ các n i ê n đệ chúng ta đi kim vũ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người ngồi lên xe của mình sau đó rời đi đông phương quốc tế thương thành bãi đậu xe sau khi chờ bọn hắn đi bãi đậu xe mấy tên bảo an cũng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đặc quyền cấp bậc chính là đặc quyền cấp bậc a kinh thành tứ thiếu một trong kim thiếu rất phách lối rất ngông cuồng nạo nhưng là người ta có cuồng m ộ liếng không có thực lực cũng rất cuồng vậy chỉ có thể nói người không biết không sợ tiếp theo các nhân viên an ninh cũng đi tới nghiêm nạo g thiên bọn họ t r ư ớ c xe hai chiếc mặt nhìn bá khí vô cùng hai chiếc xe bọn họ cũng toát ra biểu tình hâm mộ ngoan của ta hai chiếc này xe thật quá khóc quá châu ít đám người này như vậy phá hư đều không thể hư hại chút nào thật hoài nghi bọn họ không phải người địa cầu chế tạo một tên trong ánh mắt bảo an long lánh qua mang một cái khác bảo an phản bác không phải người địa cầu chế tạo chẳng lẽ còn là ngoại tinh nhân tạo sao quan vũ tập đoàn xuất phẩm tất trúc tinh phẩm kia món sản phẩm trước không vào không châu ít trước một cái bảo an rất nghiêm túc nói ta quả thật hoài nghi là ngoại tinh nhân chế tạo hoặc là nói quan vũ tập đoàn lấy được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cho nên mới lợi hại như vậy người thứ ba bảo an đạo có lẽ vậy nhưng loại chuyện như vậy chúng ta còn chưa muốn ngông cùng đo lường được không phải chúng ta nên quan tâm chuyện lúc trước người an ninh kia gật đầu nói đúng vợ ơ ý a quả thật cùng chúng ta không liên quan bất quá chúng ta cũng chỉ là tán gâu lúc bắt quái một chút mà thôi không thể coi là thật mặc dù hắn chẳng qua là bắt quái nhưng trên thực tế hắn đoán chúng chân tướng của chuyện nếu như quan vũ tập đoàn không có đạt được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phải không có thể lợi hại như vậy việt nam cũng không có thể phát triển được nhanh như vậy việt nam người lãnh đạo mặc dù biết một điểm này cũng sẽ không nói cho dân chúng ngoại quốc truyền thông dối dít suy đoán quan vũ tập đoàn kỹ thuật đến từ ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhưng là người hoa đều cho rằng bọn họ là ước ao g h é thị không thể coi là thật nội tâm cho dù tin tưởng là ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhưng cao ngạo người hoa cũng sẽ không thừa nhận kim thiếu không biết bọn họ lúc nào trở về chúng ta nhất trực trở ở đây sao nổ đầu thanh niên vân đạo dĩ nhiên phải đợi nếu không bọn họ chạy chẳng lẽ bản thiếu còn muốn đi tìm quan vũ tập đoàn yếu nhân nếu như sau đó đi tìm quan vũ tập đoàn lý luận vậy quá mất mặt tiểu hai t ử giữa cái dối vốn là không nên đặt ở thai diện thượng kim vũ biết c o i như mình thanh niêm ngạo thiên đám người làm tàn thế gia đình hắn cũng sẽ giúp hắn giải quyết giúp hắn chửi đ t nhưng là nếu như đi tìm quan vũ tập đoàn yếu nhân vậy trong nhà người là sẽ không giút vội vàng q u ố chương gia cũng k ó mà dễ trình h thứ. Kim ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi bốn tiếp tục chờ em đi bọn họ làm sao còn chưa tới kim trên miệng vũ hùng hùng hổ hổ bản thiếu phiền nhất chính là đám người Cũng hắn may tức ù y cả mọi người đều đã sớm chờ không nhịn được kim thiếu hoặc giả bọn họ người có hay không đã ở trên đường kim vũ bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt bản thiếu lại đi chơi sẽ du hí các ngươi khỏe thật nhìn chằm chằm tuyệt đối đừng để cho bọn họ chạy hắn nghĩ trong đầu sớm biết bản thiếu đi ngay tìm một nàng nhạc ha nhạc ha hai giờ đầy đủ mười bao kim thiếu ngươi cứ yên tâm đi mọi người cùng kêu lên nói kim vũ trong xe trở lại tiếp tục chơi game nhìn quan vũ tập đoàn sản xuất lạp vọng kim vũ nghĩ trong đầu quan vũ tập đoàn thật đúng là không gì không thể bất quá cho dù lợi hại hơn nữa đắc tội bản thiếu cũng phải chịu không nổi nhìn điện thoại di động từ minh đột nhiên hưng phân nói với kim vũ kim thiếu bọn họ đi ra người lai、like, mặt đường theo dõi biểu hiện nghiêm ngạo thiên đám người đã từ đông phương quốc tế thương thành đi ra đang lái xe chạy nghe được cái này một tin tức tốt k i m vũ nhất thời tinh thần tỉnh táo lập tức dừng lại chơi game đạo vậy chúng ta làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận các h i n h đệ tịch thu tài sản hỏa mọi người lập tức hành động đợi thời gian dài như vậy con mồi rốt cuộc đã tới k i m vũ bọn người vô cùng hưng phấn tiểu tử bản thiếu nhất định sẽ rất ônu k i m vũ khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác các cô nàng bản thiếu đối với các ngươi cũng sẽ rất ônu hắn đã bắt đầu y y vây lại nghiêm nạo thiên sau、so、như thế nào hung hãn hành hạ hắn bất quá đợi nửa ngày cũng không thấy n g i ê m nạo thiên bọn họ hai chiếc xe tiết ớ i kỳ vũ gương mặt tâm trầm quay đầu nhìn từ minh bất mãn hỏi đây là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói bọn họ đã xảy ra rồi sao từ trong đông phương quốc tế thương thành đến chỉ cần bốn mươi phút nhưng chúng ta hiện tại đã đợi vượt qua một c a n h giờ chả thế nào ngay cả quỷ ảnh cũng không có trên đường hoặc giả k ẹ t xe đi thứ minh không xác định đ i ệ u nói dù sao long kinh k ẹ t xe cũng là chuyện thường xảy ra đây là thành phố lớn b ệ n h trung n ử a cha một chút k i m vũ khoát khoát tay phân phó nói thứ minh gật đầu nói là rất nhanh tứ h minh thấp giọng nói kim thiếu xe của bọn họ đậu ở một nhà khách sạn lớn cửa người xem bộ dáng là đang dùng cơm kỳ vũ nghe được từ minh thoại sắp hộp máu ta cao. bọn họ lại đang nhàn nhã ăn cơm kia tờ mở giờ chờ chút có phải hay không còn phải uống xong ngọn trà mật thiết truy tung bọn họ động tình em đi bọn họ thật ma kỷ so với cô nàng cũng ma kỷ kim vũ mắng tứ minh đám người mớn bọn họ một nhóm chín người chỉ có một nam còn lại đều là cô nàng một cái nữ liền đủ ma kỷ tám cái nữ tự nhiên hơn ma kỷ bất quá kim vũ đột nhiên nghe được bụng của mình cô lộ kêu lên hiện tại đã qua giữa trưa chúng ta cũng ăn cơm đi kim vũ để cho người ta ngoài kề bán sau hai giờ tứ minh hồi báo kim thiếu bọn họ từ nhà hàng đi ra cao a bọn họ một bữa cơm lại ăn hai giờ thật tờ mở ma kỷ kim vũ càng thêm muốn h ộ t máu không biết là hay không là tâm hữu linh tê hay là thế nào kim vũ ý tưởng lại linh nghiệm rất nhanh từ minh hồi báo nghiêm ngạo thiên đám người vào một nhà phòng cà phê hiển nhiên phải đi uống xong ngọ t r à bởi vì hiện tại chính là uống xong ngọ t r à thời gian ta tờ mở thật là miệng m ắ mũi m a kim thiếu làm sao bây giờ mọi người vẫn đạo kim vũ như linh chém sắt điện nói chờ tiếp tục chờ cùng bọn họ hao tổn bản thiếu cũng không tin bọn họ không trở về nhà không ra cơn giận này kim vũ thì sẽ không từ bỏ ý đồ kinh thành tứ thiếu tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận không cho để hủy a tiểu tử nếu như ngươi rơi vào trong tay b ả n thiếu b ả n thiếu nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết có đợi rất dài hai giờ tử minh hồi báo nói kim thiếu bọn họ cuối cùng từ phòng cà phê đi ra kim vũ hử l ệ n h nói hử rốt cuộc chịu đi ra uống cà phê lại cũng uống hai giờ thế nào không uống chết các ngươi kim vũ phân phó tử minh tiếp tục chú ý nghiêm ngạo thiên đám người động tĩnh tùy thời báo cáo cho hắn kim thiếu con đường của bọn họ giống như là đi quan vũ đại h ạ thứ minh đạo lúc này kim vũ đều tức bệ phổi chẳng lẽ bọn họ cố ý chơi ta Cái này không thể nào thể bọn họ làm sao cho ó t ể biết biết trước, biết chúng ta ở trên chúng c ở n đường này trận bọn họ. Hoặc là nói, bọn lắng họ lo lắng ta trận tiêu tính ta, ta thể nhất trực trận ta bọn liền nhẫn bọn khẳng định phòng đoán không nào bọn Bọn họ, bọn họ họ. họ chờ cho là đi mại cô của ý vào mèo, ma sẽ không chờ ta lại càng muốn chờ nhất định sẽ vây lại bọn họ nghĩ tới đây kim vũ phân p h ó nói chúng ta tiếp tục chờ hắn lại trong xe chui vào đi chơi trò chơi hừ xem ai mài đến quá người nào mặc dù bọn tiểu đệ cũng vô cùng không vui nhưng là kim vũ thoại không nghi ngờ gì nữa hơn nữa lúc này kim vũ đang bực bội ai dám lúc này đi t r e o c h ọ c hắn chỉ có thể chịu n h ị n tính tình trờ trong lòng của đồng thời thanh nghiêm n g ạ o thiên đám người mắng một lần bọn họ thật có nghị lực ca đang lái xe nghiêm n g ạ o thiên thở dài nói xem ra đối với ta đã hận thấu xương hận không được tầm ta ra thực ta thì đi thật ra thì lấy nghiêm n g ạ o thiên đám người linh thức làm sao không biết kim vũ nhất cử nhất động đâu kim vũ đám người đập xe thời điểm nghiêm n g ạ o thiên đám người thì sẽ biết chỉ bất quá không có so đó thôi hơn nữa bọn họ biết xe của bọn họ tùy tiện kim vũ đám người đập cũng đập không xấu trừ phi có đặc thù công cụ hoặc là giống như nghiêm ngạo thiên bọn họ như vậy cường đại mới có thể phá hư nghiêm nạo thiên đám người hy vọng kim vũ bọn họ biết xe tính đặc thù có thể sau có thể biết khó khăn trở lui dù sao nghiêm nạo thiên bọn họ đã là tu chân giả ý tưởng không giống người bình thường tự nhiên so đo với người bình thường làm một chút ít chuyện kia rất mất mặt hơn nữa sẽ ảnh hưởng số mệnh của mình tu chân vốn là người tiên ngay cả dễ dàng tha thứ người bình thường bộ ngực cũng không có như vậy tâm tính như thế nào tiến hơn một bước thiên đạo là tổn có thưởng mà bù chưa đủ đối với người yếu luôn là sẽ có nhất định chiều cố nhưng không nghĩ đến trên kim vũ đám người lại muốn khi bọn hắn đường trở về trận bọn họ nếu muốn trận sẽ để cho bọn họ đi trận đi. nghiêm n ạ o tiên h đám người cố ý ở giữa nhà hàng đợi rất dài lúc lại cố ý đi uống xong ngọn trà thật ra thì chính là cố ý chơi bọn họ chính là hy vọng tiêu ma bọn họ tính nhẫn mại để cho bọn họ tính nhẫn mại tiêu ma cạn sạch sau rút đi không nghĩ tới kim vũ nghị lực rất cường đại không phải là phải vây lại bọn họ không thể nghiêm n ạ o tiên h chỉ đành phải cười khổ người nầy thật sự là chưa tới phút cuối chưa tôi h à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi lăm hoang đường lại xuất hiện. Không thể không nói. kim vũ vì mặt mũi của hắn cái gì cũng làm được mặt mũi hại người rất nặng a cầm kim vũ lời của mình mà nói đây là hắn tâm a nhất định phải vượt qua vì vậy không thể vùng tha tiểu thúy cực kỳ bất mãn địa nói tên kia trả thế nào chưa từ bỏ ý định thật muốn hào hào giáo hấn bọn họ một trận từ trên điện thoại di động mình có thể thấy kim vũ đám người nhất cử nhất động thấy kim vũ nhất trực chưa từ bỏ ý định tiểu thúy tự nhiên rất khó chịu nói thật thật ra thì người ta kim vũ lại càng không thoải mái đâu dạy dỗ bọn họ không tới phiên chúng ta xuất thủ nghiêm nào thiên cời đáp tiểu thúy không hiểu vấn đạo không cần chúng ta đậu người đó đậu nghiêm n ạ o thiên cười nói ác nhân tự có ác nhân chị a chỉ cần tiểu sư nương gọi điện thoại là được thống giai lập tức hội ý gọi một cú điện thoại kim vũ tiếp tục chơi hắn du hí từ minh tới hồi báo nói nghiêm n ạ o thiên đám người đã đến quan vũ đại hạn biết tiếp tục chờ kim vũ khoát tay một cái lúc này một cái đoàn xe hạo hạo đang đáng, đáng l á i tới phóng tầm mắt nhìn tới có gần trăm chiếc xe lớn như vậy phô t r ư ờ n g chẳng lẽ là cái nào cao quan con em cử hành h u n lễ hoặc là cử hành cao đoàn tự hội kim thiếu có một cái khổng lồ đoàn xe tới xe có gần trăm chiếc thứ minh nhắc nhở kim vũ nhìn cũng không có nhìn k i n h thường nói nhất định là có người cử hành hôn lễ không để ý tới hắn bọn chúng ta chúng ta hắn thấy phô trương đại coi là mao a hắn n ế u kết hôn lúc nhất định phải có hai trăm chiếc trở lên xe sang gần trăm chiếc như vậy cấp bậc đối với hắn mà nói còn chưa đủ đường đường kinh thành tứ thiếu một trong kim thiếu căn bản không cần thiết tới kiến thức như vậy phô trương cũng không cần thiết đi nhận biết b ả y ra như vậy phô trương chủ nhân không đúng xe này đội giống như là thái tử đảng tứ minh cẩn thận nhận rõ một chút phát hiện mỗi chiếc xe thượng đô có thái tử đảng ký hiệu thái tử đảng đón xe hoặc giả bọn họ có cái gì đại động tác đâu bất quá c đi cũng chuyện không liên quan tới chúng ta. Chúng ta. ta kim c h vũ đoàn xe phụ cận thái tử đảng đoàn xe ngừng lại trước mặt nhất chiếc kia ngạo vũ trên xe hãn sư đi xuống một người vóc dáng hắn từ khôi ngô phía sau còn đi theo một số người lớn đều là một thức t á m trở lên đầu thống nhất âu phục màu đen ăn mặc y hệt như tư thế cùng trong phim ảnh h ắ c bang phân tử xem ra thật sự là người của thái tử đảng người hán tử kia chính là thái tử đảng hoang đường đường chủ lý quân nhưng là thái tử đảng lão người hắn mười năm trước cũng đã là hoang đường đường chủ thái tử đảng phân thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám cái đường lý quân coi như hoang đường đường chủ không ít bị người cười nhạo bởi vì h à i âm hoang đường chính là hoang đường nhưng là lý quân không cho là nhục ngược lại cho là n ạ o hoang đường liền hoang đường có gì ghê vấn đâu ở trên đạo hắn hoang đường nổi danh nhất dĩ nhiên thật ra thì không phải dựa vào thực lực mà là dựa vào hoang đường danh tự này Các người ơ i là n g ư nào? Ở chỗ này làm gì? Lý quân nhìn làm Ở chỗ Lý gì? kêu i m Vũ v đoàn không xe, cực kỳ không khách kỳ khí bạn Coi đường đường h thai, thai rất nặng nổ đầu thanh niên lúc này đã bị đánh bồi dối hồi lâu hắn mới thanh tỉnh lại khóc lóc nói em đi n g ư ơ i dám đánh ta n g ư ơ i biết ba ta là người nào sao lý quân ngoạn vị cười nói b u ồ n đường chủ cũng muốn nghe một chút nhìn cha n g ư ơ i rốt cuộc là người nào nổ đầu thanh niên ngạo nghễ nói ba ta chính là lý giang các n g ư ơ i dám đánh ta ba ta nhất định sẽ giúp ta h ạ giận lý quân sửng sốt một chút cười nói lý giang chính là cái đó con hát không phải là một cái ca hát con hắn cũng phách lối thành như vậy t h mờ cũng quá buồn cười lý quân người phía sau cũng cười lớn sắc mặt lý quân đột nhiên âm chầm xuống nói như vậy ngươi chính là cái đó gọi lý thiên tiểu tặc trùng nghe nói bọn ngươi cùng những người khác tua gian một cái nữ hải bây giờ lại còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật một chút việc cũng không coi em đi lao tử mặc dù vô ác bất ác nhưng b ì n h sanh hận nhất chính là mạnh gian tua gian lại lao tử sở bất xỉ người vừa tới cho l a o tử phế tiểu tử này để ngũ cái chân bóp vỡ hắn chứng chứng để cho hắn sau này đừng nữa muốn làm cái loại đó chuyện xấu xa là đường chủ lý quân người phía sau lập tức tiến lên bị dọa sợ đến nổ đầu thanh niên cả người run lập cập nhớ lao tử là thái tử đảng hoang đường đường chủ lý quân lao tử lấy họ lý có lý cương lý giang hàng ngũ vị xỉ cầm lý quân lời của mình nói chính hắn mặc dù cũng cùng hung cưng nhưng cực kỳ bất xỉ lý cương lý giang hạng người、Chập. kim vũ trong xe cuối cùng từ đi ra mắt thấy tiểu đệ của mình bị khi dễ hắn nói thế nào cũng phải đi ra nói chuyện lý đường chủ đả cầu cũng phải xem chủ nhân bản thiếu và các ngươi thái tử đảng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông các ngươi vì sao phải đối bản thiếu tiểu đệ độc thủ kim vũ bất ti bất kháng nói ngươi là ai lý quân c h ắ p hai tay sau lưng v ấ n đạo kia tư thái giống như cao cao tại thượng hoàng đế vậy kim vũ ngạo nghễ nói bản thiếu kim vũ ở kinh thành kinh thành tứ thiếu một trong kim thiếu cũng là van dội người hàn vật ngươi lai、like、ngươi chính là kim vũ a lý quân các ngươi thái tử đảng đây là muốn hướng về chúng ta kinh thành tứ thiếu tuyên chiến sao hắn quả thực không nghĩ tới lý quân lại sau đó đạt mệnh lệnh như vậy hắn chẳng lẽ không biết đắc tội bản thiếu hậu quả sao kim vũ nghĩ trong đầu hắn thấy thái tử đảng phía sau đài tống gia sinh đã lui khỏi vị trí nhị tuyến cũng nên điệu thấp dám đắc tội hắn đắc tội như mặt trời ban chưa kim ra đây không phải là tự tìm đường chết để cho quốc gia có tiêu diệt thái tử đảng mượn cớ sao người này cũng quả thực thật không có đầu óc khó trách vẫn là hoang đường đường chủ nghe nói hoang đường đường chủ chính là cái loại đó cực kỳ hoang đường người hơn nữa không lấy hoang đường bị s ỉ ngược lại cho là vinh lý quân khinh thường nói tuyên chiến chúng ta thái tử đảng muốn tiêu d i ệ t các ngươi kinh thành tứ thiếu cùng đập chết mấy con con rồi khác nhau ở chỗ nào cần tuyên chiến sao các ngươi cũng quá để ý mình không thể không nói lý quân thoại bá khí vô cùng trên thực tế theo thái tử đảng nhận thấy kinh thành tứ thiếu quả thật bất quá là cháu đi thăm ông nội m ạ thôi không ra gì nếu như ngài thích Nơi này chương ủ a xin điểm kích thanh, Vô Lại Thánh Tôn, gia nhập ngài sách, thuận Thánh nhập sách, gia sau ngài này Tôn Vô Vô Lại lợi Lại kệ đọc c mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi sáu toàn bộ đập kim vũ im lặng lý quân là nói thật kinh thành tứ thiếu sở dĩ châu ít dựa vào là bọn họ ra thế h i ề n hách thực lực bản thân vừa không có bao nhiêu mặc dù cũng không thiếu tiểu đ ệ nhưng là vừa có bao nhiêu có sức chiến đấu có thể bính từng chiếm được uy danh lan s a thái tử đảng thái tử đảng muốn thật muốn diện bọn họ chẳng qua là một cái nhất tay lý đường chủ mọi việc đều có nguyên nhân bản thiếu muốn biết nguyên nhân kim vũ đạo giọng nói cũng trước không có ngạo khí ở trước cường đại thái tử đằng mặt hắn không thể không phục mềm hơn nữa lý quân cũng chỉ là nói đập xe mà thôi chưa nói tổn thương người đã lưu hữu đường sống lý quân trầm giọng nói b u ồ n đường chủ vốn là muốn đối với ngươi nói ra tay với ngươi chỉ là bởi vì xem ngươi khó chịu bất quá xem ngươi thái độ cũng không t ệ lắm nói thiệt cho ngươi biết ngươi đắc tội không nên đắc tội người đắc tội không nên đắc tội người chẳng lẽ là bọn họ kim trong đầu vũ dần hiện ra nghiêm n ạ o tiên đám người bộ dáng bọn họ dốt cuộc lai、like、lịch gì thậm chí ngay cả thái tử đảng cũng đều phải động hoặc giả mình thật đá vào tấm sắt kim vũ không khỏi hối hận nói về tại sao thái tử đảng muốn tìm kim vũ đám người phiền phái đâu nguyên lai、like、ở dưới nghiêm ngạo thiên nhắc nhở tống giai cho hắn thúc thúc thái tử đảng thái tử tống trời g i á n g điện thoại nhà ta xinh đẹp nhất tiểu công chúa nghĩ như thế nào vội tới thúc thúc gọi điện thoại a điện thoại tiếp thông đầu kia liền chuyển tới tống ngày sang xã thanh â m tống giai tố khổ đạo thúc thúc ta và mấy người tỷ bội ở đ ô n g phương quốc tế thương thành đi lang thang có người khi dễ chúng ta ngài cần phải thay ta làm chủ a tống thiên lập khắc kêu lại như s ố n cái gì có người dám khi dễ nhà ta tiểu công chúa chán sống rồi đi bất quá hắn rất nhanh bình phục lại. dùng một loại bị l ừ a d ọ n g nói ai nha tiểu công chúa ngươi cũng không phải là người bình thường có người khi dễ ngươi ngươi còn bãi bất bình ngươi đây không phải là chơi ta sao đường đường tu chân giả còn sợ bị người khi dễ nếu là chính bọn hắn cũng bãi bất bình tống này g r ắ c đắc hắn khẳng định cũng bãi bất bình tống giai làm n ũ nói thúc thúc chính là bởi vì ta không phải người bình thường cho nên đối với người bình thường không tốt tùy tiện động thủ a chỉ có thể phiền thoái thúc thúc n g ả i tống này g gật đầu một cái đạo vậy cũng tốt người nọ rốt cuộc là người nào thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi tốt nhất dạy dỗ hắn người nọ tự xưng là kinh thành tứ thiếu một trong kim vũ rất phách lối đ â u tống giai khoa trương đem kim vũ miêu hội một chút tống này g r ắ c đắc b u ồ n c ư ờ i đạo là cái đó lông đều chưa mọc đủ tiểu hài tự a tiểu công chúa người c ứ yên tâm đi thúc thúc nhất định sẽ hảo hảo cảnh cáo hắn tống tiên nhất trực rắc phải kinh thành tứ thiếu có chút giống như lúc còn trẻ mình ỷ vào ra thế rất phách lối bất quá vậy cũng là cháu đi thăm ông nội ừ thúc thúc làm việc dai dai yên tâm bất quá thúc thúc chỉ cần đem hắn cùng dưới tay hắn xe đập là được không nên tùy tiện tổn thương người bọn họ địa phương sở tại dai d a sau đó phát cho ngài tống giai dĩ nhiên là muốn báo thủ kim vũ đám người đập xa hành vi đả cậu còn phải xem chủ nhân đập xe cùng đập mặt trên căn bản không có khác biệt sau đó tống giai thanh kim vũ đám người mai phục địa phương phát cho tống này g tống tiên h diêu đầu cười khổ nói g i a i g i a i tiểu công chúa thật đúng là hiền lành a nếu là y theo tánh khí của ta bọn họ không chết cũng t à n tật thôi liền theo nàng nói làm đi tống gia sinh mặc dù lui khỏi vị trí nhị tuyến nhưng là còn có gia tộc họ tống ở gia tộc họ tống không ngã thái tử đảng cũng sẽ không cũng Tông tiên hoang lập khắc cho đ ư ờ n g đường điện đường Quân gọi chủ Lý thủ o hạo hạo đoàn ạ đạt chạy tại, i nói hai lời, Kim người kia. chuyển có trước thị. không phía phương thì h Quân vậy đáng đáng dẫn mạng đám người địa Đậu trí một t Lý xe về Vũ vì sở lý quân ra lệnh một tiếng mọi người liền bắt đầu đậu thủ trước giống như kim vũ đám người đập nghiêm nạo thiên xe của bọn họ vậy mọi người cũng là rất ra sức đập xe chỉ bất quá kim vũ xe của mấy người không có kia hai chiếc nạo vũ xe mạnh mẽ như vậy ha ha đập xe thật thoải mái a đúng vào a đặc biệt là đập xe tốt rất có cảm giác thành cứu sáu những đập đó xe mọi người cùng tiếu rất là h ư n ấ n kim vũ bọn tiểu đệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xe yêu của mình bị đập nát cũng không dám nói thêm cái gì lại không dám ngăn trở trong lòng bọn họ thanh thái tử đảng tổ tông mười tám đời đều mang một lần lại không nghĩ rằng trước bọn họ cũng là như vậy đập người khác xe rất nhanh kim vũ xe của mấy người bao gồm trong xe vật phẩm toàn bộ bị đập cái hy ba lạ giá trị hơn n ư ớ c xe toàn bộ hủy trong chốc lát kim thiếu bên cạnh có tiểu đệ muốn nói cái gì câm miệng ngươi chẳng lẽ không hiểu tình huống bây giờ sao kim vũ thấp giọng q u á t lên hắn cũng rất đau lòng mình tốn mấy triệu sau lại trải qua cải trang xe thể thao rất nhớ ngăn cản người của thái tử đảng nhưng không ngăn cản được c cả. thái tử đảng hiện tại không có tổn thương người cũng đã rất hết tình hết nghĩa báo ứng đây là báo ứng a kim vũ đột nhiên cảm nhận được trước kia chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác vô lực cho tới nay hắn đều là thuận thuận đương làm trong nhà có trưởng bối mở đường muốn gió có gió muốn mưa có mưa cái gì cũng có thể thỏa mãn nhưng bây giờ phát hiện người mạnh còn có người mạnh hơn nhất sơn còn cao hơn nhất sơn nhìn trước mắt đồng nát sát vụn hắn đột nhiên n g ộ hiểu là người không thể quá kiêu ngạo nếu không sớm muộn có một ngày sẽ giống như những xe này bị đập phải hy ba lạ kim vũ đi tới bên cạnh lý quân làm cho lý quân sợ hết hồn cho là hắn muốn tìm mình liệu m ạ n g đâu không nghĩ tới kim vũ hướng về hắn bãi một cái chân thành địa nói cảm ơn dứt lời liền mang theo một bang đầy b ụ n g hoán khí bọn tiểu đệ rời đi lý quân cũng không có ngăn trở chỉ bất quá lý quân rất là không hiểu nói với người bên cạnh các ngươi nói tiểu tử kia có phải hay không ngu chúng ta đập xe của hắn hắn lại nói với chúng ta cảm ơn đường chủ nói không sai hắn hoặc giả thật ngu có người phụ hòa nói lý quân bọn người thâm dĩ v i nhiên chỉ có thể dùng ngu đầu g ó mắc lỗi để giải thích kim vũ hành động ngoài ra có người vẫn đạo đường chủ chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi lý quân hỏi ngữ ư ợ trọng tâm trường nói đập xe còn không có đập thoải mái ngươi cho rằng kinh thành tứ thiếu là lãng đắc hư danh ngươi nếu là thật đánh bọn họ trường bối của bọn họ chẳng lẽ sẽ không nhảy ra tìm người phiền thoái phải biết bọn họ đều là nhà bọn họ cục cương quý giá cái này kim vũ gia thế không thể so với thái tử gia thế yếu thậm chí bây giờ còn có qua cho dù bọn họ trưởng đối nào lộn thái tử nhưng là đối phó ngươi vẫn dễ như trở bàn tay nói không chừng ngày nào đó ngươi liền phời t h â y đầu đường đừng xem lý quân là hoang đường đường chủ nhưng là cũng không phải là một cái hữu dũng vô m g i ê u người hắn không đúng vậy không thể nào nhất trực đảm nhiệm hoang đường đường chủ bọc m ù i phải không có thể nhận trách nhiệm nặng n g ư ờ i này thái tử đảng cũng không nuôi phế vật ngươi nọ rất là thụ giáo gật đầu nói đường chủ nói thật là nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi bảy lãng tử hồi đầu ở quan vũ đại hạ nghiêm nạo tiên vui vẻ nói hắn không phải ngu mà là ngộ hiểu không tệ a tiểu thúy là khinh thường nói có cái gì tốt hoặc giả ghi hận trong lòng đâu muốn mượn cơ hội báo thủ cái này gọi là ẩn nhẫn hiểu không nghiêm nạo tiên lắc lắc đầu nói không người người cũng có thể phạm sai lầm hắn làm việc phép lối cùng hắn ra thế có liên quan tới gia đình hoàn cảnh hoặc giả hắn bản tính không phải như vậy biết sai có thể thay đổi thiệt mạc đ ạ yên lãng tử hồi đầu thiên kim không đổi a ta nghe ra hắn cảm ơn lý quân lúc nữ g khí chân thành hàn tuyết chúng nữ thâm dĩ v i nhiên tiểu thúy vẫn có chút không tin cho là nghiêm n g ạ o thiên quá vũ đoạn người sao có thể lập tức là có thể thay đổi kim thiếu chẳng lẽ cứ tính như thế kim thiếu chúng ta không cam lòng a kim thiếu chúng ta nhất định phải b ả o thủ là có thể nhịn thuộc không thể nhịn nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn kim thiếu chúng ta trưởng bối nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta sáu chờ cách xa thái tử đảng tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ đứng lên nhất thời so với chợ bán thức ăn còn phải náo nhiệt xe yêu của mình bị người ngay trước mặt cho đập thành hy ba lạ cộng thêm thái tử đảng đám người kia trói hai giọng nói không đ ầ y bụng oán khí mới là lạ chứ nếu không phải thái tử đảng nhiều người người người đều giống như hung thần á c sát tựa như bọn họ đã sớm mắng ra hơn nữa từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng bị như vậy khí bọn họ hận không được lập tức mời ra trưởng bối của mình là thái tử đảng náo cái ngày địa phúc mới giải mối hận trong lòng kim vũ giơ tay lên hướng về hư không nhấn một cái đạo các h u y n h đệ an tĩnh ngay bản thiếu một lời mọi người nhất thời an tĩnh lại ngay cả một sợi tóc âm thanh của rơi trên mặt đất thậm chí cũng có thể nghe được Kim Vũ v uy ọ nhưng g n ấ t trực tồn tại, không n g ờ i k h ô vâng là ờ i ý hôm của hắn. nay h bản thiếu đột nhiên biết một cái đạo lý trời đất bao la bản thiếu cũng không phải lớn nhất cũng không thể không gì kiên kỵ bản thiếu có thể sống đến hiện tại có thể lẫn vào như vậy nói trắng ra là toàn dựa vào gia tộc trưởng bối phúc cấm mà không phải dựa vào năng lực của tự thân cùng thực lực thử nghĩ muốn trong nhà nếu như trưởng bối không c ó ở đây hoặc là thất thế lúc đó hình d ạ n g gì phong thủy luân lưu t r u y ề n nhà trưởng bối một ngày nào đó sẽ lui xuống một ngày nào đó sẽ không c ó ở đây n h â n thế cũng không ai biết sau này thì như thế nào gia tộc còn giống như không giống như bây giờ cường thịnh vả lại nếu như chúng ta hôm nay giống chúng ta xe vậy bị người của thái tử đảng đập thành hy ba lạ như vậy thì như thế nào hoặc giả trưởng bối trong nhà sẽ vì chúng ta báo thủ nhưng chúng ta mệnh cũng bị mất báo thủ đối với chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ mới vừa rồi bản thiếu thật rất lộ bản thiếu cho là chúng ta không thể giống như trước nữa lớn lối như vậy nếu không đến lúc đó thật sẽ chết rất thảm đây cũng không phải là nguy ngôn tùng thính mà là lời khuyên làm người phải khiêm tốn khiêm tốn mới là vương đạo bản thiếu quyết định bắt đầu từ hôm nay vứt bỏ kinh thành tứ thiếu một trong cái này đầu hàm hoặc là nói là bọc quần áo khiêm tốn là người lần nữa là người hơn nữa chúng ta cái đoàn thể này cũng phải giải tán các minh đệ vì chính các ngươi tương lai các ngươi tốt hơn tự lo thân kim thiếu ngươi không cần chúng ta nữa mọi người nhất thời hoảng hồn nghe kim vũ giọng nói giống như đại triệt đại n g ộ vậy muốn thay đổi triệt đề lần nữa là m người nếu như kim vũ không cần bọn họ nữa vậy bọn họ làm như thế nào nói thật bọn họ chưa bao giờ cân nhắc qua tương lai nên làm cái gì dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ không cần cân nhắc trong nhà có trưởng bối giúp đỡ có trưởng bối an bài hết thảy vô ưu còn phải cân nhắc cái gì đâu kim vũ nghiêm túc nói chỉ cần các ngươi cũng thay đổi triệt đề lần nữa là m người các ngươi hay là ta hảo huynh đệ kim thiếu ngươi nói làm gì chúng ta thì làm như thế đó chúng tiểu đệ đồng nói kim vũ gật đầu một cái đạo thật bạn thiếu cần các ngươi trở về sau này hào hào học tập các ngươi trưởng bối tỉnh h giáo cố gắng đi thay thế sự nghiệp của bọn họ chân chính lớn lên thành bọn họ người nối nghiệp bạn thiếu m u ố n không chỉ có là bạn thiếu các ngươi tất cả mọi người muốn làm một cái đại h ư u khả vi người mà không phải giống như bây giờ bất học vô thuật vô c h i vô giác sống qua ngày tất cả mọi người cảm thấy khó xử dù sao bọn họ đều không học không thuật quán đi làm phá hư dễ dàng muốn rất có khả năng quả thực quá khó khăn chẳng lẽ chúng ta không nên thay thế trưởng bối sự nghiệp sao chờ trường bối về hưu người nào đón hắn cửa ban chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ cố gắng đánh liều chuyện kế tiếp nghiệp từ trong chúng ta tay đổ nát chẳng lẽ các người đối với mình không có lòng tin bản thiếu cho là nếu như người nào cảm thấy mình không đủ năng lực đi ngay học tập đi thâm tạo chúng ta mời được lao sư mời được chuyên gia học giả chỉ cần chịu học chịu cố gắng đối với mình tràn đầy lòng tin liền nhất định sẽ thành công kim nói í rất đúng đối với chúng ta tin tưởng kim thiếu sẽ không hại chúng ta trước chúng ta quả thật quá phá của quả thực xấu hổ a kim thiếu chúng ta nhất định sẽ thay đổi triệt đề lần nữa là người Sáu, những thứ này phú gia công tử đều không phải là kẻ ngu người người thật ra thì đều rất thông minh chỉ bất quá gia đình hoàn cảnh để cho bọn họ giác đắc tài trí hơn người để cho bọn họ giác đắc không cần cố gắng liền có thể lấy được hết thảy cho nên bọn họ lười biếng mất đi theo đuổi cũng mất đi bính b á c tinh thần miệng đầy đều là cha ta là ai người nào người nào hiện tại kim vũ thoại như đòn cảnh tỉnh đem bọn họ cũng gõ tỉnh h ừ còn chưa phải là đều sợ chết thấy cảnh này tiểu thúy bất mãn h ừ nói nàng biết mình thua kim vũ quả thật n ộ hiểu không chỉ có mình đốn nộ còn gõ tỉnh những người khác thật sự là lãng tử hồi đầu thiên kim không đổi a mặc dù tiểu thúy biết thua trên miệng nhưng nàng nhưng sẽ không thừa nhận đây không phải là sợ chết mà là đối với người xanh một loại c n g n ộ nghiêm n g ạ o thiên đạo tay của tống giai kỳ đúng lúc v ă n g lên tiểu công chúa thúc thúc đã dựa theo phân phó của ngươi giúp ngươi dạy dỗ cái đó ký vũ tống này còn là cái loại đó từ hái giọng nói tống giai ngọt ngào đáp tạ ơn thúc thúc quả thật ở dưới tống ngày phân phó lý quân không có tùy tiện tổn thương người chỉ đ ọ p xe dĩ nhiên ngoại trừ lý thiên lên ra trước chuyện của lý thiên đã sớm h u ê n náo cử quốc đều biết nhưng lý thiên nhưng vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật cho nên lý quân để cho người ta hung hăng đánh hắn ngừng một lát Bất bóp bể chết Trước thủ tấp. Ta đi tự thú. quá quân qua cái cũng có chân, cũng có chứng chứng. chẳng lúc có ngũ không hắn không hắn hắn, vẫn phân Thiên nói. phế hù hạ đệ đi lý là Lý dọa mặc dù hắn nhà đã an ủi cái đó thụ hạ i nữ hải cũng coi là giải quyết chuyện này nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy lương tâm trên có chút không qua được ta sẽ chỉ mấy cố gắng lớn nhất bồi thường bị ta người của tổn thương qua kim vũ nói như vậy những người khác cũng dối dít nói ra hứa hẹn của mình nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi tám biết sai có thể thay đổi thiện mạc đại yên đột nhiên kim tay của vũ kỳ v ă n g lên là ba hắn kim lập đánh tới bên đầu điện thoại kia kim lập vấn đạo vũ nhi xe của ngươi bị người đập kim vũ đáp đúng vậy ba kim lập sở dĩ nhanh như vậy biết nhất định là có người nói cho hắn kim vũ cũng không muốn tìm ra thông phong báo tin người là người nào bởi vì không có cần thiết này trong nhà hơn nữa sớm muộn phải biết chuyện này phát sinh chuyện lớn như vậy nếu như nhà không biết thoại tin tức cũng quá không linh thông là người của thái tử đảng đập thái tử đảng cũng quá lơ lối bắt nạt ta kim ra không người sao. không Kim người lập tức giận trung tiên h trước kia kim gia cùng thái tử đảng đó là nước giếng không phạm nước sông không nghĩ tới thái tử đảng lại đập kim vũ xe đó không phải là xích trần khỏa thân làm mất mặt sao thái tử đảng mặc dù lợi hại nhưng kim gia cũng sẽ không sợ bọn họ kim vũ thấp giọng nói ba đập liền đập ta không hận bọn họ kim lập giống như là lần đầu tiên con trai của nhận biết mình không hận bọn họ phải biết trước kia nếu ai đắc tội kim vũ hắn nhưng là kêu muốn gấp ngàn lần vạn lần báo thù kim vũ gật đầu nói đúng vậy mặc dù bọn họ đập xe của ta lại làm cho ta hiểu một cái đạo lý đạo lý gì kim lập tò mò vấn đạo là m người phải khiêm tốn không thể quá tiếng não người mạnh còn có người mạnh hơn nhất sơn còn cao hơn nhất sơn đạo lý này để cho ta được ích lợi không nhỏ kim lập lộ ra phi thường hài lòng ngừ người biết đạo lý này là tốt rồi mặc dù gia tộc chúng ta hiện tại rất cường thịnh nhưng ở việt nam cũng không phải một tay che trời khiêm tốn làm việc vẫn có chỗ tốt bất quá thái tử đảng dám t r e o chúng ta kim ra nhất định phải trả giá thật lớn ta kim ra không phải dễ khi dễ như vậy kim vũ khuyên đủ không ba ta không hận bọn họ ngược lại phi thường cảm kích bọn họ bọn họ mặc dù là đ ạ xe lại thức tỉnh ta Ta, hồn hồn hành hành ta, ta t r lúc này kim lập đã lệ nóng danh trọng đường đường tỉnh bộ cấp cao viên làm việc luôn luôn bất động thanh sắc không nghĩ tới hôm nay lại thất thố bất quá ai không hy vọng con của mình thành long thành phượng ai không hy vọng con của mình lớn lên hiệu truyện kim vũ ra ra mặc dù cương chịu kim vũ nội tâm nhưng thật ra thì nhất trực hy vọng kim vũ có thể học giỏi cũng thường thường vì thế thở d à i t h ở n g ắ n rất nhanh kim lập liền bình phục tâm tình đã bất quá thái tử đảng đập xe của ngươi chúng ta nhất định phải đòi một lời giải thích nếu không ta mặt mũi kim ra ở chỗ nào không ba nhưng thật ra là ta trước đập xe của bọn họ tiếp theo kim vũ bắt đầu g i ả n g thuật chuyện đã xảy ra làm kim lập nghe nói hai chiếc hào hoa ra trưởng bảng nạo vũ xe hơi lúc thất kinh cái gì hai chiếc hào hoa ra trưởng bảng nạo vũ xe hơi ngươi đập hai chiếc xe kia đúng vậy ba kim vũ cúi đầu kim lập thở dài nói ai khó trách ngươi sẽ gặp phải trả thù quan vũ tập đoàn hiện tại chúng ta đều không đắc tội nổi a ngươi quả thật không nên dây vào bọn họ ngươi phải biết như vậy xe ở việt nam đều không lấy chiếc là đặc biệt may trong nhà của chúng ta kia hai chiếc đều là ngươi ra ra dựa vào nét mặt g i à n mua đi lấy được hơn nữa còn không phải tốt nhất kim vũ xấu hổ nói lúc ấy ta là tức đầu hóc mê mội hắn căn bản không nghĩ tới nhà kia hai chiếc ngạo vũ xe hơi lại là ra ra hắn d à y nét mặt g i à n mua đi lấy được kim lập tiếp tục vấn đạo kia sau đó như thế nào kim vũ đạo hai chiếc này xe tùy ý chúng ta thế nào đập đều không thể phá hư chút nào quả thực thật là quỳ dị kim lập đạo nếu như có thể bị các ngươi đập hư mới là lạ truyền thuyết xe này là dùng tạo tinh tế chiến hạm tài liệu chế tạo xem ra cũng không phải là giả trong nhà của chúng ta kia hai chiếc mặc dù không phải tốt nhất ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn họ cũng không có bất kỳ vết chảy sao a tạo tinh tế chiến hạm tài liệu chế tạo kim vũ đã bị thật sâu kinh hãi mẹ của ta nha khó trách đập không xấu tạo tinh tế chiến hạm tài liệu hơn thật là vững chắc、ca. kim lập suy nghĩ một chút đạo nếu là ngươi phạm sai lầm ở phía trước vậy ta ngày mai sẽ đi quan vũ tập đoàn nhận lỗi với ngô khải tổng tài hy vọng có thể đạt được hắn tha thứ kim vũ không chút do dự nói ba ta đi chơi với ngài ta đã biết được sai lầm của mình rồi cũng thành khẩn muốn thay đổi quá tự mới cũng hy vọng lấy được tha thứ kim lập mừng lớn nói thật biết sai có thể thay đổi thiện mại đại yên nghĩ đến quan vũ tập đoàn cũng sẽ không khó xử chúng ta tống tiên đột nhiên nhận được no một điện thoại bên đầu điện thoại kia chuyển tới chất vấn thanh tống này ngươi phái người đập kim vũ xe của bọn họ cho như vậy đại sự no một tự nhiên cũng là trước tiên biết nếu như dù sao thái tử đảng cùng kim ra làm lên chết tới đối với long kinh ổn định thậm chí còn hoá hạ ổn định gặp nhau sinh ra to lớn ảnh hưởng vào giờ phút này no một đem tống ngày bắt lại giam lại trái tim của đong nhắm đều có đúng vậy thủ trưởng tống ngày không chút nào phủ nhận tại sao no một trầm giọng vấn đạo đây là nhà ta tiểu công chúa yêu cầu ta không có cách nào cự tuyệt tống ngày bất ti bất kháng đáp no một tự nhiên biết tống ngày trong miệng tiểu công chúa chính là tống giai đây chính là ngô lai rất là thương yêu tiểu công chúa à. xem ra nhất định là kim vũ đắc tội tống giai em đi cái này kim vũ thật không là một đồ giữa tức giận no một thiếu chút nữa bạo thô tục vốn là no một muốn tìm tống thiên ma phiền nhưng là không có lý do gì hiện tại phạm là có liên quan tới ngô lai、like、no một cũng không dám quá mức đắc tội nô khải đúng lúc nhận được no một điện thoại no một nói ngô tổng kim gia kim vụ không biết tại sao đắc tội nhà ngươi giai giải tiểu công chúa ta ở chỗ này làm người hòa giải mời giai giải tiểu công chúa đừng tìm hắn chấp nhận nô khải vội vàng nói thủ trưởng ngài k h á c h khí chuyện này trải qua ta đã biết lại nghe ta từ từ nói cho ngài nghe sau khi nghe xong nô khải giảng thuật no một vớt cảm nói thì ra là như vậy trên thực tế chúng ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng cho nên cũng mời thủ trưởng yên tâm chúng ta sẽ không còn nữa bất kỳ khác người cử động n ô khải ở trong lòng tăng thêm một câu nếu quả thật phải có khác người cử động cái đó kim vũ đã sớm không có ở đây n h n thế đập xe của hắn chẳng qua là cho hắn một bài học bất quá tiểu tử kia thật là trẻ nhỏ dễ dạy lại n g ộ hiểu no một nghĩ trong đầu các ngươi không có thanh chuyện này để ở trong lòng cũng làm ta bị dọa sợ nếu là tạo thành thái tử đảng l i ề u với kim gia chờ một đám thế lực lửa tội danh như vậy ai tới gánh vác thái tử đảng mặc dù ở long kinh một nhà độc quyền nhưng là kim gia thế lực cũng không thiểu hơn nữa còn có những thứ khác gia tộc coi như phụ thuộc ác đầu đứng lên ai chết vào tay ai còn chưa biết được đối với long kinh ảnh hưởng cùng đánh vào cũng đúng là cực lớn Vậy ta an tâm、no、một an no chương ú p điện t o ạ i nếu n h ngài n thích, i à y của kích xin điểm kích thanh, vô lại thanh, Thánh Tôn, vô i ngài a nhập sách, kệ trình h Thánh chương nhất nhật Chương u sau ậ cập n này Tôn liên lợi lại mới tái. đọc vô t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi chín trừng phạt kim lập ngươi là thế nào dạy dỗ con trai ngươi kim lập vừa tiếp thông điện thoại bên đầu điện thoại kia liền chuyển tới no một đồ ập xuống tiếng gầm g ừ xem ra no một đã vô cùng tức giận nhận được no một điện thoại kim lập cũng biết nhất định là vì chuyện này hắn vô cùng sợ hãi nói thủ trưởng đây đúng là nhà ta kim vũ không đúng vốn là no một cho là kim lập sẽ vì con trai hắn kim vũ giải bảy mươi câu hoặc là tìm một đống lớn lý do nhưng không nghĩ đến hắn lại thản thừa kim sai lầm của vũ điều này làm cho no một cảm thấy ngoài ý mớn tức giận nhất thời tiêu mất hơn phân nửa no một giọng nói h ò a hóa lại vấn đạo nếu biết là nhà người kim vũ sai lầm rồi vậy các ngươi chuẩn bị làm gì kim lập thản nhiên nói ta chuẩn bị mang kim vũ cùng đi quan vũ tập đoàn nói xin lỗi như vậy tốt lắm nghe được cái này dạng trả lời no một hài lòng gật đầu một cái đối với no một chú ý chuyện này kim lập cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao quan hệ này đến long kinh ổn định một khi kim ra bởi vì chuyện này đấu với thái tử đảng đứng lên kia quốc gia các đại lao sẽ phải thật sự phiền não làm lãnh đạo cũng không dễ dàng a muốn bình hành thế lực khắp nơi suy nghĩ một chút n o một đạo nghe nói con trai ngươi kim vũ đã ngộ hiểu quyết định thay đổi c h ế t đề lần nữa là người kim lập không nghĩ tới n o một lại biết kim vũ ngộ hiểu sự tình gật đầu nói đúng vậy có chuyện này lần này đập xe sự kiện để cho hắn biết rất nhiều đạo lý trong lời lời từ hắn ta cảm giác hắn lớn lên lãng tử hồi đầu thiên kim không đổi đây là chuyện t ố ta không nói chuyện tuy như vậy hắn đã làm sai chuyện nhất định phải bị trừng phạt sẽ để cho hắn đến điếu ngư đài quốc tân quán ở mấy ngày đi no một thoại không nghi ngờ gì nữa là thủ trưởng kim lập biết no một là muốn nhuyễn cấm kim vũ một đoạn thời gian hắn cho dù không tình nguyện cũng vô lực thay đổi cũng may như vậy trừng phạt cũng không nặng chỉ là một cảnh cáo mà thôi no một tiếp theo lại cho nô khải gọi điện thoại nô tổng kim ra kim lập chuẩn bị mang kim vũ đến quan vũ tập đoàn nhận lỗi với các ngươi ngươi thấy thế nào nô khải hồi đáp biết sai có thể thay đổi thiện mặt đã yên thật ra thì không cần thiết để cho kim bộ trưởng tự mình đến gọi điện thoại là đủ rồi ý nói bọn hắn chứ kim lập cùng kim vũ nói xin lỗi đâu nó、no、một lắc đầu một cái không cổ nhân đều có chịu đòn nhận tội hạ tự mình đi nói xin lỗi cũng là nên như vậy mới lộ ra còn có t h à n h ý thật không cần khách khí như vậy bất quá là tiểu hài t ử giữa đùa dỡn mà thôi không nên quá để ở trong lòng nô khải nói như vậy trên thực tế hắn thật đúng là không có quá để ở trong lòng no một trong lòng nói nếu là thật là tiểu hài t ử giữa đùa dỡn ta q u ò n cái mau a những cây mau toán bị đó chuyện nhỏ là ta đường đường nguyên thủ quốc gia còn sao đây chính là quan hệ đến long kinh thậm chí còn việt nam ổn định đại sự a song p ư ơ n g nếu là thật ồn ào kết c u c như thế nào không phải là phải n á o cái long kinh long trời lớn đất để cho em mở nước lao chế rêu không thể ngoài miệng lại nói ha ha dù sao nói xin lỗi cũng không phải là ta tùy các ngươi chỉ cần chuyện này có thể viên mãn giải quyết là được đúng rồi ta quyết định để cho kim vũ đến điếu ngư đại quốc tân quán ở mấy ngày nô tổng cảm thấy thế nào nô khải không suy nghĩ nhiều đạo thủ trưởng quyết định đều là vô cùng anh minh mười năm trước tống kiến dẫn thái t ử đảng đánh liều quả thực quá mức cường thế cũng viên n á o rất lợi hại đưa tới quốc gia chú ý tống kiến vì vậy được mời đến điếu ngư đại quốc tân quán ở mấy ngày lần này no một để cho kim vũ đi điếu ngư đại quốc tân quán ở mấy ngày là biến hình địa nhựa cấm thật ra thì cũng không tính là trừng phạt no một kỳ quái vấn đạo nô tổng tại sao ta cảm giác ngươi ở đây định nọ ta a nô khải vội vàng cười nói thủ trưởng ngài đừng hiểu lầm lời của ta nhưng là phát ra từ phế phủ no một nghiêm mặt nói tốt lắm nói cho dai dai các nàng sau này người nào đắc tội các nàng trực tiếp nói cho ta biết không cần cho thêm tống trời dáng điện thoại nữa nếu như lần sau là còn lại tam thiếu t r ọ c tới các nàng các nàng để cho thái tử đảng ra mặt đưa đến thái tử đảng đấu với còn lại tam ra đứng lên vậy đối với chúng ta việt nam bất lợi ta hiểu thủ trưởng là chúng ta thiếu suy tính nô khải rốt cuộc nghĩ thông suốt tại sao no một sẽ quan tâm như vậy chuyện này nguyên lai là lo lắng thái tử đảng đấu với kim g i a đứng lên gây bất lợi cho hoa hạ ổn định quả thật nếu như kim g i a thật tính toán chi l y kia vô cùng có khả năng cùng thái tử đảng làm lên t r ư ớ c tới sẽ ở lòng kinh tạo thành ảnh hưởng không tốt còn là no một nghĩ đến chu đáo a đứng ở đại cục cân nhắc vấn đề xem ra làm lãnh đạo cực kỳ không dễ dàng a không có sao các ngươi nếu là đứng ở góc độ của ta cũng sẽ cân nhắc đến ngoài ngạch một vài thứ no một cảm khải nói cho ngô khải nói chuyện điện thoại song non một không khỏi cười khổ nói thế nào ta cảm giác cũng thành chân chạy c h u y ề n lời ta nhưng là đường đường nhất quốc nguyên thủ a ngày thứ hai kim lập liền mang theo kim vũ đến quan vũ tập đoàn nói xin lỗi ngô khải tự mình tiếp kiến bọn họ hàn huyên đạo kim bộ trưởng đại giá đến chơi không có từ xa tiếp đ ó n a kim lập đạo ngô tổng mạng n ộ i tới chơi chiếm dụng ngươi thời gian quý giá xin hãy tha lỗi chúng ta là vì chuyện ngày hôm qua tới nói xin lỗi kim vũ tiến lên một bước túi người chào nói ngô tổng chuyện ngày hôm qua là ta sai lầm rồi xin thứ lỗi ngô khải cười nói chuyện đã xảy ra ta đã biết được biết sai có thể thay đổi thiện mạc đ ạ i yên ta thay ta kêu mấy cái hậu bối tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi ngoài ra nghe nói ngươi ngộ hiểu rất tốt này con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng sau này ngươi phải thật tốt cố gắng làm một cái đường đường tránh tránh người làm một cái người của có nhiều đất rụng võ kim vũ thành khẩn nói là kim vũ nhất định nhớ ký dạy bảo của ngài tiếp theo nô khải nói chuyện với kim đan sen nửa giờ kim vũ nhất trực an tính nghe không có nói hơn một câu sau nô khải dẫn bọn hắn đi thăm quan vũ đại hạ từ quan vũ tập đoàn đi ra đã có mấy cái lạnh lùng thanh niên chờ kim lập cùng kim vũ mấy người này ngẩm đầu đỡ ngực ánh mắt từng đạo sắc bén vô cùng giống như là có thể nhìn thấu nội tâm của người xin hỏi các hạ là kim vũ tiên sinh sao một người thanh niên tiến lên v ấ n đạo kim vũ gật đầu một cái người thanh niên kia lập tức chào theo tiêu chuẩn quân lễ nghiêm túc nói chúng ta là trung nam hải cảnh vệ đoàn phụ thủ trưởng mệnh lệnh mời ngài đi, đi điếu ngư đại quốc tân quán hạ tháp Tốt. kim vũ đối với lần này sớm đã có chuẩn bị tư tưởng kim lập nghĩ trong đầu đến hay lắm mau a hắn ở một bên an ủi vũ nhi đừng lo lắng đi chỗ đó liệu dưỡng mấy ngày hảo hảo nghĩ lại mình ba ngài yên tâm đi Kim đi Vũ chương e o à trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi thưởng thụ bế quan ở quan vũ đại hạ nô g khải nói với mọi người kim lập mang kim vũ tới nói xin lỗi cùng với quốc gia đối với kim vũ xử lý tình huống như nô khải nghiêm n ạ o thiên đám người căn bản là không có thanh chuyện này để ở trong lòng nếu không phải là bởi vì kim vũ nhất trực chưa từ bỏ ý định nghiêm n ạ o thiên bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến mời tống giai gọi điện thoại cho tống này để cho thái tử đảng ra tay đi dạy dỗ kim vũ bất quá thái tử đảng một phen đập xe cử động lại có thể đổi lấy một cái lãng tử hồi đầu đồng thời mang đến một đám trận chân thanh niên quay đầu lại là bờ thật sự là công đức vô lượng cũng là nghiêm ngạo thiên đám người tình nguyện thấy đối với bọn họ mà nói bóp chết một người bình thường rất đơn giản nhưng chừng cứu một cái rớt xuống tâm linh cũng rất khó khăn trở lại quan vũ sơn trang nghiêm não thiên liền chuẩ hàn tuyết chúng nữ cũng nói muốn bế quan tiểu thúy mặt bất đắc dĩ nói bế quan bế quan các ngươi thế nào đều thích bế quan a dưới cái nhìn của nàng bế quan l à như vậy n h ả m chán như vậy n h ả m chán b ỏ lớn thời gian cứ như vậy hao tổn ở trong vô vị bế quan dường nào đáng tiếc ca ngày ngày đi dạo phố sảng khoái hơn a hơn nữa phái nữ bản tính chỉ thích đi dạo phố cần gì phải áp chế bản tính của mình đâu nghiêm ngạo thiên thở dài nói ngại ngươi không biết ngươi vốn là một người bình thường ra đời không có ở người tu chân thế giới, cuộc sống quá, căn bản không biết chân giới tàn khốc nơi nào cạnh tranh kịch liệt sinh tồn chi c ậ t vật quả thực khó có thể tưởng tượng t nhưng không nghĩ tới như vậy quan hoàn đặt ở trên người không có mang đến bất kỳ chỗ tốt nào lại thành cơn ác mộng ngọn mườn mặc dù tông môn nhất trực tuyết tàng ta phụ thân cũng nhất trực bảo vệ ta nhưng là bởi vì ta khi đó còn trẻ khinh q u ồ n g ham hở không hiểu được khiêm tốn bi kịch lại không thể tránh khỏi địa xảy ra ở trong một lần lịch luyện đột nhiên gặp phải an t o á n toàn thân tu vi bị hủy chỉ còn lại một hơi tông môn tốn giá cả to lớn mới đưa ta từ trên tử vòng tuyên n g kéo trở về nhưng ta lại triệt triệt để để thành phế nhân thê thảm trải qua quả thực để cho ta khó có thể quên thành phế nhân sau ta khác sâu cảm nhận được nhân tình lạnh ấ m trước kia đều là nghe được người khác c a dua linh mọn nghe được định hấp thoại nhưng từ đó về sau ngày, ngày nghe à y n g được cũng là bên trong tông môn các sư huynh đệ g i u c ậ n thấy là sư tỷ các sư nội mắt lạnh cùng với ngoại nhân kinh nghiệm ta trong lòng lúc ấy thống khổ dị thường từng muốn tại sao lúc ấy thế nào không trực tiếp chết tính tại sao còn phải sống lại sống lại lại làm cho ta đây sao thống khổ để cho ta trở thành một không có nửa điểm trô t dùng p h ế nhân ta đã từng nghĩ tới tự sát nhưng mỗi lần muốn bung ô tha cho sinh mệnh lúc chỉ biết nghĩ đến nhất trực thương yêu cha của ta hắn nhất trực đang bút u b a vì ta tìm linh đan rượu d ư ợ n nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm hơn nữa còn áp chế tu vi của mình không nghĩ tới sớm phi thăng bởi vì hắn lo lắng phi thăng ta liền hoàn toàn mất đi che chở đến lúc đó chỉ biết sống không bằng chết trương bân khó k h ă n cố thông môn từ lâu bung ô tha cho ta ta cũng nghĩ tới lại tu luyện từ đầu nhưng tình trạng cơ thể cũng không cho phép nỗ lực vô số lần đều thất bại để cho ta cơ hồ tuyệt vọng Cuối cùng sư tôn không bởi vì ta là phế nhân mà khinh thị ta đáp ứng thu ta vì ký danh đệ tử hơn nữa chữa hết ta chuyển cho ta vô thượng pháp quyết để cho ta có thể lại tu luyện từ đầu ân cùng tái tạo là sư tôn cho ta cuộc sống mới ta tuyệt không có thể để cho sư tôn thất vọng ban đầu ta cậu thà sống chính là vì cha của ta chỉ cần ta sống cha của ta cũng sẽ không quá khó khăn quá hắn vẫn đối với chữa khỏi ta ôm một tia hy vọng mặc dù ta giác đắc hy vọng cực kỳ mong manh nhưng là hắn chưa từng có v ư ơ n g thà cho ta không nghĩ hắn khổ sở cứ như vậy sống kiên trì sống hiện tại ta sống ta muốn trở thành cường giả chân chính chính là muốn bảo vệ tốt người nhà của ta bằng hữu của ta không để cho sư tôn cùng phụ thân thất vọng bởi vì ta có động lực cho nên bế quan đối với ta mà nói cũng không khó khăn ta thường, thường hưởng thụ bế quan nghiêm ngạo thiên mấy câu nói rất rõ ràng địa biểu sáng tỏ hắn tại sao phải cố gắng tu luyện nguyên nhân hắn chỉ có không ngừng cố gắng tăng lên tu vi của mình trở thành cường giả chân chính mới không chịu nô lai tái tạo ân hắn tuyết bọn người gật đầu một cái chuyện của nghiêm ngạo thiên trước các nàng đều nghe nói qua bất quá lần này nghe nghiêm ngạo thiên mình giảng thuật đứng lên lại có k h á c một phen cảm giác tiểu thúy cũng rất cảm khái bất quá tu chân giới nàng quả thật không có trải qua từ l a g vân tinh, tinh đi tới địa cầu nàng trải qua đều là chuyện vui sướng địa cầu đối với nàng mà nói rất tốt đẹp hoàn toàn bất đồng với lam vân tinh, tinh nàng thích cuộc sống ở nơi này nghiêm n ạ o thiên tiếp tục nói còn có ta cảm giác sư tôn cũng mau phi thăng cho nên chúng ta phải mau sớm tăng lên thực lực của mình tránh cho sư tôn lo lắng chúng ta hàn g tuyết chúng nữ thâm dĩ v i nhiên nô lai thực lực như thế phi thăng là tất nhiên hơn nữa nói không chừng ngày nào đó chỉ biết phi thăng nghe nghiêm n ạ o thiên vừa nói như vậy hàn g tuyết chúng nữ càng thêm có cảm giác cấp bách các nàng cũng nảy sinh ra lập tức bế quan ý tưởng bởi vì nói không chừng ngô lai ngày nào đó vừa xuất quan cách phi thăng thì càng tiến một bước một khi ngô lai phi thăng các nàng đó cùng ngô lai sẽ phải tách ra mặc dù không phải người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất nhưng cách một cái vị diện còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đâu giữa phu thê ở riêng lưỡng địa đó là tương đối thống khổ thống chi bọn họ đều là như vậy tuổi trẻ nhìn tiểu thúy liệu như yên rất nghiêm túc nói với nàng tiểu thúy mỗi người cũng nên lựa chọn cuộc sống mình muốn ngươi cũng phải có chính ngươi lựa chọn đường tu chân không giống người bình thường như tranh đấu cùng trời tranh với địa cùng người tranh không thể không cố gắng nếu như ngươi thật muốn quá cuộc sống của một người bình thường ta có thể đáp ứng ngươi ngươi không bế quan cũng có thể đi theo thúc t h ú ca di quản lý tốt quan vũ tập đoàn cũng là lựa chọn rất tốt nhưng ta nhất định phải đi theo lai ta không thể rời đi hắn tiểu thúy có ú i lầu u x một o n lòng trên g số việc là cưỡng cầu không phải liệu như yên cùng tiểu thúy tình như tìm muội nàng thật lòng hy vọng tiểu thúy suy nghĩ thật kỹ hàn thuyết chúng nữ cũng không có nói cái gì đây là liệu như yên cùng tiểu thúy sự việc của nhau các nàng dính vào thoại cũng không tốt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi mốt con gái môi một đêm này tiểu thúy trắng đêm mất ngủ nàng suy nghĩ rất nhiều nhớ tới ở trên l a g vân tinh tinh cùng như yên cùng nhau sinh hoạt từng tí từng tí năm xưa hết thể tựa hồ rõ ràng trước mắt nàng và l i ễ u như yên loại tình cảm đó đã sớm vượt qua chủ tớ tỉnh tình như tỉ mội thậm chí không thấp hơn thân tỉnh khó có thể dứt bỏ nàng thật muốn nhất trực kèm theo liễu như yên cùng nhau đến già đến chết vốn là ở lam vân tinh tinh như ở việt nam cổ đại coi như nha hoàn nếu như tiểu thư lập gia đình nàng thật ra thì chính là của hồi môn nha đầu cho tiểu thư tướng công làm tiểu tiếp nàng sớm đã có giác nộ g như vậy nhưng là năm đó ngô lai xuất hiện cho l i ễ u như yên cùng nàng cuộc sống mang đến biến hóa long trời lỡ đất nếu như không có ngô lai cuộc đời của l i ễ u như yên chắc chắn sẽ không là như vậy dĩ nhiên nếu là không có ngô lai thoại l i ễ u như yên cùng nàng sớm bị trần dương vương người giết chết sau đó bởi vì một cái hiểu lầm ngô lai ra đi không từ giả tiểu thú đối với hắn vừa cảm kích lại o á n hận cảm kích là hắn cứu các nàng h o á n hận là hắn lại bởi vì một cái hiểu lầm mà hoài nghi liễu như yên làm hại liễu như yên một bệnh không dạy nổi nhất trực không có dấu hiệu chuyển biến tốt nhưng ba năm sau nô lai rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa cứu liễu như yên cuối cùng liễu như yên lựa chọn đi theo nô lai cùng đi tới đất cầu đi lên không giống với người bình thường đường đối với nô lai tiểu thuy không phải là không có h ả o cảm chỉ b ấ t quá kê phân h ả o cảm chỉ có thể để ở trong lòng nàng tính cách tùy tiện cũng không phải ngu nàng thật ra thì phi thường thông minh nếu như không thông minh lanh lợi thoại cũng sẽ không lấy được liễu như yên thích cùng tín nhiệm mình rốt cuộc muốn quá cuộc sống ra sao đâu sao không lựa chọn của mình thích cuộc sống đâu cần gì phải để cho mình bị khuất không để cho mình vui vẻ liên tiếp vấn đề ở trong tiểu thúy náo hải quanh q u ầ n nàng đột nhiên ý thức được nàng bây giờ đã sớm không phải nha hoàn thân phận rời đi l a n g vân tinh tinh cũng đã là tự do thân mặc dù nhất trực đ ê u liễu như yên vì tiểu thư trên thực tế liễu như yên và những người khác đều không khi nàng là nha hoàn nàng quả thật nên vì mình lựa chọn vì mình suy tính ngày thứ hai tiểu thúy nói cho liễu như yên tiểu thư ta muốn tốt lắm ta muốn ở lại địa cầu quá cuộc sống của một người bình thường ta phát hiện ta thật thích cuộc sống như vậy nghe tiểu thúy vừa nói như vậy trong lòng liễu như yên đột nhiên có chút mất mát bao nhiêu năm đều là tiểu thúy đi cùng ở cạnh nàng thân cho tới bây giờ không có rời đi lần này làm giống như muốn chia l i ệ t vậy để cho nàng chân mày khó có thể r a hắn ra tâm tình cũng tương đối nặng nề bất quá nàng rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt hơn nữa vốn chính là chính nàng nói ra nàng nhất trực làm tiểu thúy là thân nhất m u ộ i m u ộ i thật lòng hy vọng tiểu thúy có thể vui vẻ vui vẻ quá tự mình nghĩ trôi qua cuộc sống mà không phải bị bị khuất hoặc là bị buộc làm không thích làm chuyện liễu như yên vẫn đạo tiểu thúy ngươi xác định không hối hận tiểu thúy gật đầu một cái không hối hận thật ra thì sau không hối hận cũng không đáng kể tiểu thúy tu vi vẫn còn hơn nữa còn tuổi trẻ nếu như hối hận có thể đi cố gắng tu luyện còn kịp liệu như yên gật đầu một cái từ ta sẽ nói với thúc thúc ca di liệu như yên đem việc này nói cho ngô khải cùng vương mai liêu chi sau ngô khải đạo mỗi người đều có lựa chọn của mình chúng ta tôn trọng tiểu thúy lựa chọn tin tưởng ngô lai cũng là ý nghĩ như vậy nếu như tiểu thúy tới giúp ta cửa chúng ta thật sẽ ung dung rất nhiều ngoài ra ta và mai mai thật ra thì đều muốn một cái nữ nhi không biết tiểu thúy có nguyện ý hay không làm chúng ta con gái ngôi dĩ nhiên đây có lẽ là chúng ta một phía tình nguyện không bắt buộc nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý biết được như vậy tin tức tốt tiểu thúy tự nhiên thật cao hứng rất nhanh nhận k i ế n đa k i ế n mụ đồng thời cũng sửa lại tên gọi n ô thúy ngọc hàn tuyết chúng nữ lúc này chúc mừng tiểu thúy bày tỏ rất nhanh no một cũng biết n ô khải vợ chồng thu cái con gái nuôi gọi điện thoại tới chúc mừng trong bế quan n ô lai không biết mình lại nhiều như vậy một cái k i ế n m ộ i mội dĩ nhiên cho dù hắn biết hắn cũng sẽ không phản đối thật ra thì hắn đối với tiểu thúy cũng không ghét hơn nữa nhất trực rất cảm kích tiểu thúy nếu như không có tiểu thúy hoặc giả liễu như yên cũng không ở hắn sẽ t i ế c nối cả đời hàn tuyết chúng nữ bế quan mà quan vũ tập đoàn là nhiều một mỹ nữ tổng kinh lý trợ lý rất nhiều người trong lòng nghĩ người mỹ nữ này tổng kinh lý trợ lý không biết là tổng tài tiểu mật đi xinh đẹp như vậy thì giống như tiên nữ hạ phạm vậy bất quá bọn họ vừa nghĩ tới quan vũ đại hạ thường chuyển tới kia tê tâm liệt phế kinh thiên động địa kêu thảm thiết cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nghe nói đó là tổng tài bí thư đang thi hành giá pháp ở quan vũ tập đoàn tổng tài có khí quản viêm đó là mọi người đều biết dĩ nhiên mỹ nữ tổng kinh lý trợ lý tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người theo đuổi người mỹ nữ này tổng kinh lý trợ lý dĩ nhiên chính là tiểu thúy sau này phải gọi thúy ngọc thúy ngọc phi thường thông minh cũng tốt vô cùng học rất nhanh quen thuộc quan vũ tập đoàn các hạng nghiệp vụ có thúy ngọc rút một tay vương mai cảm giác ung dung nhiều nô khải cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện bất quá thúy ngọc tự nhiên gặp rất nhiều phiền thoái người theo đuổi quá nhiều đều có thể lượn quanh toàn bộ lòng kinh thành vài vòng có mỗi ngày kiên trì tới tặng hoa có nhất trực lấy l ò n g các loại nam nhân đều có dĩ nhiên đối với những nam nhân này thúy ngọc cho tới bây giờ không coi ra gì đang câu cá đài quốc tân quán ở nửa tháng sau kim vũ rốt cuộc trở lại nhà mình Cả cự xảy người hắn ra đối biến với kim vũ biến chuyển kim ra người trong lòng cao hứng kim ra có người nối người khắc a kim vũ ra ra rất là cảm tạ thái tự động lập tức thanh kim vũ cho thất tỉnh từ nay thật thay đổi triệt đề lần nữa là người đây là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được a vì thế lão gia tử còn đặc biệt mời tống ngày ăn bữa cơm kim lão gia tử tương yêu tống ngày không thể không đi a vốn đang cho là kim lão gia tử sẽ cho hắn hạ mạ uy tìm hắn để gây sự đâu nhưng không nghĩ tới cũng là hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn điều này cũng làm cho tống ngày bạch mang hoặc ngượng ngài không, hoa hoa không, không, không chỉ là kim vũ các tiểu đệ của hắn cũng từng cái thay đổi triệt đề lần nữa là người lý thiên tự thú phát viện xử ba năm xin bảo lãnh ở trên một nhà quý tộc trường học, học. k i lại lại không không chương t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi hai đạo thương thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt liền tới gần nguyên đán hàn tuyết chúng nữ trông mòn con mắt Nó nhìn ngô lai sớm người nga xuất quan nhưng ngô lai lại không có xuất quan p h ụ c g đội ngô khải cùng vương m a i người một nhà qua nguyên đán sau hàn tuyết chúng nữ tiếp tục bế quan nguyên đán đi qua việt nam âm lịch tân niên lại đến nô lai vẫn là không có xuất quan điều này làm cho đã xuất quan hàn tuyết chúng nữ lại m ỏ i mắt chờ mong tống d i a i mặt hai toán địa t h ở dài nói ngại lai ca ca ca h ả thế nào không có xuất quan a hắn đều bế quan sắp năm mươi năm rốt cuộc muốn b ế quan tới khi nào a đối ngoại giới mà nói nô lai c ò n b ế quan nửa năm nhưng là ở trong vô cực thánh cảnh cũng là năm mươi năm hoặc giả hắn có c ả ngộ mới đi hàn tuyết không xác định đ i ệ nói đối với tu chân giả mà nói b y quan mấy thập niên không tính là cái gì bởi vì bọn họ chính là không bao giờ thiếu thời gian hoặc giả một cái cảm n ộ là có thể cảm n ộ mấy thập niên thậm chí trên trăm năm hà văn cùng như yên mặc dù không nói gì trên mặt nhưng cũng rất rõ ràng viết thất vọng huyền cơ tử ở một bên khuyên nhủ mấy vị thiếu phu nhân x i n yên tâm trong lòng của thiếu gia nhất định là có mấy vương ai cố ý cả giận nói g ừ chết này tiểu tử đã vậy còn quá thời gian dài đều không xuất quan chờ xuất quan lão nương nhất định hào hào dạy dỗ hắn chẳng lẽ chúng ta ở trong lòng hắn như vậy không trọng yếu chẳng lẽ hắn không nhớ tân niên đoàn viên sao tất cả mọi người chờ hắn một cái Không không nghĩ tới chúng nữ nghe vương mai vừa nói như chừng chỉ nữ vương nói ngược an lên vương mai tới. Mẹ, nói không chừng like, vừa xuất quan tới tới. xuất mai lại ủi mai lai ca vừa vậy, vừa Mẹ, ca bởi i nhiên, i giả bế quan thường thường sẽ quên thời gian. ế bế t ta trách thu thường thường cho chúng ngạc chân hắn. Đúng đừng quan quên a, vợ ơ b sẽ vì ngô lai、like、nhất trực không có xuất quan hàn tuyết chúng nữ cũng vô tâm tư bế quan liền dứt khoát bông lỏng một trận học một ít mình cảm giác hứng thú hàn tuyết đi theo liệu như yên học ca hát tống giai đi theo liệu như yên học diano hà văn đi theo liệu như yên học vũ đạo cuối cùng h à tuyết tam nữ đều được mọi người trên thực tế các nàng đều là thiên tư thông minh hằng người khéo tay trở thành mọi người rất bình thường dĩ nhiên buồn chán thời điểm các nàng cũng góp thành một bàn mặt trượt kinh hoàng mặt trượt đó là hoa hạ quốc túy ở trong vô cực thánh cảnh nô lai tình huống cũng không tốt hắn cả người một trận k h ẽ run mép tràn ra một vòi máu tươi nhỏ xuống ở trên bà áo nhìn nhìn thấy giật mình ai đạo này t h ư ơ n g xem ra là khó có thể phục hồi như cũ nô lai phát ra t h ở thật dài lúc trước bởi vì thái sơ lao đầu nhắc tới siêu việt thiên đạo đưa đến nô lai thiếu chút nữa cầu hòa nhập mà ba hồn thiếu chút nữa xuất hiếu thất phách thiếu chút nữa rời thân thể hay bởi vì thấy tia thần kỳ hình ảnh tâm thần vỡ vụn hai lần nguyên khí tổn thương nặng nề vốn là ngô lai cho là bế quan là có thể đem tâm thần hoàn toàn tu b ổ thật nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy hắn xem thường mình đã bị bị thương trên tâm thần bị thương vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể khôi phục phải biết tâm thần của ngô lai còn nát bấy quá hai lần à, đó là hoàn toàn nát bấy sau mới gây dựng lại không đơn thuần chẳng qua là bị thương mà thôi bế quan gần trăm năm ngô lai nghĩ hết các loại biện pháp thậm chí luyện hóa không ít thiên tài địa bạo nhất trực cố gắng chữa trị bị thương đại bộ phận đều đã chữa trị nhưng là luôn là vô pháp hoàn toàn chữa trị nô lai đột nhiên biết kia một k i a vô pháp tiêu trừ vết thương là đ ạ o thương lấy cảnh giới của hắn vọng nói siêu việt thiên đạo lại đang kia thần kỳ trong hình mạnh dòng nó đại đạo đương nhiên phải bị trừng phạt không có hình thần câu diệt đã coi như là quá may mắn nghĩ tới đây nô lai bình thường trở lại như vậy đ ạ o thương thông qua bế quan thì không cách nào trị tận gốc trừ phi cảnh giới của hắn tăng lên nữa bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ cùng với cái thế giới này hạn chế cảnh giới rất khó tăng lên nữa hoặc là hơn lịch thiên thiên tài địa bạo nhưng là tại tu chân giới tốt nhất thiên tài địa bạo hắn đã uống nhưng cũng vô dụng hắn thậm chí dùng năm đó lăng vân tử cho hắn c ự c phẩm dược tài cộng thêm tại tu chân giới lấy được một ít phụ trợ tài liệu luyện chế đoạt thiên đan đoạt thiên đan cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời đây chính là tiên đế cũng thấy thèm c ự c phẩm đang dược ngoại trừ chữa thương bổ sung tiên nguyên r a còn có thể gia tăng ngàn năm tu vi miễn đi nhiều năm khổ tu như vậy nghịch tiên đan dược nô lai rốt cuộc luyện chế được uống một viên sau quả thật có chút hiệu quả tu vi sâu hơn nhưng cũng không có thể trị tận gốc đạo thương nô lai chỉ có thể dựa vào tu vi cường đại tương đạo thương cưỡng ép chế trụ nhưng thực lực lại giảm đi dù vậy chỉ cần không phải tiên đế tiên tôn hạ gi chỉ cần không gặp vân lâm đại ma vương như vậy cấp số cứng giả nô lai có thể ung dung đối phó tạm thời là vô pháp làm xong bế quan cũng có một trăm năm còn là xuất quan đi thấy đạo thương chữa trị vô vọng nô lai quyết định xuất quan thế giới bên ngoài gần một năm qua đi nô lai rốt cuộc xuất quan cảm nhận được nô lai khí thức huyền cơ tử rất nhanh sẽ thuấn di tới mặt lộ vẻ vui mừng đạo thiếu gia ngươi xuất quan nô lai gật đầu một cái h ắ n đột nhiên thân thể run lên mép tràn ra một tiêu n g tươi nhất thời để cho huyền cơ tử cả kinh thất sắc thiếu gia ngươi làm sao vậy cường đại như nô lai lại cũng sẽ bị thương chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là bế quan tàu hỏa nhập m a cái này không thể nào a tâm tình của n ô lai nên rất hoàn hảo a công pháp của hắn đó là trong vũ trụ thần kỳ nhất lợi hại nhất kia dễ dàng tàu hỏa nhập ma a không sao đừng quá lo lắng n ô lai mặt bình tĩnh nói đang bế quan lúc bởi vì đạo thương n ô lai mới đầu còn có chút quất y ế t sau đó hắn nghĩ thông suốt tu chân vốn chính là người tiên hắn còn phải siêu việt thiên đạo không thể nào một mảnh đường bằng thẳng không thể nào luôn là thuận bường xôi gió không thể nào luôn là có may mắn hàng lâm coi như cường giả chân chính nên g ặ p b i ế n không sợ hãi nên nhìn thẳng những thứ này thất bại nhìn thẳng những thứ này khảo nghiệm cho nên đối với đạo thương nô lai sẽ không quá để ở trong lòng tin tưởng một ngày nào đó sẽ chữa khỏi huyền cơ tử không hiểu vấn đạo thiếu ra ngươi làm sao biết bị thương chẳng l ẽ n g ộ đạo xảy ra ngoài ý mớn nô lai lắc đầu một cái không bị đạo thương khó có thể chữa trị đạo thương huyền cơ tử rất nghi ngờ nô lai giải thích mạnh dòm ngó đại đạo vì đó gây thương tích thiếu chút nữa thì hình thần cầu gì ta vốn là cho là bế quan có thể chữa trị không nghĩ tới bế quan trăm năm cũng vô dụng chỉ có thể áp chế đây nên như thế nào cho phải h u y ề n cơ tử phi thường lo lắng đạo thương đó không phải là thông thường thương a căn bản là đại đạo lưu lại ân ký đại đạo hơn ở trên trời phía trên đạo cho dù lấy cảnh giới của ngô lai cũng không cách nào thể ngộ mạnh do ngó đại đạo nhất định là bởi vì nào đó cơ duyên nhưng loại cơ duyên này cũng không nhất định là có thể mang đến chỗ tốt dựa theo ngô lai lại nói thiếu chút nữa hình thần câu diện cũng không có phóng đại nếu là ban đầu tâm thần vỡ vụn không có gây dựng lại hắn liền thật hình thần câu diện thành mình bị mình giết chết bi kịch nhân vật ngô lai cười nhạt một tiếng luân sẽ có biện pháp h o ặ chương giả c ỉ ta cảnh i i trình n lên, hoàn toàn g là có thể hoàn toàn tiêu t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi ba vui vẻ hòa thuận lúc này hàn tuyết chúng nữ cũng cảm nhận được nô g lai khí thức r ồ i rít tụ lại tới nô g lai không nữa nói chuyện của thương tránh cho hàn tuyết chúng nữ lo lắng mà huyền cơ tử cũng đúng lúc chăm sóc miệng của mình hắn biết nói cái gì thích hợp nói nói cái gì không thích hợp thấy nô lai hàn tuyết chúng nữ cũng cặp mắt sương mù chúng nữ cứ như vậy nhìn ngô lai đều không nói chuyện mà ngô lai cũng không có nói gì nồng nặc tình nghĩa trong ánh mắt nhưng ở c h u y ệ n lúc này không tiếng động thắng có tiếng a hết thẻ đều ở trong không nói còn là tần quan câu kia từ nói thật hay hai tình như là lâu trường lúc hiệu khởi tại chiều sớm tối mộ bất quá một cái ai đoán thanh â m lại phá vỡ cái này cùng hai tốt đẹp tình cảnh ngươi tiểu t ử túi h này rốt cuộc biết đi ra a chỉ thấy một bóng người tiến lên liền n u lấy ngô lai lỗ t h a i h ử dạy ngươi mới ra ngoài dạy ngươi để cho chúng ta người một nhà trông mòn con mắt dạy ngươi không cùng chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên dạy ngươi lãnh lạc bốn cái của ta con đạo thân ảnh này chủ nhân dĩ nhiên chính là vương mai cũng chỉ có nàng mới dám đối với ngô lai làm như vậy đổi thành những người khác không có gân này ngay cả ngô khải cũng không thể như vậy nếu là những người khác dám như vậy đối với ngô lai thoại ngô lai khẳng định một cái tắt đem hắn v u a tới trên sao h o a đi, nhưng là bây giờ làm ra cử động này chính là hắn thân nhất thích nhất mụ mụ vương mai hắn chỉ đành phải nhận ngô lai buồn bực nói mụ mụ, ngài mau b u n g tay tất cả mọi người nhìn đâu vương mai trên mặt cố ý châm xuống đạo thế nào t r ư ờ n g thành xí bàng cứng rắn cũng không nhận ta đây một mụ, mụ tiếp theo nàng làm bộ khóc lóc nói mạng của ta thật là khổ a n h ớ ta mang thai tháng một ư ơ i tân tân khổ khổ sinh hạ ngươi không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đối với ta nô lai vội vàng nhỏ giọng nói nào có ngài vĩnh viễn là ta thân nhất thích nhất mụ mụ ta vĩnh viễn là con trai bảo bối của ngài chẳng qua là ta đã trưởng thành nhà ngài không thể lao thị coi ta là tiểu hài tử a ngài như bây giờ tử để cho hơn ta thật mất mặt ta ngươi bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi đi chờ đến địa phương không người ngài yêu làm sao giáo h ấ n ta đều được vương ai buông ra tay của nhéo lộ thai lại từng thanh nô l a ôm vào trong ngực thâm tình nói ở trong mụ mụ tâm ngươi vĩnh viễn là khi còn bé cái đó nghịch ngậm đạo đạn tiểu hài tử mụ mụ đó là đau lòng ngươi thế nào chịu giáo hấn ngươi đâu hai mẹ con cảm tình vào thời khắc này thăng hoa hàn g tuyết chúng nữ cũng l ặ n g lặng nhìn một màn này làm cho này phần thân tình mà cảm động chỉ bất quá một cái thanh âm không hòa hài chuyển tới tiểu tử nhanh lên buông ta ra lão bà nô lai sửng sốt quay đầu mới phát hiện cha của hắn ngô khải đang hận hận nhìn hắn đâu trong mắt cũng như phút lửa hận không được tiêu hủy vùng thế giới này tiểu tử nói ngươi đó ngươi nên b u ô n g tay đi nô khải thúc giục lão ba là ta a nô lai cho là ngô khải không nhận biết hắn đâu không thể nào a bộ dáng của ta không thể nào thay đổi a lao b à rốt cuộc là thế nào nào biết ngô khải đạo tiểu tử ta biết là ngươi bất quá ngươi không thể lao ôm lao bà ta à ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ là tiểu h ả i t ử à. ngươi đã có bốn cái lao bà vội vàng ôm các nàng đi chớ ôm lao bà ta muốn ôm tự ta sẽ ôm nô lai còn không có trả lời vương mai đã lông mày đ ả o tụ h mắt hạnh t r ầ n tròn thanh em lập tức tăng cao tám mươi dc ben ngươi cái này chết nô khải lao nương ôm con trai của mình thế nào ngươi nha liền đen đồng thời thiếu lâm tuyệt kỹ niêm hoa chỉ đã xử suất nô khải thấy vậy chạy mất dép ừ gọi ngươi nha ghen ngươi nếu có gan thì đừng truy trệ nếu b u ổ i tối có gan thì đừng lao nước giường chỉ đua một chút mà thôi ta đây không phải sống động một chút bầu không khí sao nô khải không khỏi cười theo đạo đồng thời người khác lẫn tránh xa xa vương ai kia n i ê m hoa chỉ nhưng là lợi hại à mấy thập niên hòa hầu thì trẻ ra thiên địa cũng sẽ biến s á c tất cả mọi người cười lớn vương ai không để ý nữa thảy nô khải mà là trên giới quan sát nô lai sau đó nói bảo bối nhi tử một năm không thấy ngươi thật giống như không có thay đổi gì sắc mặt của bất quá giống như lướt điểm ẫ u thân luôn là đau lòng nhất con trai nô lai cười khổ nói mụ, mụ ngài này cũng nhìn ra được bởi vì đạo thương duyên cớ sắc mặt của hắn so với trước kia muốn bạch một ít vương mai đạo dĩ nhiên người rơi một sợi tóc mụ mụ cũng sẽ đau lòng trong lòng nô lai một trận cảm động lại cố ý nói mụ mụ tuyết nhi các nàng đều nhìn đâu vương mai lơ l ế n hỏi ngược lại vậy thì thế nào chẳng lẽ các nàng sẽ còn căm ghét ta đây một lao thái bà sao nô lai vội vàng nói làm sao có thể các nàng kính yêu ngài còn đến không kịp đâu tuyết nhi các ngươi nói có đúng hay không đúng vờ ơ ia mẹ ngài cũng thương yêu nhất chúng ta chúng ta kính trọng nhất ngài hơn nữa ngài cũng không phải là lao thái bà ai dám nói ngài chúng ta với ai cấp h à n tuyết vội vàng phụ hòa nói mụ mụ ngài yên tâm có con trai bảo bối của ngài ở ngài mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thành lao thái bà đối với ngài mà nói lao thái bà vĩnh viễn chỉ là một truyền thuyết nô lai lời thề son sắt điệu bảo đảm nói mà tống g a i là lôi kéo vương mai và táo đ ạ o mẹ ngài biết nếu là chúng ta cùng đi ra khỏi đi người ta cũng sẽ cho là chúng ta là tỷ mộ đâu g a i g a i tiểu công chúa nói là sự thật nô lai yêu thương méo một cái tống g a i tiếu tị mụ mụ nhưng là càng ngày càng trẻ bóc tống g a i tiếu tị là nô lai theo thói quen động tác nếu là bình thường thoại tống g i nhất định sẽ tay của đánh h ắ n dịu g i n g nói、ghét. nhưng bây giờ tất cả mọi người ở bên cạnh tống dai chẳng qua là ném tới ngô lai cái vệ sinh mắt nô g khải đi tới nô g lai cùng hắn nhiệt tình ôm một cái nhỏ giọng ghé vào l ô thai hắn nói lao ba mới vừa rồi ta cũng không phải là c ủ ý nô g khải cười nói cha ngươi ta đương nhiên biết trêu chọc người chơi chẳng lẽ lao ba sẽ còn ăn con trai dầm sao hai người bèn nhìn nhỏ cười phụ tử giữa cảm tình không cần thông qua ngôn ngữ để diễn tả ánh mắt chỉ cần một cũng vậy là đủ rồi mọi người hàn huyên vui vẻ hòa thuận toàn bộ quan vũ sơn trang bởi vì ngô lai xuất quan cũng càng thêm có tức giận tiếng cười vui cũng nhiều nhìn mọi người ngô、no、lai、like、đề nghị bởi vì bế quan ta bỏ lỡ ăn bữa cơm đoàn viên thật thật có lỗi mọi người ta muốn hôm nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên hình d á n gì g đề nghị của ngô、no、lai、like、tự nhiên lấy được mọi người đồng ý bỏ qua bữa cơm đoàn viên vốn là n ê n b ổ túc cho dù ngô、no、lai、like、không nói những người khác cũng sẽ nhắc tới quá năm chỉ là một hình thức chỉ có tất cả mọi người ở mới tính là chân tránh quá năm chân chính đoàn viên ở việt nam quá năm là truyền thống tập tục người hoa cũng thanh năm thấy đ ặ nặng vừa đến quá năm thời điểm cả nước đại thiên n i khiếp sợ toàn thế giới vô luận bao xa đều phải chạy về nhà quá năm trên thực tế cả nhà đoàn viên mới là quá nghiên t r ầ n đáng ý nghĩa coi như người hoa ngô lai tự nhiên biết đạo lý này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi bốn rối rít chạy về nghiêm ngạo thiên bế quan tử ngưng công chủ cũng bế quan nhưng này cũng không là vấn đề bọn họ đều không phải là bế tử quan chẳng qua là tu luyện mà thôi lấy thực lực của ngô lai rất dễ dàng đem bọn họ từ trong nhập định đánh thức hơn nữa đối với bọn họ cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương t ổ n gì ở thái sơn tiên cảnh nạo thiên đỉnh nô lai xuyên thấu qua thần n i ệ m thấy nghiêm nạo thiên đang chính hắn mở ra trong sơn động dốc lòng tu luyện nạo g thiên một cái uy nghiêm mà giọng ôn hòa ở trong nghiêm nạo thiên tâm linh vang lên nghiêm nạo thiên mở hai mắt ra không chút hoang mang từ trong nhập định l g ữ ra hướng về phía hư không vấn đạo sư tôn là ngài sao hắn biết chỉ có ngô lai mới có thể có ở đây không thương tổn tình huống của hắn giới đem hắn từ trong nhập định đánh thức không tệ chính là thầy thân hình ngô lai từ từ xuất hiện ở trước mặt n g i ê m nạo thiên thấy nô lai n g i ê m nạo thiên lập tức hành lễ nói đệ tử bái kiến sư tôn sư tôn nô lai gật đầu một cái tán thưởng nói n g ạ o tiên ngươi rất tốt thấy rất vui vẻ yên tâm vào giờ phút này tu vi nghiêm n g ạ o tiên đã vững chắc ở sau nguyên anh kỳ đ i ê n phong rất nhanh sẽ có thể đột phá đến phân thần kỳ hơn nữa đây là hắn áp chế duyên cớ chính vì vậy trụ cột của hắn đánh phi thường vững chắc điều này làm cho nô lai phi thường hài lòng là một đại tông sư nô lai tự nhiên thấy phi thường thấu triệt nô lai rất coi trọng tiền kỳ trụ cột hắn vẫn cho rằng tiền kỳ đánh thật trụ cột phía sau tu luyện chỉ biết làm ít mà hiệu quả nhiều giống như nhà cao tầng nên đất nhất định phải đánh thật đạt vững nếu không càng đắp đến chỗ cao càng dễ dàng sụp đ lấy được ngô lai khen ngợi cùng khẳng định trong lòng của nghiêm n ạ o tiên vô cùng kích động lại so với ăn mật còn ngọt có thể để cho ngô lai hài lòng được ngô lai công nhận là nghiêm n ạ o tiên nhất cảm thấy tự hào đi trở về quan vũ sân trang chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên quá thâm nhiên bữa cơm đoàn viên t h ờ i không có vượt qua hôm nay nhất định phải bổ túc ngô lai nói ra mục đích của mình nghiêm n ạ o tiên cung kính lên tiếng là sư tôn đây chỉ là vi sư thân ngoại hóa thân vô pháp dẫn ngươi thuận di ngươi và tử ngưng cùng nhau hết tốc lực chạy về đi lưu lại những lời này thân hình ngô lai cũng chậm trở thanh ngạn chỉ còn lại một cái hư ảnh nghiêm nạo thiên cùng tử ngưng công chủ hiệp sau hai người đi về phía quan vũ sơn trang phương hướng chạy như bay nguyên anh kỷ tu vi p i hành hết tốc lực rất nhanh sẽ trở lại quan vũ sơn trang sau đó giúp một tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên tiểu thúy đâu nô la nhất trực không thấy tiểu thúy liền hỏi dựa theo đạo lý mà nói tiểu thúy nên nhất trực hầu ở bên cạnh liễu như yên a liễu như yên đạo tiểu thúy ở quan vũ tập đoàn đâu nàng hiện tại nhưng là tổng kinh lý trợ lý năm quyền lớn nàng rút một tay quản lý quan vũ tập đoàn nô lai rất là nghi ngờ tiểu thúy tại sao sẽ ở quan vũ tập đoàn làm việc đâu thế nào hắn bê quan một năm biến hóa đã vậy còn quá đại vương mai cười nói cho ngô lai bảo bối nhi tử ngươi còn không biết đi ta và cha ngươi ba đã nhận tiểu thúy vì con gái n u ô i nàng hiện tại đổi tên gọi ngô thúy ngọc ngươi sau này gọi nàng thúy ngọc tốt lắm thu nàng vì con gái n u ô i đối với chuyện như vậy ngô lai lại có chút giật mình chơi ạ cái thế giới này biến hóa quá nhanh mau để cho hắn không dám tưởng tượng nếu là hắn nữa bê quan một năm nửa năm, vậy có phải hay không thiên địa đều phải thay đổi đúng vờ ơ ý a chẳng lẽ ngươi không muốn vương mai có chút không vui nô lai lắc đầu một cái không thúy ngọc là một h ả o nữ h à i ta làm sao có thể không muốn chứ ta là trăm phần trăm đồng ý cùng tiếp nhận ở trong nô lai ấn tượng tiểu thúy bản tính không xấu chẳng qua là hơi có chút tự do p h o n g khoáng thích cùng n ô lai đối n ị c h nhưng trên thực tế nàng là bởi vì liệu như yên mới nhằm vào n ô lai bất quá n ô lai thật đúng là không có t h a n h những chuyện kia để ở trong lòng nghe n ô lai vừa nói như vậy vương mai thật cao hứng khoa diệu đạo ngươi không biết thúy ngọc có thể làm giúp ngươi ba và ta xử lý quan vũ tập đoàn thay chúng ta chia sẻ rất nhiều không có nàng ba ngươi và ta không thể nào có như vậy thanh nhàn nô khải cũng ở đây một bên nói đúng vậy thúy ngọc thật rất giỏi vậy thì tốt chúc mừng ba mụ mụ có người nối n g h i ệ p a nô lai từ trong thâm tâm về phía ngô khải cùng vương m a i chúc mừng phải biết hắn nhưng là hất tay trường quỹ kể từ quan vũ tập đoàn thành lập sau sẽ không làm sao sống hỏi qua cho dù nghe nói quan vũ tập đoàn sập tiệm cũng không đau lòng bây giờ nghe nói tiểu thúy cũng chính là thúy ngọc giúp bọn hắn chia sẻ tập đoàn sự vụ hắn rất vui vẻ yên tâm thúy ngọc nói thế nào cũng là người mình trung thành độ tự không cần phải nói nô lai bọn họ đều rất t i ê n tâm nô khải cho đăng quan vũ tập đoàn làm việc thúy ngọc gọi điện thoại thúy ngọc trở lại đi tiểu lai xuất quan bên đầu điện thoại kia chuyển tới ngạc nhiên thanh âm công tử không ca ca xuất quan thật sự quá tốt rồi ba ta lập tức chạy về thúy ngọc hấp tấp chạy về vương phi cùng an nỉ an nỉ an nỉ vợ chồng biết được nô lai xuất quan sau lập tức chạy tới thực lực của hai người đều có tăng trưởng đặc biệt nhất chính là làng phòng hắn đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ chốt đỉnh tựa hồ cũng có chút áp chế không nổi sẽ phải độ kiếp không thể không nói lăng phong trong cơ thể đạo thai thần t r ù n g vô cùng cho lực không phải nói biến thái phải không có bên có đạo này thai thần t r ù n g trợ giúp lăng phong giống như ngồi h ỏ a tiếp vậy tu vi nhanh chóng tăng lên lập tức liền vọt tới độ kiếp hậu kỳ giống như huyền cơ tử đám người tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ cũng tốn mấy trăm năm hơn nữa bọn họ còn là thời gian ngắn rất nhiều người tu luyện hơn một n g à n năm mới đạt tới độ kiếp hậu kỳ tắm ở độ kiếp hậu kỳ cũng tạp trên trăm năm giống như lăng vân tử tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ lúc cũng là hơn một n g h n tuổi xem ra có một cái thật sư tổ chính là không giống nhau ai kêu người ta sư tổ là tiên giới châu nhất ít tán tiên tiên đấy、đâu. theo thanh hư tiên đế ban đầu hạ giới lúc nói về bùn tọa vốn là muốn trợ giúp lăng vân tử tăng cao tu vi nhưng là lăng vân tử hiện tại không cần phải mà đ ồ tồn tu vi lăng phong quá thấp bùn tọa không thể không khiến chút phi thường quy thủ đoạn nếu không trên mặt bùn tọa không liên quan à. xã hội bây giờ có một thật cha có thật phía sau đài so với kia chút gì cũng không có khổ bê phải tốt hơn nhiều duy ngã chính là như vậy khổ bê một quả người ta không cần phấn đấu không cần bỏ ra quá nhiều là có thể một bước lên trời đây chính là t r a n lệch dĩ nhiên ở chỗ này không phải hủy bỏ phấn đấu vô dụng chẳng qua là một phen cảm khái mà thôi dĩ ngươi của cũng không có càng không thể bi quan không thể tiêu cực không thể tự giận mình nhất định phải hương n g ạ n h phấn đấu gian khổ phấn đấu không ngừng phấn đấu có mộng tưởng có cơ hội có phấn đấu hết thể tốt đẹp đồ cũng có thể sáng tạo ra tới nếu không thì càng thêm không có gì cả giống như lăng vân tử chính là chỉ dựa vào mình cố gắng phấn đấu không có những người khác hướng dẫn từng bước một đi tới thành tu chân giới duy nhất cựu kiếp t ạ n tiên sáng lập đặc biệt lăng vân quyết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi lăm cầu hôn lăng phong ngươi chuẩn bị lúc nào độ kiếp nhìn lăng phong nô lai quan tâm vấn đạo đối với lăng phong nô lai là vô cùng quan tâm dù sao lăng phong nhưng là hắn từ lăng vân tinh tinh mang ra ngoài cũng coi như hắn nửa đồ đệ lại nói lăng vân tử phi thăng lưu lại lăng phong một người nô lai cũng nên cho nhiều dư chiều cố lăng phong cung kính hồi đáp trở về tông chủ vốn là tính toán nửa n ă m sau độ kiếp nhưng là nếu tông chủ xuất quan liền muốn một tháng sau này liền độ kiếp bởi vì có tông chủ ở càng thêm có năm chắc cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ nếu như ngô lai không có suất quan thoại l a n g phong liền chuẩn bị hoàn toàn dựa vào chính mình độ kiếp muốn độ kiếp h ắ n tự nhiên cần làm xong chuẩn bị chú đáo không phải ai đều giống như ngô lai như vậy yêu n g h i ệ t phải biết thiên kiếp đối với vô số tu chân giả mà nói là một tòa đẻ ở đỉnh đầu đại sơn một thanh treo ở đỉnh đầu đa mô cờ kiếm thiên kiếp đó chính là ác n mộng vậy tồn tại những độ kiếp hậu kỳ đó tu chân giả rất ít có lòng tin vượt qua thiên kiếp tu chân tức là nghịch thiên nghịch thiên sẽ phải bị trừng phạt đây là vô pháp thay đổi sự thật chỉ có, có nghịch thiên thực lực mới có thể ở trên trời trước mặt cấp sẽ không hóa thành bụi bậm tiếp tục nịch thiên đi xuống nếu không thì hình thần câu diện không làm tốt chuẩn bị đầy đủ những độ kiếp hậu kỳ đó tu chân giả thì sẽ không độ kiếp trừ phi vạn bất đắc dĩ rất nhiều độ kiếp hậu kỳ tán tu liều mạng áp c h ế tu vi của mình khắp nơi tìm có thể giúp chuyện của độ kiếp vật bao gồm pháp bảo đang dược phù lục chờ mà những có đó tông môn bối cảnh độ kiếp hậu kỳ tu chân giả dưới so sánh là tốt rồi hơn quá tông môn thậm chí sẽ dơ toàn tông lực giúp hán độ kiếp dù sao thêm một cái vượt qua thiên kiếp đại thừa kỳ tu chân giả nói với một cái tông môn tới ý nghĩa rất trọng đại. nhưng là hiện tại ngô lai đã xuất quan trên tay thứ tốt bó lớn có cũng không cần lăng phong phí hết tâm tư đi chuẩn bị hơn nữa có ngô lai bảo vệ phải không có thể thất bại lại nói lăng phong đối với mình thực lực có lòng tin đối với trong cơ thể đạo thai thần trùng có lòng tin nếu như ngay cả chút lòng tin này cũng không có liền uổng phí thanh hư tiên đế cho hắn hao phí ngàn năm tu vi luyện chế đạo thai thần trùng đây chính là đại biểu thanh hư tiên đế n ổ i khổ tâm a ngô lai gật đầu nói yên tâm đi cho dù ngươi ngày mai muốn độ kiếp đều có thể dù sao xem người mình đối với ngô lai mà nói bang lăng phong độ kiếp đây chẳng qua là chuyện nhỏ một món đa tạ tông chủ lăng phong lần nữa hành lễ với ngô lai lăng phong biết mình mặc dù có thể có hôm nay toàn dựa vào ngô lai đem hắn mang ra khỏi lăng vân tinh tinh mang tới bên cạnh lăng vân tử cho nên ngô lai đối với hắn â n cùng tái tạo mà nay sắp độ kiếp còn phải dựa vào ngô lai trên thực tế lăng phong đối với ngô lai cái loại đó cảm ơn tình không thấp hơn đối với lăng vân tử cảm tình còn kém t ô n g kiến không tới ngô lai hận hận nói tiểu tử này luôn là cản trở chờ được ta nhất định phải hắn bẹp mắt dĩ nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi đợi hồi lâu tống kiến mới san san khoan thai tới chậm hắn vẫn ở vào độ kiếp trung kỳ nhưng là thực lực rõ ràng tiến hơn một bước h i ệ n nhiên cũng là cố gắng tu luyện nguyên lai、like, hắn trở về gia tộc họ tống ở cùng với lao tổ tông tống trưởng t h a n h trao đổi đạo pháp tống trưởng thanh nhưng là đại thừa kỳ tu chân giả tu luyện nhiều năm như vậy đối với đạo pháp cảm nộ g tự nhiên tương đối sâu cùng với hắn tống kiến thu hoạch là thật lớn hơn nữa tống kiến coi như gia tộc họ tống trưởng vốn là hơn nên đợi ở gia tộc họ tống còn có một cái chuyện trọng yếu chính là tống trưởng thanh thay hắn đi trần thị gia tộc x i n cưới trần khiết biết được tin tức sau cảm thấy ngoài ý mới bởi vì tống trưởng thanh thay tống kiến cầu hôn đối tượng lại là mình hơn nữa ba ba của nàng trần thị gia tộc gia chủ trần bình cũng không có phản đối ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú t ố n g kiến ngươi là tới tiêu khiển sao của ta đã thông tống kiến điện thoại sau trần khiết tức giận nói tống kiến như hòa thượng s ờ m ạ i không thấy tóc vẫn đạo tiêu khiển ta không hiểu ý của ngươi rốt cuộc thế nào thấy tống kiến giả bỗng ngu trần khiết châm chọc nói hiện tại cũng niên đại gì còn cầu hôn có ý tứ sao c ầ u hôn nói cái gì hôn tống kiến càng thêm nghi ngờ hắn căn bản không biết chuyện của cầu hôn tống trường thanh cũng là tiên trảm hậu tấu căn bản không cùng hắn nói trần khiết càng thêm tức giận ngươi mạnh khỏe người rất tốt dứt lời thở phì phò cúp điện thoại nàng càng thêm nhận định tống kiến là cố ý tiêu khiển nàng dưới cái nhìn của nàng vương phi tống kiến cùng ngô lai、like、cái đó vô lại đều là cá mẹ một lứa kẻ giống nhau nàng đối với bọn họ cũng không có bất kỳ hào cảm thậm chí thấy bọn họ cũng có thể sẽ tức giận cho dù nàng phá đan thành anh lúc ngô lai、like、vì nàng hộ pháp nàng cũng không có quá nhiều cảm kích tống kiến tự nhủ nha đầu này rốt cuộc nổi điên làm gì người nào chọc giận nàng thế nào khí giải đến trên đầu ta thật là mạc danh kỳ diệu ta nhất định là làm đoan đại đầu tính nữ nhân luôn là sẽ có vài ngày như vậy k h ô n g t ừ viết duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã bản thiếu nam tử hán đại trợ phu không tính toán với nàng bất quá rất nhanh hắn liền nhận được tống trường thanh phát cho tin tức của hắn nói thay hắn đi trần thị gia tộc x i n cưới đối tượng chính là trần gia công chúa trần khiết thấy tin tức tống k i ế n không khỏi lộ ra mặt cười khổ lão tổ tông a người đây không phải là loạn điểm hiện lương phổ sao trần khiết tiêu tiểu lạt tiêu là ta chọc n ổ i sao ngay cả lão đại cũng phải làm cho nàng tam phân a lao tổ tông ngài thế nào không cùng ta thương lượng liền tùy tiện đi cầu hơn a tống tiến không khỏi nói với tống trường thanh trách móc tống trường thanh hỏi ngược lại thương lượng với ngươi ngươi sẽ còn để cho ta đi sao ách sẽ không tống kiến không khỏi đáp hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng trần khiết có loại quan hệ đó tiểu lạc tiêu hắn nhưng không chọc nổi a tống trường thanh giáo dục đạo đó không phải là phải biết hạnh phúc phe lin city là phải dựa vào chính mình tranh thủ mà không phải dựa vào chờ hiện tại có một cái rất nóng cửa coi mắt tiết mục tên gì chớ quái dày tới tống kiến theo bản năng tiếp lời nói không thành thật chớ quái dày tống trường thanh vỗ tay nói đối với chính là không thành thật chớ quái d y vậy thì các ngươi người tuổi trẻ trí nhớ tốt không thành thật c h ớ quái dày ca thế nào hát tới giống như là cái gì tiến lên trước một b ư ớ c là hạnh phúc phe l i n city lui về phía sau một b ư ớ c là cô độc ta liền cho rằng bọn họ nói không sai lấy điều kiện của ngươi chẳng lẽ không xứng với trần khiết nha đầu kia tống kiến bất đắc dĩ nói lao tổ tông đây không phải là xứng hay không xứng được với vấn đề mấu chốt là ta và nàng không có gì a tống trường thanh lập tức phản bác chẳng lẽ nhất định phải có cái gì mới có thể đi cầu hôn sao ta cũng thật sự hy vọng các ngươi gạo sống nấu thành c ô n chín như vậy đi cầu hôn liền t h đáo cử thành trực tiếp đạt xính lễ liền xong chuyện nhưng ngươi quả thực quá không cãi cọ ngại Tống Kiến càng càng n chương t đ ba trăm chín mươi sáu môn đăng hộ đối tống trường thanh nghe vậy cười lạnh nói đột ngột ta không có chút nào giác đạc ca ngươi và trần khiết tiểu nha đầu chẳng lẽ không đúng môn đăng hộ đối nghe nói các ngươi còn là đồng học giữa hai bên cũng tương đối quen thuộc dễ dàng hơn tăng tiến tình cảm phải biết vào năm ta cái đó thay mặt cầu hôn căn bản không quản có hay không nhận biết chỉ cần môn đăng hộ đối là được tống k i ế n rốt cuộc bắt lại cơ hội phản bác đạo lão tổ tông hiện tại đã sớm không phải cầu hôn niên đại rồi ngài đã ô út không nghĩ tới tống trường thanh lại lộ ra vẻ khinh thường khinh thường nói đừng tưởng rằng ngươi tăng thêm một cái điệu ngữ từ đơn lão tổ tông ta liền nghe không biết không phải là ố út sao ngươi thật đúng là cho là ta già rồi ố út nếu nói như vậy ngươi cũng quá coi thường lão tổ tông ta lên nết trò chuyện cơ cờ phát mịp chơi game ta gì sẽ không nói thật lao tổ tông ta cờ cờ trên trò chuyện m ờ m ờ nhiều hơn n g ư ơ i m ị d rỗ lọc r ỉ n h phát nhanh hơn n g ư ơ i vi tín dụng so với thoải mái du hi chơi được so với n g ư ơ i thật là m ị d rỗ lọc r ỉ n h khống là vi tin tờ đạt người còn là du hi tông sư dùng một cái thì b a o t ử mà nói cái này gọi là rất nhanh t ứ c thời còn có ta thông h i ể u đa quốc ngữ ngôn học nhất môn ngoại ngữ giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy điều ngữ lại coi là cái gì ta đi làm phiên dịch thừa sức hơn nữa còn là chặt nhất tiếu cùng truyền tống trường thanh thoại để cho tống kiến một số gần như không nói nửa ngày hắn mới toát ra một câu như vậy l a o tổ t ô n g vậy ngài rốt cuộc còn có gì sẽ không nha tống trường thanh suy nghĩ một chút đạo ách giống như ngoại trừ sanh con sẽ không ra còn lại cũng không có gì sẽ không chỉ nghe ở một tiếng tống kiến té xuống đất bất quá lại nghe tống trường thanh nói tiếp dĩ nhiên những đỉnh cấp đó tu chân công pháp ta chắc chắn sẽ không thủy thiên diệt đ ị a ta cũng sẽ không ta cũng không giống như ngô lai cùng lăng vân tử như vậy lợi hại tống trường thanh đột nhiên nghĩ lên cái gì đạo xú tiểu tử chớ đổi chủ đề phải biết chúng ta là tu chân giả cũng không phải là người bình thường đối với chúng ta mà nói căn bản không có thời đại nào khái niệm bất đồng trên thực tế cầu hôn đối với chúng ta hoa hạ tu chân giới mà nói cũng coi là hạng nhất truyền thống nếu như ngươi không giành chức hạ thủ bị người khác hạ thủ vậy coi như c h ậ m đến lúc đó hối hận không kịp. hiện tại hoa hạ tu chân giới dần dần phồn mình tuổi trẻ tuấn ngạn lại không chỉ các ngươi mấy cái này các tông môn đều có ưu tú thanh niên đệ tử bọn họ mặc dù ở trên tu vi không sánh bằng ngươi nhưng là là tuấn tú lịch sự tiền đồ vô lượng hiện tại thật là nhiều tông môn đều ở đây vì bọn họ đệ tử ưu tú tìm xong tu đạo l ư đâu lại nói ngươi bây giờ cũng mau ba mươi ngay cả huynh đệ của ngươi vương phi cũng kết hôn rồi ngươi bây giờ nhưng vẫn là một thân một mình chẳng lẽ còn muốn lao tổ tông ta giúp ngươi ghi danh tham gia cái đó không thành thật chớ quay rời sao nghe tống trưởng thanh vừa nói như vậy tống kiến lập tức khoắt tay nói vậy hay là không cần con kia bất quá là một cái tiết mục giải trí trêu chọc mọi người vui một chút thôi chẳng lẽ còn thật có thể ở phía trên tìm được người thích hợp sao ta đối với phía trên ra sân những nùng trang đó diễm lau sạch lan m ặ c đẹp để vô cùng nữ minh tình c ử a không có bất kỳ hứng thú gì thậm chí g ắ c đắc chắng h é t hơn nữa bằng vào ta ra thế tìm những dòng chi tục phấn đó là đúng chúng ta gia tộc họ tống Kinh đó không phải là trần khiết cũng không phải là không tốt nàng là trần gia công chúa dáng dấp xinh đẹp như hoa và ngươi môn đăng hộ đối lại là hàn tuyết m u ộ i m u ộ i coi như và ngươi thân càng thêm thân tốt biết bao lựa chọn a hơn nữa cha của nàng trần bình cũng không phản đối hơn nữa đối với lần này còn cảm thấy rất hứng thú tống trường thanh hết sức cổ động đạo Hiện nhiên, tổng Thanh Khiết hài nhiên, hắn linh nhưng nhiên phen là hộ đối với điều Kiến đối ngoại Tống Trường Trần lòng. cũng Cùng Tống môn đang tự một tra. đã kỳ là là là làm cực mặc có cảm, Dĩ dù trước nhưng là đã cùng tề ra lương gia huyên n á o rất không vui đến bây giờ quan hệ vẫn chưa hoàn toàn h hoà ò a hoãn nếu như đi cầu hôn vậy khẳng định sẽ đụng một lỗ mũi cho hơn nữa tề ra lương gia cũng không có xứng với tống kiến nữ tử tống kiến từ chối cho ý kiến đạo hết t h ể tùy duyên không thể cơ cầu tống trưởng thanh lập tức thịt mũi coi thường thiết tùy duyên thoại hoàng hoa thái cũng lạnh mới vừa rồi đã nói hạnh phúc phe lìn city là dựa vào tranh thủ được không phải dựa vào trở tới không có cảm tình thoại tiếp xúc nhiều chỉ biết từ từ sinh ra cảm tình lại nói các ngươi đều là tu chân giả thọ mệnh dung mạo r ấ t có nhiều thời gian tiến hành cái gọi là yêu chạy cự ly dài nữ nhân sao da mặt đều rất mỏng ngươi chỉ cần chịu n h ị n tính tình đ ổ i theo tổng hội đ ổ i kịp tống kiến bất đắc dĩ đạo được rồi ngài là lao tổ tông hết thể nghe ngài tống trường thanh cười nói tiểu tử cái này đúng rồi sao nam tử hán đại trợ phu ngươi sợ cái gì chẳng lẽ còn sợ tên tiểu nha đầu kia đem ngươi hình dáng gì sao nàng lại không đánh lại ngươi hơn nữa nàng cũng không phải là không đẹp chẳng lẽ ngươi còn coi thường nếu quả thật là như vậy con mắt của vậy ngươi liền vừa được bầu trời lao tổ tông ngài chờ nói ta đi thử một chút vẫn không được tống kiến cầu xin tha thứ không nghĩ tới lao tổ tông lại cũng như vậy dài dòng dĩ nhiên tống trưởng thành cũng là vì tốt cho hắn thật mấu chốt là phải có tự tin thất bại cũng không nếu nói không có gì to tát tống trưởng thanh dặn đi dặn lại dạy bảo đạo cần tuân lao tổ tông dạy bảo làm tống kiến đi tới quan vũ sơn trang sau nô lai còn chưa kịp trách mắng hắn hắn liền chạy như bay tới ông ngô lai bắp đ u ổ i chân thành địa đạo lao đại người rốt cuộc xuất quang rồi ta rất nhớ người a nô lai theo bản năng trực tiếp đem hắn bị đá lật một cái bụi nào dĩ nhiên không có dùng lực tống kiến cũng không có bị thương chỉ nghe nô lai giống như đổi rồi nói đi đi đi còn muốn ta đâu chỉ ngươi nha tới cháy nhất đây chính là ngươi cái gọi là n h ờ ta tin ngươi thoại lão mẫu heo đều phải lên câu tống kiến tố khổ đạo lao đại ta cách xa a nếu là ta có thể giống như ngươi thuận di ta khẳng định đã sớm tới nô lai đưa ngón trỏ ra ở trước mặt lắc lắc đạo đây không phải là lý do tống kiến lập tức v ô ngực bảo đảm nói lao đại lần sau ta không dám nhất định theo gọi theo đến nô lai mở t r ừ n g hai mắt cả giận nói còn có lần sau tống kiến vội vàng nói bảo đảm không có lần sau tính nghệ mặt ngươi hấp tấp chạy tới bỏ qua cho ngươi lần này nếu như còn có lần sau hừ hừ ngươi hiểu nô lai cảnh cáo nói ta ơn lão đại nhiều tha thứ tống kiến làm bộ lại phải tới ô m nô lai bắt đ u ổ i nô lai vội vàng lấp mình lần nữa hung tợn cảnh cáo nói cút ngươi đ ừ n g trở lại một bộ này ta cũng không phải là thủy tinh ngươi muốn ôm đi ôm vương phi đi hắn nhưng là thích nhất như vậy cách đó không xa vương phi ầm một tiếng té xuống đất thế nào nằm cũng trúng thương thật là so với đ ầ u nga còn đ o á n a tóm lại nô lai không so đo nữa hắn chuyện của muộn điều này làm cho tống kiến vô cùng đắc ý hoàn hảo mình chọn lựa như vậy sách lược nếu không lão đại chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho mình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm tích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 397, phi thủy bất lưu ngoại nhân điển ở quan vũ sơn trang thống tiến gặp được trần khiết trong lòng đột nhiên không khỏi có chút phát hư nhưng vẫn nhắm mắt tiến lên chào hỏi trần khiết ngươi mạnh khỏe thật hân hạnh gặp ngươi trần khiết sớm thấy được hắn dĩ nhiên là cắn răng n g h lợi trước cơn giận còn chưa tan đâu đối với hắn gọi căn bản là làm như không thấy tất cả mọi người g i c đắc phi thường kỳ quái không thể nào không nghe được tống kiến chào hỏi nàng nha chẳng lẽ tống kiến đ ắ c tội nàng trong này nhất định có gian t ì n h mà lúc này tống kiến lại làm ra kinh bạo mọi người cử động của con mắt hắn biến ma thuật tựa như lấy ra một bó hoa hồng tiến lên đưa về phía trần khiết ôn nhu nói trần khiết bắt đầu từ hôm nay ta quyết định theo đuổi ngươi trần khiết lập tức lên ngẩn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi hồi lâu mới toát ra mấy chữ nhàm chán bệnh thần kinh dứt lời cũng không quay đầu lại đi coi hoa hồng tống kiến lăng lập như chàng mặt lập tức đỏ bừng nô l a cười ha ha những người khác cũng đi theo cười to lên quả nhiên có, có gian tỉnh còn không thiểu chẳng lẽ tống kiến mùa xuân tới a kiến a ngươi đây là chuyện gì a nô lai t r e o ghẹo nói hôm nay giống như không phải ngày cả tháng b ố a ck ngươi lại coi trọng cái đó tiểu là tiêu thật có huynh đệ ta ủng hộ ngươi vương phi cũng t r e o nói nghiêm nạo thiên ở một bên nói giúp vào tống sư thúc nạo thiên cũng ủng hộ ngươi trần khiết sư thúc nhưng là một cái người rất tốt đánh v ớ i tống kiến thú nghiêm nạo thiên vẫn cảm thấy rất dễ dàng trên thực tế bọn họ tuổi không lớn bao nhiêu quen thuộc sau thì càng giống như sư huynh đệ chỉ bất quá nghiêm nạo thiên đối với nô lai t h ợ là từ trong t â m tâm tôn kính cho nên ở t r ư ớ c n ô lai mặt cũng không dám như vậy mà hàn tuyết là rất nghiêm túc nói a kiến ngươi là không phải nghiêm túc nếu như là nghiêm túc vậy ta có thể giúp ngươi nếu như là đ ù a dỡn vậy sau này cũng đừng mở loại này nói dỡn trần khiết là của nàng m g ộ i muội mặc dù tính cách sơ qua mạnh hơn một chút cùng n ô lai mấy người cũng không hợp nhau lắm nhưng đó là bởi vì vào t r ư ớ c là chủ duyên cớ trên thực tế trần khiết cũng là một cái tốt vô cùng nữ hải mỹ lệ hào phóng tâm địa hiền lành hàn tuyết cũng không hy vọng nàng bị bất cứ thương t h n gì bất quá tống kiến người này hàn tuyết cũng là biết gốc tích đi theo n ô lai nhiều năm như vậy bản tính hiền lành cũng nhất trực giữ mình trong sạch đáng tin cậy hơn nữa tống kiến cùng trấn khiết thật môn đang hộ đối phi thủy bất lưu ngoại nhân điển đạo lý này hàn tuyết dĩ nhiên là biết tống kiến cũng rất nghiêm túc hồi đáp đại tẩu ta đương nhiên là nghiêm túc vì vậy tống kiến nói việc của tống trường thanh gạt hắn đi trần gia sơn trang cầu hôn đi ra đồng thời cũng nói cùng trấn khiết giữa hiệu lầm nô lai bỗng nhiên tỉnh n g ộ đạo thì ra là như vậy nhà ngươi lão tổ tông nói đúng tiến lên trước một bức là hạnh phúc phệ lìn xì ti lui về phía sau một bức là cô độc ngươi không thể ngồi chờ duyên phật đến cần chủ động đánh ra mặc dù bây giờ thời đại bất đồng nhưng là đối với chúng ta những người này mà nói có thể môn đăng hộ đối dĩ nhiên yếu môn người cầm đồ đối với trần khiết là lựa chọn tốt nhất c h ỉ bất quá ngươi phải là thật lòng nếu không thì coi như ta có thể bỏ qua cho ngươi ngươi đại tẩu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đồng thời nô lai、like、cho tống kiến truyền âm nói huynh đệ lão đại ta ủng hộ ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là thật có thể giải quyết kia tiểu là tiêu kia thật sự quá tốt rồi c h ỉ bất quá cũng không thể đùa bỡn cảm tình nếu không đến lúc đó ta có thể không tính đến nhưng ngươi đại tẩu kia q u ă n ngươi lại không quá tống kiến nghiêm trang nói đó là tự nhiên ta nhưng là trải qua nghĩ c ặ n kẽ n ô lai gật đầu nói nếu như là thật lòng chúng ta đều có thể giúp ngươi đối với phì thủy bất lưu ngoại nhân điển chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi vương phi v ô ngực một cái bảo đảm nói chúng nữ cũng trừng mắt nhìn vương phi cái gì gọi là phì thủy bất lưu ngoại nhân điển coi như là cái ý này ngươi cũng không thể nói ra à hạ à tuyết mỉm cười nói chỉ cần ngươi là thật lòng ta nhất định sẽ giúp ngươi hiểu lầm ta có thể giúp ngươi đi giải thích lời khen ta có thể giúp ngươi đi nói nhưng là được hay không được muốn xem thành ý của ngươi cùng tiểu khiết thái độ dù sao chuyện tình cảm không thể cương cầu ta hai bên của cũng không muốn đều không lấy lòng cảm ơn đại tầu Tống Kiến sáu thấy hàn tuyết đi vào trần khiết không nữa lầm bầm lâu bầu tiểu khiết vẫn còn ở tức giận a hàn tuyết cười vấn đạo trần khiết gật đầu một cái cái tên kia đi nhà ta cầu hôn lại còn và ta giả bộ ngu hiện tại lại tới một bộ này tỷ tỷ ngươi nói đáng hận không đáng trách hàn tuyết theo trần khiết thoại hồi đáp đáng hận dĩ nhiên đáng hận hắn lại dám như vậy đối với ta tiểu khiết muộn muộn ta nhất định để cho ngô lai hào hào dạy dỗ hắn không nghĩ tới trần khiết lại nói t ỷ t ỷ đừng nhắc tới ngô lai của ngươi bọn họ đều là cá mẹ một lứa hàn tuyết cười nói tiểu khiết sao có thể nói như vậy t ỷ phu ngươi chẳng lẽ ta cũng vậy h ạ phải biết gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó trần khiết vội vàng giải thích tỉ tỉ tại sao có thể là đâu tỉ, tỉ và bọn họ không giống nhau t hắn, hắn, hắn, hắn lại còn đại l c ngôn bất tảm nói với ta bắt đầu từ hôm nay ta quyết định theo đuổi người người nào hiếm a ta cũng không phải là không người đuổi đuổi người của ta cũng xếp hàng mãn toàn bộ lòng kinh thành ai sẽ hiếm hắn ta là tức hắn không nói tiếng nào đi cầu hôn cũng không có trước thời hạn nói với ta làm ta rất bị động làm ta chất vấn hắn thời điểm hắn lại cười ha h a cho ta giả bộ n g ù đây coi là cái gì nha nói nói trần khiết lộ ra kích động vô cùng khí lại nổi lên theo trần khiết nhận thấy ngươi tống kiến nếu là thản nhiên thừa nhận vậy cũng không có gì nói không chừng còn có thể thử đi s ố n g chung nhưng ngươi giả bộ n g ù đây coi là chuyện gì chứ đem ta trần khiết làm người nào hàn tuyết tiếp tục theo trần khiết lại nói đúng vở ơ ý a tiểu khiết của ta mội mội đẹp như thiên tiên theo đổi u biển người đi hắn tống kiến lại coi là cái gì đâu tốt lắm không đáng g i cho hắn tức giận rồi nếu như như vậy cho hắn tức giận ngươi không biết thật đúng là cho là các ngươi có cái gì đâu Trần hà chương i vội ế t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi tám giải thích hiểu lầm chờ trần khiết tâm tình bình phục lại hàn tuyết vấn đạo tiểu khiết vàng lương tâm nói ngươi cảm giác phải tống kiến người này hình dáng gì trần khiết không hiểu vấn đạo tỉ tỉ ngươi tại sao hỏi cái này nha sẽ không ngươi cũng muốn kết hợp chúng ta đi ta đối với hắn căn bản không có ý đó vậy căn bản là không thể nào hàn tuyết lắc đầu một cái đạo không duyên phận phải không có thể cường cầu ta không biết làm như vậy nếu không đối với ngươi cùng hắn đều không tốt ta chỉ là muốn hỏi ngươi cái nhìn đối với hắn ta muốn nghe nói thật phát ra từ nội tâm cái nhìn trần khiết suy nghĩ một chút rất nghiêm túc nói tỉ tỉ nói thật ban đầu biết hắn cửa ta giác đắc hắn và vương phi còn có ngô lai tỉ phu vậy đều là vô lại bất quá trải qua cùng bọn họ tiếp xúc sau ta phát hiện bọn họ đều là người tốt tốt vô cùng người có thể là ta nhất trực l ừ a mình dối người không muốn thừa nhận một điểm này đi thật ra thì ta đối với tống kiến ấn tượng cũng không tệ lắm chỉ bất quá hắn lại g ạ ta t để cho ta rất tức giận quả thật trần khiết vẫn đối với ngô lai bọn người có thành kiến nhưng là bằng lương tâm mà nói nàng biết ngô lai bọn người là người tốt cũng xác xác thật thật đối với nàng thật nếu không không có nàng hôm nay phải biết năm đó nàng không thích tu luyện cho là tu luyện khô khan vô vị hơn nữa phi thường mệt mỏi kể từ sau khi mẫu thân nàng qua đời nàng càng không tâm tu luyện ba nàng trần bình bất đắc dĩ c ơ m ép giúp nàng tăng lên tới kim đan sơ kỳ trên thực tế nàng căn cơ cũng không ổn nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện nô lai phế tu vi của nàng chuyển cho nàng tiên giới công pháp đính cấp huyền kinh để cho nàng lại tu luyện từ đầu tương đương với để cho nàng giành lấy tân sinh hơn nữa so sánh huyền kinh các nàng trần ra ra chuyển tu luyện công pháp chính là trong đồ bỏ đi đồ bỏ đi mặc dù nô lai từ nhà nàng vơ vét tài sản không ít tiền thế nhưng chút tiền căn bản cùng trị liệu nàng cùng với bộ này công pháp đính cấp không phải đẳng giới cao cấp công pháp không phải dùng tiền có thể mua được nhưng hắn lại không chút do dự chuyển cho nàng còn có ở thái sơn tiến cảnh nàng phá đan thành anh cũng là ngô lai ở một bên hộ pháp sau khi thành công ngô lai còn đưa thượng phẩm linh khí coi như lễ vợt tất cả những thứ này cũng tỏ rõ nô lai thật ra thì đối với nàng rất tốt chỉ bất quá trên miệng nàng không muốn thừa nhận thôi có như vậy tỷ phu thật ra thì rất tốt nàng ở bên trong tâm là công nhận cái này anh dễ ngoài ra nàng hy vọng nàng bạch mã vương tử cũng là một cái đỉnh thiên lập địa người cho dù không sánh bằng ngô lai nhưng là không kém nhiều lắm nhưng là như vậy tuổi trẻ tuấn ngạn đi nơi nào tìm đâu nếu như đây thật ra là cái hiểu lầm ngươi sẽ như thế nào hàn tuyết vốn đạo trần khiết trận to hai mắt hiểu lầm có cái gì hiểu lầm nha hàn tuyết mỉm cười nói m u ộ i muội nói thiệt cho ngươi mới đi đi trần gia sơn trang cầu hôn là tống gia l á o tổ tông tống trưởng thanh tiền bối y tứ hắn cũng không cùng tống kiến thương lượng gạt tống kiến đi chuẩn bị tới cái tiên t r ạ m hậu tấu bởi vì hắn lo lắng những môn phái khác sẽ nhanh chân đến trước như vậy xinh đẹp hiểu lầm liền sinh ra là thật sao tỉ tỉ ngươi không có g ạ ta t trần khiết không dám tin tưởng vấn đạo nếu như đây là thất thoại nàng t i ế chính là thật hiểu lầm tống kiến ta làm sao có thể sẽ gạt ngươi chứ hàn tuyết hỏi ngược lại Trần k h sự thật trước mặt ở trần k i ế t chỉ đành phải thừa nhận nói được rồi chuyện này là ta hiểu lầm hắn bất quá hắn cũng không giải thích với ta quả thực quá đáng hận hàn tuyết bật cười đạo mội mội nha ngươi đều hận hắn tận x ư ơ n g làm sao có thể nghe lọt giải thích của hắn đâu phòng chừng thấy hắn đều cắn răng nghĩa lợi liền muốn hung hăng mắng hắn một trận thấy hắn gọi điện thoại tới nói không chừng ngay cả điện thoại cũng một h é trần khiết cười một tiếng không có trả lời coi như là t h ầ m chấp nhận nếu là tống kiến biết cụ thể trải qua sau lại gọi điện thoại cho nàng muốn giải thích một này hiểu lầm nàng nhất định là sẽ không nhận điện thoại chớ nói chi là nghe hắn giải thích xem ra chính mình trong lòng tự nhủ lôi kéo tay của trần khiết tuyết nghiêm túc nói t ố lắm hiểu lầm coi như là tiêu trừ Về cho nên a à n hết ư t h nào thảy n xem ngươi mình chỉ cần mình không chịu ủy khuất là được phải biết đây chính là quan hồ ngươi tương lai chuyện hạnh phúc triệu không qua lo được trong lòng của trần khiết phi thường cảm động đạo tỷ tỷ ta cũng muốn cho tống kiến một cái cơ hội mới vừa rồi hắn không phải ngay trước đại chúng hướng về ta tặng hoa nói muốn theo đuổi ta sao sẽ để cho hắn đến đây đi ta muốn xem hắn rốt cuộc là có phải hay không thật lòng nếu như là thật lòng ta cũng có thể cân nhắc một chút dù sao hắn và ta thật sự là môn đ ă n g hộ đối hơn nữa tu vi cũng cũng không tệ lắm là một cái lựa chọn tốt trên thực tế trên địa cầu trẻ tuổi nhân tài không có mấy cái có thể so với tống kiến nô lai tự không cần phải nói danh hoa có chủ trần khiết cho dù có tâm cũng không muốn cùng nàng tỷ tỷ hàn quyết cướp vương phi có hàn h i an nhi an nhi hơn nữa theo trần khiết nhận thấy vương phi còn s o già kem tôn kiến lăng phong nghe nói cũng sáu mươi bảy mươi tuổi trần khiết không thi toàn quốc lự mà nghiêm n g ạ o thiên thời là ngô lai đồ đệ hơn nữa nghe nói cũng là đồ đệ hơn nữa nghe nói cũng là mua hôn nàng lại không biết suy tính hàn tuyết tàn bạo nói đạo nếu như hắn không phải thật tâm ta sẽ để cho tỷ phu ngươi phế tu vi của hắn để cho là một cái phổ thông người hắn không thể nào ác như vậy trần khiết miệng tờ phải thật to nàng căn bản không nghĩ tới hàn tuyết sẽ như vậy nói phải biết đối với tu chân giả mà nói tu vi bị phế vậy thì tương đương với cả người sinh cũng phá hủy bất quá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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi chín phẩm hạnh như thế nào trần khiết suy nghĩ một chút vẫn đạo tỉ tỉ mặc dù ta và tống kiến cũng coi như quen biết nhưng là đối với hắn hiểu cũng không nhiều hắn phẩm hạnh rốt cuộc như thế nào ta không biết không biết tỉ tỉ thấy thế nào tống kiến trần khiết nếu định cho tống kiến một cơ hội sẽ phải đối với hắn có nhiều hơn hiểu hàn tuyết đối với tống kiến chắc là rất biết hơn nữa cũng sẽ không cố ý ở trước nàng mặt nói tống kiến lời khen đánh giá chắc là phi thường đúng trọng tâm hàn tuyết hồi đáp ta và tống kiến nhận biết rất nhiều năm đối với tống kiến dĩ nhiên là biết góc tích ta có thể bảo đảm t ô n g kiến tính cách t h u ầ lương hơn nữa giữ mình trong sạch còn có nói tiến tới bên t hai trần khiết nhỏ giọng nói với trần khiết một câu nói trần khiết nhất thời mắc c ử đỏ bừng mặt không thể nào đâu trần khiết quả thực không thể tin được một điểm này mặc dù không cách nào chứng minh nhưng chắc là thật hàn tuyết nói như vậy trần khiết không khỏi thở dài nói không đi làm thánh người h ắ n quả thực đáng tiếc h ắ n không phải sao làm được phân thượng này thật không dễ dàng a ngươi lai、like, hàn tuyết nói với trần khiết chính là nghe nói t ô n g kiến bây giờ còn là thanh khiết nơi nam đâu hàn tuyết cười nói ngươi là không phải muốn nói làm được hàn phân thượng này nên đập đầu tự tử một cái được đúng vờ hiện tại cầu đi đâu cái không từ lâu là bội hoa lao thủ không biết bao nuôi bao nhiêu mình tinh một mô nhưng trên thực tế tống kiến chính là như vậy một người trước kia vương phi cũng là nghe nói ở trên đêm động phòng hoa chúc ngày đó muộn mới cùng ạn nhì ăn nhì ạn nhì cái đó tính không đề cập tới những thứ này mắc c ỡ chuyện tóm lại nhân phẩm của hắn tuyệt đối không thành vấn đề ngươi có thể để một trăm hai mươi cái tâm nghe hàn tuyết nói như vậy trần khiết đột nhiên đối với tống kiến sinh ra nhất định hứng thú vì vậy quấn hàn tuyết nói năm đó chuyện lý thú cùng quấn chuyện hắn giáng dấp lại không khó nhìn thế nào nhất t r ự không có bạn cái đâu đối với cái vấn đề này trần khiết luôn muốn hiểu rõ hàn tuyết vì vậy nói về năm đó tống kiến đến long kinh điện ảnh cửa học viện chờ mỹ nữ câu chuyện hắn lại đi chỗ đó t r ồ n g chọn phương tàn gái g trần khiết kinh ngạc vấn đạo long kinh điện ảnh học viện là địa phương nào đó là một khu nhà đặc biệt bồi dưỡng điện ảnh chuyên nghiệp nhân tài cao đẳng viện ở giáo nơi nào mỹ nữ như mây ra ra vào vào mỹ nữ tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến chỉ bất quá nơi này mỹ nữ trên căn bản đều đã bị những phú hào kia quyền quý dự định chờ ở long ảnh cửa nhiều loại xe sang không dưới trăm chiếc vừa hết lớp sau các loại mỹ nữ cũng chạy thẳng tới xe sang đi trần khiết không khỏi lần nữa thanh tông k i ế n cùng phú ra công tử ca có câu c đi chỗ đó t r ồ n g trọc phương không phải là bao nuôi tương lai nữ minh tính sao h à n tuyết cười nói không hắn không phải dựa vào thân phận của hắn đi không có lai xe sang không có mang bảo tiêu mà là mặc một thân giá rẻ quán vỉa hẻ hàng hắn biết lấy thân phận của hắn đầu hài tống bao nữ có nhiều là nhưng cô gái kia đều là hướng về phía thân phận địa vị của hắn đi không có một là thật lòng cho nên hắn liền cải trang ăn mặc đến long ảnh đi thử vật lý muốn tìm một cái thật lòng thương hắn mà không phải tham đồ hắn quyền thế địa vị nữ hải kia sau đó như thế nào trần k i ế t vẫn đạo h à n tuyết đạo hắn quả thật tìm được một cái nhìn thanh thuần tịnh lệ nữ h à i nghe nói gia đình điều kiện trung đẳng đã từng cự tuyệt hơn mười nhiều nam sinh theo đuổi cảm giác không phải cái loại đó yêu tiền yêu quyền nữ h à i còn để cho ngô lai đi hỗ trợ tham khảo ngô lai sau khi xem từng ngữ trọng tâm trường đối với hắn nói tình huống cụ thể ta căn bản không hiểu không thật nhiều nói chính ngươi nhìn làm đi bất quá á kiến ta phải nhắc nhở ngươi một số thời khắc chúng ta thấy chẳng qua là giả tưởng là một ít người tận lực làm ra giả tưởng chân chính là như thế nào người cần đi qua một đoạn thời gian khảo sát đường giao biết mã lực lâu n g y mới rõ lòng người sau đó thì sao trấn k i ế t vấn đạo k ế tống quả nghiệm, gái cô kiến a thanh qua ra lừa thuần trắng qua là nàng tận tưởng thôi, rất Tống nhiều nàng người. giả là lực làm ra giả tưởng thôi, lại mà i k vì vậy tìm cô kia trò chuyện trò chuyện cô đó rất hiện thực địa đối với hắn nói nếu muốn cuộc sống thật tốt giữa la thực lực ngươi có thực lực quyết định ngươi có thể gặp phải kiểu nữ nhân gì lấy vốn liếng của ngươi, ngươi không nuôi nổi ta ở long kinh một bộ phòng tử muốn mấy triệu ngươi mua được sao nếu như ta đi theo ngươi chẳng phải phải làm phòng nô cả đời sự kiện kia đối với hắn đả kích rất lớn sau này hắn đối với rất nhiều nữ hải tử liền mất đi tín nhiệm vậy đại khái cũng là hắn bây giờ còn độc thân một trong những nguyên nhân đúng vờ ơ ý a đối với lần này trần khiết bày tỏ đồng ý bất quá trần khiết suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười ở l o n g ảnh mảnh này sớm bị hơi tiền khí tức ô nhiễm địa phương quăng ra bó lớn tiền giấy hoặc giả có thể mua được nam nhân thèm nhỏ dại mỹ nhân đêm muốn tìm một cái bất tham mộ kim tiền quyền thế thuần khiết nữ nhân thật rất khó mặc dù không đến nổi mò kim đáy biển khoa trương như vậy nhưng là không kém là bao nhiêu tống kiến ý tưởng không tệ chẳng qua là tìm l ộ địa phương nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải. bây giờ nữ hải tử đều phát hiện thật tiên hữu cái loại đó chỉ muốn theo đuổi tình yêu cô gái dù sao hái tình có thể trị giá bao nhiêu tiền có thể đổi lấy long k i n h một bộ phòng tử sao có thể đổi lấy an định thư thích cuộc sống hạnh phúc sao ở nơi này thực tế xã hội tình yêu chân tránh quá ít nếu muốn sinh hoạt thật dựa vào là thực lực cô gái kia rất hiện thực nàng căn bản không sai sai là cái này tràn đầy hơi tiền cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền xã hội sau đó như thế nào hàn tuyết suy nghĩ một chút đạo sau đó sẽ không đã nghe qua loại này câu chuyện cũng chưa nghe nói qua tống kiến đối với nữ nhân kia có ý tứ trần kiết tiếp tục v ấ n đạo các ngươi không phải đi tu chân giới sao chẳng lẽ tu chân giới không có mỹ nữ trong mắt của ta tu chân giới nên mỹ nữ như mây đi phải biết nô lai từ tu chân giới mang về liễu như yên thúy ngọc còn có tử ngưng công chủ vương phi là cùng an ni an ni an ni tốt hơn hết lần này tới lần khác tống kiến vẫn một thân một mình tống kiến cùng vương phi đặt xui xẻo lập tức bị chuyển tống đến tu ma giới bởi vì tu chân giả không giống tu ma giả khí tức hơn nữa tu chân giả cùng tu ma giả xung khắc như nước với lửa c ự độ cựu hận cho nên bọn họ nhất trực bị đổi giết sau đó bị nô lai đưa bọn họ từ tu ma giới cứu trở về vương phi nắm chặt cơ hội cùng an n h i an n h i an n h i tốt hơn nhưng tống kiến lại không cơ hội tốt như vậy à. làm hàn tuyết giải thích do cái đó hiểu lầm s a o trần khiết cũng không giận tống kiến nói chuyện với hàn tuyết rất nhiều đều là liên quan tới tống kiến trần khiết đối với tống kiến càng phát ra cảm thấy hứng thú hơn nữa g i á c đắc tống kiến tựa hồ cũng không phải là chán ghét như vậy trong hàn tuyết tâm cười một tiếng a kiến a đại tẩu có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy hết thể phải dựa vào chính ngươi nắm chặt hy vọng ngươi tốt nhất đối với tiểu k i ế t nếu không ta thật sẽ tìm ngươi phiền t o á i ta cứ như vậy cô em gái cũng không hy vọng nàng bị bất kỳ ủy có gì hai người trò chuyện rất nhiều cho đến ngô lai thông báo các nàng muốn ăn bữa cơm đoàn viên mới kết thúc nếu như ngài thích nơi này của s i n đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm đệ nhất ngàn chương thứ bô nờ trăm thương lượng hợp tác ở ăn bữa cơm đoàn viên lúc trần khiết thái độ đối với tống kiến rõ ràng nhu hòa rất nhiều tống kiến tự nhiên biết đó là hàn tuyết công lao không có hàn t u y ế t khuyên trần k i ế t không thể nào có lớn như vậy biến chuyển bữa cơm đoàn viên ăn rất náo nhiệt vui vẻ hòa thuận bởi vì ngô lai tr toàn bộ quan vũ sơn trang lần nữa náo nhiệt lên sau khi ăn xong mọi người liền bắt đầu tán gâu đứng lên từ trong nói chuyện với nhau nô lai từ từ hiểu được hắn bế quan sau quốc tế quốc nội phát sinh một ít chuyện em mở nước tổng thống trong dạ s ỉ ở trước xuân tiết tịch một lần nữa phỏng vấn việt nam cùng no một thương lượng các hạng hợp tác sự nghi bao gồm quân sự hợp tác cùng chung nhau mở mang vũ trụ sự nghi bày tỏ nên vì địa cầu phát triển cùng ổn định tờ n l một phần lực lượng đối với trong dạ xỉ kia lần dối trá thoại no một nghe nhất trực trong lòng cười lạnh không dứt đối với còn lại hợp tác no một ngược lại không chút do dự đáp ứng dù sao hợp tác mới có thể cộng thắng hợp tác mới có thể tiến bộ no một không có đạo lý ngăn cản bình thường hợp tác trao đổi nhưng là nói tới quân sự hợp tác thì bị no một một hớp tự tuyệt phải biết năm đó việt nam thực lực quân sự rất yếu căn cơ mỏng các loại vũ khí nghiên chế đều phải dựa vào bắt c h ớ c chế cùng sơn t r ạ i lúc khắp nơi cầu ra ra cáo mãi mãi tìm kiếm hợp tác mà em mở nước lão không chỉ có không bán vũ khí hơn nữa còn đại làm đối với việt nam vũ khí cấm vận sách lược thậm chí ngay cả nguyên khí món cũng tiến hành phong tỏa việt nam khoa học kỹ thuật nhân viên không sợ chật vật đồng tâm hiệp lực xông phá nặng nghề phong tỏa đánh chiếm từng cái kỹ thuật cửa khó thành công có hai đạn Thành hết trang nghiên khí công công năng cứu các loại ra đầy đủ hết vũ bất ị Nhưng nghiên n hoa hạ khí chế h là bởi vì hoa hạ vũ khí nghiên chế nhất trực dựa vào bắt theo, vượt dựa chức chế cùng vào luôn muốn đi quá a phía sau tranh phía sau lại lệnh lớn, là viễn viện rơi với chiến phải đối rơi trên thật toàn thủ, thể càng càng nước, nếu là thật chiến tranh bùng nổ, hoàn toàn không phải M nước đối thủ, chỉ có kéo ở ở M M bị đ n h Bất q u á q u a n vũ tập đoàn xuất hiện lại khiến cho hoa hạ thực lực quân sự trong một đêm vượt qua em mở nước đánh bại lấy em mở nước cầm đầu đà quốc liên quân chôn hạm đội thứ bảy vĩnh viên thân đại hải thành cựu hoa hạ huy danh hiền hách hiện tại em mở nước nhìn việt nam thực lực quân sự cường đại sẽ tới n i n h hót đã tới tìm tìm hợp tác trên đời này nào có chuyện tốt như vậy em mở nước lao luôn là như vậy vô s ỉ trước kia vừa thấy việt nam xông phá kỹ thuật phong tỏa liền lập tức tới tìm cầu hợp tác bán đã sắp muốn đào thải kỹ thuật cho việt nam đổi lấy lợi ích hiện tại lại như vậy muốn từ việt nam đạt được hơn tân tiến kỹ thuật quân sự hơn nữa về phương diện quân sự việt nam không cần hợp tác bởi vì q u a n vũ tập đoàn có dẫn trước địa cầu không biết bao nhiêu năm kỹ thuật quân sự hiện tại lấy ra kỹ thuật thật ra thì cũng coi như là nhất là hậu sợ tặc một số cho là rác rưởi nhất kỹ thuật nhưng coi như là những thứ này rác rời nhất kỹ thuật cũng có thể chế tạo ra một cái vô cùng cường đại việt nam cho nên no một lý trực khí tráng cự tuyệt cùng em mở nước quân sự hợp tác nhìn trong dạ x ỉ biết dáng vẻ no một rất là đắc ý các ngươi em mở nước lão không phải rất phách lối sao lần này thế nào làm tôn tử cho dù ngươi coi tôn tử ta cũng không đáp ứng ngươi có thể làm gì ta đối với vũ trụ mở mang kế hoạch no một lại rác đắc b u ồ n c ư ờ i trước kia em mở nước không gian kỹ thuật nhất trực lãnh tụ bảy l u ầ n mấy chục năm trước bắn không gian tham trắc khí cũng không phải là ra thái dương hệ tàu con toi tiến hành nhiều lần tiên đ i ệ ngược hướng nhiệm vụ thậm chí còn nghiên chế vô ích ngày phi cơ còn kém nghiên chế tinh tế chiến hạm mở nước không gian kỹ thuật tân tiến như vậy nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới cùng nước khác cùng hưởng nếu như kỹ thuật thật bị cùng hưởng thoại nhân loại trinh chiến thái không tiến trình sẽ cực kỳ rút ngắn nhưng là hiện tại việt nam có thời thậm chí nghiên cứu ra vượt thời đại ý nghĩa tinh tế chiến hạm mặc dù chỉ là nhỏ nhưng đủ để chứng minh việt nam c ó không gì sánh được không gian kỹ thuật nếu như có thể hợp tác với việt nam thoại mở nước không gian kỹ thuật thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước cũng có thể tăng nhanh tinh tế chiến hạm nghiên chế nhị bước bất quá hiển nhiên dạ xì giảm chỉ tính theo ý mình sẽ bị nhỡ no một phải không có thể đồng ý cùng em mở nước hợp tác mở mang vũ trụ hơn nữa cho dù no một đồng ý quan vũ tập đoàn cũng sẽ không đồng ý cùng ai hợp tác đều có thể nhưng là em mở nước lao chính là không được cầm ngô khải lại nói bọn họ quá tiện quá tặc chỉ muốn cướp đoạt người khác thành quả đối với tên như vậy ai muốn ý hợp tác với bọn họ người nào lại yên tâm hợp tác với bọn họ đâu trong dạ xì thậm chí bày tỏ có thể công khai năm mươi mốt khu bí mật cùng việt nam cùng hưởng nếu như ở trước hơn mười năm no một nghe nói em mở nước muốn cùng việt nam cùng hưởng năm mươi mốt khu bí mật nhất định sẽ kích động và phần phải biết em mở nước khoa học kỹ thuật tại sao ở sau chiến đột nhiên tăng mạnh cũng là bởi vì lấy được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật mà có ngoại tinh nhân bí mật địa phương chính là thần bí kia 51 khu 51 khu anh ngự hạ dệ 51, là một cái ở vào em mở quốc nội hoa đặt châu nam bộ l u c a n hai một cái khu vực hướng đông nam cách las vegas trung tâm thành phố một trăm ba mươi cây số có một cái căn cứ không quân ở chỗ này này khu bị cho rằng là em mở nước dùng để bí mật tiến hành mới không quân phi hành khí mở mang cùng khảo nghiệm địa phương là em mở nước thần bí nhất quân sự cầm khu lâu dài tới nay thì có rất nhiều củng phổ có liên quan truyền thuyết bao gồm tù binh ngoại tinh nhân ngoại tinh phi hành khí dưới đất trụ sở bí mật cùng em mở nước chính phủ cùng người ngoài hành tinh hiệp nghị bí mật chờ trước kia việt nam luôn muốn biết rõ 51 khu bí mật nhưng em mở nước chính phủ đối với 51 khu giữ bí mật quản lý phi thường nghiêm khắc có chút người biết chuyện thậm chí không minh bạch chết đi cho nên ngoại giới nhất trực không thể đạt được 51 khu bất kỳ bí mật chỉ có thể là suy đoán nhưng là đối với có số lớn ngoại tinh khoa học kỹ thuật quan vũ tập đoàn mà nói năm mươi m nghe nói em mở nước cũng chỉ đạt được ngoại tinh nhân thi thể và bộ phận ngoại tinh kỹ thuật thậm chí có chút còn không có phá dịch càng thêm không đáng giá nhắc tới cho nên no một căn bản là không có để mắt đây càng tỏ rõ việt nam lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật là tương đối hoàn chỉnh mặc dù nói thành một chút hợp tác hạng mục nhưng đối với trong dạ xì mà nói đều là hời hợt có cũng được không có cũng được cho nên dạ xì dặm phóng hoa chuyến đi cũng không có lấy được bất kỳ ý xây dựng thành quả mặc dù sớm đoán được việt nam không thể nào tùy tiện cùng em mở nước hợp tác nhưng là đối với no một không chút do dự cự tuyệt trong dạ xì vẫn g i c đắc tức giận vô cùng đáng chết việt nam lại dám cự t u y ệ ta t thật là tức chết ta đều do cái đó m a n vốn ngu như heo để cho việt nam phát triển trở thành như vậy nếu như ban đầu ta chính là tổng thống sớm c h ừ n g trị những thứ này việt nam heo đâu còn chuyển động chứ bọn họ ở trước mặt ta d i ê u võ dương a i hừ hừ thật chẳng lẽ cho là ta muốn cùng các ngươi hợp tác ta là nhớ các ngươi những thứ này việt nam heo toàn bộ chết hết hợp tác chỉ là một ngụy trang thôi xem ra việt nam lấy được tương đối toàn diện ngoại tinh khoa học kỹ thuật ngay cả năm mươi mốt khu bí mật đều không thế nào cảm thấy hứng thú bất quá nếu là việt nam thật biết năm mươi mốt khu bí mật nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi chương bốn trăm linh một vô sỉ diễn thuyết trở về em ở quốc hậu trong dạ xì ở phủ tổng thống phát biểu diễn thuyết chỉ lộc vi mã điên đạo thị phi chỉ trích nước hoa có trên thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng không lấy ra là nhân loại tạ phúc vì địa cầu hài hòa ổn định làm công hiến cách làm như vậy quả thực để cho trên địa cầu tất cả yêu thích hòa bình nhân sĩ lòng nội lạnh trong giả xì người đồng thời chỉ ra có trọn vẹn lý do tỏ rõ việt nam lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật hơn nữa còn là phi thường hoàn chỉnh ngoại tinh khoa học kỹ thuật mà quan vũ tập đoàn cái này toàn cầu xếp hạng thứ nhất buôn bán đế quốc đang c h ọ n vẹn lợi dụng ngoại tinh kỹ thuật cổ động l i ế m tài lấy được kết xù lợi nhuận như vậy hành vi làm cho tất cả mọi người bất xỉ trong dạ s ỉ mạnh liệt yêu cầu quan vũ tập đoàn công khai đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật bởi vì đó là thuộc về toàn loài người không thể bị tư nhân phi pháp chiếm làm của riêng không thể dùng để mưu cầu tư lợi dạ xỉ i ả m diễn thuyết ở trong phạm vi toàn thế giới đưa tới hiên nhiên đại ba việt nam uy hiếp bàn về lại lần nữa xôn xao con mẹ nó quá vô xỉ cho tới bây giờ chưa thấy qua người vô xỉ như vậy nơ giờ còn biết xấu hổ hay không a Các ngươi em mở nước, nước lao sở dĩ trên tại thế giới không được lòng người cũng là bởi vì bọn họ luôn miệng nói là nhân loại tạ o phúc lại khắp nơi ngang ngược can thiệp nước h á n nội chính khắp nơi khơi mào tranh chấp khơi mào chiến hỏa bọn họ có kỹ thuật t ầ n tiến đối với những quốc gia khác đều là phong tỏa lại chỉ trích người khác trước vào kỹ thuật không công khai còn có có một số việc vốn là trong lòng của mọi người có mấy là đủ rồi không nghĩ tới trong dạ xì、si、lại vô liêm xì、si、địa đặt tới thai diện thượng mà nói giống như việt nam trong một đêm cuộc khởi tất nhiên là lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật trong lòng của mọi người cũng như rõ như kiếng ai có thể cũng không có bắt được trên mặt nổi chẳng qua là trên phố có lời đồn đãi mà thôi mà em mở nước lao đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng là mọi người đều biết lại không có cái nào chính phủ công khai phát biểu thanh minh yêu cầu em mở quốc tướng lấy được ngoại tinh kỹ thuật công khai em mở nước chính khách chính là như vậy vô s ỉ có thể cùng ngươi rất hữu hảo ở một chỗ cùng đi ăn tối lại sẽ ở sau đó đối với ngươi ngầm hạ h thủ t có thể cổ động ở quốc tế xã hội tuyên dương việt nam uy hiếp b à n v ề lại sẽ m à t h ầ y náy nói với việt nam người lãnh đạo mới vừa rồi lên tiếng có hơi quá đây chính là em mở nước chính khách bọn họ vĩnh viễn không biết liêm s ỉ chỉ vì đạt được càng nhiều hơn lợi ích nghe nói trong dạ sĩ một này diễn thuyết sau toàn người hoa cũng nổi giận mấy ngày trước trong dạ sĩ phỏng vấn việt nam người hoa dân còn đối với hắn tới chơi bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh dạ xỉ thảo luận người hoa dân là trên thế giới nhiệt tình nhất dân chúng hiện tại hắn lại như vậy hồi báo người hoa dân làm sao không đưa tới mọi người tức giận ngoài ra thật ra thì người hoa đã sớm hoài nghi quan vũ tập đoàn thu được ngoại tinh khoa học kỹ thuật nếu không việt nam cự long không thể nào nhanh như vậy bay lên hơn mười năm trước mặc dù người hoa dân nhất trực là thật phát hiện việt nam dân tộc vĩ đại phục hưng mà cố gắng phấn đấu nhất trực vì việt nam mộng mà không giải theo đuổi nhưng là cùng em mở nước chờ quốc gia phát đạt trên lệnh tương đối lớn nhất trực đang ra sức giữa đuổi theo nhưng là trong một đêm việt nam đột nhiên trở nên mạnh mẽ cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng để cho tất cả người hoa cũng không dám tin tưởng bất quá sự thật lại trước mắt đặt ở n hải thu phục đa quốc liên quân chiến bại hạm đội thứ bảy phúc diệt tv đốt trở về sáu năm ngàn năm dân tộc hồn sinh sôi liên tục thật cuộc khởi việt nam ngộng rốt cuộc thực hiện bất kể việt nam là thế nào cuộc khởi dù sao cũng là cuộc khởi coi như là đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật vậy thì như thế nào việt nam có một loại chủ nghĩa gọi đem ra chủ nghĩa lấy tinh hoa đi thứ b ã cho nên cho dù đoán được quan vũ tập đoàn thu được ngoại tinh khoa học kỹ thuật người hoa dân chỉ biết nói nhìn đây chính là vật khí đây chính là trời cao chiều cố lao thiên gia là công bình không thể nào con để cho các n g ư ơ i em mở nước l a o lấy được ngoại t ì n h kỹ thuật ừ xem các ngươi những thứ này em mở nước l a o còn thúi về không nô tổng cái này trong dạ xỉ quả thực vô s ỉ hết sức thật là lẽ nào lại như vậy trong điện thoại no một như thế nói với ngô khải Hiện nhiên, nghe thuyết Chứ không nghĩ phỏng huynh nhau hai không giả giảm diễn tối. tới giả tới Việt gọi nói cười nói kiến đệ, no trong Nam phỏng vấn lúc vẫn cùng no sưng cùng cộng nước trên vấn đồng gì sĩ sau sĩ một một một mặc một dù rất tức trưa, ít vừa vừa bữa vào cước lúc đề ở ý càng không thể nào trở thành hai nước nhân dân hợp tác c h ứ a n g ạ i vợt hai nước ứng tăng cường trao đổi hợp tác với chung nhau là nhân loại hòa bình làm công hiến nhưng sau một c ư ớ c trong dạ xỉ trở về nước liền không nề mặt mũi cùng bị trang cổ động chỉ trích hoa hạ không phải vào giờ phút này n o một hận không được hung hãn tắt trong dạ xỉ mấy cái thủ trưởng dạ xỉ lý bất quá là vai hề mà thôi chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn sao đối với loại này tiểu nhân chúng ta càng tức giận liền chúng phải âm mưu của hắn hắn lại càng đắc ý có thơ vân tám g i thổi bất động ngồi ngay ngắn từ kim liên hơn nữa chúng ta không sợ trở lại một trận thế giới đại chiến lô khải hạ k n h vạn trượng địa đối với n o một nói lấy việt nam trước mắt thực lực quân sự cùng thực lực kinh tế thật không sợ trở lại một trận thế giới đại chiến hơn nữa đến lúc đó quan vũ tập đoàn có thể miễn phí vì việt nam quân đội cung cấp số lớn chức vào vũ khí trang bị phải biết quan vũ tập đoàn sinh sản vũ khí trang bị tiền vốn thấp đủ cho rất nhưng là những quốc gia khác nhưng không cách nào làm được giống như quan vũ tập đoàn như vậy bọn họ sản xuất vũ khí trang bị đều là chi phí cực kỳ đắt giá hơn nữa duy trì đứng lên cũng là một khoản cực lớn chi trên thực tế chiến tranh là nhất tiêu hao kinh tế Không có cường đại thực lực kinh thực cường có lực đại tế l à một hậu thuẫn, chiến tranh không cách nào kéo dài, bởi vì vũ khí hậu khá yêu cầu trang tiền nào vốn cần cũng cơ cao, cao. dài, bởi kéo bảo bị vì vũ đảm m chiếc chiến đấu cơ chi phí n g ầ n cao tốt phi công bồi dưỡng đứng lên lại càng không dễ dàng còn có như thường lệ duy trì bảo dưỡng lại một số lớn chi vô lợi không dậy sớm nổi em mở nước lão luôn muốn xưng bá thế giới nhưng là nó cũng không dám khơi mào thế giới l ạ i chiến mặc dù nó thực lực quân sự nhất trực dẫn trước thế giới các quốc gia nhưng là nó thực lực kinh tế không đủ để ủng hộ nó đánh thắng thế giới lãi chiến nó khơi mào rất nhiều chiến tranh cục bộ đều là chạy dầu bỏ chờ chiến lược tư nguyên đi nếu như không có đầy đủ hồi báo nó là không thể nào tham dự vào trong chiến tranh đi cho nên em mở nước l a o là hết sức tránh khỏi khơi màu thế giới đại chiến cái này không phù hợp bọn họ quốc tế chiến lược nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái c hiện ú n g g ta bây ờ có thực lực c chúng ta, chúng ta ư đánh đánh tại chúng ta việt nam có tư cách như vậy ngô khải thoại nói năng có khí phách chỉ cần ngô khải nguyện ý quan vũ tập đoàn là có thể sinh sản ra nhóm lớn vũ khí tân tiến giải phóng toàn thế giới đều không ở giới thoại chỉ bất quá cho dù đánh hạ toàn thế giới nói với việt nam tới cũng không có ý nghĩa quá lớn địa phương quá lớn khó có thể quản lý đến lúc đó những ngoan cố đó phân tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khắp nơi làm chỉ phố tập kích sẽ cho việt nam mang đến phiền phức rất lớn vào giờ phút này no một trong lòng nhiệt huyết lần nữa bị đốt không tệ chúng ta không chủ trương bá quyền chủ nghĩa chúng ta ủng hộ hòa bình phản đối can thiệp nước hắn nội chính nhưng là không có nghĩa là chúng ta có thể bị khi dễ người nào đắc tội chúng ta chúng ta nhất định sẽ hung hãn báo thù no một vốn chính là một cái hùng tài đại lược người lãnh đạo hung tâm mừng mừng muốn khai sáng một phen lớn hơn sự nghiệp hiện tại chính là của hắn kỳ ngộ cũng là hắn đại triển thân thủ thời cơ tốt đối với trong giả sỉ phát biểu vô sỉ diễn thuyết n o m ộ t cũng không có ngay mặt đáp lại cũng không có định giải thích cái gì bởi vì làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng trên quốc tế cũng là phong khởi vân dũng rất nhiều người ngoại quốc ở trên các loại cái loại đó thế lực dưới sự cổ động rối rít đi đầu đường du hành thị uy hoặc là kháng nghị việt nam thật là gặp vận may lại lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật khó trách có thể trong một đêm bùng nổ nguyên lai là được ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhà giàu mới nổi giao ra ngoại tinh khoa học kỹ thuật chung nhau nghiên cứu chung nhau tiến bộ ngoại tinh khoa học kỹ thuật là địa cầu người chung tài sản không phải việt nam tư hữu không thể bị độc chiếm ở trên theo thông lệ hội chiêu đãi ký giả việt nam tin tức phát ngôn viên vương lỗi liền dạ xì dặm diễn thuyết đáp ký giả hỏi có ngoại quốc ký giả hỏi vương lỗi tiên sinh đối với trong dạ xì tổng thống diễn thuyết quý quốc có gì bình luận vương lỗi đáp chúng ta chú ý đến trong dạ xì tổng thống phát biểu diễn thuyết trong đó rất nhiều ngôn luận không thật ta việt nam ở chỗ này bày tỏ mãnh liệt kháng nghị hy vọng i ệ trong dạ xỉ tổng thống tôn trọng sự thật vung tha cho không thật cùng không thích hợp luân luận tiếp tục tăng cường hai nước đôi bên cùng có lợi tin lẫn nhau cái này không chỉ phù hợp hai nước nhân dân lợi ích cũng phù hợp thế giới lợi ích hỏi xin hỏi quý quốc tại sao cự tuyệt cùng em mở nước hợp tác vương lỗi đạo không ngài nên a thấy quán c trong dạ xỉ tổng thống ở giữa phỏng vấn việt nam kỳ và ta việt nam nói hơn thành hạng hợp tác hạng mục số tiền cao đến mấy trăm tí m nguyên nếu như cự tuyệt cùng em mở nước hợp tác Có t hỏi ể thể để có có mục đích không thể cho người biết, chỉ lọc cùng cách làm quả thực để cho như thành người không người trắng đen, như hành người thay h vậy vài vì vi vậy vi Bất đạt tới biết, ta bất làm quả quá quả sao? sỉ. đổi mã, vương lỗi tiên sinh xin hỏi quý quốc là cái gì thời điểm đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật cái vấn đề này hỏi đến rất xảo quyệt thì giống như nhận định việt nam thu được ngoại tinh khoa học kỹ thuật tựa như nhưng vương lỗi sẽ không bị một này mánh khỏe làm cho m ê hoặc hắn hồi đáp đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật ta cũng không biết không thể trả lời hỏi kể từ quan vũ tập đoàn thành lập sau q uy quốc khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh thực hiện vượt qua thức phát triển có phải là hay không bởi vì quan vũ tập đoàn thu được tân tiến ngoại tình khoa học kỹ thuật vương lỗi cái vấn đề này ngươi nên đi hỏi quan vũ tập đoàn ta không thể trả lời hỏi quan vũ tập đoàn khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy hoàn toàn là vượt thời đại nên lấy ra chung nhau nghiên cứu vì toàn nhân loại t ạ o phúc mà không có thể mưu cầu tư lợi vương lỗi khinh miệt nhìn người phóng viên này đáp vị phóng viên này tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi bọn họ ở nghiên cứu khoa học phương diện ném vào to lớn nhân lực vật lực cùng tài lực mới có hôm nay thành t ự u càng là vì loài người tiến bộ làm ra cống hiến to lớn bọn họ dựa vào chính mình nghiên cứu sản phẩm kiếm tiền thiên kinh địa nghĩa về tình về lý cũng không thể công khai kỹ thuật Hiện nhiên, hội không hài thật thì nhất hoài nghi tinh khoa học thuật hơn thành phá dịch, chỉ phố ngoại giới đối với triêu đái ký giả lấy được tin tức cũng không hài lòng. Ngoại giới Việt ngoại lời đái.、Trong、giả lần này cũng lòng. Nam nữa công vẫn trên đồn Trong được được lấy lấy là tức trực bất ra quá ký kỹ s ngoại giới tính toán là muốn ép việt nam chính miệng thừa nhận lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật sau đó ở trong phạm vi toàn thế giới làm dư luận áp lực không nói cưỡng bách việt nam giao ra ngoại tinh khoa học kỹ thuật mà là ít nhất để cho việt nam khạc ra một ít lợi ích đi ra bọn họ cũng chia một l y canh bọn họ cho là việt nam cho dù lấy được tân tiến ngoại tinh khoa học kỹ thuật cho dù thực lực quân sự vô cùng cường đại nhưng cũng không thể cùng toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia là địch phải biết không có vĩnh hằng hữu nghị chỉ có lợi ích vĩnh hằng nước cùng quốc chi đang lúc hữu nghị là vị thứ hai quan trọng hơn là lợi ích vì chia một c h i n canh coi như là thế đại h ư u hảo quốc gia cũng sẽ ở trong một đêm trở mặt thành t h ủ lại nói cho dù mười năm trước việt nam có thể may mắn thắng đa quốc liên quân đánh chìm em mở nước hạm đội thứ bảy nhưng là khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển mười năm qua các quốc gia thực lực quân sự cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt vũ khí trang bị tính năng càng thêm tốt đẹp mà việt nam tự hồ nhất trực rất đê điều tiến triển rất trượm dưới cái nhìn của bọn họ việt nam nếu muốn lần nữa đánh thắng chiến tranh cũng không dễ dàng việt nam cũng sẽ không mạo hiểm như vậy dù sao em mở nước thực lực quân sự không thể khinh thường em mở nước cũng là lấy được n g i tính kỹ thuật chỉ bất quá không song toàn phá dịch mà thôi dĩ nhiên đây đều là ngoại giới đoán chừng mà thôi đáng tiếc lần này hội chiêu đãi ký giả cũng không có để cho ngoại giới như nguyện nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh ba trục xuất vu thị hồ tiêu điểm lại tập trung đến trên quan vũ tập đoàn đầu trong khoảng thời gian ngắn quan vũ tập đoàn cũng thuộc về đầu gió đ ỉ n h sóng hô hào quan vũ tập đoàn công khai kỹ thuật người ngoại quốc nơi, nơi. những ngoại quốc đó lao vốn là cực độ đỏ con mắt quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật phái vô số gián điệp trăm phương ngàn kế muốn đạt được quan vũ tập đoàn kỹ thuật mà không có thể như nguyện lần này dạ sỉ g i ả m diễn thuyết cho bọn hắn một cái rất tốt mật cớ thường có người ngoại quốc đến dưới quan vũ cao ốc thị h uy đánh tiêu ngữ kêu khẩu hiệu các quốc gia mọi người có em mở quốc nhân ép quốc nhân y gí quốc nhân e r quốc nhân còn có mực đ ó n g dấu càng khó cùng với không phải là lực tân hầu tử v â n vân dĩ nhiên gây chuyện gây hấn người ngoại quốc cũng không thiếu ảnh hưởng nghiêm trọng quan vũ tập đoàn phụ cận an định sau này kiên quyết không mua quan vũ tập đoàn sản phẩm dựa vào ngoại tinh khoa học kỹ thuật kiếm hát tâm tiền quan vũ tập đoàn thật là vô xì ngoại tinh khoa học kỹ thuật là tất cả người địa cầu c h u n g tư sản không thể bị phi pháp chiếm làm của riêng nên công khai chung nhau nghiên cứu là nhân loại tạ o phúc sáu những thứ này thị uy người tụ tập ở quan vũ cao ốc phụ cận lớn tiếng kêu khẩu hiệu oanh cũng oanh không đi khó lòng phòng bị nô khải dưới cơn nóng giận cho n、no、ó một gọi điện thoại xin hắn giúp một tay giải quyết chuyện này dù sao quan vũ tập đoàn bảo an không thể nào đi xua đổi u những thị uy đó người ngoại quốc nô khải cũng không có quyền lực điều động quan phương cảnh lực hoặc võ lực nhận được điện thoại sau no một trầm ngâm chốc lát l i ề n lập tức hạ lệnh để cho công an cục bắt những tụ chúng đó gây chuyện người ngoại quốc toàn bộ lại sau đó toàn bộ trục xuất cũng thanh minh những người này vĩnh viễn vào không được cảnh bị trục xuất người ngoại quốc một thanh nước mũi một thanh lệ hướng về thế giới các bà mai thể k h ó c kể nói việt nam như thế nào như thế nào tồi tệ đối đ á i bọn họ nói việt nam chính phủ như thế nào như thế nào ngang ngược không biết lý lẽ v v giá hạ tử toàn thế giới lại s ô i chảo cùng ì lúc đó em mở nước những bọn tiểu đệ đó cũng rối rít hướng về việt nam bày tỏ mãnh liệt kháng nghị thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới bất quá đối với những thứ này phê bình những thứ này chỉ trích những thứ này kháng nghị no một căn bản không dư để ý tới trên địa cầu thực lực trí thượng quả đấm l ớ đánh đánh là thật, thật lấy thực lực bây giờ của việt nam căn bản không cần đối với bất kỳ quốc gia nào ăn nói khép nép ủy khúc cầu toàn hơn nữa ở thời kỳ phi thường sẽ phải chọn lựa thủ đoạn sắt máu n o một làm như vậy chính là sáng suốt nhất đắc t ộ i thế giới các quốc gia lại giành được toàn bộ hoa hạ dân t â m việt nam c h á n h phủ cách làm để cho tất cả người hoa đều cảm thấy hạ hê lòng người mọi người nhất trí cho rằng đây mới là việt nam có thư thái đây mới là siêu cường quốc việt nam có hình tượng a chính phủ quá cho lực đổi thật tốt a đối phó đám người này quyết không thể nương tay muốn ta quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật nà mơ m đi đi ủng hộ quan vũ tập đoàn ủng hộ vĩ đại tổ quốc việt nam và thuế quan vũ tập đoàn và thuế、Sáu. cho dù quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật là tới là vì ngoại tinh khoa học kỹ thuật vậy thì như thế nào đó chỉ có thể nói thiên hưu việt nam tới thiên tứ dư việt nam cơ hội vùng lên mà quan vũ tập đoàn chính là phần này phúc duyên người chủ cũng được công năm chặt trời cao ân tứ cho nên người hoa dân phải không có thể đồng ý để cho quan vũ tập đoàn công khai trước vào kỹ thuật đó là thuộc về toàn hoa hạ tài sản cùng với những cái khác quốc gia không liên quan bất kỳ quốc gia nào muốn thông qua uy hiếp đe dọa thủ đoạn bức bách quan vũ tập đoàn công khai trước vào kỹ thuật toàn người hoa dân quyết không đáp ứng theo tất cả người hoa ủng hộ đông phong quan vũ tập đoàn đối ngoại phát ngôn viên ngô thúy ngọc ở trước công chúng mặt lộ diện nàng vừa mới bộc lộ quan điểm l i ề n thắng được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt thanh xuân tịnh lệ gò má vóc người hoa mỹ nữ thần vệ khí chất trói lọi ánh mắt của làm cho tất cả mọi người cũng dừng lại ở trên người nàng trước mắt ngô thúy ngọc thật có thể nói là hồng nhan hoa thủy các k u y n h quốc khinh thành mỹ nữ đúng như đang đồ tử háo sắc phú Bên quan g i vũ tập đoàn chính là không giống nhau đối ngoại phát ngôn viên đều là cấp họa thủy mỹ nữ chân chính hình tượng đại sứ nghe nói nàng nhưng là tổng kinh lý trợ lý quan vũ tập đoàn ngô tổng thật là diễm phúc không tặng ta nàng cũng họ ngô cùng ngô tổng cùng họ chẳng lẽ quan hệ gì tới ngô tổng trong a quan Ta nếu có thể ở quan vũ tập đoàn công tác là tốt. Ta muốn có tác thể tập tốt. từ t ở vũ là lúc nhất thời quan vũ tập đoàn buổi họp báo tin tức trong phòng khách phi thường náo nhiệt mà đang xem nên hiện trường trực tiếp truyền người hoa dân cũng kích động vô cùng trên tv ngô thúy ngọc mới thật sự là hình tượng đại sứ a chân chính thể hiện việt nam đại quốc hình tượng và khí chất cũng trọn vẹn thể hiện quan vũ tập đoàn coi như buôn bán đế quốc hình tượng huy hoàng dĩ nhiên cũng có người nghi ngờ như vậy một cái kiểu tích tích béo ngập nội đại mỹ nhân xung làm quan vũ tập đoàn thậm chí quốc gia hình tượng đại sứ tự nhiên không thể kén chọn nhưng là hay không có thể đảm nhiệm đối ngoại phát ngôn viên trước này vị đâu dù sao đối ngoại phát ngôn viên trước này vị khá quan trọng bất quá coi như đối ngoại phát ngôn viên chủ yếu là truyền đạt quan vũ tập đoàn tương quan chính sách chính sách này là quan vũ tập đoàn cấp lãnh đạo lập ra nàng chỉ là một truyền đạt người mà thôi nhưng là coi như đối ngoại phát ngôn viên trừ hình tượng khí chất ra tài ăn nói tương đương với ứng biến năng lực cũng trọng yếu không chỉ có muốn truyền đạt các loại tin tức chính sách chờ còn phải có thể ung dung ứng đôi ký giả đặt câu hỏi cùng gây khó khăn cho tùy cơ ứng biến hơn nữa còn phải trước thời hạn làm xong rất nhiều môn học suy đoán ngoại giới có thể sẽ hỏi vấn đề sau đó tạo thành n h ữ n g đối ý nghĩ nói như vậy những thứ này chuẩn bị công tác đều ở đây phía sau trí năng đoàn đội dưới sự ủng hộ hoàn thành sau lưng nhân sĩ thành công vậy đều có một cái ưu tú đoàn đội ủng hộ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh bốn là nàng tôn băng nước đá người mối lái đang buồn bực ngán n g ẩ m xem tiết mục tv đột nhiên thấy trong tiết mục hiện trường trực tiếp chuyển quan vũ tập đoàn đội họp báo tin tức nàng vốn là muốn ngày qua nhưng là vừa trước mắt muốn nhìn một chút đang đứng ở đầu gió đỉnh sóng quan vũ tập đoàn rốt cuộc sẽ phân phát như thế nào tin tức vì vậy chịu nhịn tính tình nhịn tiếp nàng càng xem càng giắc đắc quan vũ tập đoàn cái đó đối ngoại phát ngôn viên ngô thúy ngọc rất q u e n mặt tựa hồ đang kia ra mắt đột nhiên trong đầu nàng linh quang t r ợ t lóe nhớ lại mấy tháng trước ở đông phương quốc tế thương thành một m à n kia chính là ở nơi nào nàng và tôn băng băng ra mắt ngô thúy ngọc cái này cực kỳ phách lối cực kỳ h ù n g hãn mỹ nữ băng băng mau đến xem người mối lái kêu kêu đang nhớ lời kịch tôn băng băng ý nghĩ lập tức cắt đức tôn băng băng không khỏi nhữ mày một cái. Nàng đi tới, người xem trên t v cô kia người muốn lái chỉ chỉ trên t v ngô thúy ngọc tôn băng băng định tình nhìn một chút không khỏi kêu lên là nàng đối với ngô thúy ngọc tôn băng băng nhưng là ấn tượng phi thường khắc sâu ban đầu ở đông phương quốc tế thương thành lúc tôn băng băng liền phát hiện ngô thúy ngọc khí chất so với mình càng giống như n ữ thần trói lọi gương mặt tinh xảo vô hạn so với ngọc còn phải bạch không có bất kỳ lấm tấm tí vết nào khỏe mắt cũng không có nếp nhăn một số gần như hòa mỹ hơn nữa ngô thúy ngọc còn nói nàng là bình hoa cự tuyệt cùng nàng làm bằng hữu còn nói trên thế giới đứng đầu nhất châu báo thiết kế đại sư gia ẹ nổ khóc nàng mới biết ngô m tên thúy ngọc cũng biết nàng là quan vũ tập đoàn tổng kinh lý trợ lý quan vũ tập đoàn đối ngoại phát ngôn viên hình tượng đại sứ thôn băng nước đã đại não thật nhanh vận chuyển cái này ngô thúy ngọc tuổi trẻ như vậy trên coi như buôn bán đế quốc quan vũ tập đoàn tổng kinh lý trợ lý xem ra không phải người bình thường a chẳng lẽ nàng là quan vũ tập đoàn tổng tài ngô khải tiệu tam cái này không rất giống a đúng rồi nàng cũng họ ngô chẳng lẽ quan hệ gì tới ngô khải đúng rồi nếu như không phải ngô khải thân thích hoặc là h ậ u bối không thể nào lớn lối như vậy cũng không có thể ở quan vũ tập đoàn thân cư cao vị mặc dù tôn băng băng ở người hoa tức giận vô cùng cao nhưng là ở thế lực phương diện cũng không cách nào so sánh với quan vũ tập đoàn cho nên nếu như tôn băng băng dám cùng ngô thúy ngọc đối nghịch chết nhất định là nàng nếu như nàng còn muốn tiếp tục ở dưới việt nam hồng đi là tuyệt đối không thể đối nghịch với quan vũ tập đoàn thật chọc giận quan vũ tập đoàn một hơi thu mua nàng chỗ ở vô song giải trí công ty hữu h ạ nàng kia cuộc sống sau này coi như khổ rồi so sánh với nàng sở ký kết vô song giải trí công ty hữu hạn quan vũ tập đoàn chính là một cái vật khổng lồ muốn thu mua nó không phí nhiều sức thì nhìn người ta có nguyện ý hay không tính đừng nghĩ chứ trả thù thôn băng băng ở trong lòng tự đủ nàng không thể không ước lượng phân lượng của mình mặc dù quan vũ tập đoàn không có công tố ngô thân phận của thúy ngọc nhưng rất nhiều người hiểu chuyện cũng rối rít suy đoán nàng cùng ngô khải quan hệ có người suy đoán là ngô khải tiểu mật có người suy đoán là ngô khải nữ nhi có người suy đoán là ngô khải muộn muộn các loại suy đoán đều có nhưng là quan vũ tập đoàn giải thích với ngô khải cho tới bây giờ chưa làm qua bất kỳ nói rõ cùng chẳng lẽ muốn đối ngoại nói ngô thúy ngọc là ngô khải con gái n u ô i nếu như vậy công bố thoại nhất định sẽ đối với quan vũ tập đoàn mang đến mặt trái ảnh hưởng có một trận con gái nuôi sự kiện ở việt nam nhưng là huyên náo phí phí dương dương việt nam hán tự là loài người trong lịch sử vĩ đại nhất thần kỳ nhất ngữ ngôn là âm cùng nghĩa kết hợp thể vừa có đọc â m lại có ý nghĩa đây là khác bất kỳ phù hào ngữ ngôn không thể so với nghĩa đồng thời kỳ lạ nhất chính là trong hán tự còn có chữ đa âm đa nghĩa tỉ như làm chữ làm chữ thường dùng đọc â m có hai cái g n cùng gàn t ỷ như nhựa kiển gờ làm gàn trước một tỏ một thời tư. tiếu từ, toán rồi lượng, như được, chuyện lâm, giống như cái cái cái độc chắc chuyện con gái nuôi cùng cái đọc khác làm làm làm làm âm nắm muốn lâm, làm lầm âm, áo gái hai giống nuôi nhi hai cái này từ, đọc sai lầm rồi âm, ý nghĩa liền là là là bày này này hoàn số sau Nếu không ổn nữ nghĩa nhau. ý ý ở giữa việt nam hữu tướng làm trường nhất đón lúc nhận cha nuôi nữ nhân thật sự là quá nhiều có câu tục ngữ là nói như vậy thân tỷ tỷ không bằng chị nuôi thật thân nữ nhi không bằng con gái nuôi hôn mà đối với cha nuôi giải thích là bất cứ lúc nào chỗ nào không có liên hệ máu mủ hai người bởi vì song phương có thân tình cảm giác hoặc đan phương có người giám hộ đồng ý với nhau hoặc ở dưới người giám hộ thừa nhận lại vừa nhận k i ế n đa loại bỏ cha sinh vật t h u tính cha nuôi và cha trên bản chất không khác nhau gì cả như vậy có thể thấy được k i ế n đa cũng là một loại nhân loại thân tình nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào k i ế n đa một từ bắt đầu trở nên mập mờ đứng lên bắt đầu trở nên không đứng đắn đứng lên trước mắt cho tới ở trong công chúng quy tắc ngầm tự điển trên căn bản đã thừa nhận con gái nuôi chính là cha nuôi vọ xe phòng h ở nhận k i ế n đa vậy có một trung tính đó chính là k i ế n đa đều là có thể cái lồng được nhân vật có quyền thế hoặc là có kim tiền cùng nói là thân tình không bằng nói là một loại giao dịch nói như vậy nhận một cái trâu ít cha nuôi nữ tử cũng sẽ ăn sung mặc sướng cắt hương uống cay được không tự tại được cả danh và lợi dĩ nhiên đối với đại chúng mà nói ủy mới sẽ tin tưởng t i ể n đà con gái nuôi loại này d i a không chỉ sẽ có thân tình thí thoại sung kỳ lượng chẳng qua là loại khác tình sắc giao dịch một cái muốn sắc một cái đòi tiền mà thôi ở d ư ớ i lợi ích lái cười bần không cười sướng đòi tiền không biết xấu hổ nữ nhân tự tiện thì không địch phú nhân tiền lên cơn sốt u tâm hơn tao mỏng như giấy luân lý d a n h giới cuối cùng bị bọn họ đệm ở d i ớ i mông cứng rắn coi con gái nuôi như thành con gái nuôi thật có thể nói là ngày lâu sinh tỉnh cho nên nô thúy ngọc là n ô khải con gái nuôi một này tin tức là tuyệt đối không thể công bố tránh cho tạo thành hiệu lầm miệng nhiều người sói chạy vàng trước cộng thêm một ít c ự c phẩm như một mị mị cho con gái nuôi cái từ này mông thượng rất nhiều giải oan khiến cho ngô khải không thể không cẩn thận quan v ũ tập đoàn buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu sau nô thúy ngọc n ở nụ cười xinh đẹp liền mê đào tại chỗ ký giả rất nhiều heo ca đều bắt đầu chạy nước miếng mà những mị nữ đó ký giả là rất bất đắc dĩ nô thúy ngọc vừa ra trận liền đem các nàng quan mang toàn che giấu làm cho các nàng toàn bộ ảm đạm phai mờ những thứ này luôn luôn đối với mình dung mạo rất tự phụ mỹ nữ các ký giả lần đầu tiên bắt đầu không tự tin đứng lên trong lòng tính toán sau này quan vũ tập đoàn lại cử hành buổi họp báo tin tức liền xin không tới tránh cho tự t i m à c ả m nhưng là bên cạnh nhìn một cái những giữ lại đó nước miếng heo ca các nàng lại cảm thấy những thứ này t ì n h trùng lên óc nam ký giả càng thêm không đáng tin cậy bị người câu hồn còn không tự biết nếu như sau này đều là những người này tới tham gia đừng nghĩ đạt được cái gì tin tức hữu dụng trong đầu bởi vì bọn họ tràn ngập đều là chút ý, ý hình ảnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh năm dừng lại hải ngoại cung ứng mọi người khỏe ta là ngô thúy ngọc coi như quan vũ tập đoàn đối ngoại phát ngôn viên ta thật cao hứng ở chỗ này gặp mọi người ta trước đại biểu quan vũ tập đoàn cùng nô tổng đối với mọi người đến bày tỏ nhất thành khẩn càng tạng nô thúy ngọc khẽ hẽ đôi môi đỏng n ộ n g thanh â m dễ nghe bồng bềnh ở trong phòng khách một cái nhăn mày một tiếng cười cũng tự nhiên mà thành để cho người ta giắc đắc phi thường hòa mỹ thúy ngọc càng ngày càng có khí chất trên xem tv hiện trường trực tiếp t r u y ề n l i ế u như yên hải lòng gật đầu nói hà tuyết cười nói còn chưa phải là bởi vì bị em gái hút đúc thường nghe thấy mới có bây giờ hiệu quả ngay cả chúng ta mỗi ngày vây ở bên người m u ộ i m u ộ i cũng cảm thấy khí chất của mình có chút tăng lên đâu tỉ tỉ là khen ta còn là tổn ta l i ế u như yên k h ắ p mặt ý xấu hổ đương nhiên là khen người nhà hà văn phụ hòa nói mà tống giai ở một bên cười duyên không dứt tiếp theo nô thúy ngọc trước mặt mọi người tuyên bố một cái cực kỳ trọng yếu tin tức bởi vì một ít nguyên nhân quan vũ tập đoàn kỳ hạ một ít sản nghiệp không thể không giảm sản lượng vì vậy vô pháp bảo đảm cửa、ra. vô pháp bảo đảm thị trường hải ngoại cung ứng tạm thời chỉ có thể thỏa mãn nước hoa bên trong nhu cầu hải ngoại thị trường cung ứng nhất luật dừng lại chờ khó khăn đi qua khôi phục lại thị trường hải ngoại cung ứng đồng thời nô thúy ngọc cung cấp cần giảm sản lượng những sản nghiệp đó danh sách bao gồm khoa học kỹ thuật sinh vật y đ ị dược xe hơi c h ở đều là cùng cuộc sống cùng một nhịp thở Một một xem tin tức tự tới to Tất tin tức này công nhiên sóng lớn. lần này người khi gió buổi cả họp bố, báo đưa người nào không biết quan vũ tập đoàn năng lực sản xuất cực kỳ mạnh mẽ chẳng lẽ không biết giảm sản lượng sẽ cho bọn họ mang đến tổn thất thật lớn sao đúng là điên tử a lớn như vậy lợi ích trực tiếp từ bỏ không lớn bất quá bực này đồng ý với s í c h trần khỏa thân làm áp lực phải biết quan vũ tập đoàn sản phẩm giao thiệp với các ngành các nghề dễ bán ngoài hà nội một khi hạn chế xuất khẩu đối với các quốc gia kinh tế đem tạo thành to lớn ảnh hưởng đối với có vài quốc gia thậm chí là trí mạng có thể tưởng tượng quan vũ tập đoàn một khi dừng lại cung ứng những quốc gia kia sẽ như thế nào đến cùng dĩ nhiên dừng lại cung ứng hải ngoại thị trường đối với quan vũ tập đoàn sinh trị giá cùng lợi nhuận cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn nhưng là quan vũ tập đoàn thật không quan tâm một điểm này tiền đối với ngô khải đám người mà nói chỉ là một con số mà thôi chỉ cần có thể đạt tới mục đích điểm này điểm tổn thất lại coi là cái gì mà chú ý lần này buổi họp báo tin tức người hoa là nhiệt huyết sôi chào quan vũ tập đoàn thật là thật dạng quan vũ tập đoàn v ạ n t u ế phản kích thật tốt quan vũ tập đoàn thích nhất nước t h e mình đã bị tổn thất chính là không bán cho những ngoại quốc đó ư trước kia các ngươi làm cấm vận hiện tại chúng ta cũng hạn chế xuất khẩu một thủ trả một thủ còn có tất cả người hoa cũng quyết định quan vũ tập đoàn t ổ n thất bọn họ để đền bù dân tộc lực liên kết vào lúc này giờ phút này thể hiện phải tinh tế nếu như ngô lai biết nhất định sẽ cảm động không khỏi xin hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho đất tập đoàn làm ra như vậy quyết định là quý quốc chính phủ cho đất tập đoàn làm áp lực sao một vị ngoại quốc ký giả vấn đạo n ô thúy ngọc khẽ mỉm cười xin lỗi chuyện liên quan đến ta quan vũ tập đoàn cơ mật thương nghiệp không có phương tiện tiết lộ một câu chuyện liên quan đến cơ mật thương nghiệp liền có thể đuổi rất nhiều người quả nhiên là không chỗ nào bất lợi, lợi khí về phần nguyên nhân chân chính sẽ để cho mọi người đoán đi các ngươi nói là tại sao liền tại sao yêu thế nào đoán thế nào đoán người ở chỗ này đều là tâm tư nhanh nhẹn hàng người sớm đoán được rất nhiều chỉ là không có chứng thật mà ngô thúy ngọc lại lấy nói thế tới trả lời mọi người tự nhiên xấu hổ hỏi lại đi xuống một người khác ký giả vấn đạo ngô tiểu thư có lời đồn đãi nói đắt tập đoàn lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật không biết lời đồn đãi là thật hay không ngô thúy ngọc cười lạnh nói nhớ trước k i a c ũ n g có người nghi ngờ ngô tổng đắt tập đoàn có phải hay không lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật ngô tổng hỏi ngược lại có phải hay không nhà ta công ty vừa có thành quả mới sẽ phải hoài nghi người ta lấy được người ngoài hành tinh kỹ thuật đâu giống như vậy em mở nước ở trước nhị chiến khoa học kỹ thuật còn chưa phải là rất phát đạt ở sau nhị chiến lại đột nhiên tăng mạnh vậy ta có phải hay không có thể nói em mở nước hoàn toàn là dựa vào người ngoài hành tinh kỹ thuật mới phát triển đâu giống như em mở nước lọ kích mát tin công ty lôi thần công ty boeing công ty trở kỹ thuật cũng vô cùng t ậ n tiến từng vào năm trong trong lúc nhất thời dẫn trước thế giới rất nhiều tại sao không người nói bọn họ lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật đâu nếu là lời ồn đãi vậy thì không nhất định chân thực vô cùng có khả năng chính là tin nhảm một ít người có dụng tâm khác thường thường, thường thông qua giả tạo sự thật tỏa ra thiên nhảm lấy đạt tới thứ mục đích không thể cho người biết tỷ như trước kia em mở nước muốn đối với y nước đ ộ c thủ bởi vì y nước không có ở đây bọn họ nằm trong tay trong phạm vi khổ nổi không có lý do tránh đáng vẫn nêu xấu y quốc hữu đại sát khí v u thị hồ đối với y nước sử dụng võ lực kết quả chiếm lĩnh y nước nhưng ngay cả đại sát khí bóng dáng cũng không phát hiện cuối cùng cho ra kết luận cũng là tình báo sai lầm như vậy hời hợt một câu tình báo sai lầm liền đánh đổ một cái chính quyền trên thực tế đây chính là rõ ràng điên đạo thị phi ba quyền chủ nghĩa hành vi có thể thấy được chút ít mọi việc phải để ý chứng c ứ không có chứng c ứ liền ngang ngược suy đoán đó chính là bêu xấu là ghen t ị chúng ta quan vũ tập đoàn phát triển được rất nhanh cũng còn được rất lớn rất nhiều người liền ngồi không yên liền bắt đầu tung loại này tin nhảm đem ta quan vũ tập đoàn đưa vào đầu gió đỉnh sóng lấy này tới g i a o động ta quan vũ tập đoàn căn cơ như vậy hành vi quả thực để cho chúng ta bất s ỉ nô thúy ngọc mấy câu nói nói người phóng viên kia á khẩu không trả lời được năm đó em mở nước cái đó đại sát khí sự kiện cho mọi người để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc nhưng là thật là nhiều người cũng dám giận không dám nói bởi vì em mở quốc cường đại muốn đánh ai là đánh Chỉ b ấ thân q u hoa xã ký giả vân đạo nô thúy ngọc trầm ngâm một chút đạo cái này muốn xem tình huống cụ thể nhỏ thì ba tháng lâu thì nửa năm trở lên dĩ nhiên lúc nào khôi phục tập đoàn chúng ta sẽ thông báo cho các vị mời yên tâm không sẽ quá lâu dài dù sao hải ngoại thị trường đối với chúng ta tập đoàn mà nói cũng chiếm cực lớn phân ngạch giảm sản lượng thật ra thì đối với chúng ta tổn thất cực lớn nhưng chúng ta không thể ra sức nô tiểu thư ta hoài nghi các ngươi quan vũ tập đoàn làm chủng tộc kỳ thị cố ý dừng lại cửa ra lấy đạt tới mục đích không thể cho người biết ở chỗ này ta đại biểu tại chỗ tất cả ký giả hướng về các ngươi tập đoàn bày tỏ mãnh liệt nhất kháng nghị một cái ít chứ sức xẻo hán ngữ ký giả không nhịn được nhảy ra nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 406, đ u ổ i ra ngoài các hạ là nô thúy ngọc mặc dù có chút nổi nóng nhưng vẫn bất lộ thanh sắc hỏi ta là triều tiên quốc gia nhật báo ký giả phát thái dương người phóng viên kiêng ngạo n g h ĩ nói hiển nhiên cái này phát thái dương đối với mình là triều tiên quốc gia nhật báo ký giả cảm thấy vô cùng ngạo kiểu cùng tự hào nghe được phát thái dương tên tại chỗ việt nam nam sĩ cũng cố nín cửa cho dựa vào không thể không nói người này quá mạnh lại muốn tì hào lên thái dương tới quả thực dũng khí khả ra a dĩ nhiên càng nhiều hơn người hoa là đúng hắn thích bị. n g h e một chút là triều tiên đồng tử nô thúy ngọc nhất thời lại nổi giận một luồng khí thế đẻ ở phát trên thân thái dương mặc dù nàng là lăng vân tinh nhân nhưng nàng hiện tại đã đem việt nam cho rằng tổ quốc của mình đối với triều tiên đồng tử loại này không có cốt khí lại tự đại tay sai dân tộc không có bất kỳ h ả o cảm nhất thời phát thái dương đã cảm thấy tự hồ một luồng khí thế bén nhọn phong tỏa mình để cho hắn cảm thấy hít thở không thông trời ạ ta làm sao biết cảm thấy sự khó thở đâu ta tại sao sẽ ở đáy lòng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm đâu rốt cuộc chuyện gì xảy ra phát thái dương nghĩ trong đầu n ô thúy ngọc thu hồi khí thế c ư ờ i lạnh hồi đ ắ p p h á t thái dương tiên sinh miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói chúng ta liên quan tới tập đoàn chủng tộc kỳ thị chẳng lẽ tập đoàn chúng ta giảm sản lượng chính là làm chủng tộc kỳ thị chẳng lẽ quý quốc công ty cũng chưa có giảm sản lượng giảm sản lượng là tập đoàn chúng ta buôn bán hành động là căn cứ tập đoàn chúng ta sinh sản tình huống tiến hành thích hợp điều chỉnh lấy đạt tới hợp lý điều phối tư nguyên mục đích còn giống như không tới phiên các ngươi triều tiên quốc gia nhật báo để ý tới đi không người nào nguyện ý bị đại biểu, đặc ạ i biểu, đ biệt là những chú trọng đó công bình dân chủ quốc gia ký giả phát thái dương nói đại biểu tất cả ký giả tự nhiên đưa tới mọi người không thích cùng không đưa đúng vào ơ ía dám tỉ á o mặt trời triều tiên đồng tử các người đưa tay phải cũng quá dài còn quản l ê n quan vũ tập đoàn buôn bán hành động tới quả thực quá không giống như thoại tại chỗ người hoa cũng lớn tiếng nói tất cả mọi người đối với triều tiên đồng tử không có hào cảm chủ yếu là triều tiên đồng tử nhất trực s u n g làm em mở nước tay sai cùng lính hầu p h á c lối vô cùng đem tay sai nhân vật p ẫ n diễn phải tinh tế đối với như vậy tay sai mọi người tại sao có thể có thật thái độ p lưu lưu. kể từ đảm nhiệm quan vũ tập đoàn tổng kinh lý trợ lý sau nàng học các quốc gia ngữ ngôn hơn nữa mỗi một cửa cũng phi thường tinh thông tự nhiên đối với triều tiên trong lời nói lời mắng người cũng rất quen thuộc bởi vì ảm năm mươi nghìn bốn trăm bảy mươi hai ảm bốn nghìn tám trăm một mươi sáu ảm năm mươi bốn nghìn tám trăm sáu m ư i tám ảm bốn nghìn năm trăm hai trăm tám mươi năm ap bốn nghìn trăm ba mươi phiên dịch thành việt nam hán ngữ chính là mẹ đ n g phụ ý tư nghe được cái này dạng lục mạ thoại nô thúy ngọc có thể không tức giận sao mà ở tràng cũng không thiếu ký giả thông h i ể u triều tiên ngữ nghe được phát mặt trời thoại sau đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến đáng chết tên khốn này lại dám mắng nô tiểu thư quả thực tội không thể tha thứ em đi triều tiên b ộ n g tử thật không có tố chất lại như vậy làm lục người bảo an bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài nô thúy ngọc vô cùng không khách khi nói lập tức có mấy người cao mã đại bảo an đi ra ném phát thái dương đi ra ngoài mà phát thái dương vẫn còn hô to ta kháng nghị ta phải lấy được có tôn trọng ta phải đi cáo các ngươi các ngươi thái vô lễ rốt cuộc là người nào vô lễ a ác nhân cáo trạng trước a những thông h i ể u đó triều tiên ngữ các ký giả lại lòng đầy cam phẫn tại chỗ rất nhiều không biết triều tiên ngữ ký giả đối với ngô thúy ngọc để cho bảo an đuổi phát thái dương đi ra hành động đều cảm thấy cực kỳ không hiểu thậm chí có người bắt đầu kháng nghị dù sao tự dưng nhắc một cái vấn đề ký giả đuổi ra ngoài là yếu phạm c h ú n g giận bất quá những biết đó triều tiên ngữ ký giả bắt đầu giải thích với bọn họ mọi người mới tỉnh táo lại không nữa vì phát thái dương bất bình dùm phải biết đây là hiện trường trực tiếp t r u y ề n buổi họp báo tin tức ngươi có thể hữu hảo đặt câu hỏi đ ề ai cũng sẽ không đối với ngươi bất kính nhưng là ngươi dùng làm nục ngữ nôn tiến hành thân người công kích như vậy thì thật xin lỗi không người sẽ vì thứ người không có tư cách này cảm thấy đáng tiếc ở nơi này dạng công chúng trường hợp như vậy nục mạ quan vũ tập đoàn tổng kinh lý trợ lý kiêm hình tượng đại sứ kiêm đối ngoại phát ngôn viên có thể tưởng tượng hậu quả gặp nhau như thế nào ngay cả xem hiện trường trực tiếp chuyển triệu tiên nước tổng thống phát đăng huệ đều là phát mặt trời hành động cảm thấy xỉ nục người này sau này cũng không cần lại xuất hiện đi phát đăng huệ lạnh lùng nói với bên người bí thư là ngài tổng thống, phát đăng huệ mặc dù là một giới nữ lưu nhưng là sát phạt quả quyết hạng người phát đăng huệ là triều tiên nước vị thứ nhất nữ tổng thống hơn nữa còn chưa lập gia đình cha nàng cũng từng làm qua tổng thống sâu sát cha ảnh hưởng phát mặt trời hành động đã để cho triều tiên nước hổ thẹn ảnh hưởng nghiêm trọng triều tiên nước quốc tế hình tượng phát đăng huệ làm sao có thể bỏ qua hắn chờ toàn trường lần nữa an tính lại nô thúy ngọc đạo xin lỗi ta là một nữ nhân không hy vọng được nghe lại loại này làm nhục tính nữ l u ô n muốn người khác tôn trọng ngươi đầu tiên ngươi phải học tôn trọng người khác nếu như có người đối với ta không hài lòng muốn mắng ta mời trong lòng mắng, nhưng tuyệt đối không nên để cho ta nghe được nếu không ta sẽ không khách khí chút nào để cho bảo an đem hắn đuổi ra ngoài ta có thể ở chỗ này đại ngôn bất tắm nói ta thông h i ể u thế giới các quốc gia ngữ ngôn không muốn định lấy cái gì ngữ ngôn tới m a n g ta làm đ ụ c ta ta đều nghe hiểu được không tin các vị có thể dùng các loại ngữ ngôn hỏi vấn đề ta ai đến cũng không cự tuyệt phía dưới buổi họp báo tiếp tục mặc dù phát thái dương không đúng ở phía trước nhưng là có vài người đối với ngô thúy ngọc mới vừa rồi cách làm đã có thành kiến hơn nữa ngô thúy ngọc cổn g vọng tự đại địa nói làng thông hiệu các quốc gia ngữ ngôn càng là bị những người này gây khó khăn cho cơ hội cho nên bọn họ thử dùng các loại ngữ ngôn đặt câu hỏi muốn cho ngô thúy ngọc r a k h í ế u bất quá để cho bọn họ thất vọng là đối với mọi người vấn đề bất kể là loại nào ngữ ngôn ngô thúy ngọc đều dùng loại nào ngữ ngôn đối đáp trôi chảy không có một k i a trô không ổn mọi người không thể không tin tưởng một sự thật đó chính là ngô thúy ngọc quả thật thông h i ể u các quốc gia ngữ ngôn sống lại tích ngữ ngôn nàng cũng biết điều này nói rõ ngô thúy ngọc cũng không phải là nói khoác mà không biết ngượng cũng không phải c u ồ n g vọng tự đại người ta thực lực liền đặt ở kia không phục không được nữ nhân này chính là một cái ngôn thiên tài thật lợi hại đây là tại chỗ ký giả tiếng lòng cho lờ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 ư ơ một cái ký giả tự lẩm bẩm mà ở bên kia một cái nhiếp ảnh sư hét lớn ta tở mở cũng không làm tin tức nhiếp ảnh sư lại còn xính đi làm ngô tiểu thư chuyên chức nhiếp ảnh sư ngô tiểu thư tổng thể cần người chụp hình đi hắn vừa nói như vậy ngược lại nhắc nhở chung quanh nhiếp ảnh sư rất nhiều người cũng dục dịch một cái khác nhiếp ảnh sư nghe vậy t r ầ m t r ọ c nói chỉ ngươi tài kia n ô tiểu thư sẽ phải ngươi coi nàng chuyên chức nhiếp ảnh sư nà mơ đi ngươi ừ chẳng lẽ tài nghệ của ngươi vừa có thể cao đi nơi nào nói thế nào ta còn từng thu được phổ lợi sách tin tức chụp hình thường ngươi có thể so với ta thiết ngươi đó là gặp v ậ n may thật không biết đám kia d á m khảo thế nào mắt m ù cho ngươi sáu các bà mai thể tranh nhau báo cáo quan vũ tập đoàn lần này buổi họp báo tin tức mà ngô thúy ngọc lập tức thành toàn cầu nhân vật quan trọng vinh đăng nữ thần đứng đầu bảng vị được khen là việt nam nữ nhân gấp nhất dĩ nhiên chính nàng tự biết mình việt nam nữ nhân gấp nhất kia dĩ nhiên quan vũ tập đoàn bản thân lợi ích cũng bị tổn thất dù sao dừng lại cung ứng chính là vi ước vi ước là phải bồi thường nhất định tiền bồi thường nhưng là quan vũ tập đoàn thường đổi t h ú n g chi ban đầu ký kết hợp đồng lúc đều là những xí nghiệp đó x i n quan vũ tập đoàn cho nên vi ước kim trên căn bản thì ít đến đáng thương thậm chí không có ai kêu quan vũ tập đoàn châu ít đâu thực lực mới thật sự đại biểu hết thảy rất nhiều quốc gia quốc nội thanh em bất mãn không ngừng hiện lên các loại mâu thuẫn cũng nổi lên đi ra đình công người kháng nghị nơi nơi đối với thương nhân mà nói lợi ích mới là trọng yếu nhất quốc gia nào dân tộc ngược lại thứ yếu vì lợi ích bọn họ có thể cùng quan vũ tập đoàn hợp tác để bảo đảm bọn họ sinh ý thịnh vượng tài nguyên quần vợt hiện tại quan vũ tập đoàn làm áp lực dừng lại thị trường hải ngoại cung ứng í c lợi của bọn họ cũng bị không ít tổn thất để cho những thương nhân này lợi ích bị tổn thương liền giống với trên thân khi bọn h ắ n đoan thì vậy để cho bọn họ đau lòng không thôi những thương nhân này cũng dối dít hướng về chính phủ bày tỏ mãnh liệt kháng nghị yêu cầu chính phủ cự tuyệt cùng em mở nước hợp tác phản đối giả xì ằ n g này g đó không có căn cứ diễn thuyết vốn là bọn họ trực tiếp hướng về quan vũ tập đoàn kháng nghị nhưng là quan vũ tập đoàn mấy câu nói đem bọn họ đỉnh trở lại rồi quý quốc chính phủ muốn đối với ta quan vũ tập đoàn hạ thủ chẳng lẽ chúng ta không thể phản kích sao chẳng lẽ chúng ta liền ngoan mặc cho người xẻ thịt chúng ta là rất có thành ý địa hợp tác với các vị h nhưng là quý quốc chính phủ cũng không hy vọng chúng ta quan vũ tập đoàn làm lớn là mạnh cho nên chỉ có thể xin lỗi quan vũ tập đoàn ý tứ tự nhiên đã rất rõ ràng hết thể trách nhiệm đều ở đây chính phủ các nước muốn kháng nghị đi tìm bọn họ tìm chúng ta quan vũ tập đoàn vô dụng ở đó chút thương nhân kháng nghị dưới các nước đều loạn thành nhất đoàn chính phủ của bọn họ bắt đầu hướng về e mở m nước tổng thống trong dạ s ì kháng nghị bởi vì dạ xì dằm một phần diễn thuyết lại rơi vào nông nỗi này e mở m nước khoa học kỹ thuật phát đạt lệ thuộc vào quan vũ tập đoàn thiếu tổn thất cũi nhưng là những quốc gia khác căn bản so ra kém mở nước、cả. trong dạ s ỉ cũng cảm thấy phi thường n h ấ t đầu nhưng là hắn sẽ không cứ như vậy bông u tha cho dù sao mục đích của hắn còn không có đạt tới đâu hắn chỉ có thể an ủi các quốc gia thủ lãnh cũng đáp ứng cho dư bồi thường thỏa đáng bao gồm trên vật chất bồi thường cùng với trên kỹ thuật trợ giúp những thứ này bồi thường tự nhiên để cho các quốc gia thủ lãnh tim đập thình thịch vì vậy không nữa kéo về phía hy lý kháng nghị mà là an tâm đi chấn an quốc nội những thương nhân kia thậm chí chọn lựa thủ đoạn cực đoan đi chấn áp những đ ỉ n h công đó người kháng nghị không thể không nói sức mạnh của cơ quan quốc gia là cường đại hôn luận rất nhanh sẽ chấn áp xuống Dạ a sĩ giảm diễn thuyết sóng gió kéo dài rất lâu trên quốc tế cũng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới tất cả mọi người có loại mưa gió muốn tới cảm giác người sáng suốt cũng nhìn ra được em mở nước đầu tiên hướng về việt nam làm khó dễ cố ý khơi mào rắc rối tất nhiên mang lòng bị thay nói cách khác em mở nước là chó cùng đường quay lại cắn quan vũ tập đoàn từ sau phá sản chi lại lần nữa bất khởi lần nữa đ i ệ n định buôn bán đế quốc địa vị mà việt nam ngày càng phồn đ i n h phát triển không ngừng quốc lực tiến một bước tăng cường nếu như tiếp tục như vậy nữa em mở nước siêu cường quốc địa vị sớm vượt khó giữ được chớ đừng nói xưng ba thế giới chỉ có sớm một bước độc thắng trong dạ sĩ lần nữa phát biểu diễn thuyết h ắ n ở nơi này thiên quốc tỉnh trong công văn lần nữa chỉ ra hoa hạ phát triển như vậy đột nhiên tăng mạnh như vậy siêu việt thời đại tất nhiên là lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật đây cũng không phải là bí mật mà là rõ ràng sự thật còn cần chứng cơ sao mọi người không phải người ngu cũng mới có thể nhìn ra được bởi vì khoa học kỹ thuật muốn thực hiện vượt qua phát triển trừ hậu tích bạc phát từ ngoài lượng biến đến chất biến chỉ có lấy được ngoại lai khoa học kỹ thuật con đường này ngoài khoa học kỹ thuật việt nam còn có thể bị ngoại tinh nhân khống chế trở thành người n g o à i hành tinh khối lỗi trở thành ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu ván cầu toàn thế giới đều phải đề cao cảnh giác phòng ngừa việt nam trở thành người n g o à i hành tinh đồng l o a cuối cùng hắn hô hào toàn thế giới vì địa cầu tương lai liên hiệp ngăn chặn việt nam hoặc là để cho việt nam giao ra ngoại tinh khoa học kỹ thuật chung nhau nghiên cứu là nhân loại tương lai tạo phúc phạm là chính khách đều phải mặt dày tâm hắc mặt dày như thành t ư ở n g tâm hắc như gỗ than mới có thể thành công sưng là hậu hát học rất rõ ràng trong giả xị sâu hậu hát học chi yếu nghĩa sáu i địa cầu là trên địa cầu tất cả nhân loại quê hương của chúng mọi người tự nhiên không hy vọng bị ngoại nhân xâm chiếm cho nên đối với ngoại tinh nhân sự kiện đặc biệt nhạy cảm trước kia thì có ngoại tinh nhân từng viếng thăm địa cầu lời ồn ái hiện tại dạ xì dằm diễn thuyết lại dẫn động người nội tâm chỗ sâu khủng hoảng toàn thế giới lập tức nhắc lên một luồng ngoại tinh nhân khủng hoảng Cái dù sao trong dạ xì làm một đại quốc tổng thống diễn thuyết như vậy làm như có thật nói như thật tự nhiên có thể đầu độc một bộ phận không rõ chân tướng người nếu như ngài thích nơi này của xin điểm tích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh tám chính sách biến chuyển dĩ nhiên Cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ tin vào dạ xỉ dặm lời của một bên không ít người hỏa nhãn kim tinh nhìn vấn đề nhắm thẳng vào bản chất sớm nhìn thấu dạ xỉ dặm hèn hạ mánh khỏe cùng dụng tâm h i ể m ác em đi đơn thuần l ờ i nói vô căn cứ cái gì việt nam bị ngoại tinh nhân khống chế cái gì việt nam trở thành người n g o à i hành tinh c h ô i lỗi trong dạ s ỉ nha thật đúng là có thể k é o à hắn đổi trắng thay đen tài nghệ trước so với hắn vài vị chỉ có hơn chớ không kém em mở nước lao chính là dối trá như vậy không biết xấu hổ như vậy luôn là tiêu bảng mình chính nghĩa đem nước khác đeo xấu thành tạ ác quốc gia đem nước khác trình thành nhân loại công địch nào ngờ bọn họ mới là trở ngại xã hội loài người tiến bộ cùng phát triển đ ầ u sỏ em mở nước lao thật là buồn lo vô cơ a trước kia h o li o t thường đập những người ngoài hành tinh kia xâm lấn điện ảnh đem bọn họ tạo thành anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân tạo thành địa cầu thủ hộ giả cùng người cứu độ thật là vô s ỉ hết sức hiện tại lại b e o xấu việt nam bị ngoại tinh nhân khống chế mà bọn họ thời là loài người cứu thế chủ quả thực nhàm chán hết sức em mở nước chính khách quả thực nhàm chán trừ b e o xấu còn là b e o xấu có thể càng không xỉ một chút sao ngoại tinh nhân nếu là thật khống chế việt nam địa cầu sớm bị ngoại tinh nhân chiếm lĩnh hơn mười năm trước việt nam thì có cơ hội nhất cổ tác khí thống nhất thế giới chỉ bất quá không có làm như vậy mà thôi trên thế giới đáng sợ nhất không phải giường nào vũ khí tân tiến mà là chính khách há miệng đen có thể nói thành trắng chết cũng có thể nói thành sống、6. trong dạ s ỉ thật là khi người h n quá đáng no một biết được trong dạ s ỉ mới diễn thuyết nội dung sau tức giận không thôi trước chọc gia quan vũ tập đoàn lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật thì cũng thôi bây giờ lại còn đeo xấu việt nam bị ngoại tinh nhân khống chế thành người ngoài hành tinh khôi lỗi cùng đồng loá rõ ràng này phải đem việt nam đẩy tới phản loại người kia một mặt nếu như tọa thực chuyện này việt nam tránh không được địa cầu công địch Nhưng là non nhanh là một rất sau ẽ tỉnh táo lại, tự đủ bất、quá. trong t、si, ơn ngươi cho lại, giả si, đủ quả, cảm cơ hội lần này. s a đó nước hoa phân phát mới quốc phòng sách địa trắng chỉ ra người hoa dân ủng hộ hòa bình thế giới phản đối ba quyền chủ nghĩa nguyện vì toàn nhân loại hòa bình làm ra mình có công hiến đồng thời chỉ ra việt nam quân đội chức trách không chỉ là đối ngoại chống cự xâm lược bảo vệ tổ quốc duy trì quốc gia chủ quyền cùng lãnh thổ lành lặn còn g á n h vác duy trì hòa bình thế giới cùng ổn định trách nhiệm nặng nề ở lúc cần thiết có thể tiên phát chế nhân giết hết thệ uy hiếp bóp ở manh nhà trạng thái dấu hiệu này chứ hoa hạ quốc phòng chính sách chính thức do nhất quán thừa hành phòng ngự hình quốc phòng chính sách biến thành tiên phát chế nhân tiến công hình quốc phòng chính sách nước nọ p h ò n g sách bịa trắng một phát biểu lập tức ở toàn thế giới đưa tới mánh liệt phản hưởng tiên phát chế nhân là em mở nước nhất quán thừa hành quốc phòng chính sách ở em mở nước xem ra người nào có uy hiếp em mở nước năng lực mỹ quốc sẽ phải đề phòng người nào cũng đem át chế ở manh nha trạng thái không để cho hắn đối với em mở nước tạo thành uy hiếp thậm chí em mở quốc hội vượt qua biên giới tiên phát chế nhân đ i ệ tiến được đ ặ kích phòng thủ tốt nhất chính là tiến công em mở nước a m tưởng đạo lý này dĩ nhiên tiên p h á t chế nhân cũng có thực lực cường đại coi như hậu thuẫn nếu không việt nam sớm làm theo tiên p h á t chế nhân quốc phòng chính sách sẽ không nhất trực làm theo phòng ngự hình quốc phòng chính sách bị động hơn phòng ngự không có kính a lần này việt nam phát biểu quốc phòng sách địa trắng biểu minh hoa hạ quân sự lập trường từ vĩnh viễn không bao giờ xưng bá cái này cơ cấu nhảy ra ngoài ở lúc cần thiết có thể tiên p h á t chế nhân lắp uy hiếp bóp chết ở giữa giỏ dù sao hiện tại thời đại thay đổi hoa hạ thực lực quân sự không giống trước kia yếu như vậy mà là vô cùng cường đại đã sớm vượt qua em ở nước trở thành siêu cấp quân sự cường quốc có thể đồng thời đánh thắng mấy cuộc chiến tranh đủ để lãnh tụ bảy luân quốc phòng chính sách cũng nên rất nhanh thức thời tiến hành điều chỉnh nước hoa phòng sách b ị a trắng phân phát khiến cho việt nam uy hiếp bản về lại lần nữa xôn xao các bà mai thể đầu bản trang đầu đều ở đây giải độc nước hoa phòng sách b ị a trắng việt nam hành động này rốt cuộc mục đích ở chỗ nào chẳng lẽ muốn đối với em mở nước phát động công kích đầu tiên để cho mình chủ động tiến công hợp pháp hóa không tiếng động kháng nghị so với có tiếng kháng nghị càng hữu hiệu việt nam rốt cuộc lộ ra lòng ngông dạ thú như toàn xưng bá tâm tư chiêu nhiên n ư ế t kiên quyết ngăn chặn hoa hạ bá quyền chủ nghĩa n h i ê m v sáu cho tới nay tây phương các quốc gia luôn là mang các loại thành kiến đến xem việt nam lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn họ đang mở đọc nước hoa phòng sách bịa trắng lúc càng thêm yêu ma hóa việt nam nhất trí cho rằng việt nam đem lần nữa trong đi lên đế quốc đường ôn lại ngày xưa minh mông đại quốc c h i mộng ý đồ chấm mút toàn cầu có ba quyền chủ nghĩa như v ề bọn họ thậm chí cổ suy việt nam vô cùng có khả năng đúng như trong dạ xỉ trong diễn thuyết theo như lời đã sớm bị ngoại tinh nhân k h ô n g chế trở thành người ngoài hành tinh khối lỗi coi như ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu văn cầu mà việt nam hiện tại làm hết thảy đều là ngoại tinh nhân xối dục cùng thao túng việt nam uy hiếp bản về cùng ngoại tinh nhân xâm lấn bản về kết hợp lại cộng thêm truyền thông đại thế cổ suy, dư luận tạo thế càng làm cho thế giới nhân dân lòng người bàng hoàng việt nam chung quanh quốc gia càng thêm bất an dù sao một cái cường đại quốc gia nằm ở bên cạnh ai cũng sẽ ngủ được không yên ổn như sợ ngày nào đó trong giấc mộng thì trở nên ngày chính phủ thủ lanh thành tù nhân mặc dù việt nam lần nữa tỏ rõ lập trường nguyện ý cùng các bạn hàng xóm sống chung hòa bình sẽ không xâm lược những quốc gia khác nhưng là l ờ i như vậy ai có thể tin tưởng à nhìn tổng quát lịch sử chỉ cần có quốc gia cường đại cũng sẽ đánh đ ô n g giáp tây chung quanh tiểu quốc đối với hoa hạ kiên kỵ không phải là không có nguyên nhân nhưng là trên thực tế việt nam nhưng vẫn không thanh những quốc gia này coi ra gì hiện tại lúc, việt nam lại càng không tiếc muốn những thứ này bẩn thỉu man di trí địa cho dù những địa phương kia có dầu mỏ có khoáng sản có các loại tư nguyên nhưng là việt nam chỉ cần có quan vũ tập đoàn tồn tại cũng không thiếu năng nguyên không cần khắp nơi đi hái mỏ cũng chỉ đối với những quốc gia này thổ địa không có bất kỳ hứng thú gì chẳng qua là những thứ này man di cự nhưng dù sao là tự mình cảm giác lương hảo kể từ em mở nước tham gia á thái sau vẫn s u n g làm em mở nước lính hầu không ít đối với việt nam tiến hành khiêu khích lần trước không phải là lực tân dám đối với việt nam ngư thuyền đậu thủ chính là bị em mở nước x ố i r ụ n g muốn nhìn một chút hoa hạ phản ứng không nghĩ tới no một có cực lớn bá lực hạ quyết tâm giết gà dọa khỉ vì vậy hạ lệnh chiếu tướng không phải là lực tân hầu tự dùng thuyền bệ toàn bộ đánh chịm để cho không phải là lực tân hầu tự khóc không ra nước mắt lần nữa tạo việt nam ở trên quốc tế uy tín hung hăng đả kích em mở nước những lính hầu đó phách lối khí diễm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh chín không muốn bỏ qua cơ hội vốn là no một còn nghĩ tìm cái gì lấy cớ để điều chỉnh quốc phòng chính sách không nghĩ tới trong dạ xỉ hành động này để cho hắn căn bản không cần tìm thêm cớ gì trong dạ xỉ cách làm như vậy chính là muốn đẩy việt nam lần nữa đến loài người phía đối lập trở thành toàn nhân loại công địch ưa no một còn khách khí làm gì dù sao lấy em mở nước cầm đầu tây phương quốc gia nhất trực trăm phương ngàn kế muốn chèn ép việt nam áp chế việt nam vi đổ việt nam mưu t o à n hóa việt nam yêu m à sớm muộn muốn không nể mặt mũi trước thời hạn biểu diễn cơ nhục cũng không có gì đồng thời cũng hướng về em mở nước tỏ rõ trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là con c ọ p giấy căn bản không chân gây sợ hãi việt nam cất dự hướng về em mở nước phát động tiên phát chế nhân công kích quyền lực mới quốc phòng chính sách tự nhiên giành được việt nam quân đội phái chủ chiến nhất trí hoan nghênh quân nhân đều là có huyết tính cũng hy vọng hy là trong i n h t báo lúc nhất thời việt nam quân đội sĩ khí ngừng cao thấy hoa hạ quốc phòng sách địa trắng trong dạ si liên tục cười lạnh rất tốt rất tốt ở em m ở nước phủ tổng thống tuyệt mật hội nghị đang tiến hành em mở nước một đám đại lao cũng tham gia lần này hội nghị phó tổng thống đăng bạch thủ tiên phát chẳng lẽ ngài tổng thống tại sao ngươi không tiếc bất cứ giá nào đắc tội việt nam đ ê m này làm cho chúng ta em mở nước với tương đối tình cảnh nguy hiểm Đối với tổng thống bảo tọa, phó tổng thống đăng thống thống quốc với nhiên bãi bởi trong giả sĩ mà thôi.、Trong、giả sĩ phát biểu hai này, thiên v ước, trước trước tổng tọa, tổng tự nhất trực bất tranh trong Trong phát tình cũng lần này công phó bạch chỉ bảo cử là mà mơ quá hành động không tính là quá mức kích dù sao việt nam lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật rất nhiều người sáng suốt cũng đ o á n được nhưng là sau một phần cũng quá khắc người định đ ẩy việt nam đến loài người phía đối lập đây không phải là ép việt nam trở mặt sao vạn nhất việt nam chủ động khơi mào chiến tranh có n ắ m chắc đánh thắng sao phải biết em mở nước cho tới bây giờ không đánh không n ắ m chắc trượng càng thích ngư ông đắc lợi còn lại đại lão cũng đúng trong dạ xỉ bày tỏ nghi ngờ dù sao bọn họ còn không muốn đem việt nam đắc tội chết vạn nhất thật khơi mào thế giới đại chiến cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa em mở nước bây giờ có thể hay không đánh thắng được việt nam còn là không thể biết được hơn m ư ơ i năm cuộc chiến tranh kia hoặc là rất nhiều người đã quên được đã từng đau đớn nhưng vẫn là để cho không ít em mở quốc nhân ký ức chưa phai mỗi khi những thứ này em mở quốc nhân nói tới cuộc chiến tranh kia cũng sẽ rắc đắc đó là xỉ nhục đa quốc liên quân cứ như vậy thua tung h à n h thái bình dương nhiều năm hạm đội thứ bảy cứ như vậy tán g thân bụng cá cái này cùng chân châu càng sự kiện vậy là em mở trong lòng quốc nhân vĩnh viễn đau ta ở chỗ này xin hỏi mọi người chúng ta em mở nước quốc phòng chính sách là cái gì Dạ đạo. si vội lý bất Hoàng không vàng vấn đạo. Phó Tổng hoảng không Phó vàng cho dù là thực lực quân sự bị việt nam siêu việt em mở nước vẫn làm theo tiên phát chế nhân quốc phòng chính sách bởi vì em mở nước thực lực quân sự vẫn cường đại hơn những quốc gia khác muốn rất nhiều hơn nữa thực lực kinh tế cũng không phải còn lại các quốc gia có thể so sánh được em mở nước tổng hợp quốc lực có thể chống đỡ nó làm theo như vậy quốc phòng chính sách đối mặt phó tổng thống đăng trắng lanh n u ô n lanh ngữ trong dạ s ỉ vẫn không nhanh không chầm nói nếu tiên phát chế nhân chính là vì chiếm đoạt tiên cơ nắm giữ quyền chủ động nói nhảm phó tổng thống đăng bạch khinh thường nói người đang ngồi ai cũng biết đạo lý của tiên phát chế nhân theo đăng bạch nhận thấy trong giả s ì ở chỗ này nhấn mạnh một điểm này không phải nói nhảm là cái gì Giả s ì lý bất cho là ý đạo mọi người xem hơn mười năm trước việt nam cuộc khởi ở giữa một đêm chi trải qua những năm này phát triển hôm nay hoa hạ thực lực tổng hợp càng ngày càng tăng so sánh với hơn mười năm trước đều không ngày khả đồng mà nói chúng ta em mở nước cùng hoa hạ t r ê n lệch càng ngày càng lớn nếu như chưa tới mấy năm chúng ta em mở nước sẽ bị việt nam viễn viễn bỏ lại đằng sau vĩnh viễn thoát thân không được đến lúc đó chúng ta dựa vào cái gì đi tranh với việt nam dựa vào cái gì đi duy trì hòa bình của thế giới cùng chính nghĩa đi bảo đảm tự do tồn tại cùng tự do thắng lợi dựa vào cái gì đi duy trì thượng đế ban cho người quyền lợi dĩ nhiên em mở nước nhất quán tiêu bảng mình chính nghĩa cùng dân chủ trên thực tế bọn họ càng nhiều hơn chính là muốn xưng bá thế giới tước đoạt nhiều tư nguyên hơn chúng đại lao trầm mặc hội trường an tĩnh ngay cả một sợi tóc rơi xuống trên mặt b ả n thanh â m cũng có thể nghe được trước mắt hiện trạng đúng như trong dạ s ỉ theo như lời việt nam là ngày ngày đều ở đây tiến bộ một ngày giống nhau mà em mở nước kinh tế là xuất hiện suy thoái dấu hiệu sức ảnh hưởng cũng lớn không bằng trước kia đây đối với em mở nước mà nói là cực kỳ bất lợ các loại dấu hiệu tỏ rõ việt nam lấy được hơi hoàn chỉnh thành thể hệ ngoại tinh khoa học kỹ thuật hơn nữa bọn họ nhất định thành công giải mã một phần trong đó mới có thành tựu của ngày hôm nay nếu như cho bọn hắn nhiều thời gian hơn bọn họ sẽ phá dịch càng nhiều hơn ngoại tinh kỹ thuật có kỹ thuật sẽ tân tiến hơn càng khó hơn lấy vượt qua đối với một điều này chúng đại lao cũng nhất trí công nhận rời đổi theo thời gian việt nam nắm giữ khoa học kỹ thuật gặp nhau càng ngày càng tân tiến cộng thêm quan vũ tập đoàn cái này cường đại ấp t r ứ n g khí khoa học kỹ thuật cũng có thể chuyển hóa thành năng lực sản xuất hoa hạ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh chúng trong lòng đại đều có loại cảm giác cấp ách, muốn cùng thời gian thi chạy, thời thi không nghĩ trong lòng muốn gian lão loại đại đều bại bởi việt nam mặc dù thực lực quân sự cường đại nhưng hắn phương diện cũng không hoàn toàn phát triển nghiêm trọng hạn chế hoa hạ thực lực tổng hợp hiện nay thừa dịp việt nam căn cơ chưa hoàn toàn vững chắc xã hội các loại mâu thuẫn vẫn tồn tại khu vực phát triển vẫn không thăng bằng chính là chúng ta chọn lựa các loại thủ đoạn thời cơ tốt một khi bỏ lỡ chờ việt nam giải quyết rồi những vấn đề này liền không bao giờ tìm được nữa thích hợp hơn cơ hội ta không muốn bỏ qua cơ hội như vậy cũng không muốn cho thêm việt nam phát triển thời gian nói trong dạ xi、si、liếc nhìn mọi người đạo chư vị nghĩ như thế nào ngay tổng thống ta phi thường tán thành ý kiến của ngươi lúc không ta đợi trước đây chúng ta bỏ lỡ áp chế hoa hạ cơ hội khiến cho việt nam có h ờ i hôm nay chúng ta tuyệt không có thể cho thêm việt nam bất cứ cơ hội nào nếu không đem hối hận không kịp ngoại trưởng xin lập tức biểu đạt quan điểm của mình chương bốn g trăm một mươi thực n lực chân chính có ngoại trưởng xin dẫn đầu còn lại đại lao cũng dối dích phát biểu ý kiến của mình dĩ nhiên cũng bày tỏ ủng hộ trong dạ si tán thành đối với việt nam triển khai một loạt hành động để cho việt nam không thở nổi vô tâm ưu kế phát triển ngay cả dưới giới ứng cử viên tổng thống phó tổng thống đăng bạch cũng chỉ được bày tỏ đồng ý cho dù bất hòa tranh kiến cũng sẽ trong dạ、si. đối xỉ đối、si、hài lòng gật đầu một cái ném ra một cái tin tức nặng ký ta có thể rất có trách nhiệm điệu nói cho các vị chúng ta em ở thực lực bây giờ của nước cũng không kém hơn việt nam trong dạ xỉ、si、vừa dứt lời những đại lao kia cửa liền bắt đầu châu đầu kể thải nghị luận trên thực tế bọn họ trước mắt đối với em mở nước thực lực cũng không quá coi trọng trong dạ xỉ nói như vậy có lẽ là lừa mình dối người thôi trong dạ xỉ ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói những năm này chúng ta em mở nước tận lực phát triển khiêm tốn chính là vì tê dại việt nam để cho bọn họ bông l ò n g cảnh giác cũng không đại biểu chúng ta phát triển trầm t r ạ n g đặc biệt là vị vương tử kia điện hạ tỉnh lại để cho chúng ta khoa học kỹ thuật tới một đại phi nhảy thực lực quân sự rõ rệt tăng cường hiện ra ở thế giới trước mặt chẳng qua là giả tưởng coi như là các vị đang ngồi đối với chúng ta quốc gia thực lực chân chính cũng không có quá nhiều mộ bởi vì chúng ta việc giữ bí mật làm rất tốt Thấy、trong h ấ y t mắt những đại lao kia đều phải p h u lửa trong dạ s ỉ liền vội vàng nói cũng không phải là cố ý giấu giếm các vị mà là vì tê dại việt nam theo ta được biết việt nam có cực kỳ mạnh mẽ theo dõi v n g lạc bọn họ vệ tinh có thể theo dõi thế giới các n g ó c ngách thậm chí ngay cả e z nước thủ tướng cũng từng bị i ì m t ắ c quá chúng ta một khi sơ qua lộ ra sơ hở cũng sẽ bị bọn họ phát hiện đưa tới bọn họ cảnh giác cùng coi trọng chờ mọi người thực sự hiểu rõ chúng ta thực lực quân sự nhất định sẽ khiếp sợ trong dạ xỉ bắt đầu đem m ở nước chân chính thực lực quân sự hiện ra cho chúng đại lao nhìn trên màn hình của thấy kia khoa huyễn vậy hình ảnh chúng đại lao như trong ngộng quả thực bị rung động một thanh bất quá hơi lớn lao trong lòng nhưng ở nổi lên nghi ngờ đây không phải là khoa huyễn m ả n g lớn sao chẳng lẽ chúng ta em mở nước khoa học kỹ thuật cũng đạt tới trình độ như vậy những thứ này chẳng lẽ đều là thật sao bộ trưởng bộ quốc phòng do bất kích động vạn phần v ấ n đạo dĩ vang em mở nước bộ trưởng bộ quốc phòng cũng làm rất quan cảnh bởi vì em mở nước là mạnh nhất trên thế giới siêu cường quốc coi như quân sự thủ lãnh bộ trưởng bộ quốc phòng lại huy phong bắt diện nhưng là kể từ việt nam quật khởi sau bộ trưởng bộ quốc phòng coi như phải nhưng bị k u ấ t cảm giác bị người xanh xanh đẹp một con do bất nhất trực mong mọi em mở nước thực lực quân sự cũng có thể thực hiện đại vượt qua siêu việt việt nam lần nữa đ i ệ n định bá chủ địa vị trong dạ xị tựa như nói dỡn nói dĩ nhiên ngươi cho rằng là đ ậ p khoa huyễn m ả n g lớn phải biết khoa huyễn m ả n g lớn vô có thể so với huyện này nhiều cái gì những thứ này đều là thật chúng ta em mở nước bây giờ có được những thứ này vũ khí tân tiến ta không biết là đang nằm mơ chứ hôm nay giống như cũng không phải ngày cả tháng b ố phó tổng thống đăng bạch kích động đến đứng lên nếu quả như thật có những thứ này vũ khí tân tiến yêu em mở nước thực lực quân sự đã đạt đến cực kỳ mạnh mẽ trình độ không thấy được liền kém hơn việt nam thậm chí siêu việt việt nam cũng không phải là không thể được mặc dù cạnh tranh với giả xỉ bên trong là người nhưng là đăng bạch là cực kỳ hy vọng em mở nước siêu việt hoa hạ trong giả xỉ kích tình vạn trượng địa nói ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các vị hôm nay không phải ngày cá tháng tư mọi người không phải nằm mơ cũng không phải nhìn phim khoa học viết tưởng những thứ này trước vào vũ khí chúng ta em mở quốc đô đã chế tạo ra c ù n g bí mật trang bị lục quân tám mươi hai trên xuống sư đ ệ nhất đội thủy quân lục chiến lục quân đệ tam cơ giới hóa bộ binh sư cùng với lục quân một trăm lẻ một không trung đột kích sư chờ vương bài bộ đội tạo thành vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ chúng đại lao tự nhiên tin tưởng dạ xỉ lý bất sẽ ở trên chuyện này làm giả mặc dù bọn hắn đối với trong dạ xỉ giấu dếm quá nhiều sự tình cảm thấy bất mãn nhưng là không thể làm gì dù sao việt nam c ó theo dõi năng lực của toàn cầu ở một bên mắt l o n g lom nếu như hơi có khác người cử động nói không chừng việt nam liền chọn lựa hành động việc giữ bí mật quả thật rất khó làm chỉ có hạn định biết phạm vi mới có thể làm hết sức giữ bí mật thiếu một người biết thì ít một phần tiết lộ bí mật nguy hiểm làm rất khá làm được đẹp chúng đại lao như thế đánh giá có như thế cường đại thực lực quân sự làm hậu thuẫn chúng đại lao tự nhiên lòng tin trần đầy h i ệ n nhiên trong dạ sĩ biểu diễn những vũ khí đó đều là tương đối tân tiến có thể cùng hoa hạ trước vào vũ khí sánh ngang cũng là coi như đòn sát thủ tồn tại chờ việt nam phát r a lúc đã chậm ngay tổng thống ta muốn hỏi những thứ này trước vào trang bị như thế nào có thể giấu diếm được việt nam tân tiến theo dõi v o n g lặt đâu phó tổng thống đ a n g hỏi vô ích đạo đây là chúng đại lão quan tâm nhất vấn đề trước dạ sĩ thảo luận hoa hạ vệ tinh như thế nào như thế nào trước vào giữ bí mật các biện pháp phải làm xong mới sẽ không để cho việt nam phát hiện đặt tới mê mội mục đích của bọn họ nhưng những thứ này trước vào trang bị dù sau không phải là súng ống như vậy món nhỏ đều là vật khổng lồ m u ố n trang bị bộ đội hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật thật sự là muôn vàn khó khăn trong giả xỉ cười một tiếng đạo cái vấn đề này hỏi rất hay bởi vì chúng ta có tân tiến phản hệ thống theo dõi có thể né tránh việt nam vệ tinh điều tra còn có thể chế tạo một ít giả tưởng mê mội việt nam nếu như không có hệ thống như vậy nói không chừng chúng ta như vậy cấp bậc cao nhất tuyệt mật hội nghị ở trước việt nam người lãnh đạo mặt đều không phải là bí mật hoa hạ hệ thống theo dõi có lợi hại như vậy do bất thất kinh hỏi trong dạ s ỉ vớt cảm nói ta đã từ giờ trước nước thủ tướng tiện chỗ của trực người lấy được xác nhận hắn ở trong phòng làm việc hình lại bị việt nam chụp lẻn đến hơn nữa vô cùng rõ ràng phải biết phòng làm việc của hắn phản hệ thống theo dõi đó là tương đối cường đại ở trước việt nam cường đại hệ thống theo dõi mặt đều là như vậy không đỡ nổi một đòn thì ra là như vậy mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời cũng phi thường may mắn b ấ t quá chúng ta phản hệ thống theo dõi cường đại hơn nhìn việt nam căn bản không có phát hiện thực lực của chúng ta nếu như phát hiện chắc chắn sẽ không giống như hôm nay như vậy không nút ních trên thực tế việt nam quả thật không có phát hiện em mở nước bây giờ thực lực chân chính những vệ tinh đó đều là m ộ ư ơ i năm trước bắn vệ tinh cũng không có đổi mới mặc dù so với thế giới mà nói vẫn là tân tiến nhất nhưng là em mở nước bất đồng em mở nước cũng nhận được quá ngoại tinh khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật của bọn họ là đang không ngừng tiến bộ thời gian m ộ ư ơ i năm cũng không ngắn ngủi em mở nước khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh rất bình thường nghiên cứu ra tân tiến phản hệ thống theo dõi cũng không kỳ quái chỉ bất quá việt nam cũng không có phát hiện mà thôi nếu như phát hiện thế giới cũng sẽ không bình tĩnh như vậy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười một vì tự do trong giả sĩ nói tiếp mặc dù việt nam có thần bí nhất bộ đội độc lập quân sức chiến đấu cực mạnh nhưng là bọn họ dù sao chỉ là một quân cũng chỉ có cái này quân trang bị tân tiến nhất vũ khí trang bị những bộ đội khác cũng không có trang bị vẫn sử dụng cái loại đó lao điệu nha hơn nữa không quá linh quan vũ khí bởi vì vũ khí tân tiến trang bị chi phí nhất định vô cùng đắt tiền cho nên bọn họ cũng là đang cùng thời gian thi chạy hy vọng thắng được phát triển thời gian sớm ngày hoàn trong h h n quân n vũ khí t r bị dạ i hoan h u y xỉ đối với việt nam tình thế phân tích không thể không nói là vô cùng xâm nhập bất quá ở trên thay đổi quần áo vấn đề cũng không hoàn toàn là trong dạ xỉ tưởng tượng như vậy dĩ nhiên trước vào vũ khí trang bị chi phí đắt tiền là một mặt phải đại quy mô thay đổi quần áo khẳng định cần số lớn từ kim lấy hoa hạ thực lực kinh tế căn bản là không mua nổi bao nhiêu trước vào trang bị trước rất nhiều đều là ngô lai nửa bán nửa tặng việt nam không tốn bao nhiêu tiền đánh liền tạo một c h i cường đại độc lập quân thật ra thì nếu như ngô lai nguyện ý có thể vì việt nam cung cấp càng nhiều hơn trước vào trang bị đủ trang bị việt nam toàn quân bởi vì chế tạo những thứ này ở sở tắt một số thoạt nhìn là vũ khí của đồ bỏ đi trang bị căn bản hoa không được bao nhiêu tiền vốn n h ư xét đến cùng là việt nam bên trong mình xuất hiện một chút vấn đề tạo thành thực lực quân sự không tiếp tục một lần thực hiện đại phi nhảy cho em mở nước cơ hội thở dốc nếu không cho dù em mở nước hiện tại cường đại đi nữa ở trước việt nam mặt cũng không khá m ộ t c ích ngài tổng thống nói rất có đạo lý nếu như việt nam toàn quân hoàn thành thay đổi quần áo vậy chúng ta em mở nước liền thật không có cơ hội nếu như chúng ta chính quyền bị lật đổ thế giới cũng một mảnh hồng đó là đáng sợ cờ nào a đây không phải là chúng ta mong muốn thế giới chúng ta nhất định phải hành động tích cực kháng tranh vì tự do vì dân chủ em mở nước n ẹ t quốc gia dân chủ q u ê n tặng cơ kim hội chủ tịch mạng mâu nói như vậy đối với hành động tích cực kháng tranh vì em mở nước vì công bình vì tự do vì dân chủ chúng đại lao đều giống như hít thuốc lắc vệ phụ hòa nói tình cảnh tương đối náo nhiệt e mở m nước quốc hội chúng nghị viện nghị trưởng lạc tờ xì lên tiếng nói ngài tổng thống nếu chúng ta em mở sự thật lực đã cường đại như vậy là thời điểm nên đối với việt nam chọn lựa thêm một bước hành động trong giả xì vớt cảm nói lạc tờ xì nghị trưởng hành động của chúng ta đã bắt đầu nói xác thực bước kế tiếp hành động lập tức liền muốn khai triển trước diễn t u y ế t của ta chẳng qua là cho chúng ta hành động tiếp theo làm cửa hàng không có sách lược v n toàn ta phải không có thể xuống tay với việt nam nếu không lỡ một bước chân thành thiên cổ hận sẽ để cho chúng ta em mở nước lâm vào vạn tiếp bất phục tình cảnh trên thực tế ban đầu ta quyết định phỏng vấn việt nam cũng chỉ là một cái nguy trang bởi vì ta r ắ c đắc thời cơ đã thành t h ụ nhưng cần tìm được một hợp lý mượn c ơ mới có thể xuống tay với việt nam ta cố ý nói lên muốn cùng việt nam tiến hành quân sự hợp tác cùng với c h u n g nhau mở mang vũ trụ bởi vì ta ngờ tới bọn họ sẽ quả quyết tự tuyệt ở nơi này hai cái phương diện bọn họ là không thể nào cùng chúng ta hợp tác nhưng cho này chúng ta mượn bọn họ làm khó dễ rất tốt miệng bọn họ cũng sẽ không hoài nghi gì chỉ biết cho là ta thẹn quá thành giận tức bất tình đầu mới không nể mặt m u i còn là ngài tổng thống nghĩ đến chú đáo chúng đại lao nhất thời cũng chịu phục trong giả xì thật đúng là so với hồ ly còn giảo hoạt từng bước từng bước đều ở đây giữa âm hưu hại của hắn đối nghịch với hắn nhất định sẽ bị hắn đùa chơi chết hiện tại chúng ta em mở nước thực lực chân chính tất cả mọi người đã biết rồi đây là chúng ta át chủ bài là của chúng ta đòn sát thủ chúng ta phải có lòng tin nhất cử đạp việt nam ở dưới chân chọn đời thoát thân không được xem ra giả xì bên trong là chuẩn bị một lần là xong đánh việt nam hoàn toàn tàn đánh p h ế chúng đại lao hét đối với đạp việt nam ở dưới chân chọn đời thoát thân không được bọn họ tựa hồ đã thấy cường đại việt nam trong một đêm tăng giã trở lại trước giải phóng cựu như cùng từ dưới núi cao đỉnh một tử rơi xuống tới sâu đậm náy cốc cũng không tiếp tục trị giá nhắc tới điểm trọng yếu nhất vị vương tử kia điện hạ cũng sẽ giúp chúng ta trong dạ xì cường điệu nói những lời này vừa ra khỏi miệng giống như ném ra một cái tạc đạn nặng ký để cho trong lòng mọi người rét một cái nếu như vị vương tử kia điện hạ ra mặt rút một tay vậy thì không có vấn đề gì mọi người càng thêm rắc đắc lòng tin c h ầ n đ ấ y liên hệ với cái đó thần bí vương tử chỉ có trong dạ xì một người nhưng chúng đại l a o cũng tin tưởng dạ xì lý bất sẽ lừa gạt bọn họ dù sao trong dạ xì hôm nay địa vị không người nào có thể dung chuyển chúng đại lao ở trong mắt của hắn đều không phải là uy hiếp trước mắt uy hiếp lớn nhất tự nhiên vẫn là đến từ việt nam việt nam trước này nếu như cự luân không chìm nghịm hắn vĩnh viễn không hiểu ý an n g a y tổng thống vị vương tử kia điện hạ như vậy giúp chúng ta có phải hay không có mục đích gì nha tại sao ta cảm giác là chúng ta bị ngoại tinh nhân khống chế trở thành bọn họ xâm lấn địa cầu ván cầu đâu đăng bạch không nhịn được vấn đạo đối với cái đó thần bị vương tử điện hạ đăng bạch nhất trực rất có phòng bị hắn luôn cảm thấy hắn có dụng ý khác tựa hồ có mưu đồ khác ngay đăng bạch vừa nói như vậy chúng đại lao cũng bắt đầu có chút lo lắng trong dạ xì、si、hỏi ngược lại vương t ử điện hạ có thể có mục đích gì đâu nếu như không phải chúng ta hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại sao coi như chúng ta vẫn là hắn ân nhân cứu mạng hơn nữa bản thân của hắn cũng nói hắn chỉ muốn về nhà trở lại cố hương của hắn chúng ta đều biết xa như vậy cách cố hương du tử đối với quê hương là giường nào t ư n i ệ m n g h e đăng bạch giận dạ xì giám、si、n ữ cái đó bọn họ trong miệng thần bí vương t ử điện hạ giống như chính là ngoại tinh nhân nếu như ngô lai đám người biết nhất định sẽ giật mình lại có ngoại tinh nhân đến địa cầu hơn nữa còn bị những thứ này em mở nước lao cứu quan trọng hơn là người này còn là cái gọi là vương tử ban em mở nước lão bồi dưỡng được cường đại siêu năng đặc hiền đội điên phong dĩ vang đối với dị năng giả n h ậ t thức cường đại hạ t h ạ c bọn người xuất từ tác phẩm của h ắ n còn để cho em mở nước thấy được lần nữa q u ậ t khởi cũng siêu việt hoa hạ hy vọng nghĩ đến người vương tử này thật không đơn giản còn có chính là người vương tử này biết tu chân giả biết rất nhiều loại hệ thống tu luyện thậm chí biết sở tạc tinh hệ sáu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên người này rốt cuộc có lai lịch gì đâu hắn rốt cuộc là thế nào tới cầu đâu lại là ở nơi nào bị em mở nước lao tìm được đâu những thứ này đều là câu đố hoặc giả ngay cả trong dạ xị、si、bọn người không biết đáp án xác thực bọn họ chỉ biết là cái này thần bí vương t ử điện hạ có thể để cho em mở quốc cường đại để cho em mở nước siêu việt việt nam kia đã đủ rồi nếu như ngô lai biết sự tồn tại của người nọ sớm dùng thần nghiệm quét xem địa cầu đem điều này thần bí vương t ử xác định vị trí sau đó bắt được hắn như vậy nhất định sẽ từ trên người hắn lấy được rất nhiều bí mật nếu như no một đám người biết sự tồn tại của người nọ nhất định sẽ nói nhìn Bạn nước ác em mở láo đổi trên ắ hắn n đen, rõ ràng là chính bọn hắn cấu kết ngoại tinh nhân, hoặc là bị ngoại tinh nhân không chế, trở thành ngoại tinh nhân văn ngược nhân, chẳng chúng Nam. g thay kết trở trả trước, ta Việt t hoặc chế, hãm địa đua, rõ r là là lược lại cấu cầu cầu, ác cáo bị xâm vu thực tế e m mở quốc tải là loại người số một công địch là ta ác nhất nên bị toàn thế giới thẩm phán cùng chế tải đáng tiếc nô lai đám người cũng không biết những thứ này hơn nữa nô lai nhất trực đang bế quan cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy nếu như sớm biết nếu không nào có như vậy cũng hối hận cùng trách móc thế giới sớm trở nên hài hòa mỹ mãn hắn thật chỉ muốn về nhà sẽ không xâm lược địa cầu đăng b ạ c h vẫn có chút không tin lý do này quá gượng gạo rất khó tin tưởng như vậy một cái lai lịch bí ẩn cường đại nhân vật cho em mở nước nhiều như vậy trợ rút chỉ là muốn về nhà mà không có mục đích khác dạ s ì lý bất đầy đất đáp phó tổng thống người nghĩ quá nhiều ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu đó là phim khoa học viết tưởng cũng là chúng ta giả tưởng là đối phó hoa hạ một loại thủ đoạn mà thôi thường nghĩ muốn nào có ngoại tinh nhân sẽ để ý nghèo như vậy tích địa phương lấy vương t ử điện hạ n h â n giới làm sao có thể coi trọng địa cầu chúng ta hơn nữa nếu như không có hắn cung cấp kỹ thuật chúng ta như thế nào có thể cùng việt nam chống lại nếu như không có hắn bồi dưỡng siêu năng đặc hiền đội chúng ta như thế nào cùng những thần kêu bí việt nam tu đạo giả chống lại nếu như đợi thêm hai năm chúng ta chỉ biết hoàn toàn bị việt nam dưới chân dâm ở vĩnh viễn không có siêu việt bọn họ cơ hội là vương tử điện hạ cho chúng ta cường đại cơ hội cho chúng ta siêu việt hoa hạ hy vọng chúng ta nên may mắn gặp phải vương tử điện hạ chúng đại lão suy nghĩ một chút cũng phải địa cầu quả thực quá b ấ n tích hơn nữa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mặc dù quan vũ tập đoàn nhất trực đang đối với hoàn cảnh tiến hành thống trị sạch sẽ xé ô thủy cải tạo sa mạc nhưng địa cầu hoàn cảnh không phải một ngày hai ngày một năm hai năm c ó thể thống trị tốt đây là một cái lâu dài quá trình. vì vậy như vậy tinh cầu ngoại tinh nhân căn bản là coi thường trong vũ trụ có quá nhiều có thể cùng sinh mệnh sinh trưởng mỹ lệ giàu có tinh cầu cần gì phải xâm lược một cái c ẩ n g h ố i kỹ thuật lạc hậu địa cầu cho nên bọn họ nghi ngờ cũng chậm chậm giảm bớt trong giả sĩ tiếp tục nói lui mười ngàn bước nói cho dù vương tử điện hạ coi trọng địa cầu chúng ta cũng chỉ có thể chắp tay đưa tiễn hắn nhất định sẽ đồng dạng khối địa phương cho chúng ta cho nên ta thả địa cầu bị vương tử điện hạ chiếm cứ cũng không nhìn đến nguyện ý việt nam có thời hồng biến thế giới ta ghét hồng sắc chúng đại lão cũng gật đầu một cái Dạ xi d ằ n quan điểm bọn họ nhất trí bày tỏ tán thành thà trở thành vương t ử điện hạ tay sai cũng không nguyện thần phục với việt nam trên thực tế bọn họ như vậy coi là kẻ thù việt nam một mặt là bởi vì lý niệm không giống nhau việt nam mưu toan giải phóng toàn nhân loại hồng biến thế giới mà em mở nước là tuyên dương tự do cùng dân chủ mặt khác thời là bởi vì hơn mười năm trước việt nam đánh bại đa quốc liên quân để cho hạm đội thứ bảy tán thân đại hải phải biết chúng đại lao thật là nhiều thân nhân bằng hữu đều ở đây hạm đội thứ bảy phục dịch có thậm chí là con trai ruột hoặc thân tô tử vốn là hạm đội thứ bảy là cực kỳ mạnh mẽ là cơ hội không thể nào bị tiêu diệt ở hạm đội thứ bảy phục dịch nguyên bùn cũng là cực kỳ an toàn nhưng việt nam đột nhiên trở nên cường đại vượt quá tưởng tượng lập tức đánh chìm hạm đội thứ bảy để cho chúng đại lao bao t h ủ mất con tăng tôn tăng thân nhân đau sâu như vậy thù đại hận như thế nào phải có thể quên bất quá trong dạ xỉ không có nói cho chúng đại lao là thật ra thì lần hành động này một mặt cũng là thần bí vương tử thúc đẩy thần bí vương tử đã có như vậy ý tứ trong dạ xỉ chỉ đành phải đồng ý dĩ nhiên tránh hợp này ý hắn cũng quả thật nên đối với việt nam triển khai hành động nếu không bỏ lỡ cơ hội sau này thật không có cơ hội trong dạ s ỉ cũng không phải là kẻ ngu ngược lại thông minh được ngay hắn làm sao không biết cái này thần bí vương tử điện hạ là đang lợi dụng bọn họ hoặc giả hắn đúng là muốn về nhà hoặc giả hắn còn có còn lại mục đích nhưng là hiện tại đã cởi hổ khó xuống em mở nước siêu năng đặc hiện trên danh nghĩa của đội thuộc về em mở nước chính phủ quản nhưng thực tế nắm quyền trong tay cũng là nhất trực ở nơi này thần bí vương tử trong tay điện hạ a t h ậ t đám người căn bản không quá điều trong dạ s ỉ mà trong dạ s ỉ lại không thể không khách khách khí khí với bọn họ hơn nữa em mở nước đối với thần bí vương tử căn bản là không có cách g i n g buộc bởi vì không có chế ước sự hiện hữu của hắn cũng không người không biết nhược điểm của hắn. kể từ thần bí sau khi vương tử tỉnh lại liền nuôi dưỡng cường đại a t a s đám người cùng nói là vì em mở nước siêu năng đặc hiện đội bồi dưỡng cao thủ chẳng nói là cho hắn mình bồi dưỡng hộ vệ có thể nói a t a s bọn người là thần bí vương tử bào tiêu bị thần bí vương tử sinh hóa kịch độc k h ô n g chế có thể nói trung thực vô cùng có những thứ này cường đại dị năng giả bảo vệ thần bí vương tử an toàn vô cùng cơ hồ không người nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn dĩ nhiên ngô lai ngoại trừ thần bí vương tử bản thân cũng không biết ngô lai có cỡ nào cường đại nhưng là biết a t a s không phải là đối thủ của ngô lai nhưng là những thứ này lại không thể trực tiếp nói với các đại lão trong á n h h c đưa tới b ọ họ h k ủ n h o ả n giạ dù sao đ ố với với Việt vương nước mà nói, trước mắt địch nhân lớn nói, nói coi diệt em mà mắt Nam. một mình ở nhân nhất còn là việt nam. Hơn nữa, thần bí vương tử nói thế nào cũng hắn, hắn trọng cũng không nhân địch chỉ có một mình hắn, cho dù hắn coi trọng địa cầu, là tử thế địa l bí o dù sẽ i trên tuyệt. Trong cũng địa cầu s ỉ tiếp theo lộ ra cho chúng đại lão thông qua phân tích có biết việt nam có thể là lấy được sở tạc tinh hệ khoa học kỹ thuật theo cái đó thần bí vương tử giới thiệu sở tạc tinh hệ là khoảng cách hệ ngân hà phi thường rất xa tinh hệ có cực kỳ rực rỡ văn minh khoa học kỹ thuật trước vào vô cùng cơ h ộ phát triển đến mức tạc cùng nếu như có thể lấy được sở tạc tinh hệ khoa học kỹ thuật liền ý nghĩa nắm giữ tương lai điều này làm cho chúng đại lão buộc phát cảm thấy tình thế nghiêm nghị tính trong lòng đối với thần bí vương tử nghi ngờ cũng chậm chậm bỏ đi nếu như việt nam thật có sở t ạ c tinh hệ khoa học kỹ thuật vậy nếu như phát triển thực lực nghị khó có thể giống nhưng là nếu như có vương tử điện hạ ủng hộ việt nam cho dù lấy được kỹ thuật nữa t r ư ớ c vào trong dạ s ỉ mấy người cũng có đầy đủ lòng tin đạp việt nam ở dưới chân để cho việt nam vĩnh viễn thoát thân không được sau đó trong dạ s ỉ cùng chúng đại lão liền đối với việt nam triển khai hành động công tác kế tiếp cùng với một ít chi tiết phương diện vấn đề triển khai nhiệt liệt thảo luận sau đó kết thúc lần này hội nghị nếu như ngại thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài Kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái đối với em ở nước thuyết phục của người cũng không phải là tất cả quốc gia cũng cảm giác hứng thú dù sao hoa hạ thực lực cường đại chỗ của đỡ không đáng vì một cái đã lạc hậu em mở nước đắc tội như mặt trời ban trưa việt nam hơn như vậy không sáng suốt ta hơn nữa việt nam thật tự cam đoạn là sao thật thành l o à i người phản đ ổ làm người ngoài hành tinh tay sai sao những lời này còn chưa phải là em mở nước nói ra được nhất ra c h i ngôn mà thôi lấy được xác nhận sao có đầy đủ chứng cớ sao mọi người thật ra thì cũng tâm như gương sáng em mở nước chính khách chỉ thích chơi những thứ này buồn chán bà hí dĩ nhiên n h ữ n g luôn luôn đó coi là kẻ thù hoa hạ quốc gia tự nhiên cùng em mở nước nhất phách t ứ c hợp bày tỏ muốn cùng em mở nước một đạo duy trì thế giới trật tự đối với nhân loại phản đ ổ tiến hành chế tài còn thế giới một cái hòa bình còn nhân gian một cái lãng lãng cả khôn vì lôi kéo thế giới các quốc gia trong dạ xỉ chính miệng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt bao gồm không có đền bù kinh tế trợ giúp tạm vũ khí trang bị miễn trừ món nợ cùng với cùng h ư ớ n g khoa học kỹ thuật thành quả trở. thậm chí em mở nước còn hướng về các quốc gia công khai kia thần bí nhất năm mươi mốt khu bí mật hướng về các quốc gia biểu diễn bọn họ đã phá giải cũng thành công ứng dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật tỏ v nhiều năm qua em mở nước vẫn đối với 51 khu hủy mạc như thầm cũng chưa từng chính thức thừa nhận có ngoại tinh nhân từng đến chơi 51 khu ở nơi nào để lại rất nhiều cực kỳ quý báo tin tức lần này vì đối phó việt nam trong dạ xỉ rốt cuộc hướng về các quốc gia công khai 51 khu bí mật đúng như ngoại giới suy đoán như vậy em mở nước ở 51 khu lấy được dẫn trước thế giới không biết bao nhiêu năm ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng phá giải một phần trong đó vì giữ bí mật cùng tiếp tục nghiên cứu phá giải ngoại tinh khoa học kỹ thuật cần em mở nước ở 51 khu thành lập một cái trụ sở quân sự n ă khu a đây chính là có chân chính ngoại tinh khoa học kỹ thuật địa phương em mở nước tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng quốc lực cường thịnh cũng bắt nguồn từ này có thể nói không có năm mươi mức khu cũng chưa có cường đại em mở nước những thứ này khoa học kỹ thuật tân tiến tự nhiên để cho các quốc gia đỏ con mắt không dứt nếu như có những thứ này khoa học kỹ thuật các nước đều có thể thực hiện đại cất bước phát triển trong giả sĩ cam đoan với các quốc gia chỉ cần mọi người nhất trí nhằm vào việt nam h ắ n chỉ biết đưa những thứ này đã phá giải ngoại tinh khoa học kỹ thuật không có đền bù chuyển ngượng cho các quốc gia chung nhau nghiên cứu chung nhau tiến bộ tuyệt không giấu dếm dạ xỉ dằm bảo đảm để cho không ít nguyên thủ quốc gia rất là tâm động trong dạ xỉ đồng thời nói cho các quốc gia thủ lãnh việt nam sở d ĩ cường đại lên cũng là bởi vì thu được ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng thành công giải mã một phần trong đó sau đó chuyển hóa thành năng lực sản xuất giống như e m ở nước ban đầu đạt được 51 khu ngoại tinh khoa học kỹ thuật mất lão đại kính mới phá giải một phần rất nhỏ khoa học kỹ thuật là có thể dẫn trước thế giới mấy thập niên không có quốc gia có thể nhìn theo bóng lưng bất quá bây giờ lại lấy được mới tiến triển cùng đột phá khoa học kỹ thuật thực lực tiến một bước tăng cường tuyệt không so với bây giờ việt nam rơi ở phía sau nhưng là việt nam đối với thế giới các quốc gia uy hiếp lại càng ngày càng lớn chủng tộc bất đồng ngữ ngôn bất đồng văn hóa không giống lý niệm cũng hoàn toàn hơn nữa còn là màu đỏ nếu như lại để cho bọn họ phát triển mấy năm phá giải ra càng nhiều hơn ngoại tính khoa học kỹ thuật vậy bọn họ thực lực sẽ càng cường đại hơn vô cùng có khả năng chỉ biết trong khoảng thời gian ngắn xích lần toàn cầu giống như việt nam một vị vĩ nhân trong thi từ nói tới thái bình thế giới hoàn cầu cùng này lạnh nhật trong dạ sĩ cảnh cáo nói môi hở g i n g lạnh tất cả mọi người nên thấy hoa hạ uy hiếp nhất định phải liên hiệp chung nhau ngăn chặn việt nam át chế hoa hạ phát triển c ò、si、những p ả i b u ộ người đầu não mặc dù ngoài mặt thừa nhận dạ si giam thoại nhưng trong lòng lại từng người mang ý xấu riêng nói trắng ra là mọi người đều là vì lợi ích mà đến cũng muốn chiêng một tranh canh vô lợi không dậy sớm nổi nếu như không có đầy đủ lợi ích đánh động các quốc gia thủ lãnh bọn họ mới sẽ không ngu đến đi chọc có siêu cường thực lực việt nam nếu như bị em mở nước sử dụng như thường chọc giận việt nam t chỉ trích, chỉ trích hơn tử nữa ư việt nam cũng không phải là cái loại đó ba quyền chủ nghĩa quốc gia năm đó đánh bại đa quốc lip dàng vân chính là hăm hở lúc cũng không có xâm lược nước hán không có thừa dịp đánh quốc gia nào hoàn toàn tàn mà là thấy đỡ thì thôi có thể được xưng là, là nhân nghĩa tri quốc quân tử tri quốc ở nơi này trên một chút không í trong quốc đối gia với i v a m vẫn n là t đối Ngoài khâm phục. r dạ xì tự nhiên biết những thứ này các nguyên thủ đều là không thấy thọ không thả chim mừng không khẩu hứa hẹn thì không cách nào đánh động bọn họ nhất định phải tới điểm giàu nhân ái vậy cũng là bê thoại đều là nói chuyện vỡ vẩn chẳng qua là lắc lư dân t h ư ờ n g những các nguyên thủ đó mới mặc s á t một bộ này người nào tin người đó ngu ngoài ra quang lấy lòng những thứ này các nguyên thủ còn không được còn nhất định phải dùng sức mạnh lớn thực lực tới tiến hành uy hiếp như vậy mới có thể đưa đến hiệu quả nếu không bọn họ sẽ bị chỗ tốt không làm việc vũ thị hồ em mở nước lại hướng về các quốc gia phô bảy mấy năm gần đây em mở nước bí mật nghiên chế các loại chức và vũ khí trang bị những năm này em mở nước nhất trực phát triển khiêm tốn không nữa giống như chức cường đại nhất lúc vừa có chức và vũ khí nghiên cứu ra tới liền tao bao vô cùng chuyển ra ngoài lên uy hiếp nước khác tác dụng dĩ nhiên đó cũng là một loại nguyên nhưng vì i khởi sau, đa quốc liên quân chiến bại nước không thể không khiêm tốn xuống. Theo 51 khu ngoại tinh khi tiến triển, có thể nói phiên thiên với giống ệ t thể tốn Theo thuật theo thuật thể trước toàn thể Nam quân nước không không xuống. không ngừng năm nước lớn sánh năm hoàn không nhau. Nhưng sau, đa khoa sau khoa địa, em mở em mở cuộc quốc học dịch, học được cực có khu kỹ kỹ phá phúc so lấy bị v không để cho việt nam phát giác vì tê dại việt nam e m m ở nước vẫn giữ khiêm tốn hơn nữa bởi vì có cường đại phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật khiến cho e m m ở sự thật lực vượt qua thức phát triển cũng không có bị việt nam phát hiện dĩ nhiên cùng n à y em mở nước khiêm tốn cùng nghiêm khắc giữ bí mật hạn chế biết phạm vi cách làm có quan hệ trực tiếp còn có một phương diện nguyên nhân chính là khi đó ngô lai đã rời đi địa cầu mà ngô khải đám người không có ngô lai cường đại như vậy thực lực bọn họ không thể nào giống như ngô lai như vậy biến thái có thể dùng thần niệm quét xem toàn cầu trên xét thiên địa dưới nghe i ể u ưu nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên phải biết khoa học kỹ thuật theo dõi thủ đoạn mặc dù trước vào nhưng là phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ nếu như kỹ thuật hơn tân tiến thoại theo dõi thủ đoạn chỉ biết mất đi hiệu lực lấy được tình báo thì có có thể là giả nhưng mà ngô lai thần n i ệ m thì không phải vậy có thể trực tiếp khám phá hư vọng từ ngọn cây c ọ n cỏ thậm chí một viên cắt bụi cũng sẽ rõ ràng hiện ra ở trong thần n i ệ m quét xem bất kỳ ngụy trang cũng liếc mắt một cái là rõ một một đây là khoa học kỹ thuật thủ đoạn viễn viễn không cách nào so sánh m ư i năm này việt nam thông qua theo dõi thủ đoạn lấy được m mở quốc tình báo phần lớn đều là mở nước làm cho việt nam nhìn giả dối quá nhiều nhưng việt nam cũng không có phát hiện ngoài ra hơn nữa việt nam vấn đề nội bộ cho em mở nước phát triển thời gian nếu không lấy nô lai tính tình chắc chắn sẽ không để cho em mở nước tốt hơn nói không chừng cách tam xoa ngũ chỉ biết đi chiếu cố một lần em mở nước dò xét một chút nó dự trữ vàng cùng hạch vũ khố để cho em mở nước không được căn bình đáng tiếc là nô lai rời đi địa cầu m ộ mươi năm em mở nếu như nước biết nên cảm tạ nô lai nếu không bọn họ có thể mãi mãi cũng không ngốc đầu lên được em mở nước biểu diễn cho các quốc gia thủ lãnh nhìn cường đại nhất vũ khí chính là trong truyền thuyết ký g i á chân chính lục chiến đua ký g i á có thể nói là máy bay trực thăng vũ trang cùng tạ xe tạ cao nhất kết hợp thể có bọn họ riêng mình ưu điểm ở hỏa lực cùng cơ động tính phương diện ở phòng hộ cùng thích hướng tính phương diện cũng phi thường cường đại có thể được xưng là trên đất bằng bá chủ m mờ quốc chế tạo số lớn đệ nhất đại ký giáp mệnh danh là người khiêu chiến đồng thời m mờ nước được thần bí vương tử giúp đỡ nuôi dưỡng số lớn có thể thao tác người khiêu chiến một đời cơ giáp sư một c h i bộ đội cơ giáp có thể thích hướng các loại tác chiến hoàn cảnh cùng nổi lên chứ a cực kỳ trọng yếu tác dụng hơn nữa một cái thuần thục cơ giáp sư lái ký giáp có thể đối kháng năm chiếc trở lên tân tiến nhất tạ xê tạ nói cách khác một tri bộ đội cơ giáp có thể đối phó gấp năm lần trở lên bộ đội cơ giới mà việt nam là nhất trực không có nghiên cứu ra ki giáp chớ nói chi là hữu cơ giáp bộ đội ban đầu nô lai cũng không có vì việt nam cung cấp ki giáp bởi vì cho hoa hạ trang bị đã đủ trước vào mà ki giáp đối với cơ giáp sư yêu cầu tương đối cao đây chính là em mở nước dám khiêu khích hoa hạ phân khích chỗ cầm dạ xì dặm nói về người khiêu chiến là chúng ta em mở quốc vương trong bài vương bài dĩ nhiên em mở nước siêu cấp vũ khí trừ ki giáp ra còn có điện tử pháo ly tử pháo trở hạo hạo đam đãng cực kỳ chấn động thấy được em mở nước hôm nay tuyệt cường thực lực nhưng có đó còn lại tâm tư trong lòng của các nguyên thủ thật lâu khó có thể bình tĩnh rất rõ ràng em mở nước là lớn hơn nhà đứng đội là đứng ở em mở bên nước còn là đứng ở bên việt nam về phần trung lập không có trung lập nói một cái này không phải em mở nước chính là việt nam muốn trung lập không cử em mở quốc đô không thể chịu đựng nó nhất định phải lôi kéo hết t h ể có thể lạp l o n g lực lượng hoàn toàn đánh việt nam tàn đánh phế như vậy mới thật sự yên tâm nếu như không cùng em mở nước một lòng đó chính là đ ị c h nhân nên đón bọn họ chính là em mở nước báo thủ một bên là em mở nguyên một bên là đại đồng em mở nước em mở nguyên gia tăng ca tụng chính sách đã sớm nổi danh thế giới các quốc gia nguyên thủ không thể không chọn xong đội đi chạm vốn còn muốn t ả hữ phú nguyên thấm lén đi tiếp xúc việt nam từ hai đầu đạt được lợi ích nhưng là em mở nước tổng thống dạ s ỉ lý bất có thể không cân nhắc đến vấn đề như vậy là quyết không thể dễ dàng tha thứ có người hắn lúc không có ai làm tiếp động tác cho nên ngoại trừ hứa hẹn các loại chỗ tốt ra trong dạ s ỉ xin siêu năng đặc hiện đội đội trưởng ạ t t h a t đám người đến các quốc gia đi một chuyến lấy ạ t t h a t đám người thực lực muốn bóp chết những nguyên thủ đó giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy cứ như vậy những thứ này các nguyên thủ đã không còn trông chờ tâm tư quyết một lòng địa phối hợp em mở nước khai triển đối phó hoa hạ hoạt động nếu không bọn họ sẽ trở lên thiên đường đi em mở nước siêu năng đặc hiện đội nhưng là cực kỳ nổi tiếng xấu hoặc giả không đối phó được việt nam long tổ nhưng là đối phó các quốc gia thủ lãnh cũng không phí mảy may sức lực ở ho châu h ạ c ám liên minh ảnh hưởng cực lớn có thể chi phối các quốc gia chính sách nhưng lại athas thăm hỏi h ạ c ám liên minh sau ho châu những quốc gia k i a đều bắt đầu ủng hộ em mở nước athas quả thực quá mạnh mẽ một người cũng đủ để d i ệ t toàn bộ h ạ c ám liên minh khi thế cường đại bao phủ xuống h ạ c ám liên minh nghị trưởng làm bắt bọn người không t h ở nổi h ạ c ám liên minh không phải ủng hộ việt nam nếu không chết athas lạnh l ù n ném xuống câu này liền mở ra cửa không gian trở về em m nước đối với athas đe dọa làm bắt mấy người cũng là không thể không biết sao mặc dù lam hát đám người cường đại hơn mười năm trước rất nhiều hát cám liên minh cũng ra khỏi không ít cao thủ nhưng là thủ đoạn của athas không phải bọn họ có thể chống lại hơn nữa ngô lai lại liên lạc không được chỉ đành phải khuất phục có lỗi với ngô lai đại nhân lam hát lặng lẽ nói dù sao athas cũng không có nói để cho hát cám liên minh phản đối việt nam còn giữ lại đường sống dĩ nhiên cũng là bởi vì kiềm kỵ ngô lai ho châu các quốc gia ủng hộ em ở nước phản đối việt nam cũng không phải là hát cám liên minh phản đối việt nam càng ngày càng nhiều quốc gia ủng hộ em ở nước bày tỏ muốn thanh thảo việt nam phàm là không phối hợp dạ xi、si、dặm hoặc là có nhị tâm quốc gia thủ lãnh cũng không giải thích được không vong giải h tử o ặ em mở nước ủng hộ trong giả tổng thống. M nước triển o n g g khai lớn như vậy động tác nếu như việt nam còn không biết em mở nước ý đồ thoại vậy thì bây giờ nói không qua đi no một đã biết năm ngoái không phải là lực tân sự kiện chẳng qua là em mở nước đối với hoa hạ một lần dọ xét lần này lại là một lần âm mưu hơn nữa càng thêm mãnh liệt em mở nước cố ý đảo loạn thế cục lấy đặt tới mục đích không thể cho người biết b ụ dạ khó lường đối với lấy trong dạ xỉ cầm đầu em mở nước tâm tư của lão no một thấy rõ em mở nước là lo lắng rời đổi theo thời gian việt nam sẽ càng ngày càng lớn mạnh m ở quốc tướng vĩnh viễn rơi ở phía sau với việt nam chỉ bất quá no một cũng không biết m ở nước dám khiêu khích hoa hạ phân khích ở chỗ nào chẳng lẽ m ở nước giấu diếm thực lực chẳng lẽ m ở nước tự cho là bây giờ thực lực quân sự có thể cùng việt nam chống lại no một vốn là không tin m ở quốc hữu có thể cùng việt nam chống lại thực lực quân sự cho dù liên hiệp những quốc gia khác no một cũng cảm thấy ở trước cường đại độc lập quân mặt m ở nước căn bản không kha một kích nhưng là m ở nước liên tiếp ra chiêu không thể không để cho no một cảnh giác mười năm nói trường cũng không coi là trường nhưng là không tính là ngắn thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ thế giới có thể sẽ rực rỡ hẳn lên khoa học kỹ thuật cũng có thể lấy được cực lớn tiến triển 10 năm trước căn bản không cảm tưởng giống 10 năm sau cũng đã rất phổ biến trở thành quán vỉa h ệ hàng đây chính là thời gian uy lực trước kia no một cho tới bây giờ chưa từng n g h ĩ việt nam có thể nhất cử siêu việt em mở nước nhưng việt nam lại thật trong một đêm c u ộ t khởi đem em mở nước dưới chân dấm ở nếu việt nam cũng có thể q u ậ t khởi em mở nước cũng có q u ậ t khởi lần nữa có thể đúng như một câu nổi tiếng quảng cáo từ theo như lời hết thể đều có có thể nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách Thuận lợi sau này lợi đ ọ chương vô lại t á n Tôn h mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười lăm hội nghị khẩn cấp thấy rằng em mở nước một loạt động tác no một tổ chức chính trị hạch tâm tổ hội nghị khẩn cấp thương lượng ứng đối các biện pháp trong buổi họp no một thông báo cho các vị đại lao gần đây em mở nước động tác sau đó nói các vị em mở nước lần này thế tới hung hăng có thể nói lai、like、giả bất thiện thiện giả không đến chắc hẳn bởi vì ta việt nam phát triển nhanh mạnh thực lực tổng hợp càng ngày càng tăng trong dạ xì đám người cũng không ngồi yên nữa không thể không xử suất thủ đoạn như vậy tới chán ghét chúng ta chỉ hoan chúng ta phát triển n h ữ bước bất quá Ta Việt nếu a ra sao lựa m mắt mà em mở phát nhịp phát há họ thể chiều hướng không thể Nhưng chọn những thứ này hành triển trở, triển, trở. trước người liền nói, đối việc i bọn ngăn ngăn ứng nước này động, cần bước có có là là là là đây k p bây giờ. n ế như chúng ta xử trí không thỏa đáng chỉ biết chúng em mở nước lao âm mưu bị bọn họ nắm mũi dẫn đi lão đại nói đúng em mở nước lao chính là muốn chán ghét chúng ta bất quá bọn họ làm như vậy ngược lại trọn vẹn biểu hiện sự t r ộ t dạ của bọn họ bọn họ rất sợ chúng ta bọn họ lo l ắ n g chúng ta cường đại hơn thêm sẽ lật đổ bọn họ chính quyền hồng biến thế giới no hai rừng một chút hào khí can vân điệu nói cho nên bọn họ nhưng thật ra là con c ọ p giấy căn bản không đáng giá sợ hãi ta rất đắc chúng ta chỉ cần đối với bọn họ cương quyết bọn họ nhất định sẽ mềm xuống ở no hai xem ra việt nam đã cường đại như vậy nên càng cứng rắn hơn ở trên thế giới này chính là bằng thực lực nói chuyện nếu như em ở nước l à o không làm như vậy ta cũng vẫn rất đắc kỳ quái điệu thấp m ộ ư ơ i năm bọn họ cuối cùng không nữa ra vẻ đáng thương nếu như giả bộ cháu trai thoại bọn họ sức ảnh hưởng sẽ phải hạ xuống đến băng điểm vậy bọn họ đừng nghĩ nữa siêu việt chúng ta xưng bá thế giới lần này có lẽ là bọn họ hành động bất đắc dĩ hoặc là nói là lần gắng sức cuối cùng vô luận như thế nào chúng ta đều không thể yếu thế no ba đạo no bốn đạo em mờ nước l a o là đang đùa với lửa đùa lửa ắt sẽ tự thực các quả ta tán thành đối với em mờ nước nhất trực c ư n g quyết khiến cho bọn họ khuất phục mà no năm lại nói ta giắc đắc thừa dịp cơ hội lần này chúng ta trực tiếp tiên phát chế nhân đối với em mờ nước tiến hành chém đầu hành động lật đổ bọn họ chính quyền giải cứu em mờ quốc nhân dân ở trong dầu sôi lửa bỏng giải phóng em mờ nước hông biến toàn thế giới chỉ nhật khả đái nhưng này vẫn là chúng ta tiền bối mộng tưởng no sáu tiếp lời nói ta tán thành lao ngũ cái nhìn nếu bọn họ có lá gan hướng về ta việt nam tiến hành khiêu khích sẽ phải có chịu đựng chúng ta nổ hỏa chuẩn bị phạm ta việt nam người tuy xa phải g i ế t no bảy nhất trực yên lặng không nói lao thất ngươi thấy thế nào no một vấn đạo no bảy không chút hoang mang địa đáp lao đại ta giác đắc chuyện này có chút không đúng lắm em mở nước lao dám khiêu khích ta hoa hạ p h â n khích rốt cuộc ở chỗ nào phải biết ta việt nam m ộ ư ơ i năm trước đánh liền thua đa quốc liên quân đánh chìm em mở nước ngông cổng tự đại hạm đội thứ bảy còn ra động kinh tế chiến hạm uy chấn thế giới thực lực như thế ai dám trêu chọc thực lực quân sự lại có vượt qua thức phát triển so với mười năm trước không thể giống nhau mà em mở nước phát triển nhưng vẫn trông c h ạ p bọn họ lấy cái gì và chúng ta tranh bọn họ lấy cái gì tới khiêu khích chúng ta dựa theo lẽ thường mà nói chuyện này thực sự ngoài dự liệu của chúng ta chuyện r a khác thường phải có yêu a no một gật đầu nói ngươi nói không sai đây cũng là ta vẫn cảm thấy kỳ quái thậm chí chỗ mà cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ em mở nước tự cho là bây giờ thực lực quân sự có thể cùng việt nam chống lại chẳng lẽ em mở nước vẫn luôn đang lẩn núp thực lực nhưng là Ở chính giữa ta việt nam tân tiến thiên nhãn theo dõi theo dõi dưới nhất cử nhất động của bọn họ đều tại ta trong lòng bàn tay của cửa m ộ ư ơ i năm này không có gì dị thường a nếu như nói bọn họ ẩn giấu thực lực hoặc là thực lực quân sự có thể cùng ta việt nam chống lại ta căn bản không tin tưởng dĩ nhiên no một cũng không biết em mở nước đã sớm có cực kỳ tân tiến phản hệ thống theo dõi cùng ngụy trang phòng hộ kỹ thuật mặc dù việt nam thiên nhãn theo dõi tâm mọi thời tiết đối với em mở nước tiến hành theo dõi nhưng là lấy được tình báo phần lớn là mang theo l ừ a gạt tính ngụy tình báo no một bọn người bị lựa gạt no bốn chen lời nói hoặc là chính là lao tam nói hành động bất đắc dĩ lần gắng sức cuối cùng đi. đám kia em mở nước lao biết siêu việt chúng ta việt nam vô vọng lại cố chấp cho là chúng ta tương lai cường đại nhất định sẽ lật đổ bọn họ chính quyền cho nên tới một lần sau cùng điên cuồng cho dù không thể đánh bại chúng ta cũng phải để cho chúng ta bị tổn thất chỉ hoan chúng ta tốc độ phát triển no năm đồng ý nói đúng v à i a cái đó trong dạ s ỉ vốn chính là người điên làm ra cử động như vậy chẳng có gì lạ no một lắc đầu một cái dạ s ỉ bên trong là kẻ điên không sai nhưng hắn đại lao không phải em mở nước đám kia chính khách người người đều là âm mưu g a người người cũng tin h tựa như quỷ cho tới bây giờ không đánh không có năm chặt trượng nếu như trong dạ sĩ điên cuồng làm sằng làm b ậ y đưa em mở nước lợi ích với không để ý những đại lao kia cũng sẽ ngăn cản hắn nhưng là bọn họ lại không có nói rõ bọn họ ngầm cho phép tỏ rõ này bọn họ là nắm chắc n h ạ n hoặc là nói đúng trong dạ sĩ có lòng tin chúng đại lao vẫn đạo vậy bọn họ rốt cuộc có cái gì át chủ bài đ â u chẳng lẽ là nổi tiếng xấu em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội no sáu đạo no một trực tiếp hủy bỏ đạo không em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội đối với chúng ta mà nói đã không phải là bí mật hơn nữa bọn họ có siêu năng đặc hiện đội chúng ta có việt nam lắm tổ mặc dù siêu năng đặc hiện đội thực lực so sánh với mười năm trước đã không thể giống nhau nhưng là lấy tiểu ngô tướng quân vì tổ trưởng việt nam l o n g tổ đã cùng bọn họ đã giao thủ hung hăng đà kích bọn họ phách lối khí diễm đồng thời ngô khải tiên sinh lộ ra cho ta thực lực của bọn họ cho nên bọn họ không thể nào không cân nhắc cái vấn đề này no hai không xác định địa nói chẳng lẽ bọn họ cũng thu được tân tiến ngoại tinh khoa học kỹ thuật no một cười nói bọn họ đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật là không thể nghi ngờ nếu không thế giới đại chiến đi qua mấy thập niên kia đến phiên em mở nước tới dẫn chạy thế giới năm mươi mốt khu chính là ngoại tinh nhân đã từng đến tìm hiểu địa phương cũng học cho ngoại tinh khoa học kỹ thuật, để để lại họ khoa học kỹ thuật, kỹ bất ọ họ học n nhanh mạnh phát triển, xương khoa thuật phát thế kỹ mới bá giới quá em mở nước lao lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật khẳng định so ra kém quan vũ tập đoàn lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật bọn họ phá giải nhiều năm như vậy cũng phát triển nhiều năm như vậy lại bị chúng ta trong một đêm vượt qua cái này nói rõ vấn đề có phải hay không là bọn họ giấu nghề no bảy đạo no ba hủy bỏ đạo không năm đó nhưng là thế giới đại chiến a chắc như vậy muốn trước mắt ai sẽ nhúng nhường trừ phi ngu no sáu đột nhiên nói lúc đó không biết là trong dạ xì ở em mở nước đã một tay che trời toàn bộ em mở quốc đô là của hắn không bán hai giá hắn muốn chương t h à nào liền như thế nào đâu. Như thế thể đâu. vậy có i、no、i như trình h h c t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm một mươi sáu không đáng sợ no năng uống một hốc nước đạo theo ta thấy còn là thừa dịp cơ hội lần này đối với em mở nước tiến hành chém thủ hành động dù sao chúng ta quốc phòng chính sách đã làm ra tu cải có thể tiên phát chế nhân chỉ cần giải quyết rồi cầm đầu trong dạ xì đám người nhìn em mở nước lão còn có thể lật nổi cái gì lắm tới no một cười khổ nói ta làm sao không muốn vào được chém thủ hành động nhưng l à n à y căn bản không thể thực hiện được trong dạ xì bây giờ bị siêu năng đặc k h i ể n đội bảo hộ nghiêm mật chứ căn bản không người có thể ám sát được hắn ban đầu cùng nô khải thông qua điện thoại sau no một thì sẽ biết em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội đã sớm thoát thai hoàng cốt cường đại hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần thậm chí đột phá di vang đối với dị năng giả nhận thức l o n g tổ muốn ám sát trong dạ xỉ quả thực quá khó khăn trừ phi ngô lai xuất thủ nhưng ngô lai căn bản không có xuất quan no hai vấn đạo nếu như mời l o n g tổ cao thủ xuất thủ đâu l o n g tổ cương đại là mọi người đều biết no một lắc đầu một cái đạo trước mắt l o n g tổ ngoại trừ tiểu ngô tướng quân ra không người là siêu năng đặc hiện đội đội trưởng ạt thạt đối thủ nhưng là tiểu ngô tướng quân đã bế quan còn không biết lúc nào có thể xuất quan theo ngô khải tiên sinh nói giống như bọn họ tu luyện người một khi bế quan ngắn thì mấy tháng lâu thì một năm thậm chí mấy năm mấy chục năm căn bản không biết ngày nào đó có thể xuất quan cho nên chém đầu hành động tạm thời là không thể thực hiện được hơn nữa cho dù là tiểu n ô tướng quân xuất quan hắn cũng không nhất định đáp ứng chúng ta t h ỉ n h cầu bởi vì cao thủ có cao thủ kiêu ngạo vậy sẽ không đối với phổ thông người hắn xuất thủ nghe no n một nói như vậy tất cả mọi người thở dài một cái không nghĩ tới ở nơi này khẩn yếu trước mắt n ô lai lại bế quan hơn nữa không biết xuất quan thời gian trừ hắn ra những người khác đều không chế trụ được athas vậy coi như quả thực khó làm dĩ nhiên mặc dù athas rất cường đại nhưng là có n ô lai k i ể m chế athas cũng không dám tùy tiện lộn xộn nếu không n ô lai trực tiếp giết hắn Trước ngô lai đã bỏ qua cho hắn một lần không thể bảo đảm sẽ bỏ qua cho hắn lần thứ hai chỉ bất quá a thật cũng không biết ngô lai đã bế quan nếu như hắn biết nhất định sẽ có một phen đại động tác no bốn thấy bầu không khí không đúng lắm vội vàng nói hoặc giả chúng ta cũng muốn quá nhiều em mở nước lão căn bản là ngã gục dãy r u a bọn họ đây là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong chính bọn hắn không nghĩ ra tìm chết chúng ta nói thế nào cũng phải giúp sấn một thành nếu không thế nào xứng đáng chúng ta và bọn họ nhiều năm cảm tình đâu tất cả mọi người n ở nụ cười bầu không khí nhất thời hòa h o ã lại no bảy khép cười nói nếu quả thật là như vậy vậy chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng chỉ bất quá ta mơ hồ vẫn còn có chút bất an có lẽ là bởi vì trước kia em mở nước quá mạnh mẽ chúng ta việt nam nhất trực bị nó đẻ cho nên để lại bóng mở bất quá bây giờ phong thủy luân lưu t r u y ề n chúng ta chỉ đem bọn họ làm con cọp giấy là tốt no bốn đạo vài vị đại lão cũng bày tỏ đồng ý bây giờ việt nam đã sớm bất đồng di vãng coi như là mười năm trước nhất h m hở thời khắc cùng hiện tại cũng không ngày khả đồng mà nói vậy hẳn là hơn tự tin còn có bá lực đi đối mặt hết thẻ khiêu chiến có vị lãnh tụ đã sớm nói hết thẻ phái phản động đều là con cọp giấy bây giờ em mở nước cũng là con cọp giấy một con n o một gõ bàn một cái nói toàn trường lập tức a n tính lại n o một quét nhìn toàn trường nghiêm mặt nói các vị bất kể nói thế nào chúng ta việt nam trước mắt là trên địa cầu cường đại nhất quốc gia không có lý do sợ hãi bất kỳ quốc gia nào cho dù em mở nước liên hiệp lôi kéo những quốc gia khác nhất trí phản đối chúng ta chúng ta cũng có lòng tin chiến thắng bọn họ chúng ta có lòng tin chiến thắng bất cứ địch nhân nào nên đón bất kỳ khiêu chiến nào dĩ nhiên chúng ta cũng phải thời khắc giữ đầu hóc thanh t ỉ n h không thể bởi vì cường đại để lại tùng cảnh giác liền quân vọng tự đại dù sao hết thể đều có, có thể lão nó có có có, có đại nói là đối với no một thoại chúng đại lao cũng bày tỏ thừa nhận lịch sử dạy dỗi tỏ rõ vô luận lúc nào đều phải giữ được tính táo đầu góc thanh tình không thể xem thường no một tiếp tục nói em mở nước bước kế tiếp có thể còn có động tác lớn bọn họ mất ta việt nam lòng bất tử chúng ta quyết không thể để cho bọn họ âm mưu được như ý ta sẽ mệnh lệnh tiên nhãn theo dõi tâm gia tăng đối với em mở nước theo dõi hiểu bọn họ động tĩnh đồng thời để cho bộ đội đặc biệt là độc lập quân chỉnh trang lợi lệnh tùy thời có thể bỏ cho vào chiến tranh chúng đại lão cũng gật đầu một cái no s a u vấn đạo lão đại ngươi nói lần này có thể bùng nổ chiến tranh sao tất cả mọi người rất quan tâm cái vấn đề này no một lắc đầu một cái không biết bất quá ta biết chúng ta không sợ bất kỳ chiến tranh em mở nước lao nếu như muốn nựa khơi mào chiến tranh bọn họ trước tiên cần phải cân nhắc một chút thực lực của mình nếu quả như thật bùng nổ chiến tranh mười năm trước một màn kia sẽ còn nặng hơn phát hiện chúng ta lần này sẽ không nữa hạ thủ lưu t ì n h no một thoại nói năng có khí phách mười năm trước quật khởi việt nam đánh bại ngông c u ầ n tự đại hơn nước liên quân đánh bại nổi danh thế giới hạm đội thứ bảy khiếp sợ thế giới bất quá việt nam là nhân nghĩa tri quốc không có đ ổ i tận giết tuyệt không có tiếp tục thống hạ sát thủ cho nên các quốc gia rất nhanh khôi phục nguyên khí dĩ nhiên không có đ ổ i tận giết tuyệt còn có khác cân nhắc đó chính là thế giới không chỉ có việt nam một cái quốc gia đôi bên cùng có lợi mới có thể cộng thắng nếu như đem những cái khác quốc gia cũng đánh tàn tạ khắp nơi vậy đối với trong nước hoa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng bởi vì những quốc gia kia dân chúng một khi tràn vào việt nam đối với việt nam áp dụng báo t h ủ hoặc là làm cái gì chỉ phố tập kích xe hơi nổ đạn bên trong đó cũng là hết sức chuyện phiên p h ư ớ c việt nam lại không thể làm loại tộc diệt tuyệt nhưng là dễ dàng tha thứ luôn có hạ độ nếu như không đem những quốc gia này đánh đau đánh sợ bọn họ chắc là sẽ không hấp thụ giáo huấn luôn là sẽ quên năm đó vết sẹo sẽ giống như vai hề cồn u g vọng tự đại tới tiến hành k i ê u khích đối với nghi truy còn dư lại dũng giặc cùng quyết không thể hạ thủ lưu tình hội nghị khẩn cấp sau khi kết thúc n o một lập tức gặp nhau nghị tinh thần truyền đạt cho ngô khải ngô khải tự nhiên bày tỏ kiên quyết ủng hộ lãnh đạo quyết sách sau n o một mệnh lệnh các bộ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy thời tiến vào trạng thái chiến tranh các bộ đội sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức hành động sân vũ dục lai toàn bộ việt nam tràn ngập một loại không khí khẩn trương bất quá đối với phổ thông người hoa mà nói cũng không có cái gì nhưng lo lắng bọn họ tin chắc cường đại việt nam quân đội có năng lực có thể quyết hết thẻ vấn đề lấy em mở nước cầm đầu những quốc gia kiệt như vậy hành vi lại rơi xuống hạng l a bọn họ như thế nào đi nữa khiêu khích chương ũ n g c bốn trăm mười bảy liên minh địa cầu em mở nước tổng thống trong dạ xì giác đắc thời cơ chín h ngồi vì vậy khởi xướng cải cách liên hợp quốc thành lập một cái quyền lực hơn tập trung lực lượng quân sự càng cường đại hơn liên minh địa cầu đồng thời hết sức cổ suy việt nam uy hiếp bản về cùng ngoại tinh nhân uy hiếp bản về cũng tuyên bố đá việt nam ra liên minh địa cầu liên hợp quốc đại hạ vốn là ở m trong quốc cảnh hơn nữa ở trước việt nam không có cơ khởi liên hợp quốc mặc dù nhất trực tận sức với xúc tiến các quốc gia ở quốc tế công pháp quốc tế an toàn phát triển kinh tế xã hội tiến bộ nhân quyền cùng thực hiện hòa bình thế giới phương diện hợp tác nhưng trên thực tế thường bị m ở nước ảnh hưởng bởi vì xu nước giải thể sau m ở nước trở thành trên thế giới duy nhất siêu cường quốc có mạnh nhất kinh tế cùng lực lượng quân sự thực lực thường thường đại biểu quyền phát biểu thực lực càng cường đại quyền phát biểu càng lớn bởi vì em ở quốc cường đại rất nhiều quốc gia chỉ nghe lệnh đó cho nên liên hợp quốc cũng càng nghiêng về với đối với em ở quốc hữu lợi địa phương việt nam quật khởi sau em ở nước đang liên hiệp nước quyền phát biểu ngày càng yếu bớt liên hợp quốc liền bộ phát công trình đứng lên mà việt nam cũng không có đi cố ý đi ảnh hưởng liên hợp quốc đi tăng cường l ợ i của mình nữ g quyền dù sao việt nam cũng là nhất trực tận sức với duy trì hòa bình thế giới xúc tiến thế giới các quốc gia kinh tế khoa học văn hóa hợp tác giao lưu với bá quyền chủ nghĩa cũng không phải là việt nam theo đuổi Lần này, trong giả sĩ khởi s ư ớ n g cải cách liên hợp quốc thành lập liên minh địa cầu lại lấy được còn lại mấy cái lâu d à i quản lý nước c ủng hộ anh cắt lợi anh quốc nước cùng ép nước vốn là duy em ở nước như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó hơn nữa a t h a suy hiếp hai cám liên minh đối với ho châu ảnh hưởng suy yếu hai quốc gia này tự nhiên không chút do dự đầu phiếu tán thành mà luôn luôn phản đối em ở nước e nước lại cũng đầu phiếu tán thành e nước đời t r ư ớ c là siêu cường quốc s u nước đã từng có nhất thời cực mạnh thực lực quân sự cùng em ở nước tương đối c h â n phong rằng co không ngừng phong phú h ạ c h của mình vũ kho ở dưới lẫn nhau bảo đảm hủy diện bảo đảm s o n ư ơ n g cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn họ trong đó bất kỳ một nước cũng có thể dễ dàng hủy diện xã hội loài người sau đó lấy em mở nước cầm đầu tây phương quốc gia phổ biến hòa bình diễn biến cùng dân chủ hóa hơn nữa s u quốc nội bộ gia nhập liên minh cộng hòa quốc phân liệt đưa đến cường đại s u nước trong một đêm giải thể làm người ta bóp cổ tay thở dài thừa kế s u nước bảy mươi phần trăm thực lực quân sự e nước mất đi năm đó s u nước hồng phong ở trên toàn cầu chiến lược phân lượng đã sớm kim phi tích b ỉ vô luận là thực lực kinh tế còn là thực lực quân sự đều không cách nào cùng ngày càng cường đại em mở nước chống lại dĩ nhiên mặc dù e nước vô pháp cùng em mở nước chống lại nhưng là lại có thể ở ở phương diện k h á c khiên chế trụ em mở nước bởi vì bọn họ có để cho em mở nước kiên kỵ hạch thúy nhiếp lực lượng bất quá em mở nước hướng về em mở nước dựa dẫm nhưng em mở nước cũng không có tiếp nhận bởi vì em mở nước vì giữ được một cực kỳ độc b á địa vị nhất trực coi hạch đại nước e nước vì chiến lược đối thủ cạnh tranh cũng nhất trực làm theo chen f e nước cùng để f e nước chiến lược không gian chính sách đem áp chế e nước phục hưng coi như mục tiêu chiến lược của mình cho nên lữ quốc chi g a n mâu thuẫn tương đối nhiều lợi ích phân tranh cũng không thiếu đối với em mở nước gáp chế e nước tự nhiên phấn khởi kháng tranh hai nước đánh cờ nhất trực đang kéo dài cho đến việt nam quật khởi em mở nước khiêm tốn đi xuống e nước cũng địa thấp chuyên tâm phát triển kinh tế phải biết không có cường đại kinh tế cường đại đi nữa lực lượng quân sự cũng chỉ là c o n có giấy năm đó s u nước dạy dỗ là t h ê thảm cũng là ghi lòng đặt dạng nhưng là hiện tại luôn luôn cùng em mở nước không hợp nhau e nước lại cũng ủng hộ lên em mở nước tới hoặc giả chính là ứng câu nói kia mục tú v u lâm phong tất tổ i chi thu đại chiêu phong việt nam cường đại cũng để cho e nước g i n trị hơn nữa việt nam cùng e quốc tướng lân một cái cường đại việt nam sừng sững ở bên cạnh、e、nước làm sao có thể ngủ được căn ổn trước hợp tác với việt nam có hơi chặt chẽ chiến lược là bởi vì có cường đại m nước mắt lòng lòng đối với e nước cùng việt nam thực hiện toàn phương vị chiến lược bao vây không thể không liên hiệp nhất trí ứng đối m nước uy hiếp mà bây giờ uy hiếp càng lớn hơn đến từ chính việt nam e nước đương nhiên phải liên hợp với m nước nhất trí đối phó việt nam đây chính là các quốc gia đánh cờ dĩ nhiên trong dạ xỉ có lẽ e nước chỗ tốt cực lớn đây cũng là e nước bỏ phiếu tán thành nguyên nhân chứ e n g o à i quốc chi t r ư hắn và việt nam quan hệ tốt quốc gia cũng rồi dít đầu phiếu tán thành cũng không hoàn toàn là bị trong dạ xỉ uy hiếp mà là từ tự thân lợi ích cân nhắc v、so、trước, trước đây em mở nước cùng phát đạt tây phương quốc gia là thật phát hiện phòng vệ hợp tác xây lên lập một cái quốc tế tập đoàn quân sự tổ chức xưng là bề ước tổ chức tổ chức đó tôn chỉ là nước ký hiệp ước thực hành tập thể phòng ngự bất kỳ nước ký hiệp ước cùng hắn nước phát sinh lúc chiến tranh nhất định phải cấp cho trợ giúp bao gồm sử dụng võ lực cái tổ chức này cho e nước cùng việt nam đều được tạo thành áp lực cường đại bất quá từ sau việt nam quật khởi chi bệ ước tổ chức cũng đã danh tồn thất v o n g bởi vì bọn họ lực lượng quân sự ngay từ lúc năm đó đa quốc liên quân bị việt nam đánh bại lúc liền đã tiêu hao không còn một thống cũng không còn lực lượng xây dựng mới lực lượng quân sự mà em mở nước nhất trực khiêm tốn cũng không có cho thêm bệ ước tổ chức rót vào sức sống mới mà bây giờ liên minh địa cầu thời là có thống nhất liên minh chính phủ thống nhất hiến trương thống nhất lực lượng quân sự thống nhất hóa tệ trờ cùng năm đó s u nước vậy chỉ bất quá gia nhập liên minh nước còn có thể giữ nội chính của mình tương đối độc lập liên minh địa cầu có chương trình của mình cùng địa ước tối cao pháp luật vì liên minh địa cầu hiến trương liên minh địa cầu chính phủ thiết lập tối cao nguyên thủ mỗi giới nhiệm kỳ năm năm nhiều nhất không vượt qua hai giới lần thứ nhất liên minh địa cầu tối cao nguyên thủ dĩ nhiên chính là khởi xướng người em mở nước tổng thống trong dạ si hắn dĩ nhiên cũng sẽ không đem điều này trí cao vô thượng trước vị nhường lại đối với cái chỗ ngồi này hắn là tình thế bắt buộc không đúng vậy sẽ không hết sức thúc đẩy liên minh địa cầu thành lập liên minh địa cầu quyền lực tối cao cơ quan là địa cầu liên minh ủy viên hội ủy viên do các gia nhập liên minh nước thủ lãnh đặc nhiệm mỗi quốc gia ra một vị thủ lãnh ủy viên hội chủ tịch do tối cao nguyên thủ đặc nhiệm phụ trách xử lý liên minh địa cầu công việc hàng ngày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 l i ê nghị m i đ viên tổng cộng sáu trăm linh tên đến từ các gia nhập liên minh nước trong đó m m quốc hữu một trăm cái vị trí e nước chiếm tám mươi cái vị trí anh cắt lợi anh quốc nước cùng é nước cắt chiếm năm mươi cái vị trí còn lại quốc gia tổng cộng ba trăm hai mươi cái vị trí nghị trưởng nhiệm kỳ năm năm nghị viên nhiệm kỳ cũng là năm năm nghị trưởng vậy từ m m nước e nước anh cắt lợi anh quốc nước cùng é nước cao tầng chọn lựa có thể do mấy cái này quốc gia thủ lãnh kiếm nhiệm người đầu tiên nhận chức nghị trưởng đã nội định tốt lắm chính là e nước tổng thống trải qua phổ đây là một cái hùng tài đại lược người lãnh đạo nghị trưởng trên địa cầu liên minh địa vị kế giới tối cao nguyên thủ là đệ nhị nguyên thủ dĩ nhiên đây là e nước cùng m ở nước đánh cờ kết quả bất quá m ở nước tổng thống trong dạ s ỉ chỉ cần tốn tối cao nguyên thủ chức vị ở trong tay chính mình những thứ khác cũng không quá trọng yếu hơn nữa hôm nay e nước thực lực đã đối với m nước không tạo được bất cứ uy hiếp gì nhưng là nó cường đại hơn những quốc gia khác lớn cũng càng có sức ảnh hưởng vẫn cùng việt nam lân cận có thể trở thành đối phó hoa hạ tiên phong nếu như không thỏa mãn、e、nước khẩu vị nó liên thủ với việt nam đứng lên sẽ cho em mở nước tạo thành không ít phiền thoái hơn nữa em mở nước chủ yếu địch nhân là việt nam những thứ khác nên uy hiếp uy hiếp nên lôi kéo lôi kéo chỉ cần diện việt nam những quốc gia khác căn bản không lật nội lãng tới e nước tự nhiên cũng biết điều này nhưng là chuyện sau này sau này hay nói trước mắt uy hiếp lớn nhất còn là việt nam việt nam quá mạnh mẽ hơn nữa còn ở dần dần tăng cường điều này làm cho chúng quanh quốc gia càng phát ra nhức đầu liên minh địa cầu thiết lập liên minh địa cầu p h á p viện là trọng tài cơ cấu phụ trách thẩm tra xử lý tranh chấp với tài quyết đang thi hành liên minh địa cầu hiến trương có liên quan tới trong quy định phát sinh các loại liên minh địa cầu còn thiết lập kinh tế và xã hội ủy viên hội liên minh địa cầu ngân hàng trung ương chờ liên minh địa cầu kinh tế và xã hội ủy viên hội phụ trách nghiên cứu kinh tế và xã hội vấn đề đối với toàn cầu kinh tế và xã hội vấn đề đề xuất với liên minh địa cầu đề nghị liên minh địa cầu ngân hàng trung ương phát hành thống nhất hóa tệ xưng là tiền địa cầu nhưng các quốc gia cho phép có hóa tệ của mình liên minh địa cầu thành lập sơ kỳ thống nhất hóa tệ vì thời thượng sớm cần một cái quá trình trong g i xị tự nhiên cân nhắc đến nơi này một chút ngoài ra liên minh địa cầu thiết lập ủy viên quân sự hội đây là trọng yếu nhất cơ cấu ủy viên quân sự hội là tối cao chỉ huy quân sự cơ cấu do các gia nhập liên minh nước tổng tham hữu trưởng tạo thành phụ trách cầu liên minh phòng ngự vấn đề dưới thiết ba cái bộ tư lệnh liên minh địa cầu tư lệnh tối cao bộ thái bình dương tư lệnh tối cao bộ đại tây dương tư lệnh tối cao bộ liên minh địa cầu tư lệnh tối cao bộ thiết lập tại m ở nước thái bình dương tư lệnh tối cao bộ thiết lập tại e nước ủy viên quân sự hội bị liên minh địa cầu ủy viên hội lãnh đạo trực tiếp dạ s、si、ì r ằ n g mục đích chính là tập trung các quốc gia lực lượng quân sự nhất trí đối phó việt nam em mở nước mặc dù có cường đại lực lượng quân sự nhưng hoa hạ thực lực quân sự càng ngày càng tăng phát triển đến trình độ nào cường đại đến trình độ nào em mở nước cũng chưa hoàn toàn rõ ràng khái niệm chỉ biết là việt nam rất mạnh cho nên tập trung toàn cầu lực lượng quân sự mới c ó n ắ m chắc hơn nhất cử đánh việt nam tàn em mở nước chỉ cần chiếu tướng này c ố cường đại chuyện lực lượng nắm trong tay là đủ rồi đối với trong dạ s ì ở ngoài trong phạm vi toàn thế giới khởi xướng thành lập liên minh địa cầu cũng gạt bỏ việt nam ở đại sự này toàn việt nam đều kinh hãi trong dạ xì、si、người này rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ uống lỗ thuốc cho dù muốn thành lập địa cầu liên minh phải đối phó cái gọi là ngoại tinh nhân xâm lấn cường đại việt nam cũng nên ở coi là ở bên trong a c ư n g ép thanh việt nam loại bỏ bên ngoài rõ ràng trong lòng có quỷ nơ nơ giờ đồ chơi gì lại đem ta đường đường việt nam bỏ đi bên ngoài hắn em mở nước là thứ gì chỉ bằng bọn họ cũng có thể đại biểu toàn bộ địa cầu còn liên minh địa cầu a n c ứ c đi đi thật là vậy vô s ỉ cao chứng g i a hỏa không có hoa hạ liên minh địa cầu còn là liên minh địa cầu sao bọn họ đây là muốn khơi màu thế giới đại chiến a cho là như vậy thì có thể ban đảo chúng ta việt nam nằm m bởi n vì quan vũ tập đoàn cường đại tuyên truyền năng lực toàn thế giới đều nghe được âm thanh của người hoa cũng cảm nhận được người hoa sự phẫn nộ rất nhiều có huyết tính người hoa đều yêu cầu đầu quân yêu cầu quốc gia xuất binh hung hăng dạy dỗ em ở nước cập kỳ tay sai thay đổi các khôn lấy nhìn thẳng nghe trong lúc nhất thời thỉnh nguyện sách như tuyết rơi vẫy trong bay về phía n hải no một lấy được em mở nước khởi xướng thành lập tin tức về liên minh địa cầu sau liên tục cười l ạ n h em mở nước lao thật sự là dốc toàn lực a không nghĩ tới lại còn kéo nhiều như vậy quốc gia xuống nước bất quá như vậy cũng trọn vẹn biểu minh một chút ở trước lợi ích mặt những cái được gọi là hữu nghị đều là b ề thoại nói gì hữu nghị vạn cổ trường t h à n h viễn viễn không chống đỡ được kim tiền cùng vũ khí mới vừa rồi còn nói muốn cùng ngươi giao hảo trong n g á y mắt thì trở nên mặt no một hư l ạ n h nói em mở nước lao muốn lần gắng sức cuối cùng nằm mơ đi cho dù thành lập liên minh địa cầu vậy thì như thế nào hơn mười năm trước việt nam có thể đánh bại đa quốc liên quân hơn mười năm sau hiện tại cũng có thể đánh bại cái gọi là liên minh địa cầu quân lịch sử đều là do người thắng viết sách chỉ cần việt nam lấy được thắng lợi cuối cùng liên minh địa cầu cũng sẽ tự động giải tán đến lúc đó việt nam trở lại khởi xướng liên minh địa cầu áp sẽ là nhất hô bách đứng bất quá no một cũng không có vì vậy buông l ò n g cảnh giác em mở quốc tướng thế giới các quốc gia liên hiệp thành lập liên minh địa cầu a p sẽ hội tụ một cổ cường đại lực lượng cổ lực lượng này không thể coi thường mặc dù no m đối với hoa hạ thực lực quân sự rất có lòng tin nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất em mở nước lao gây ra lớn như vậy cử động khẳng định còn có hậu chiêu bọn họ khiêm tốn kinh doanh m ộ ư ơ i năm cộng thêm trước kia thâm hậu nội tình luôn là sẽ có chút lá bài tẩy no một liên lạc nô khải yêu cầu khẩn cấp mua một nhóm vũ khí trang bị để phòng bất cứ tình huống nào nô khải không nói hai lời đáp ứng thật ra thì ngay từ lúc em mở nước lao bắt đầu có động tác lúc nô khải hơn liền hạ lệnh sinh sản một ít vũ khí trang bị như vậy lo trước khỏi h o a hơn nữa dù sao sau này cũng phải cần cho những bộ đội khác thay đổi quần áo đối với vũ khí trang bị quan vũ tập đoàn chế tạo cũng không phí sức rất nhanh chế tạo một nhóm lớn kể từ thành lập liên minh địa cầu bỏ phiếu thông qua sau em mở nước các nước nhà liền bắt đầu khẩn la mật cổ chuẩn bị lên liên minh địa cầu thành lập đại điền cũng gây dựng chuẩn bị ủy viên hội các hạng công tác có thứ tự khai triển trong dạ xí lại lòng tin tràn đầy hãng t ự i hồ đã thấy hoa hạ thất bại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện